phương chu đôi mắt không khỏi co giúp lại hắn cảm nhận được đoạn kiếm bên trong cái kia nồng đậm đến cực điểm thái hư lực lượng không sai liền là thái hư lực lượng mức độ đậm đặc thậm chí không kém hơn thái hư cổ điện quả nhiên tiên hoàng nói không giả này nắm đoạn kiếm quả nhiên là cùng thái hư cổ điện một cái cấp độ tồn tại phương chu trong lòng không khỏi k h u ấ y động đã như vậy cái kia mang ý nghĩa thanh kiếm này nội bộ có lẽ còn ẩn giấu to lớn bí mật như thái hư cổ điện nội bộ, tồn tại một vị có thể tùy tiện giết chết trí cường thần bí tồn tại có lẽ nay thanh cổ kiếm cũng có được lực lượng như vậy đâu phương chu nghĩ thầm lấy mà tại hắn nghĩ thầm thời điểm đen như mực đoạn kiếm bên trong đột nhiên có ánh sáng lấp lánh sau một khắc cái k i a ánh sáng đột nhiên trở nên sáng lời thiên khí n g ú t trời phảng phất vượt qua thời không giống như bắn ra cực hạn lóa mắt hào quang hướng phía phương chu ý thức đánh thẳng tới trong n g a y mắt liền tràn vào phương chu trong óc dù n g phương chu bây giờ tinh thần cảm giác tự nhiên tùy tiện bắt được loại tình huống này nguyên bản còn có chút khẩn trương phương chu cảm ứng được này báo tắp tinh thần cường độ về sau thần tâm lập tức bung ra không trốn không né mặc cho cố này tinh thần ý chí xông vào trong óc ha ha, ha ha lòng tham nhân tộc thiếu niên giao ra thân thể của ngươi đi thân thể của người, sắp thành vì mở ra nhân tộc hai ách kỷ nguyên chìa khóa tiên hoàng thanh â m khuấy động tại phương chu trong đầu tiên hoàng một sợi tàn hồn hưng phấn vô cùng cuối cùng đắc thủ cầu cá câu lâu như vậy cấp ra nhiều như vậy chỗ tốt cuối cùng đem nhân tộc này thiếu niên hủ lừa gạt đến ở trong tay cứ việc này sợi tàn hồn ý thức cùng tiên hoàng chủ ý biết là tách ra thế nhưng tiên hoàng tại ngủ say trước đó thấy phương chu cầm kiếm trong lòng liền đã có niềm tin tuyệt đối vững tin chính mình tàn hồn có thể đoạt xá phương chu đây là thân là h o à n cảnh cường giả tự tin một vùng tăm tối cùng trong hư vô phương chu trong tinh thần hải một gốc tiên thụ đột nhiên hiện ra trong nháy mắt phóng to căn nhánh giống như là mạng n h ệ n phân bố ra không ngừng thu nạp lấy phương chu tinh thần hải mỗi một cái góc muốn triệt để chiếm cứ phương chu tinh thần hải tiên thụ tản ra đường hoàng khí t ứ c thần bí khó lường giống như trí cao vô thượng tiên hoàng quan sát này mạnh tinh thần hải giống như phương chu tinh thần ý chí đột nhiên nhấc lên sóng cả sóng lớn phương chu cũng là hiện ra thân hình ngước nhìn to lớn vô cùng tiên thụ sắc mặt như thường hết thệ đều quả nhiên không ra dự liệu của hắn bên ngoài tiên trên cây từ từ ngưng tố ra một khuôn mặt đó là tiên hoàng khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo trên cao nhìn xuống sắc cơ tuân ra đây cũng là khuôn mặt kia chỗ b ả y biện ra khí thế rõ ràng không có hòa đàm chỗ trống thiên hoàng tàn hồn gửi ở cổ kiếm bên trong phương chu cầm kiếm nháy mắt tiên hoàng liền đã phán định phương chu tử hình chết tiên thụ mở miệng tiên hoàng khuôn mặt phản phát sắc hạ k h ô n cùng s á t lệ vê anh phương chu tinh thần ý chí hải nhấc lên kinh khủng sóng ca sóng lớn nhưng mà vượt qua tiên hoàng tàn hồn dự kiến phương chu lại là sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem chắp tay sau lưng giống như là dẫm lên một chiếc lá lục bình tại hãn hải phía trên không có chút rung động nào lạnh nhạt như nước sau đó phương chu sau lưng có vàng son lộng lấy phòng sách cung khuyết phơi bày ra đó là chuyến võ điện quan g mang vật trượng màu vàng kim khí lãng t r ù n g tiêu nguyên bản sóng cả mãnh liệt tinh thần h á n hải một cái chớp mắt liền bình ổn lại không có chút rung động nào không có bất kỳ cái gì gợn sóng thiên trên cây tiên hoàng tàn hồn lập tức tầm mắt ngưng tụ cái này tiên hoàng tàn hồn toát ra kinh ngạc cùng hồi hộp thế nhưng rất nhanh lại hóa thành dữ tợn chuyến võ điện lại là chuyến võ điện trước đó hắn chém ra nhân hoàng vách tưởng lập tức liền muốn đặt chân nhân hoàng cổ lộ đi tới khói đen hải chủ đường chân chính bước ra một bước đang lâm chân hoàng lĩnh vực có thể là cũng là bị tiên r u y ề n võ đ hoàng, hoàng thậm chí r ư ờ i đi suy đoán này t r u y ề n võ điện có hay không cùng thiếu niên có quan hệ tiên hoàng thậm chí cảm thấy đến đây là t r u y ề n võ điện đang cố ý nhằm vào hắn nhằm vào hắn hết thẻ kế hoạch đám giận a tiên hoàng tan hồn biến thành tiên thụ đang gào thét lấy có từng cái phủ lục chữ viết bắn mạnh mà ra lâm binh đấu giả dai trận liệt tại tiền trong nháy mắt hóa thành chín chữ phủ văn điều này hiển nhiên là thư ốc trí linh hồng trần đạo nhân ra tay phản phất tại diễn hóa lấy đại thiên chỉ biến huế n g u y ệ t thay đổi thời không lưu chuyển vê anh tiên hoàng tiên thụ trong nháy mắt nổ tung chia năm xẻ bảy c á n h cây bay tứ tung chuyến võ điện bên trong một cái đại thủ ngang tàng n ô ra che khuất bầu trời vô biên khủng bố tiên hoàng tàn hồn thậm chí liền động đậy đều làm không được giờ khắc này tiên hoàng mới hiểu được hắn lại cắm bị phong ấn ở võ bia sơn là nhất đại kiếp bây giờ tiên à n hoàng tàn hồn t đại kiếp. Phốc bị bàn tay lớn nắm chặt lôi kéo trở về chuyền võ điện tiên hoàng tàn hồn muốn rách cảm bị mắt hắn gặp cái gì nhân vật đáng sợ lại là thấy chuyền võ điện phía trên bóng người đông đảo một đạo lại một đạo bóng người đầy mang theo hưng phấn đăng ngó chừng hắn phản phất gào khóc đòi ăn giống như、Xoẹt. tiên hoàng tuyệt vọng tàn hồn triệt để đập tan hóa thành tinh thần u tinh thần năng lượng ào ào. tinh thần năng lượng phảng phất hóa thành một trận phô thiên cái địa mưa to rồi tại chuyển võ điện trên nóc nhà lực lượng tinh thần hóa thành hơi nước mờ mịt thuần túy vô cùng bị chuyển võ điện bên trong rất nhiều thân ả n h chỗ chia cắt hấp thu đương nhiên cũng có một số nhỏ phụng dưỡng lấy phương chu lực lượng tinh thần chẳng qua là trong n g a y mắt phương chu liền cảm giác mình tinh thần ý chí tựa hồ tráng lớn hơn rất nhiều nguyên bản bằng được thất cảnh tinh thần ý chí tại thời khắc này cơ hồ muốn đặt chân đến bắt cảnh lĩnh vực giống như phương chu vẹn vẹn、so、nhiều lắm tiên hoàng tàn hồn không có c h i ệ t để phá diện phương chu cũng là không có cảm giác được quá kỳ quái trên thực tế tại tiên hoàng tàn hồn gợn sóng xuất hiện nháy mắt phương chu liền đã xác định chính mình không việc gì nghĩ muốn đoạt xá hắn phương chu ít nhất phải bán hoàng chi hồn tự mình tràn vào mới có thể a lại thêm truyền võ thư phòng hiện hóa lực lượng phương chu càng là cảm thấy cho dù là bán hoàng đều khó có khả năng có lẽ chân hoàng tới cũng vô dụng lại thêm truyền võ thư trong phòng một đám gào khóc đòi ăn thư ốc chi linh hắn phương chu có truyền võ thư phòng bảo hộ linh hồn không có người nào có thể đoạt xá đây không phải mê chi tự tin nói cách khác phương chu linh hồn có thiên đại át chủ bài giữa thiên địa tuyệt đối phòng ngự cảm thụ được lớn mạnh lực lượng tinh thần phương chu đôi mắt gọn sóng không khỏi bùi ngùi mai thôi trong lòng thậm chí có chút ngượng ngùng cảm xúc tuân ra đưa chân quý cổ kiếm đưa hoàng cảnh công pháp lại đưa đại bộ tinh thần lực tin hoàng thật là, là quá nhiệt tình chương một trăm bảy mươi cổ lộ phân cuối người chết chủ sinh vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu phương chu tinh thần ý chi tăng cường rất nhiều không thể không nói khi tiến vào thái hư cổ điện trước đó có thể có được dạng này một trận thu hoạch cũng là có chút không tưởng được phương chu thối lui ra khỏi chuyển võ thư phòng đôi mắt mở ra đ á y mắt có thần quang trợn l ó e lên mạnh mẽ tinh thần ý chi dùng thân thể của hắn làm trung tâm khoách t á n ra tạo thành mạnh mẽ gợn sóng gió lốc cây cối đang đung đưa lá cây tại bay tán loạn phương chu khí thế liên tục tăng lên bất quá mong muốn đặt chân đến võ đạo gia thất diệu cảnh vẫn còn thì kém rất nhiều mong muốn đăng lâm võ đạo gia thất diệu cảnh đó cũng không phải một chuyện dễ dàng t à o mãn cũng là đã trải qua thiên tân vặc khổ mới tại tu hành pháp bên trên làm ra đột phá nhìn thấu cơ thể người bền bí hoàn thiện lòng tích thuật vì vậy phương chu mong muốn đặt chân đến thất diệu cảnh cũng cần tốn hao không nhỏ khí lực trên đỉnh núi tạ cố đường mở mắt ra tại phương chu mở mắt m ấ y mắt tạ cố đường có khả năng thấy phương chu tinh thần ý chí tăng cường cùng tăng vọn làm luyện hư hợp đạo cảnh giới tồn tại tạ cố đường đối với lực lượng tinh thần cảm giác cực kỳ nhạy cảm tiểu từ này bị đoạt xả sao đột nhiên tinh thần cảm giác tăng cường nhiều như vậy tạ cố đường lông mày nhữ lên trong lòng nhảy một cái thế nhưng trực giác nói cho hắn biết cũng không có cái gì cảm giác nguy hiểm cho nên tạ cố đường cảm thấy phương chu có lẽ cũng không bị đoạt xá mà lại phương chu nếu là bị đoạt xá hiện tại cũng không phải là đứng tại chỗ ngần người mà là lập tức đang lâm đỉnh núi muốn giết hắn mới đúng giết hắn tiên hoàng mới có thể chân chính phá phong mà ra đến lúc đó đem là nhân tộc tận thế hàn lâm cho nên tạ cố đường nhịu chặt lông mày dán ra mỉm cười có lẽ phương chu không chỉ không có bị tiên hoàng đoạt xá thậm chí còn theo tiên hoàng c h ỗ ấy hủ lừa gạt tới không ít độ tốt nay liên có chút ý tứ ở dưới chân núi gió nhẹ chầm phương chu nắm lấy đoạn kiếm cảm giác được một cô minh mông khí t ứ c tại cổ kiếm bên trong phóng thích cùng l à n tràn n à y là một thanh tràn ngập thâm t h ú y khí tức kiếm so với thái hư cổ điện đều không yếu bao nhiêu n à y tất nhiên là trong hư không đỉnh cấp bảo vật bây giờ rơi vào hắn phương chu trong tay vậy liền giống như thái hư cổ điện đều họ phương phương chu không khách khí vui vẻ nhận đáng tiếc ta không hiểu nhiều đến đúc binh c h i pháp bằng không thì đem cái này cổ binh cùng ruột cá cổ kiếm dung hợp lại cùng nhau cũng có thể đạt được đẳng cấp cao hơn bảo vật phương chu cũng là cười, cười. trong lòng có ý nghĩ như vậy đáng tiếc cũng không dám thay đổi thực tiễn nắm lấy này nắm đoạn kiếm Phương Chu đi tới trên ớ i t đ ỉ thực núi, n tế tạ cố đường cũng có thể cảm nhận được trong lòng núi bị chấn áp tiên hoàng dãy rủa cường độ trở nên mười phần nhỏ bé dường như lâm vào ngủ say bên trong như thế bất đi hắn không ít khí lực tạ cố đường có chút cổ quáy nhìn phương chu lên mắt phương chu đến cùng đối tiên hoàng làm cái gì không chỉ nhường tiên hoàng cam tâm tình nguyện phun ra trôi này chân quý cổ binh đoạn kiếm thậm chí còn lâm vào ngủ say tạ cố đường thật sự là suy đoán không ra phương chu tại đỉnh núi ngồi xếp bằng trên hai chân đáp lấy trôi này cổ binh đoạn kiếm trôi này cổ binh đoạn kiếm đồng dạng ẩn chứa cực lớn thần bí chỉ bất quá phương chu vô pháp tìm tòi nghiên cứu mà ra tinh thần ý chí không ngừng phong thích tiếp xúc nắm đoạn kiếm lại là cảm giác đoạn kiếm giống như là cái đ ộ n không đáy không ngừng đưa hắn tinh thần ý chí cho hấp thu bất quá phương chu thần tâm biến hóa dẫn dắt trôi này đoạn kiếm b Bàng bạc trong h hư manh á i liệt lượng, lực mà a bị p h ư đầu chuyển võ thư phòng chấn động sau một khắc kinh khủng hấp lực bùng nổ đoạn kiếm bên trong nhân hoàng khí trước mắt bị hấp thu giống như trên trời nước tưới tiêu vào chuyển võ thư trong phòng giống như giống như chuyển võ thư trong phòng nhân hoàng khí càng dư dả hấp thu một hồi lâu tựa hồ đạt đến báo hỏa chuyển võ thư phòng đem đoạn kiếm cho một lần nữa p h ư n g n ra trở về đến phương chu trong tay phương chu sắc mặt cổ quái cảm giác mình cùng n à y nắm đoạn kiếm ở giữa liên hệ tựa hồ sâu hơn rất nhiều giống như là trước đó luyện hóa thanh hoàng đăng như vậy chỉ bất quá phương chu cần phải làm là hấp thu đầy đủ thái hư lực lượng mới xem như đạt được trôi này đoạn kiếm tán thành phương chu nắm chặt đoạn kiếm nhẹ nhàng vung lên lực lượng kinh khủng theo đoạn kiếm bên trong bán ra phản phất đem hư không đều cho cắt chém phá tan tới giống như phương chu hít sâu một hơi thật mạnh trôi này đoạn kiếm so với ruột cá cổ kiếm còn muốn mạnh liệt phương chu vớt vớt rất lâu càng sâu cùng đoạn kiếm ở giữa liên hệ sau đó ngẩng đầu lên tầm mắt lại lần nữa rơi vào nhân hoàng trên vách đá dựng đứng đen kịt vết nước bên trong vết nước khép mở không có một tia ánh sáng đang cuộn trào lấy giống như là tại dẫn dắt phương chu tâm thần khói đen biển đường cái phương chu trong miệng n h ỉ non theo tiên hoàng c h â ấy moi ra tới tin tức mặc dù tin tức có hạn thế nhưng phương chu đủ để suy đoán ra này nhân hoàng cổ độ có lẽ cũng không là hết sức an toàn khả năng có nguy cơ sinh tử t h ử một chút nhìn một chút có thể hay không đem tiên t h ụ hoàng kinh dung nhập khí hải tuyết sơn tiểu thế giới có lẽ t u vi có thể có được đột phá phương chu nghĩ thầm lấy phương chu cùng bình thường võ đạo gia không giống nhau hắn nhân hoàng khí tích lũy rất nhiều có thể nói là giữa thiên địa nhân hoàng khí gia thân nhiều nhất võ đạo gia bản thân liền có vượt cấp mà chiến năng lực mà phương chu cần làm chính là hoàn thành tu hành pháp thăng cấp chỉ cần thăng cấp về sau phương chu tại người hoàng khí bổ sung phía dưới tu vi tự động liền có thể đột phá vào thất d i ệ u đối với nhân hoàng cổ lộ phương chu hết sức kiên kỵ bởi vì không biết cho nên kiên kỵ bây giờ n h â n tộc vượt giới bất kỳ địa phương nào phương chu đều có thể tới lui tự nhiên thế nhưng nhân hoàng tuyệt bích đằng sau là nơi nào phương chu căn bản không biết hắn cũng không dám quá mức liều lĩnh ít nhất phải đem tu vi tăng lên mới có thể lục hợp cảnh chưa đủ nhìn một chút có thể hay không đặt chân thất diệu cảnh chỉ có đặt chân thất diệu cảnh khả năng mới có đầy đủ sức tự vệ thần tâm khéo động c h ì m vào chuyển v õ thư phòng kinh nghiệm võ đạo bắt đầu điên c ù n g tiêu hao tiên thủ hoàng kinh bắt đầu lẫn giấy phương chu đọc h i ể u cổ kinh đọc qua về sau nội dung không ngừng tràn vào trong đầu của hắn phương chu tại phòng tối bên trong một lần lại một lần thôi diễn đem tiên thủ hoàng kinh cùng khí hải tuyết sơn tiểu thế giới dung hợp làm một thể thời gian từng điểm từng điểm trôi qua bất chi bất giác phương chu trên đỉnh núi khô tọa bảy ngày tà hữu mà nay bảy ngày thời gian phương chu làm sự tỉnh chỉ có một kiện đó chính là tiên thủ hoàng t i n h cùng khí hải tuyết sơn tiểu thế giới dung hợp cái này dung hợp quá trình là có chút chậm rãi quá trình núi tuyết phía trên từng cây màu vàng kim cây giống sinh ra đó là tiên thủ chi miêu hoàng trải qua tu hành pháp chuyển hóa mà thành cây giống mỗi một cây cây giống bên trong chỗ t ỏ khắp ra tiên h khí khiến cho cả tòa núi trở nên càng m ở miệng nồng đậm sinh cơ bắt đầu tràn ngập giữa thiên địa chủ yếu nhất là phương chu cảm ứng được những học sinh mới này cây giống cùng trước đó dùng an thiên nam trí cường tu hành pháp tạo ra không giống nhau bây giờ cây giống càng có hơn linh tính càng giống là sống sở sở sinh mệnh cái này khiến phương chu khí hải tuyết sơn tiểu thế giới càng ngày càng hiện hiện sinh cơ càng ngày càng chân thực đến mức những công pháp khác biến thành sinh vật các loại đều giống như năng lượng tụ hợp vật không có đủ chân thực sinh mệnh mặc t h ủ phương chu lông mày hơi n h u cảm thấy không giống bình thường có hay không một mực diễn hoa xuống tập hợp chư hoàng tu hành pháp khí hải tuyết sơn tiểu thế giới sẽ hóa thành một cái thế giới chân thận như chân thực như thế cái kêu hắn phương chu chẳng phải là thành sáng thế thần ầm ầm theo tiên thụ hoàng kinh du nhập g n phương chu cảm giác tự thân khí thế đang không ngừng tăng lên mơ hồ trong đó có nhảy vọt lục hợp cảnh gông cùng xiềng xích xu thế bất quá tại nhảy lên tới cực điểm thời điểm cắm ở lục hợp cảnh đ ỉ n h p h o n g không cách nào lại tiến lên một chút luôn là kém một sợi khí thế hoặc là nói là kém một sợi áp lực mới có thể đặt chân đến thất diệu lĩnh vực trên đỉnh núi gió nhẹ quét cánh hoa đào bay tán loạn không nớt phương chu mở mắt ra k h ô tọa bảy ngày thời gian trên người hắn rơi đầy dương vẫy cánh hoa đào trong đôi mắt lóe lên một vệ tiết mới chưa từng nhất cổ tác khí đặt chân đến thất diệu lĩnh vực hoàn toàn chính xác nhường phương chu cả không có có thể đột phá phương chu cũng không có xoắn suýt có lẽ vào nhân hoàng cổ lộ liền có thể tìm đến thời cơ đột phá đi phương chu đứng người lên gánh vác lấy b o ạ n kiếm không chần chờ nữa cũng không có tiếp qua nhiều lưỡng lự hắn nhìn về phía khâu tọa đỉnh núi tạ cố đường ôm quyền c h ắ p tay tạ cố đường mở mắt ra đôi mắt thâm thủy bên trong mang theo một vệ phức tạp muốn đi vào sao phương chu khẽ vất cảm bảo trọng tạ cố đường nói còn sống trở về phương chu cười một tiếng sau đó q u a n người đạc ô n g mà lên dưới chân phảng phất có vô hình sóng khí xếp mà thành cầu thang hắn nện bức cầu thang tiến lên Hướng phía nhân hoàng tuyệt bích mà đi phương chu nhìn xem cái tia đen như mực thâm n g uyên trong đôi mắt có tò mò tôn u ra. hắn rất tò mò nhân hoàng tuyệt bích về sau lại là một thế giới ra sao đầy á n g chừng chờ mong phương chu thân hình từng điểm từng điểm tràn vào trong bóng tối vô biên mà tại phương chu thân hình triệt để bước vào trong đỏ nháy mắt toàn bộ nhân gian phản phất chấn động tất cả v õ đạo ra đều cảm giác được tự thân nhân hoàng khí run lên bần bật giống như kim châu kinh thành bùi đông tự cùng triệu ư ở n g đứng lặng tại hoàng thành đỉnh cao、Úc. gió nhẹ thổi lất phất trên người bọn họ á o bảo nghe nói nhân hoàng vách tường bị tiên hoàng bổ ra một cái khe hiện ra nhân hoàng vách tường sau một con đường phương chu tiểu t ử kia đi tới con đường kia bây giờ hẳn là lựa chọn bước vào trong đó a triệu ưởng tóc trắng p h ơ bay lên trong ngực ôm băng phách cổ kiếm nói chờ cả nhân tộc tân chính triệt để bao trùm biến đổi chi quang bao phủ đại địa ta cũng đem bước vào nhân hoàng tuyệt bích sau con đường đi tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn vui đông tự nhìn triệu ưởng liếc mắt triệu ưởng cười nói nhìn ta làm gì chúng ta v õ đạo ra mục đích không phải là vì mạnh lên sao cứ việc biến đổi chi pháp bao trùm đại địa cứ việc tân chính phổ cập mỗi một tấc lãnh thổ thế nhưng chưa h ẳ n có thể làm cho dân tộc tại trong ba năm cường đại đến đủ mà đối kháng chư tộc mức độ húng chi ba năm về sau nhân hoàng lực lượng phá diệt nhân tộc vực giới sẽ bị công phạt chư tộc hợp lại công phạt nhân tộc không n g ă n nổi chúng ta nhất định phải phải trở nên mạnh hơn triệu hưởng cảm thấy rất lớn áp lực cứ việc đặt chân lục hợp cảnh thế nhưng triệu hưởng h i ể u không đủ căn bản không đủ trước đó một trận chiến hạng gì thảm liệt thất diệu cảnh tào mãn đều chiến chết rồi bọn hắn không quan trọng lục hợp cảnh tu vi chỗ nào bảo vệ ở nhân tộc phương chu tiểu tử kia trưởng thành rất nhanh mà hắn cũng đồng dạng cảm nhận được lục hợp cảnh tu vi không đủ cho nên mới bi quá hóa liều đặt chân nhân hoàng tuyệt bích sau không gian chỗ ấy là nơi chưa biết khả năng có cơ duyên cũng có thể sẽ mặt sắp tử vong bùi đồng tự nhẹ gật đầu suy nghĩ một chút về sau bùi đồng tự nói ra phương chu nắm trong tay thái hư cổ điện hắn bây giờ hoàn toàn mở ra thái hư cổ điện quyền hạn mặc cho nhân tộc võ giả đi tu hành đi thăm dò thậm chí tại thái hư cổ điện bên trong còn có một bộ trí cường thi thể hắn uy áp quyết tán cũng là có thể tăng lên tu hành hiệu suất để cho chúng ta tại áp bách trung thành giải lục từ t ừ tú tạo thiên cương bọn người tại thái hư cổ điện bên trong tu hành vì chúng kích lục hợp cảnh chúng ta có lẽ cũng có thể đi thái hư cổ điện bên trong nếm thử đột phá triệu tưởng lại l à nợ nụ cười thái hư cổ điện bên trong có bí đ i ệ n các đại bí mở ra đều sẽ vì ta nhóm n h â n tộc đ ổ i dưỡng được thiên tiêu thế nhưng đối tại chúng ta mà nói thái hư cổ điện cảm giác gáp bách không đủ chúng ta cần áp lực chân chính áp lực chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất trưởng thành đặt chân thất r ư ợ u không bắt quái kiểu cung cảnh bằng không ba năm sau nhân tộc gặp phải chính là thai hỏa ngập đầu đ u i đông tự cùng triệu tưởng đều là trầm mặt lại ba năm bọn hắn thật sự có thể trưởng thành đến đủ mà đối kháng trí cường trình độ sao không có người hoàng lực lượng bảo hộ trí cường lực lượng quá kinh khủng có thể làm sao thanh châu thanh thành thái hư cổ điện lục từ toàn thân tinh huyết khí tức phóng thích sau lưng một đoá lại một đoá hoa đang tỏa ra lấy nàng tại tu hành di hoa tiếp một công pháp bây giờ sau lưng đã nở rộ năm đoá hoa trong đó ba đoá tinh huyết chi hoa hai đoá tinh khí chi hoa đều là màu đỏ như máu phóng thích r a yêu dị đẹp khí tức của nàng càng là nhảy lên tới mức cực hạn khoảng cách đặt chân siêu phàm chỉ thiếu chút nữa xa thế nhưng lục từ không dám có chút vương lỏng nàng mỗi ngày đều sẽ tiến vào thần giao cát mượn nhờ thần giao cát tiến vào truyền vó điện thôi diễn thứ ba đoá tinh khí chi hoa ngưng tụ làm thứ ba đoá tinh khí chi hoa ngưng tụ thành công nàng liền có thể đặt chân siêu phàm lĩnh vực thế nhưng như thế nào ngưng tụ lại là hai mắt đen thui di hoa tiếp m ộ t chẳng qua là cấp ra tu hành mạnh suy nghĩ cùng khái niệm lý niệm muốn chân chính ngưng tố cần phải hao phí khổ công mà một khi đặt chân siêu phàm lĩnh vực tinh thần ngưng tụ thành thực chất cái kia cô động chính là tinh thần chi hoa theo tinh huyết bên trong nghiền ép ra lực lượng tinh thần dung luyện thành hoa có thể nói lục từ tu hành cùng tinh huyết không thể tách rời liên quan may mả biên quan một trận chiến. lục từ thu được đủ nhiều dị tộc tinh huyết ngày c h ú t tinh huyết c h ồ n g c h ế t lục từ có nắm bắt chủng kích đến chân chính siêu phàm lĩnh vực nơi xa cụt một tay thiếu nữ t ử tú cũng đang luyện đao nàng thu chính là phi diệp đao người đao đao thiên đao nơi đó đao viên mãn liền coi như là đặt chân siêu phàm lĩnh vực bởi vì thiên đao lĩnh vực là dùng tâm ngự đao cần tinh thần ý chí ngưng tụ thành thực chất mới có thể cũng là một loại hoa lệ nhảy vọt t ử tú không hề từ bỏ nỗ lực huấn luyện phi diệp đao thuật một lần lại một lần mỗi ngày ít nhất đều là phi đao mấy và lần nhân tộc vừa giới biến đ cả nhân tộc đang phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất phế trừ chú làm giới về sau nhân tộc dân chúng gieo họ không thôi mà các nơi võ đạo cùng thành lập sàng trọn nhân tài tiến vào thái hư cổ điện bên trong tu hành thái hư cổ điện bên trong cũng là có võ đạo cùng võ đạo r a tại tinh luyện lấy tinh huyết bồi dưỡng lấy huyết mạch v õ giả mà thái hư cổ điện bên trong trong thế giới mỗi một vị nhân tộc thế hệ trẻ tuổi luyện khí v õ giả đều tại nỗ lực tu hành lấy biên q u a n một trận chiến kích phát nhân tộc đấu trí mỗi người đều cùng có vinh yên không muốn tùy tiện chịu chỉ chờ mong ba năm sau đại gia có thể giữ vững thuộc tại nhà của bọn hắn nhân tộc không phải một cái sẽ tùy tiện nhận thua chủng tộc từ xưa đến nay nhân tộc đều là tại cùng đấu tranh bên trong cuộc thời cuối cùng tắm rễ ở trong nhân thế phồn diễn sinh sống phương chu tại tẩy trần kiều bên trên tại nhân hoàng trên vách thấy được rất nhiều vậy cũng là nhân tộc chống lại ghi chép từ nhỏ bé trong cuộc thời cùng đ ị n h phong bên trong trói lọi mỗi người tộc đều không ngừng vươn lên tại nhân hoàng dẫn đầu dưới không dễ dàng chịu thua h á cám t r u n g quanh một vùng tam tối phảng phất vĩnh dạng không nhìn thấy nửa điểm hạ quang đây là nhân hoàng vách tường n ư ớ ra sau h á cám trong bóng tối là một đầu kéo dài ra đường phương chu đặt chân ở trên con đường này cảm giác được chỉ có nồng đậm đến cực điểm thái hư lực lượng Kỳ thật phương chu vẫn luôn có một nỗi n g h i hoặc vì cái gì nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng có thể thông thuận chuyển đổi đặc biệt là phương chu diễn hóa hắc kim thái cực nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng chuyển hóa liền trở nên càng thêm bông lỏng mà thái hư lực lượng xuất hiện phảng phất ở khắp mọi nơi giống như vấn đề này phương chu một mực chưa từng nghĩ thông thái hư lực lượng cùng nhân hoàng có quan hệ hay không chân đặt một đầu đá vụn trải rộng con đường phương chu không nhìn thấy đường cụ thể diện mạo thế nhưng có thể cảm nhận được dưới chân có một con đường hắn không ngừng tiến lên gánh vác lấy theo tiên hoàng trong tay l ử a dối tới đ o ạ n kiếm đi không biết bao lâu thái hư lực lượng càng lúc càng nồng nặc nồng đậm đến phảng phất linh khí tràn ngập ở giữa thiên địa mỗi một cái góc thậm chí trở nên qua quýt bình bình giống như không biết đi được bao lâu phương chu thấy được ánh sáng đó là từ dưới chân đường phát ra ánh sáng phương chu nhìn chăm chú phát hiện đầu này phát sáng con đường đúng là hồn nhiên dùng phá toái xương cốt chỗ lát thành lát thành kín ép ra một con đường cái gọi là ánh sáng chính là xương cốt bên trong hào quang đang lõi lên rõ ràng này chút xương cốt chủ nhân trước người thực lực đều không yếu xương cốt có khó mà nói do năng lượng tiêu tán đây là một đầu cổ lộ cũng là xương đường phương chu hít sâu một hơi cảm giác được bốn phía một mảnh quỷ dị nhân hoàng vách tường tồn tại chẳng lẽ là vì phong cấm cái gì không con đường này xem xét liền không giống như là vật gì tốt d á n g vẻ thông hướng khói đen biển cái kia khói đen biển lại là cái gì phương chu cảm thấy áp lực lớn hắn cảm giác mình có thể có chút khinh thường này nhân hoàng vách tường sau huyền bí khả năng so hắn tưởng tượng bên trong càng kinh khủng thế nhưng giờ phút này quay đầu trở lại nhân gian phương chu lại cảm thấy có chút không can tâm phương chu cắn răng tiếp tục tiến lên điều chỉnh hô hấp một bên hấp thu giữa thiên địa thái hư lực lượng luyện hóa thái hư lực lượng tăng cường tự thân tu vi một bên khác theo cổ đạo hành c ầ u gánh vác lấy đoạn kiếm không có nửa điểm động tính trước sau như một t an tĩnh đông dưng phương chu đã ngừng lại bộ pháp hắn n g n g đầu nơi cuối đường hắn thấy được một tòa thành một tòa sừng sững trong bóng đêm nguy nga b ằ n g bạc cao lớn vô cùng thành trì cái kia thành trì phảng phất che đậy một phiến thiên địa tản ra cổ lão mà thâm thúy khí tức mà nhân hoàng cổ lộ chính là một đường lan tràn đến nội thành cổ lộ phân k ố i một tòa cổ thành phương chu đôi mắt tinh mang lói lên tiếp tục hướng phía trước ấu tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng đi tới cổ dưới thành trên tòa thành cổ có cổ láo kiểu chữ tuyên khắc nhị chữ chủ thành dưới đáy thành cửa đóng chặt phương chu đang đánh giá ở giữa đông dưng thần tâm hương tụ theo bản năng ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng một đường hướng thành trì phía trên nhìn lại lại thấy thành trì tường thành tường góc lan cắt lên một đạo cường tráng bóng người bàn ngồi ở đằng kia bóng người toàn thân đen như mực giống như là do khói đen tạo thành thế nhưng tính thực chất khuôn mặt lại là hiện ra quen thuộc bộ dáng phương chu nhìn xem bóng người này không khỏi ngơ ngẩn con người hơi hơi co rụt lại về sau có không thể tưởng tượng nổi đại triệt để phong、to. Phương chiêu t nhân hoàng sư tà mãn chương một trăm bảy mươi một quỷ dị chủ thành tà o mãn lời khuyên đây là tà o mãn phương chu hoàn toàn chính xác hết sức rung động trong lòng càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng tà o mãn không phải đã chết rồi sao chết trận tại vực ngoại chém giết rất nhiều dị tộc cừng giả cuối cùng hài cốt không còn cũng không còn cách nào trở về quay đầu nhân gian nhưng chưa từng nghĩ giờ này khác này tào mãn thế mà sẽ xuất hiện ở đây tại nhân hoàng vách t ư ở n g về sau cổ lộ phần cuối xuất hiện là vong hồn sao cũng hoặc là là một loại khác t r ú n g sinh phương chu lông mày c a o lại cảm giác được sự tình lộ ra cổ quái tào mãn xuất hiện ở đây là tốt là xấu thời khắc này tào mãn là địch hay là bạn phương chu hết thệ đều còn chưa thể biết được thế nhưng khởi tử hoàn sinh sự tình hoàn toàn chính xác khắp nơi lộ ra quỷ dị để cho người ta không thể không trịnh trọng lên phương chu nhìn xem trên cổng thành quan sát dưới đáy đôi mắt đ ỏ bừng toàn thân giống như do khói đen ngưng tố mà thành tào mãn giống như là một tôn theo trong địa ngục leo ra ác linh hắn bình tĩnh quan sát phương chu mang theo một loại khác cảm giác hít thở không thông cổ lao thành trì an tinh tọa lạc tại cuối con đường này giống như là tọa lạc ở hỗn độn cùng thâm n g uyên không biết nhân thuế không biết thuế nguyệt lưu t r u y ề n phương chu thở ra một hơi giờ này k h ắ c này như là đã đi tới này tòa nhân hoàng cổ lộ cuối thành trì cái k i a cũng không có rút đi ý tứ phương chu cũng không có ý định rút đi hắn cũng là muốn nhìn tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra t à o mãn sống lại cũng hoặc là chẳng qua là vong linh hình chiếu cũng hoặc là này nhân hoàng cuối con đường cổ là tử linh tái hiện cổ lao thành trì thành cửa đóng kín giống như là phụ bụi vô tận tuyến nguyệt tràn ngập cổ lao bụi trần phương chu giơ tay lên tay cầm rơi vào cái k i a vạn trượng cao ngất cửa thành phía trên dùng sức đẩy hoàn toàn không đẩy được cái k i a cửa thành lù lù bất động trầm trọng v n p h ầ n phương chu mở lục long xuống lưng trong cơ thể linh khí tiết ra bắt đầu dùng sức mạnh thôi động vẫn như cũng là chưa từng thôi động này phiến cửa thành phản phất phía sau cửa có đại cấm kỵ giống như lùi lại một bước phương chu trong này này cửa thành vì sao như vậy phong kín suy tư rất lâu phương chu đông nhiên bắt đầu điều động nhân h o à n khí cùng với thái hư lực lượng hai cố lực lượng hóa thành hắc kim luân bàn ở phía sau hắn xoay quanh. sau đó phương chu bắt đầu đ ẩ y cửa lần này p h ủ đ u ổ i cửa thành tựa hồ bị lên dầu bôi chân giống như cũng không còn cách nào ngăn cản phương chu bộ pháp môn hộ phát ra rát chi rát chi trầm trọng thanh âm chấn động rất xuống dì rào bụi bặm bụi bặm không ngừng vung vãi thời khắc một cổ mánh liệt mà mênh ngông thái hư lực lượng theo cái kia thành trì về sau phun trào mà ra c ô này thái hư cổ điện càng sâu phản phất là một cái thái hư lực lượng vòng xoáy phương chu chỉ cảm thấy trong nháy mắt chính mình lâm vào trong vũng n thần tâm phun trào bắt đầu chuyển đổi thái hư lực lượng đem thái hư lực lượng cùng nhân hoàng khí lẫn nhau chuyển đổi phương chu mới cảm giác được thong thả rất nhiều thành trì về sau một đầu đen kịt vô cùng cổ đạo hiện ra phương chu theo cổ đạo tiến lên nay cổ đạo quá rộng rãi liếc mắt phảng phất không nhìn thấy đầu giống như vô cùng vô tận hai bên đều là cao lớn vô cùng kiến trúc mỗi một nhà phá phất đều tràn ngập rực rỡ cùng đồng bộ t á p lực phương chu đặt chân đến nội thành chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé tại tòa thành trì này bên trong chính mình giống như sâu kiến nhỏ bé giống như có ai không phương chu mở miệng kêu gọi không có bất kỳ cái gì đáp lại cổ thành bên trong có liền chẳng qua là nồng đậm đến cực điểm thái hư lực lượng giống như là một cái vũ bùn giống như là một cái vòng xoáy đang không ngừng tụ đến đèn nén chật trội rõ ràng cổ thành vô cùng rộng rãi nhưng lại cho phương chu một loại khắc cảm giác hít thở không thông phảng phất có vô số con mắt đang ngó chừng hắn muốn giết chết hắn lông t ơ từng s ợ i dựng thẳng dâng lên mà truyền võ thư phòng phảng phất cũng tại lúc này tản ra đường hoàng hào quang trợ giúp phương chu xua tan này chút đèn nén đây rốt cuộc là chỗ nào thời đại nào để lại thành trì như thế nồng đậm thái hư lực lượng căn bản không thích hợp nhân sinh tồn phương chu hít sâu một hơi thái hư lực lượng tồn tại đối với võ đạo gia cùng người tu hành mà nói hoàn toàn chính xác có chỗ tốt võ đạo gia có thể chuyển đổi thái hư lực lượng cho mình dùng người tu hành cũng có thể mượn thái hư lực lượng tới tăng nhanh tu hành tốc độ thế nhưng như thế nồng đậm thái hư lực lượng căn bản ngốc không được quá lâu nếu là ngốc quá lâu sợ là sẽ phải bị thái hư lực lượng chỗ đồng hóa cái gọi là vật cực tất phản chính là đạo lý này lại đ ồ tốt cho nhiều lắm cũng sẽ hoàn toàn ngược lại thậm chí biến thành độc dược mà tòa thành trì này bên trong thái hư lực lượng có lẽ liền là có thể nói như vậy bất quá giờ này khắc này phương chu quan tâm không phải những thứ này hắn tìm leo lên tường thành con đường hắn muốn đi tìm tìm tàm mãn tìm một hồi lâu phương chu tìm được đường trên đường đi lầu cổng thành thế nhưng ở trên thành lầu phương chu cũng không nhìn thấy tà mãn lại là thấy được một tấm địa đá tấm địa đá này có điểm giống là một khối địa đồ trên đó vẽ lấy khả năng liền là nơi này địa đồ tổng cộng có chín tòa thành x u ố n g lại một tòa trung tâm thành trì trung tâm thành trì bên trên dùng chữ viết xa xưa viết lấy một chữ chủ hẳn là chủ thành ý tứ chín tòa vệ tinh thành x u ố n g lại một tòa chủ thành đây chính là địa phương này bố cục chỉ bất quá so với phương chu trong tưởng tượng muốn lớn hơn phương chu lông mày một đám cẩn thận nhìn chẳng t ă m địa đồ phương á t h chu càng có khuynh hướng người sau đứng lặng ở trên thành lầu nâng động thái hư lực lượng càng là điên cuồng tràn vào nhường phương chu cảm giác cực kỳ khó chịu dù cho có t h u y ể n võ thư phòng tại hắn vẫn như cũng là cảm giác được khó chịu nay tòa thành phản phất cũng không phải là cho người sống nốc địa phương giống như bất quá đối với phương chu mà nói đã là áp lực cũng là khảo nghiệm hắn có khả năng thông qua thái hư lực lượng chuyển hóa tới thối luyện lực lượng của thân thể người bình thường khả năng căn bản làm không được thế nhưng mở ra cựu long sống lưng sau phương chu mơ hồ trong đó đang không ngừng chuyển hóa này phần lực lượng khiến cho hắn thân thể đang không ngừng tăng lên cho dù là mở ra cựu long sống l ư n g thái vẫn như cũ có thể tăng lên thân thể phóng thích tiềm lực thân thể con người như thế cái không sai tu hành địa phương thế nhưng đối với người bình thường mà nói có thể sẽ rất khó rất có thể sẽ bị thái hư lực lượng ăn mòn cuối cùng tử vong cho dù là phương chu cũng không cách nào lâu dài ở chỗ này phải đi ra này tòa thành tào mãn đi nơi nào phương chu trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc vấn đề này làm phức tạp ở hắn tào mãn đến cùng là sống lại rồi cũng hoặc là chẳng qua là một sợi vong hồn cũng hoặc là là hắn phương chu hoa mắt trên cổng thành quá nhìn chưa từng nhìn thấy tào mãn thân ảnh phản phất trước đó hắn tại dưới cổng thành nhìn chăm chú chẳng qua là một trận hư hảo xem ra không tại thành chỉ phía trên phương chu đi xuống lầu cổng thành theo cầu thang mà xuống đông dưng tại cầu thang phần cuối một đạo thân ảnh khôi ngô đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó hắn toàn thân đen kịt tay áo tại tung bay giống như là màu đen hỏa đáng thiêu đốt giống như đôi mắt đỏ bừng thỉnh thoảng hỗn đ ộ t thỉnh thoảng bao la mờ mịt thỉnh thoảng lại vừa có ý chí thanh tình hắn giống như là sớm đứng lặng ở chỗ này chờ đợi lấy phương chu giống như phương chu từ trên cầu thang đi xuống đi tới thân thể càng thêm khôi nô càng có hơn cảm giác g á p bách t ả o mạn trước mặt hai người đứng đối mặt nhau một trắng một đen vô ngần hư không mê viễn mả h u y ê n đẹp thần tộc vừa giới đây là một chỗ cực kỳ mỹ lệ địa phương thác nước nước chạy lục trồng thực bao trùm lấy cả vùng bao la vô ngẩn càng là có một tòa tòa thần tháp vắt ngang. như trường mâu đứng thẳng vào mây trời có chiến thuyền chiến hạm tại rất nhiều kiến trúc ở giữa lẫn nhau hành hành chạy như bay đây cũng là thần tộc vừa giới một cái cực kỳ phát triển vừa giới so với nhân tộc vừa giới thần tộc vừa giới phát triển tháng năm dài đằng đẵng đã sớm phát triển đến c ự c hạ đem đủ loại thủ đoạn cùng sinh hoạt hòa làm một thể tu hành dung nhập sinh hoạt giờ này khắc này thần tộc vừa giới thần hoàng tháp đây là thần v ự c kiến trúc cao nhất cao tới mười ba m phản phất thẳng nhập hư không bên trong có thể thấy trong hư không tinh thần đang lưu chuyển đấu chuyển tinh di đập vào mi mắt giống như tại thân tháp đỉnh có một tòa vàng s o lộng lẫy khổng lộ mà kiến trúc h ô n g vĩ đó là thần hoàng điện thần hoàng trong điện thần hoàng thân thể cao lớn vô cùng hắn xếp bằng ở hoàng tọa phía trên khí tức kinh khủng tỏ khắp ở giữa kích động b ố n p h ư ơ n g cả tòa thần vực đều bao phụ tại hắn thần uy phía dưới đóng chặt đôi mắt thần hoàng đ ỗ n g dưng mở mắt ra thâm thúy trong đôi mắt dường như có hỗn độn đang lưu chuyển mông lung giống như từ khói đen biển trở về hoàng cảnh hậu duệ ở đâu mau tới thần hoàng chưa từng mở miệng thế nhưng hắn thần ý khoáy động trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thần tộc vực giới thần vực bên trong một tòa lầu cao bên trong có một vị g á người h o à n mỹ nằm tại vô số tó hắn nghe được thần hoàng thần niệm không chút do dự hắn phủ thêm y phục chấn an được bạn gái nhóm về sau bước ra một bước chớp mắt tan biến ngay tại chỗ hướng phía thần hoàng điện bay đi không chỉ là hắn thần vực các nơi đều có tuấn mỹ tồn tại đạp không tới hội tụ thần hoàng điện vây anh thần hoàng điện cửa lớn ầm ầm mở ra phản phất có kim sán hào quang từ cách xa chỗ bắn ra mà vào mấy đạo thon dài thân ảnh ăn mặc hoa phục cao quý mà thần tuấn từ ngoài điện hành tẩu tới bọn hắn có nam có nữ mi tâm khảm nạm lấy đều là màu vàng kim thần cách q u dạp trên đất cung kính vô cùng Thổ tiên, vài vị hoàng cảnh hậu duệ, dồn dập quý sát mở miệng bên trong thần điện thần hoàng ngồi cao chủ vị tại hai bên thì là từng tôn trí cờ giả bọn hắn nhìn chằm chằm này chút đặt chân đến thần điện bên trong hoàn g cảnh hậu duệ nhóm đều là toát ra vẻ phức tạp thần tộc thiên tiêu võ ngạo bọn mình có mấy phần bi thương cảm giác cùng này chút thần tộc hoàn g cảnh hậu duệ so sánh không còn có hy vọng đã từng võ ngạo cao ngạo vô cùng tự giác có thể siêu việt hoàn g cảnh hậu duệ lại là rơi vào như vậy một cái súng tràng chết thảm tại nhân tộc vực giới đây là ai đều không hề nghĩ tới sự tình võ ngạo chết rồi thần tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu nhóm ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài vào thái hư cổ điện về sau tất cả đều bỏ mình bây giờ chỉ còn lại có một đám tư chất bình thường người người khởi xướng tên vị nhân tộc thiên kiêu phương chu thần hoàng m ở m i ệ n g lời nói hạ xuống lập tức dẫn tới dưới đáy hoàng tộc hậu duệ náo động cùng kinh ngạc bất quá cũng chỉ thế thôi những hoàng tộc này hậu duệ mười phần kiêu ngạo bởi vì bọn họ thiên phú tu vi của bọn hắn đều vượt xa cùng thế hệ thậm chí có thể cùng thế hệ trước tồn tại so sánh bọn hắn tại đặc thù hoàn cảnh bên trong tu hành an vượt xa bình thường người thống khổ cho nên mới lấy được tu vi bọn hắn tự nhiên có cao ngạo tư cách mặt khác tiên hoàng ẩn nấp nhân tộc v chém nhân ra ta ộ c vực vách giới hoàng tượng, nhân mở r nhân hoàng vách tượng mở ra nhân hoàng vách tượng sau đối ư ờ giờ, n nhân tộc hẳn là cũng có thiên kiêu đặt chân chấn áp khói đen biển chủ thành. g cái. tộc có áp kiêu khói Bây đặt trụ là đ Ta đối với các ngươi yêu cầu không n h i ề u từ chư tộc vực giới bên trong hư thành mà vào vào khói đen biển tìm đến cái này nhân tộc giết chi ta cần muốn gặp được đầu của hắn thần hoàng ngồi cao tại hoàn g tọa phía trên chậm rãi mở miệng đen vụ hải trong có thể không có người nào hoàng lực lượng ngăn trở thần hoàng m u ố n có thể chính mình ních h người mà vào thế nhưng thần hoàng không dám tu vi càng là mạnh mẽ vào hư thành liền càng có khả năng đụng phải khủng bố thậm chí sẽ khiến đen vụ hải trong cực hạn đáng sợ tồn tại t h â n hoàng thậm chí sẽ gặp tiếp cho nên hắn mới nhường những hoàng tộc này hậu duệ vào hư thành bởi vì bọn hắn vốn là tại đen vụ hải trong lịch luyện mạnh lên dùng hắn này chút hậu bối đều là có thể tùy tiện chém giết vào khói đen biển nhân tộc tổ tiên yên tâm chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ vài vị hoàng tộc hậu duệ liếc nhau một cái lẫn nhau trong đôi mắt đều là tự tin thần hoàng nhẹ gật đầu nhân tộc dự định mượn nhờ khói đen hải biến mạnh bởi vì bọn hắn biết ba năm sau nhân hoàng lực lượng tiêu tán nhân tộc đem đứng trước h a i họa gật đầu cho nên chúng ta muốn ngăn chặn bọn hắn mạnh lên hy vọng b ó p t ắ t bọn hắn trở m o n g nhường vô biên tuyệt vọng bao phủ bọn hắn ta thích xem đến nhân tộc tuyệt vọng thần hoàng cao cao tại thượng nói vài vị hậu duệ lần lượt c ô n quyền sau một khắc thần hoàng trong tay đột nhiên xuất hiện một ngụm lớn chừng bàn tay màu đen ba chân tiểu đỉnh phía trên chiếc đỉnh nhỏ quấn quanh lấy nồng đậm đến cực điểm thái hư lực lượng tay không ném đi tiểu đỉnh đột nhiên lớn mạnh đen như mực thái hư lực lượng quấn quanh dù xuống hóa thành một cái như lỗ đen lối đi lối đi về sau là một đầu thông hướng không biết đường đi thôi thần hoàng nói vài vị hoàng tộc hậu、dễ. tự t i không ít thần tộc trí cường đều có chút hâm mộ nhìn xem thần hoàng không để bọn hắn đặt chân bởi vì thần hoàng nói khói đen biển là hai ách chỗ thực lực càng mạnh càng không được bước vào đặt chân tập cảnh nắm giữ quy tắc trí lực một khi vào khói đen biển căn bản đến không đến rèn luyện sẽ dẫn xuất đen vụ hải trong khủng bố sẽ vô ích chết đi chỉ có trí cường phía dưới mới có thể đủ tại đen vụ hải trong đạt được đầy đủ rèn luyện cho nên rất nhiều trí cường cũng chỉ có hâm mộ phần bọn hắn đặt chân hoàng cảnh hy vọng có lẽ chỉ có tại nhân tộc vực giới bên trong cùng lúc đó tiên tộc vực giới tiên hoàng mặc dù không còn nữa an tiên nam cũng ngã xuống tại nhân tộc vực giới thế nhưng tiên tộc vẫn như cũ có chủ sự trí cường đó là một vị đức cao vọng trọng trí cường giả chỉ có hắn biết rõ tiên hoàng đi nhân tộc vực giới mục đích là cái gì mà bây giờ tiên hoàng bị phong cấm thế nhưng nhân hoàng tuyệt bích lại là chém đúng ra nói rõ tiên hoàng thành công làm được tiên hoàng bị phong cấm tiên tộc cũng không cảm thấy là cái đại sự gì dù sao ba năm về sau n h â n tộc v ư ợ t giới nhân hoàng lực lượng sụp đổ tiên hoàng tự nhiên sẽ giải phong ba năm mà thôi đối với tiên tộc mà nói bất quá trong n g á y mắt vị này đức cao vọng trọng tiên tộc trí c ư ở n g vẫn như c ũ mở miệng tìm tới tiên hoàng hậu duệ để bọn hắn đi tới hư thành san giết vào khói đen b i ể n nhân tộc yêu tộc ma tộc quỷ tộc lóng tẩu phật tẩu chờ chư tộc c h i hoàng đều là để phân phó các tộc bên trong hoàn g cảnh hậu duệ đi tới hư thành bởi vì chủ thành d ị động các đại hư thành cũng đều là cảm thụ được nói rõ nhân tộc chủ thành bên trong hoàn toàn chính xác có người đạp trước k mà chư hoàng mục đích rất đơn giản liền để cho chư tộc hậu duệ chu d i ệ t tại khói đen biển lịch luyện nhân tộc tại khói đen biển khu vực bên trong không người hoàng lực lượng ngăn trở chư tộc đều hết sức có tự tin có thể tùy tiện săn giết nhân tộc tiến t ĩ n h c ổ thành một điểm tiếng vang đều không có hết thảy đều là t ĩ n h lặng giống như một người cô độc đứng lặng tại cô quặng tinh thần bên trên ngước nhìn tinh không như vậy an tĩnh phương chu nhìn xem cái kia cường tráng tạo mãn hắn mặc dù có người hình dạng thế nhưng trên bản chất khả năng cũng không thể xưng là người hắn giống như là một đoàn khói đen ép chặt về sau ngưng tụ thành hình người tay áo đều đang không ngừng trôi n bình tĩnh nhìn phương chu trong đôi mắt mang theo mấy phần phức tạp mấy phần bao la m ở m i ệ n g rất lâu tào mãn mở miệng thanh âm của hắn vô tận khẳng khẳng giống như là vớt ve đất cát đây không phải nguyên nên tới địa phương rời đi này tòa thành lui ra ngoài trở về nhân tộc vực giới phong k í n lai lịch chỗ này rất nguy hiểm tào mãn nhìn xem phương chu nói mau lui lại đi rút đi tào mãn nói xong cuối cùng bắt đầu bưng kín đầu phát ra gào thét hóa thành gào thét vê anh toàn bộ trong thành trì thái hư lực lượng p h n p h t sôi trào lên phương chu càng ngày càng cảm nhận được khó chịu nếu không phải có chuyển võ thư phòng trong đầu tản mát ra đường hoàng hào quang nếu không phải có nhân hoàng khí tại ngăn cản phương chu khả năng thật sẽ bị thái hư lực lượng chỗ ăn mòn cái này thành t r ỉ bên trong thái hư lực lượng quá nồng nặc tuyệt không phải người thường có khả năng l ố c địa phương thế nhưng phương chu trong này nhìn c h ầ m c h ầ m trạng thái không thích hợp tạo mãn mong muốn hỏi ý kiến hỏi chút gì nhưng mà tạo mãn đôi mắt bên trong màu đỏ tươi càng lúc càng nồng nặc cuối cùng bị vô tận điên cuồng mất tạo mãn biến thân thể trong nháy mắt khôi ngô bành trướng đây là thi triển long tích thuật sau tạo mãn chỉ bất quá dùng dạng này trạng thái thi triển lộ ra mười phần quỷ dị vây anh t à o mãn r y rủa về sau trên người khí tức lập tức thô bạo tiếp theo một cái trước mắt một quyền đánh ra đó là võ hoàng quyền hướng phía phương chu đập tới thái hư lực lượng như hãn hải bao phủ sóng cả mánh liệt sụp sôi áp bách mà tới đã trải qua ban đầu nhắc nhở về sau t à o mãn đối phương chu đập tủ h cổ thành bên trong t à o mãn chiến phương chu chương một trăm bảy mươi hai t a o nộ nổ đầu vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu vây anh cái này khói đen hóa tàu mãn khí tức trong nháy mắt bắn l ắ ra năng lượng chỗ nhấc lên sóng gió thành gọn sóng hình tứ tản lấn ra t ầ n g tầm n quyết tán áp lực cực lớn như một tòa núi cao lăng không hạ xuống che đậy tại phương chu trên bờ vai giống như muốn đem phương chu cho triệt để áp bách tại mặt đất thất diệu cảnh không võ đạo gia k i ế n g bắt quái t à o mãn khí thức tại khói đen hóa về sau được tăng lên đúng là so với nguyên bản thất diệu cảnh còn mạnh hơn thậm chí trực tiếp đột phá kẹp lại t à o mãn gông cùng xiến xích thất diệu cảnh đặt chân bắt quái lĩnh vực nói cách khác giờ này khác này tạo mãn sức chiến đấu thậm chí có thể so sánh với c ự cảnh bởi vì võ đạo gia cũng là có thể nhạy vọt nhất cảnh chiến đấu đi t à o m a n khí tức liên tục tăng lên màu đỏ tươi trong đôi mắt mang theo thô bạo nhìn chằm chằm phương chu cái t i a còn tỉnh táo ý thức lại lần nữa phát ra lời khuyên này toàn thành nơi này là chỗ không may phương chu nên lui ra ngoài phong bế cửa vào khiến chỗ này không rõ mãi mãi cũng sẽ không dính đến nhân tộc thiên địa phương chu lùi lại một bước trăng áo khoác bay tán loạn đôi mắt lập lòe tinh mang lốp bốp tiếng ở giữa phương chu mở ra lục lòng s ố n g lưng toàn thân xương cốt va chạm thân thể cất cao khí huyết phản phất hỏa diễm bùng cháy cùng sôi trào thân thể như hỏ lò mà trong cơ thể khí hải tuyết sơn tiểu thế giới cũng trong nháy mắt sáng r ự c lên giống như là một cái đầu tiên hiện ra liên tục không ngừng năng lượng chống đỡ lấy phương chu thân thể lui là không thể nào lui phương chu nếu là lui trở về nhân tộc vực giới thời gian ba năm căn bản không đủ hắn trưởng thành đến lúc đó nhân tộc gặp phải vẫn là diệt vong hắn cần tại này nhân hoàng tuyệt bích sau thế giới tìm đến đột phá cùng mạnh lên thời cơ thậm chí phương chu còn muốn kéo theo mặc h á c nhân tộc thiên tài cùng một chỗ mạnh lên bây giờ phương chu chẳng qua là tới dò đường thôi chờ hắn dò xét cha rõ ràng này nhân hoàng tuyệt bích hậu thế giới tính nguy hiểm về sau liền có thể dẫn dắt lục tử t ừ tú tạo thiên cương đợi người tới nơi này tu hành thái hư cổ điện cũng là chỗ tốt trong đó có không ít bí đ i ệ n hoàn toàn chính xác có thể trợ giúp không ít n h â n tộc thiên mới trưởng thành thế nhưng chỉ thế thôi thái hư cổ điện càng nhiều là nhằm vào thế hệ trẻ tuổi địa phương mong muốn bồi dưỡng được chân chính nhân tộc cương giả căn bản không được thậm chí đến bát cảnh lĩnh vực về sau liền sẽ trực tiếp bị khu trục ra thái hư cổ điện cái này có thể đi bát cảnh có thể đỉnh cái gì dùng thần ma yêu quỷ long phật bao gồm tộc liên quân một điểm hợp lại như là nhân tộc chưa từng sinh ra trí c ư ờ n g thậm chí bán hoàng cấp bậc tồn tại căn bản gánh không được đây là thai h o ạ ngập đầu cho dù là có được c h u y ể n võ thư phòng phương chu cũng không có nửa điểm lòng tin có thể bảo hộ n h â n tộc hắn chỉ có thể tận toàn lực đi trưởng thành tranh thủ tại trong ba năm để cho mình trưởng thành là đủ mạnh có thể trèo chống nhân tộc tương lai cường giả bằng không chờ lợi nhân tộc chính là diệt vong vì vậy lui là không thể nào lui v v i v v n ta đây liền lánh giáo một chút đại triều sư tào mãn thực lực đi khi còn sống chưa có thể chân chính giao thủ hơi cảm giác tiếc mới hôm nay liên đền bù n ỗ i tiếc n u ố i này phương chu nói lời nói hạ xuống phương chu mở ra lục long s ố n g lưng thôi động khí hải tuyết sơn giống như là một tôn người ánh sáng sáng trói mãi trói mắt thái hư lực lượng nhân hoàng khí từ trong thân thể phun trào mà ra hóa thành hắc kim áo giáp bao trùm tại phương chu trên thân thể khiến cho phương chu nhìn qua thần dị vô cùng chiến phương chu vừa quát chưa từng lui lại có lên tay nhân hoàng thủy quyền quét ngang mà ra mà lại phương chu quanh thân còn có kiếm khí bén nhọn đang không ngừng khuấy động đó là vạn cổ xem kiếm là theo an thiên nam châu ấy lấy được kiếm pháp cứ việc vạn cổ sen kiếm cần phải phối hợp hơn vạn cổ tiên sen bằng không uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều nhưng là đối phương thuyền mà nói nhưng lại không là vấn đề thông qua thôi diễn thông qua kiếm thuật dung hợp phương chu hoàn thiện bộ này vạn cổ uy lực kiếm pháp vê anh quyền cùng quyền va chạm thanh trì lù lù bất động phương chu thân hình trong nháy mắt lùi lại mấy bước thậm chí đào trượt lên cầu thang theo cầu thang không ngừng đi lên tăng lên mấy bước t à o mãn quanh thân màu đen nhánh khói đen đang hiện lên không ngừng t r ớ c mắt tan biến tại tại chỗ lại lần nữa xuất hiện một chân liền quét ngang mà ra vị này đã từng sừng sức ở nhân gian đỉnh phong nhất võ phu dù cho sau khi nga xuống chỗ tồn tại hóa thân cường đại như trước đáng sợ khói đen ở ngoài thân thể hắn cuốn lên giống như là hóa thành từng đầu gào thét nổ lòng nhấc lên vận sóng giống như là muốn chấn vỡ không khí mà lại thái hư lực lượng bị dẫn dắt hóa thành to lớn nằm đ ấ m ầm ầm đập xuống đó là võ hoàng q u y ề n quân ý phanh phanh phanh p h ư ơ n g chu thân thể bao trùm lấy h ắ c kim á u giáp lực phòng ngự vô s o n g cùng tàu mãn giao chiến phản phất là thịt cùng thịt va chạm tiếng nổ văng rền văng trầm tiếng tại cổ lao trong thành trì quanh quần không nớt một lần lại một lần phương chu đều bị đánh bạo bay mà ra phương chu chiến lược đích thật là không tầm thường chẳng qua là lục hợp cảnh nhưng lại có thể khiên bắt quái cảnh tào mãn công phạt mà không nhanh chóng lặp bại không sai chẳng qua là không nhanh chóng lặp bại theo thời gian trôi qua lặp bại là chuyện sớm hay muộn có thể là như vậy vượt cấp chiến đấu đủ để xưng ơ bên trên là phong hoa tuyệt đại năng lượng đang phát tiết linh khí nhân hoàng khí điên cùng d ũ n g động phương chu không chịu thua quyền cùng quyền va chạm chân cùng chân đối hoanh kiếm khí khuấy động phi đao vắt ngang có thể là đều không làm gì được khói đen hóa tào mãn dù cho tại tào mãn trên thân thể chạm ra vết thương vết thương này cũng sẽ tốc độ cao khép lại một điểm thương thế đều chưa từng lưu lại đánh cũng đánh không chết giết cũng giết không được thậm chí gật liên tục thương thế đều không thể lưu lại này không hiểu cho phương chu mang đến áp lực cực lớn cái này khiến phương chu trong lòng càng n g h i hoặc t à o mãn đến cùng biến thành quái vật gì phương chu có thể xác định đối mặt thượng thanh mắt sáng thần trong nháy mắt trước mắt tồn tại tuyệt đối là t à o mãn mà không phải cái gì hư giả tồn tại không phải cái gì bằng tâm ý của hắn mà thành huyết tượng là chân chính tồn tại quỳ dị phương chu lần lượt bị đánh bay trên người hắc kim áo giáp cũng bắt đầu hiện ra vết d ạ tựa hồ muốn nát vụn vỡ vụn đầy đất thế nhưng phương chu vẫn như cũ lần lượt đứng lên hắn cảm thấy hắn tự hồ đụng chạm đến thất diệu cảnh gông cùng x i n g xích tại khí hải tuyết sơn tiểu thế giới chi pháp diễn luyện dung nhập tiên hoàng tiên thụ hoàng kinh thời điểm liền có thuế biến đột phá xu thế mà bây giờ phương chu tại cùng tào mãn trong chiến đấu cảm nhận được càng ngày càng nhiều áp lực phương chu dự định mượn nhờ này phần áp lực t r u n g kích thất diệu cảnh một khi hắn chính thức đặt chân thất diệu cảnh phương chu thực lực tuyệt đối sẽ phát sinh nhảy vọn thức tăng vọn thậm chí có thể chiến cự cảnh bất quá cái này độ khó vẫn là thật lớn cứ việc phương chu sớm đã thành thói quen trong chiến đấu đột phá loại chuyện này có thể là cũng không làm mỗi một lần đều có thể như ý bởi vì trong chiến đấu đột phá bản thân liền là một kiện nguy hiểm cực lớn sự tình phương chu cùng khói đen hóa t à o mãn p h ả n phất một đen một trắng hai đạo ánh sáng tại cổ lao trong thành trì phi tốc trợt tới chật lui mỗi một lần giao phong đều sẽ nổ bể ra năng lượng cường đại gió lốc cùng c ầ n sóng mà cổ thành mười phần kiên cố cả hai như vậy giao thủ lại không cách nào phá toái một chút thậm chí liền viên hòn đá nhỏ đều chưa từng đập vỡ mà ra đông quyền cùng quyền va chạm tạo mãn quanh thân bị vô số kiếm khí cắt chém phương chu ánh mắt tinh sáng lên ruột cá cổ kiếm nắm lấy cơ hội hóa thành phi đào sẽ rách không gian thời gian mà tới phu một tiếng đem t à o mãn đầu vai xuyên thủng nổ tung khói đen bất quá t à o mãn căn bản không thèm để ý phương chu trong mày hơi hơi thở dốc luân phiên chiến đấu khiến cho hắn cảm giác được mọi m ệ n h mà tại mệnh mọi đồng thời trong cổ thành thái hư lực lượng cũng đang điên c ù n g xâm nhập thân thể của hắn muốn ăn mòn hắn thân thể nếu không phải phương chu dùng mạnh mẽ tinh thần ý chí chống cự còn có chuyển v õ thư phòng cùng nhân hoàng khí bảo hộ phương chu khả năng đã sớm sẽ bị thái hư lực lượng ăn mòn cuối cùng không biết sẽ hóa làm dạng gì quái vật thậm chí bởi vì thái hư lực lượng ăn mòn phương chu liền đối thất diệu cảnh khởi s ư ớ n g công kích tình thế đều mơ hồ mất đi bốc đồng giống như giống đông dưng t à o mãn một tiếng nộp anh thái hư lực lượng hóa thành gió lốc bao phủ nắm lại võ hoàng quyền t à o mãn một quyền nện xuống đất cả tòa thành chi chấn động mạnh một cái dường như đất d u n g núi chuyển phương chu giật mình trong lòng nắm chặt bắn mạnh mà về ruột cá cổ kiếm gánh vác lấy bằng kiếm cảnh giác không thôi bất quá nhường phương chu kinh n g ạ c là đợi đến chấn động đợt tàn biến khói đen hóa tạo mãn biến mất không thấy nguyên bản cùng hắn chiến say xưa tạo mãn dường như rút đi thiên đ i ệ lại trở nên hoàn toàn tĩnh mịch cổ thành bên trong h i ể n thị rõ quỷ dị chỉ còn lại có phương chu t h ở hồn hẹn thanh â m đang không ngừng quanh q u ầ n biến mất đi nơi nào phương chu nhữ mày đứng thẳng người tán đi hắc kim áo giáp tán đi lục long xuống lưng tăng vọt khí tức cũng từ từ suy yếu xuống đáng tiếc vẫn là chưa từng đột phá vào thất d i ệ u cảnh nhìn quanh một tuần cổ thành bên trong phương chu cũng không xem đến bất kỳ t â m hơi quỷ dị xuất hiện quỷ dị biến mất cùng tòa thành trì này một dạng quỷ dị phương chu không có đầu mối cảm giác giống như là con rồi không đầu đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả thế nhưng không hề nghi ngờ nguy hiểm là tất nhiên suy suy suy thái hư lực lượng hội tụ càng ngày càng nhiều a n mọn lực lượng cũng biến thành càng đáng sợ phương chu vô pháp ở chỗ này tiếp tục ở lại hắn có hai lựa chọn một cái rời khỏi cổ thành chờ trạng thái khôi phục về sau một lần nữa vào thành thăm dò một cái khác trực tiếp xuyên qua tòa cổ thành này tiến vào cổ thành một bên khác đi ra cổ thành lĩnh vực tiến vào tòa thành cổ kia về sau thần bí địa vực tới gần trong truyền thuyết khói đen biển điều thứ nhất là an toàn con đường đầu thứ hai thì là một đầu nguy hiểm vô cùng hướng về tử vong mà đi đường phương chu đứng lặng tại cổ thành trên đường phố rộng rãi cổ thành t h ă n t h ẳ n hát á m bông xuống chật trội mà đè nén không hiểu phương chu bên thai giống như là vang dội không ngừng tiếng la g i ế t như thượng cổ chiến trường xuyên qua thời không chiếu d ọ i ở thời đại này giống như có lẽ vạn cổ trước đó này tòa thành bên trên phát sinh qua nghiêng trời lệch đất chiến đấu khốc liệt phương chu nhữ n g mày cuối cùng làm ra lựa chọn của hắn chưa từng quay đầu tiếp tục tiến lên đi bộ tiến lên muốn phải xuyên qua cổ thành cổ nhai nói lựa chọn một cánh cửa rời đi đặt chân cái kia mảnh thần dị khói đen biển theo nhân tộc vừa giới vào cổ thành lối vào chỉ có chủ thành môn một cái kia lỗ hỏng mà cái kia lỗ hỏng nối liền nhảy lên cổ lộ một đường lan tràn trí nhân tộc vực giới phương chu đi đường cũ có khả năng trở về thế nhưng cái kia không có ý nghĩa tham sống sợ chết tuyệt đối vô pháp trở thành đỉnh cấp cường giả cho nên phương chu lựa chọn đi s ô n g sáo lựa chọn đi thăm dò huyền bí hắn cảm thấy t o a thành cổ này tuyệt đối có cực lớn áo nghĩa mà sự thật chứ bỏ đối ứng nhân tộc vực giới cửa vào môn hộ nay tòa chủ thành còn có chín phiến cửa thành phương chu từng ở trên thành lầu thấy được qua địa hình bố trí đoàn cái kia mặt khác chín phiến cửa thành hẳn là đối ứng chín phiến bảo vệ chủ thành vệ tinh thành cửa thành thế nhưng đối với phương chu mà nói không ỳ t ậ t lựa c h tiếp tục tiếp tục lưỡng lự lựa chọn một cái phương hướng về sau phương chu không có chạy nhanh mà là chậm rãi tiến lên thế nhưng theo tiến lên giữa thiên địa thái hư lực lượng lại là không ngừng bùng xuống phương chu thân thể một phía nồng đậm thái hư lực lượng hội tụ như mực phản phất từng khóa trôi nổi ngưng kích trên không trung màu đen mặc châu thậm chí phương chu còn cảm giác được có mắt mắt đang dòm ngó lấy hắn là ai phương chu suy đoán hẳn là thần bí tan biến khói đen hóa t à o mãn bất quá giờ phút này phương chu rõ ràng vô pháp quan tâm những thứ này bởi vì có chuyển võ thư phòng cùng người hoàng khí bảo hộ ngưng tụ thành thể lòng thái hư lực lượng cho phương chu ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất phương chu cuối cùng xuất hiện ở một tòa cửa thành trước đó t r ố n g r ô n g cửa thành phương chu lựa chọn mở cửa thành ra mà ra tại đạp ra khỏi cửa thành trong n g á y mắt cái tia giống như núi cao áp bách đột nhiên tan biến phương chu chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới bung lỏng xương cốt đều phát ra lốp bốp tiếng vang giống như thoải mái vô cùng đặt mông ngồi dưới đất phương chu từng ng cứ việc thành bên trong áp lực hết sức thích hợp tu hành thế nhưng tại người chủ thành kia bên trong phương chu lại là cảm nhận được vô biên đè nén cùng chật trội mà nồng đậm đến cực điểm mỗi giờ mỗi khắc đều muốn ăn mòn hắn thái hư lực lượng cũng mang đến kinh khủng mối nguy đây là hắn phương chu nếu là đổi nhân tộc mặc cho người nào đến sợ là đều đi không ra tòa thành trì này sẽ trực tiếp bị thái hư lực lượng ăn mòn chết đi nằm trên mặt đất phương chu từng ngụm từng ngụm thở dốc lấy đông dưng phương chu theo bản năng cảm nhận được vô biên mối nguy đó là một loại sát cơ buông xuống cảm giác đứng dậy thân thể trong nháy mắt bắn ra mà ra hóa thành một đạo bạch mang rơi vào bên ngoài mấy dặm mà phương chu nguyên bản ngửa mặt nằm vật xuống vị trí lại là có một thanh kim s ắ c trường mâu đâm vào c h ỗ ấy mặt đất bị đâm ra một cái hố sâu kinh khủng thần ý từ trong đó lan tràn mà ra đ á n h nát mặt đất thậm chí nương theo lấy ăn mỏ lực lượng để mặt đất tại suy suy rung động phương chu đôi mắt ngưng tụ thần ý thần tộc phương chu quay đầu nhìn lại quả nhiên xa xa trong bóng tối có một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đi đi mà ra đâu đầy tóc vàng trải tán mi tâm một khỏa khảm nạo màu vàng kim thần cách, thần, cách bên trong, động đồng thần ý tổ tiên nói quả nhiên không sai nhân tộc thế mà thật sự có người đặt chân chủ thành đồng thời xuyên qua chủ thành tiến nhập thái hư giới thần tộc nam tử có mấy phần kỳ dị nhìn xem phương chu mở miệng nói ra phương chu nhìn xem vị thần này tộc cường giả trong lòng không khỏi nhớ tới vào nhân hoàng tuyệt bích trước đó theo tiên hoàng trong miệng hù lừa gạt ra lời nói chư tộc hoàng tộc hậu duệ chư tộc bên trong chân chính tuyệt thế yêu nghiệt đều chưa từng vào thái hư cổ điện bên trong tu hành ngược lại đều là tiến nhập giống nhân hoàng tuyệt bích bên trong con đường đi tới cái này hắc á m trong thế giới tu hành phương chu ánh mắt n n g tụ không hề nghi ngờ trước mắt vị này hăng hái khí tức cường thịnh tóc vàng thần tộc c bây giờ chỗ này có thể là không có bất kỳ cái gì nhân hoàng lực lượng bảo hộ nói cách khác trước mắt vị thần này hoàng hậu duệ có thể rất hoàn mỹ phát huy ra tu vi lại không chút nào bị áp chế có thể rất hoàn mỹ thi triển bắt cảnh đình phong tu vì thần hoàng hậu duệ chiến bình thường cựu cảnh đình cấp thậm chí chém giết cựu cảnh hẳn là đều không tính là gì về khó mà lại đối phương chính là thần hoàng hậu duệ chạy xuôi theo thần hoàng huyết mạch xa không phải vóc nạo vũ lâm chờ thái hư cổ điện bên trong thiên kiêu có thể sánh được phương chu dù cho có nhân hoàng khí thế nhưng ưu như thế hẳn là cũng cũng không lớn tóc vàng thần hoàng hậu duệ cười nhạt một tiếng trên người hắn hoa phục bay lên giơ tay lên chỉ phương chu đôi mắt ở giữa h i ể n thị do cao ngạo khó được có nhân tộc xuất hiện tại thái hư giới ngươi tự vật đi ta mang theo thi thể của ngươi trở về cùng tổ tiên giao nộp liền có thể cùng ngươi một cái thể diện kiểu chết tóc vàng thần hoàng hậu duệ nhìn ra phương chu tu vi lục cảnh sơ nhập siêu phàm đơn giản như sâu kiến ép dết không nên quá đơn giản hắn lòng từ bi bố thí cho trước mắt này cái trẻ tuổi nhân tộc một cái tự vận cơ hội phương chu nắm ruột cá cổ kiếm cháu mày tiên hoàng phá vỡ nhân hoàng vết tưởng đây đối với chư tộc đã không phải là bí mật gì rõ ràng chư hoàng hẳn là đều đoán được cái gì vì vậy an bài hoàng tộc hậu duệ vào này thái hư giới tới chặn giết hắn không nói thêm gì phương chu không chút do dự bùng nổ lục long s ố n g lưng khí hải tuyết sơn tiểu thế giới dung chuyển linh khí phát ra tiếp theo một cái trước mắt phương chu khí tức liên tục tăng lên tóc vàng thần hoàng hậu duệ gương mặt tuấn mỹ bên trên lớp lánh qua một v ệ kỳ lạ、oh, khí thế kia. Không kém. khó trách có thể xuyên qua nhân tộc chủ thành đặt chân khói đen hải khu vực nếu để cho ngươi đầy đủ thời gian tại đen vụ hải trong lịch luyện cùng tu hành thu hoạch mấy cái hát hồn quả sợ là thật sẽ trở thành vì nhân tộc trụ cột bất quá vẹn vẹn như thế cũng không đủ tóc vàng thần hoàng hậu duệ tầm mắt lạnh lùng cười nạo một tiếng thần ý lưu t r u y ề n thần cách bên trong có thần quang ngư n g tố bàng bạc thái hư lực lượng tại quanh người hắn phun trào mà ra cái kia đâm vào trên mặt đất thần mâu lại lần nữa bắn mạnh mà ra có tới không gian đều đang vỡ tan phương chu quét ngang ra nhân hoàng thủy quyền cùng trường mâu va chạm trong náy mắt trên người hắc kim lực lượng kinh khủng cùng thần ý hình thành năng lượng ba động đánh thẳng vào hắn thân thể nhường phương chu không khỏi rút lui ra vài trăm mét hai chân tại mặt đất cày ra khe ránh liên này tóc vàng thần hoàng hậu r u ệ suy cười rộ lên quả nhiên rất yếu có lẽ phương chu tại sơ nhập siêu p h à m lục cảnh bên trong là yêu nghiệt thế nhưng so sánh với hắn cuối cùng vẫn là quá yếu tổ tiên mệnh bọn hắn này chút tại thái hư giới tu hành lâu như vậy càng là thôn phệ hát ồ n quả bọn hắn tới g i ế t quả thực là g i ế t gà dùng trảm g a o mổ trâu phương chu nâng người lên cán sắc mặt lạnh lùng sắt cơ cuồn cuộn hắn không có mang thanh hoàng đăng thanh hoàng đang rơi vào thái hư cổ điện bên trong. tòa c h ấ n thái hư cổ điện bằng không thanh hoàng đăng nơi tay công phạt linh hồn trực kích thần ý ngược lại là không có ăn thiện t h o i lớn như thế phương chu hết sức biệt khuất tại trong cổ thành bị khói đen hóa tảo mãn đánh một trận bây giờ mới ra cổ thành lại bị thần hoàng hậu duệ đánh một trận thật coi hắn phương chu không còn cách nào khác khí hải tuyết sơn tiểu thế giới dị tượng hiện ra một gốc vạn trượng tiên thụ vắt ngang trong đó phương chu thở ra một hơi lên tay nhân hoàng thủy quyền thái cực chi ý phun trào hắc kim áo giáp vào chùm thân thể lại lần nữa g i t ra tóc vàng thần hoàng hậu duệ lông mày n h lên cười nhạo một tiếng lôi đỉnh sát ph trường mâu xé rách trường không nhanh như tia chớp muốn đính giết phương chu phương chu dùng nhân hoàng t h ủ y quyền mạnh mẽ chống đỡ sau lưng có nhân hoàng hư ảnh hiện ra ầm ầm va chạm phía dưới năng lượng phát tiết c u ầ n c u ộ n sôi trào phương chu ra chóc thì bong thế nhưng khí tức quanh người không ngừng đang sôi trào nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng giao h ò a không ngừng tăng lên đôi mắt lạnh lùng như cũ sau lưng khí h ả i tuyết sơn tiểu thế giới lại lần nữa hiện ra tiểu thế giới bên trong giống như đêm tối bông xuống tiên thụ hoàng kinh cùng khí hải tuyết sơn giao hỏa càng viên mãn lại đến phương chu quắt trói t a i lại lần nữa chém giết mà ra tại giữa sinh tử chém giết kẻ tại bình cảnh tu vi bắt đầu đung lỏng phi diệp đao thi triển nháy mắt p h o n g hoa ánh đao xé rách trường không thẳng đến đầu lâu của chúng nó mà đi tóc vàng thần hoàng hậu duệ sợi tóc bay lên thần cách bên trong hào quan g v ạ n trượng đánh bay ruột cá cổ kiếm hắn mơ hồ trong đó cảm thấy không thích hợp nhìn xem khí tức liên tục tăng lên p h ư ơ n g c h u trong đôi mắt hiện ra một vệ k i n h sợ lâm chiến đột phá thật can đảm vị này tóc vàng thần hoàng hậu duệ đột nhiên lùi lại một bước sau đó trong tay xuất hiện một khỏa thần cách hình dáng bạo thạch ầm ấm nát ném vào mây trời trong nháy mắt nổ tung ra như pháo hoa trong bóng đêm nở rộ đây là tại phát tín hiệu thối cái t h ứ không biết xấu hổ không phải danh s ư ơ n g thần hoàng hậu duệ sao xem xét tình huống không đúng liền lập tức gọi người phương chu sắc mặt chìm xuống khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong trong đêm tối phảng phất xuất hiện ngôi sao đầy trời bảy viên sáng trói tinh thần hào quang lóa mắt trong chốc lát phương chu khí tức đột phá gông cùng xiềng xích liên tục tăng lên mà lại cái thứ bảy tử huyệt vị trí cũng bị phương chu thắp sáng phương chu khí tức ẩm ẩm tăng lên thất diệu cảnh thất long sống lưng đột phá trong n h y mắt phương chu một c ư ớ c tầng tầng đạp trên mặt đất thân thể liền muốn muốn hướng về sau phương đánh bắn đi trốn hướng phía chủ thành bên trong thối lui bất quá ngay tại phương chu dự định trốn thời điểm ra đi đ ô n g dưng phương chu đôi mắt ngưng tụ hắn thấy được cái tia tóc vàng thần hoàng hậu duệ sau lưng có khói đen phun trào tỏ khắp từng điểm từng điểm khói đen tảo mãn thân hình vô thành vô tức nổi lên hai tay đột nhiên đánh ra gắt gao nắm l ấ y tóc vàng thần hoàng hậu rơi đầu. đầu nện rơi xuống đất như dưa hấu nổ tung ra thuần sát phạt không có mồm Có ca nào, ta bốn tại r trong Trương ra ra ư Phương người. ơ n bàn vàng Mãn. ngây ngẩn Nổ sinh ngoài định. nói Mãn hiện, ngoài định. g tắm ta tay Tào phát thực Thậm thể Tào xuất chút t máu. mức Quá Chu đầu là là chí, cả có có sự. ý ý chủ thành bên trong thần bí tan biến tào mãn đột ngột xuất hiện tại vị này thần hoàng hậu duệ sau lưng đột nhiên ngang tàng ra tay đánh lén đem đối phương đầu cho ép bạo cái này phương chu tại thời khắc này lại là có chút không biết nên nói cái gì tào mãn không phải là người như thế hắn không thể lại đánh lén a có thể là đánh lén sảng khoái phương chu ban đầu dự định chiến lược tính rút lui dù sao đối phương giao động người một đánh một vừa đột phá phương chu còn có hy vọng nhưng đối phương không chút do dự giao động người vậy l i ề n không có biện pháp phương chu thậm chí dự định c h u y ể n di chiến trường dẫn dắt đối phương làm chủ thành bên trong bởi vì phương chu tại chủ thành bên trong có thể chiếm cứ một chút ưu thế dù sao phương chu trên thân quấn quanh lấy nồng đậm nhân hoàng khí những người này hoàng khí có thể ngăn cản thái hư lực lượng a n mòn có thể là đối phương liền không có này phần năng lực cho nên tại chủ thành bên trong phương chu khẳng định sẽ có lớn ưu thế từ từ thôi đều có thể mãi chết đối phương đây cũng là phương chu cho đến tận hôm nay gặp phải cái thứ nhất mạnh mẽ đ ị c h thủ chân chính chư tộc tuyệt thế thiên tiêu so với võ ngạo an diệp hàng ngũ càng thêm mạnh mẽ và đáng sợ dù sao cũng là chạy x u ô i theo hoàn g cảnh huyết mạch hậu duệ bọn hắn tu hành cũng là cao cấp nhất tu hành pháp thậm chí có thể là hoàn g cảnh tu hành pháp dù sao cũng là hoàn g cảnh huyết mạch dựa theo chư tộc hoàn g cảnh tới bồi dưỡng chờ chút phương chu đôi mắt hơi hơi lấp lánh đột nhiên hô hấp r ồ n dập một phiên hoàn cảnh tu hành pháp phương chu cần chính là cái gì không phải cái khác chính là hoàn cảnh tu hành pháp hắn cần thu thập chư tộc hoàn cảnh tu hành pháp nhờ vào đó tới thực hiện khí h ả i tuyết sơn tiểu thế giới diện hóa vì thế giới chân chính giao phó bọn hắn chân chính sinh mệnh lực tu hành pháp rút ra đối phương chu mà nói cực kỳ trọng yếu không sai đây mới là chuyến này lớn nhất của cải a phương chu đôi mắt tinh sáng lên vô cùng đột phá vào thất diệu cảnh phương chu vẫn như c ũ là không địch lại bắt cảnh đ ỉ n h phong hoàn g cảnh hậu duệ yêu n g h i ệ t thế nhưng phương chu nếu là đột phá vào bắt quái cảnh vậy tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép đối phương phương chu có phần tự tin này điều kiện tiên quyết là hắn có thể thu t ậ p được đủ nhiều hoàn cảnh tu hành pháp thông qua những công pháp này hoàn thiện khí hại tuyết sơn tiểu thế giới vừa nghĩ đến đây phương chu không khỏi xác định chuyến này tiến vào nhân hoàng tuyệt bích cổ lộ mục đích chủ yếu Vâng. vàng bên trong, mánh thần ý năng lượng đang chấn động. Bị tàu mãn đập nát đầu thần hoàng hậu Duệ đang gào thét lấy. Hán bạn lần không ngờ, người phương, nhiên đen tồn hiện, nát hán. thần xuống Thần trong phun tận cùng đáng sợ. Mà nơi xa, đập nát gào giữ Bạo Bị tại lại tại trào liệt liệt lấy. khói kim rệ tàu thét thưa thất đột xuất rớt đất. từ đầu đập đầu đây địa đập đầu đó đập hậu Màu ra, có có của cách hóa mà Mà ý ý sợ. xa, ở thấy không còn không mau rút đi bằng không thì kết quả của ngươi liền là như thế nhanh lên vu hải thủy triệu mau tới mau lui lại đi khói đen biển tạo mãn hướng phía phương chu nhai răng trận mắt giống như là đang uy hiếp giống như phương chu đúng là cảm thấy giờ này khắp này tạo mãn có mấy phần đáng yêu uy hiếp sao tạo mãn đập nát đối phương đầu liền là đang uy hiếp hắn phương chu sao phương chu tại thấy dở khóc dở cười đồng thời lại cảm thấy tạo mãn có phải là cố ý hay không đáng giận bất quá không phải do phương chu suy nghĩ nhiều kiểm tra bị đập nát đầu thần hoàng hậu duệ thần ý khuấy động phát ra gầm thét hắn mất đi đầu thân thể vẫn như c ũ bắn ra kinh khủng thần lực nhưng mà tào mãn vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm phương chu thân thể khôi ngô bành trướng hai tay lôi kéo ở bị đập nát đầu thần hoàng hậu duệ thân thể đột nhiên kéo một cái xoay một tiếng màu vàng kim máu tơi ư r ộ i thê thảm vùng vãi đầy đất tào mãn hướng phía phương chu vẫn như c ũ mặt mũi tràn đầy hưng lệ quắt còn còn chờ cái gì nữa để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm người tiếp theo bị xé nát liền là ngươi khói đen biển tào mãn tiếp tục uy hiếp phương chu không nói gì hắn nên nói cái gì tốt máu tanh uy hiếp ta thật là sợ a luôn cảm giác này t à o mãn là cố ý này thần hoàng hậu duệ không hiểu có chút tội nghiệp bị đánh lén về sau lâm vào t à o mãn công phạt bên trong căn bản tránh không xong cuối cùng trở thành t à o mãn lấy ra uy hiếp hắn đồ chơi hắn phương chu sẽ phải gánh chịu uy hiếp sao bất quá phương chu cảm giác mình hoàn toàn chính xác đến lui bởi vì vị này bị khói đen biện t à o mãn xé nát thần hoàng hậu duệ đã phát ra tín hiệu sau đó có thể sẽ có càng nhiều thần tộc tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện lui vào chủ thành là phương chu lựa chọn tốt nhất thần hoàng hậu duệ nhóm hẳn là không dám vào chủ thành đây là phương chu phỏng đoán cùng phân tích ra được mặt khác cho dù là bọn họ có thể nhập chủ thành tại chủ thành bên trong bọn hắn nhận áp chế tuyệt đối sẽ so hắn phương chu nhiều khi đó phương chu có thể thao tác không gian liền nhiều rất nhiều đáng chết đ ầ u bị đập nát thân thể bị xé nước thần hoàng hậu duệ thần cách vẫn như cũ tản ra hào quang thần ý quấn xảy lấy hắn thống khổ không thôi thậm chí có chút một bức đ ầ u này hắc vụ linh vậy mà bắt hắn sinh mệnh tới uy hiếp cái này nhân tộc thiếu niên n g ư ơ i mẹ nó vì cái gì trực tiếp ra tay giết thiếu niên này a uy hiếp cái dám a uy hiếp người xem thiếu niên kia có nửa điểm bị uy hiếp bộ dáng sao cười hì hì nhiều đáng giận a h á t vụ linh quả nhiên đều là đồ đần độn và ảnh khói đen biển tào mãn một q u y ề n ném ra võ hoàng q u y ề n q u y ề n ý trong n g á y mắt sẽ nát hắn thần ý một q u y ề n đắc thủ tào mãn nhìn về phía phương chu lại lần nữa phát ra gầm thét phản phất tại uy hiếp mau cút phương chu giang tay ra bắt đầu lùi lại bước thật sự là cầm giờ này khắc này khói đen tào mãn có chút không có cách nào hướng phía chủ thành hướng đi thối lui bất quá vừa lùi lại mấy bước một cỗ kinh khủng tinh thần ý chí lập tức của tới thư không đều trở nên sóng nhiệt quyển quyển sôi sùng sục rất nhiều giống như tiếp theo một cái t r ớ c mắt một cây lại một cây phản phất thiêu đốt lên thần hỏa màu vàng kim trường mẫu sẽ rách không khí phi tốc bắn m ạ n h tới tốc độ cực nhanh mục tiêu trực chỉ phương chu phản phất đem đen kị thế giới đều cho chiếu sáng giống như phương chu thân hình trong nháy mắt tại tại chỗ lôi kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh tránh thoát này chút mang theo tinh thần phong tỏa công phạt phương chu không sợ tinh thần phong tỏa bởi vì hắn có chuyển v õ thư phòng tinh thần phòng ngự vô địch sẽ không ở tinh thần ý chí bên trên nhận n ử a điểm ảnh hưởng phương chu càng ngày càng tới gần chủ thành thậm chí toàn bộ thân hình đều nhanh nhận nấp đến chủ thành bên trong giống như tại trong bóng tôi bóng thần ý hạ đảng ba tên thần hoàng hậu duệ bung ô xuống mà lại khí tức so với bị khói đen biển tào mãn giết chết cái vị tia càng thêm mạnh mẽ đặc biệt là cầm đầu vị tia thần tuấn nam tử dáng người t h ẳ n g tóc cao tới hai mét trên người khí t ứ c mơ hồ trong đó thậm chí có quy tắc gợn sóng tại q u ấ n quanh giống như nay lại là một vị tự cảnh khoảng cách chân chính ngưng tố quy tắc đặt chân thập cảnh trí cường lĩnh vực chỉ còn cách xa một bước đây mới thật sự là đại nguy cơ thần hoàng hậu duệ mạnh mẽ quả nhiên vượt xa vào thái hư cổ điện những cái kia chư tộc các thi tài thậm chí có thể nói chư tộc hoàng tộc hậu duệ có thể là một cái siêu việt cùng thế h sánh vai cường giả tiền bối tuyệt thế yêu nghiệt khói đen biển tàu mãn tựa hồ cũng cảm nhận được mối nguy không lo được tiếp tục uy hiếp phương chu trực tiếp hóa thành khói đen t á n đi lại một lần thần bí biến mất ông nóng rực sóng nhiệt bao phủ tại b ố n phía phản phất có ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt cầm đầu nam tử tóc vàng sợi tóc bay lên đi theo phía sau chính là một nam một nữ nam tuấn mỹ nữ kiểu diễm vóc người nóng bỏng khí tức nhưng cũng mạnh mẽ đáng sợ so với bị đập nát đầu cái vị kia càng mạnh nói tóm lại cỗ lực lượng này tuyệt đối phương chu một đánh một có thể thắng nếu là tại nhân tộc vực giới có nhân hoàng lực lượng áp chế những hoàng tộc này hậu duệ tu vi bị áp chế một cái đại cảnh giới phương chu còn có thể chiến bây giờ tại đây cái không có người hoàng lực lượng che chở địa phương phương chu tuyệt đối không dám tùy tiện công p h ạ n vũ không gặp nạn bị đập nát đầu bị xé nát thân thể thần huyết chạy sôi lấy đất rất thê thảm cầm đầu thần hoàng hậu duệ mở miệng hắn ngồi xuống áo giáp ma sát ở giữa âm vang vang vọng hắn cầm bốc lên cái viên kia c h e kín vết dạn g màu vàng kim thần cách thần cách bên trong vũ không thần ý p ơ i bày ra vô cùng thê lương vũ khô hơn nhanh giết nhân tộc kia cái này nhân tộc cấu kết hát vụ linh đánh lại ta ba cái hát vụ quả tuấn m ỹ không tưởng nổi nam tử hơi mở m i ệ n g cười thần cách bên trong vũ không thần ý gợn sóng t u t ba cái liền ba cái ta muốn gặp hắn cái này nhân tộc thiếu niên đầu vũ khôn chính là cầm đầu thần hoàng hậu duệ cười nhạt một tiếng trở tay thu hồi thần cách sau đó chống màu vàng kim bảo kiếm bình tĩnh nhìn hướng về phía né chủ thành dưới cửa thành phương chu ra đi ta có thể cho ngươi một thông phái bằng không ta sẽ đem linh hồn của ngươi tinh luyện mà ra tra tấn trăm năm ngàn năm sống không bằng chết gọi là vũ k h ô n thần hoàng hậu duệ thản nhiên nói hắn là thần tộc hoàng cảnh hậu duệ bên trong c vũ khôn g ma ma sau, sau lương vị kia tuyệt mỹ nữ tử mở miệng yên tâm đi vũ diên không quan trọng một cái vừa đột phá thất cảnh nhân tộc thiếu niên là không nổi cái gì sóng tại ta mà nói như sâu kiến tắt liền có thể chết vũ không hết sức tự tin mà trên thực tế hắn cũng có tư cách có được phần tự tin này cẩn thận vũ không nói hắn có thể sẽ điều khiển hát vụ linh vẫn là lo lắng chút đi một vị khắc nam tử nói vũ không n ở nụ cười vũ chiếu ngươi này lo lắng có chút dư thừa hiện tại khói đen hải triều chưa tiến đến hát vụ linh như thế nào sẽ xuất hiện hát vụ linh chỉ có tại triều dâng thời điểm mới có thể bông xuống theo đen vụ hải trong đi ra mà chúng ta thân ở thái hư giới thủy triều thời điểm sẽ có thái hư quan tài xuất hiện nằm vào thái hư trong quan tài phiến thiên địa này quy tắc liền sẽ bảo hộ chúng ta cho nên hát vụ linh căn bản không đủ gây sợ vũ k h ô n nói ra vũ chiếu cùng vũ r i ê n lướt nhau đều có chút bất đắc、dĩ. vũ k h ô n rất mạnh đối tượng thân có cực lớn tự tin mặc dù hắn nói đều không sai nhưng nơi này dù sao cũng là thái hư giới là một cái mười phần địa phương nguy hiểm cái kêu mảnh khói đen biển càng l à đã từng thôn phệ cùng ngã xuống qua chân hoàng địa phương đối với không biết liền nên trong lòng còn có kính sợ a có thể là bọn hắn không dám mở miệng bởi vì vũ k h ô n hết sức bá đạo thậm chí hết sức bảo thủ bọn hắn nếu làm ở miệng phản bác liền sẽ bị vũ k h ô n lôi đ ỉ n h lửa dẫn nơi b a bọc vê anh không nói thêm gì nữa vũ k h ô n thần ý gọn sóng có kinh khủng hỏa diễm nổi lên ngọn lửa kia bùng cháy ở giữa Phản、phất ả n p h thái hư lực lượng đều bị đốt cháy đi giống như phương chu cảm giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm vũ k h ô n quanh thân quấn quanh lấy trôi nổi ngọn lửa băng l a n h cười một tiếng bước ra một bước trong n g á y mắt trong bóng tối liền có một đạo ánh lửa bắn mạnh tốc độ nhanh đến cực hạ đây là một vị cựu cảnh hoàng tộc yêu nghiệt phương chu dù cho đặt chân đến thất cảnh cùng hắn cứng đôi cứng tất nhiên sẽ là bại cho nên phương chu không chút do dự đẩy ra sau lưng cửa thành làm chủ thành phương chu thân hình trong nháy mắt tràn vào thành trì bên trong biến mất không thấy gì nữa vâng ngọn lửa màu vàng tiết ra ầm ầm nện ở cửa thành phía trên thế nhưng cổ lão cửa thành căn bản không sợ này hòa diễm thậm chí liền điểm vết thương đều chưa từng lưu lại cựu cảnh yêu nghiệt công phạt vậy mà vô pháp tại tòa thành trì này phía trên lưu lại nửa điểm dấu vết vũ không ngừng lại thân hình nhìn chằm chằm vào thành trì phương chu đôi mắt băng lãnh s á t cơ cuồn cuộn sau lưng vũ diên cùng vũ chiếu đều làm ở miệng chủ thành chớ vào l u i đây là cảnh cáo tổ tiên tại để bọn hắn lần thứ nhất vào thái hư giới thời điểm liền phát ra căn dặn vũ không ngừng ở trước cửa thành cùng hát cám chỉ có cách nhau một đường trên người hắn ngọn lửa màu vàng lợ giống như một tôn hỏa diễm chiến thần ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trong cổ thành phương chu chủ thành bên trong đến cùng có cái gì huyền bí vũ khôn meo lại mắt hắn có chút hiếu kỳ thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là không dám bước ra một bước kia bởi vì hư thành bọn hắn đặt chân vào trong đó đều muốn bị kinh khủng thái hư lực lượng chỗ ăn mòn càng đừng nói chủ thành một khi vào trong đó sợ là sẽ phải chớp mắt bị thái hư lực lượng ăn mòn hóa thành hát vụ linh c h i t để mất đi trở về vực giới tư cách chủ thành bên trong thái hư lực lượng nồng độ là hư thành gấp m ư ơ i lần cái này liên tục tại chủ thành bên trong n ư c không được bao lâu nữ tử vũ diên mở miệng phân tích vũ khôn lùi lại toàn thân hỏa diễm hóa thành hỏa diễm chiến giáp bao trùm thân thể hắn rút r a cắm trên mặt đất màu vàng kim trường mâu không cần ngươi nhắc nhở ta biết chờ đợi chút nữa đi hắn nếu là không ra khỏi thành vậy liền sẽ hóa thành hát vụ linh giống như là tử vong cho nên hắn không sớm thì muộn sẽ ra thành chờ hắn ra khỏi thành hắn phải chết không nghi ngờ vũ khôn cười lạnh trong tay trường mâu nuôi thương đột nhiên s ẹ t qua đường cong chỉ phía xa lấy tránh vào trong thành phương chu phương chu đứng lặng tại cổ thành trên đường phố xuyên đấu qua mở rộng cửa thành nhìn chăm chăm mũi thương chỉ phía xa tựa như cao cao tại thượng nhìn xuống h trong lòng không khỏi có chút trầm trọng bị n g ă n cửa ra ngoài là chết không đi ra khả năng cũng là chết trong lúc nhất thời lại là có chút lựa chọn lưỡng nan mà liền tại phương chu lựa chọn lưỡng nan thời điểm vị kia thần tộc hoàng tộc hậu duệ tuyệt mỹ nữ tử vũ diên sau lưng lại có x ư ơ n g mủ màu đen lén lút ngưng tố sau một khắc hóa thành khói đen biển tạp mãn hai tay đột nhiên vô xuống hướng phía tuyệt mỹ nữ tử đầu vô tới khói đen biển tạp mãn lại đ ạ n h lén bất quá vũ diên thực lực so với vũ không muốn mạnh hơn phát giác được nguy hiểm trong n h y mắt liền phát ra thét lên tóc vàng bay lên thần ý khuấy động cường ép vọt tới trước mà tào mãn v u tay hai tay liền đập cái không cuối cùng hóa thành võ hoàng quyền cuốn theo quyền ý nệ n xuống đông vũ diên bóng loáng phía sau lưng trực tiếp bị n ệ n máu thịt bé bét vũ không trước hết nhất phản ứng lại muốn chết nổi giận gầm lên một tiếng cuốn theo lấy thần hỏa trường mâu liền đã đâm đến xuyên thủng khói đen biển tào mãn thân thể tào mãn thân thể nổ tung về sau liền lại lần nữa ngưng tố mà khói đen biển tào mãn không có nhìn vũ khôn cũng không có nhìn vũ chiếu cùng vũ diên mà là nhìn về phía trốn chủ thành bên trong phương tru giữ t ợ uy hiến nói có sợi không mau trốn Nỗ lực. Ta bàn tay vàng là vũ n không cùng vũ đều là lánh khóc vô cùng công phạt trong nháy mắt hướng phía tào mãn đổ xuống mà đi bất quá tào mãn lại một lần biến mất vũ không công phạt thất bại đập mặt đất hiện hiện hố sâu to lớn vũ k h ô n tức giận không thôi quay đầu nhìn chòng chọc vào phương chu hắn đem hết thẻ l ử a giận đều phát tiết tại phương chu lên ta thay đổi chủ ý ta muốn đem linh hồn của ngươi từng chút từng chút đặt ở thần hỏa bên trong đốt cháy một vạn năm vũ k h ô n sát cờ quần c u a nói n cổ thành bên trong phương chu s ù y cười rộ lên r ồ i ra ngón tay hướng phía vũ không mắc g ắ c ngươi tiến đến a vũ k h ô n toàn thân ánh l ử a đại thịnh lựa dẫn đốt cháy hắn thân là ưu tú nhất hoàng tộc hậu duệ chưa từng nhận qua dạng này khiêu khích ngươi không sớm thì muốn, muốn ra thành ta chờ ngươi ra khỏi thành vũ k h ô n lạnh như băng nói sau đó đúng là ngồi xếp bằng thần ý tràn ngập tại phòng ngừa khói đen hóa tảo mãn tập kích đồng thời cũng là chờ đợi thời gian vũ chiếu cũng là sầm mặt lại hãn đối phương chu cũng nổi lên sát cơ vũ diên thụ thương bất quá may mắn thương thế không nặng không có cho tảo mãn bổ đao thời gian so với vũ không muốn may mắn quá nhiều chủ thành bên trong thái hư lực lượng so với hư thành muốn nồng đ ậ m gấp m ộ ư ơ i lần chúng ta tại hư thành nhiều n h ấ t ngốc hai canh giờ liền sẽ chịu không nổi kẻ này tại chủ thành bên trong có lẽ nửa canh giờ liền sẽ hóa thành hắc vụ linh đi vũ diên khôi phục thương thế sát mặt trắng bệnh mỹ lệ trên dung nhan lại là có sát cơ quần cuộn n à n g nhìn chằm chằm phương chu lạnh lùng nói sau đó ba vị thần hoàng hậu duệ cũng không đi liền khoanh chân tại cổ dưới thành chờ đợi phương chu ra khỏi thành thời gian từng giờ từng phút trôi qua phương chu lại là một điểm ra khỏi thành dấu hiệu đều không có nơi xa có khói đen như s o n g chiều chậm rãi phun trào tới xếp bằng ở chủ thành trên tường thành phương chu thần tâm run lên đ ố n g nhiên quay đầu bên cạnh hắn vô số thái hư lực lượng bắt đầu ngưng tố tụ thợ cuối cùng đúng là hóa thành một bộ đen như mực quá tài thuần sát phạt không vó mồm có nao bốn ca trương tắm trong máu chương một trăm bảy mươi bốn tuế nguyệt hình chiếu nhân tộc bi ca vạn chữ thay mới cầu nguyệt phiếu quan tài làm sao lại đột nhiên xuất hiện một bộ quan tài đưa quan tài chẳng lẽ liền phiến thiên địa này đều đang dế ớ cợt hắn sao phương chu nhìn xem bên cạnh người chậm rãi nổi lên quan tài trong lòng đầu tiên là giật mình sau đó cảm nhận được cổ quái quan tài sẽ không tùy tiện xuất hiện khẳng định là hưu duyên do có lẽ lấy quan tài bên trong lận chứa hắn không biết bí mật bất quá phương chu đưa mắt nhìn lại có thể thấy giới chủ thành vũ khôn vũ diên vũ chiếu ba vị thần hoàng hậu d u bên cạnh người cũng là nổi lên một bộ quan tài bọn hắn sắc mặt bình tĩnh đối với quan tài xuất hiện cũng là không có quá mức chấn kinh thậm chí qua quýt bình bình sớm đã thành thói quen c h ỉ bất quá bọn hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng nơi xa chỗ ấy phảng phất có c u ầ n c u ộ n s ó n g cả tại bao phủ hướng phía nơi này không ngừng mánh liệt tới giống như hát vụ hải thủy triều phương chu phảng phất là nghe được nữa nha lẩm bẩm âm thanh không biết là từ chỗ nào chuyển đến có phải là hay không ẩn nấp trong bóng đêm tào mãn truyền lại tới thanh â m phương chu nghe qua tào mãn mỹ non tào mãn từng uy hiếp hắn khiến cho hắn nhanh lên lui ra ngoài bởi vì một khi thủy triều liền không có cơ hội rút lui Mà bây giờ, hát vụ hải thật thủy triều phương chu chính là hiểu rõ hắn tiếp xuống thật không có cơ hội rời khỏi cái này thái hư giới trừ phi hắn có thể sống sót vươn tay rơi vào quan tài bên trên đen như mực quan tài phản phất là hoàn toàn do thái hư lực lượng n ư ơ n g tố mà thành giống như đổ bê tông thành quan tài giống như t h ạ c h quan b ă n g lánh mà trầm trọng phương chu vớt ve trên đó chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người trong nháy mắt bao phủ toàn thân thế nhưng cỗ hàn ý này bên trong rồi lại ẩn chứa cảm giác ấm áp giống như là bóng đêm vô tận bên trong một sợi hạ quang là hy vọng ầm ầm nơi xa phương chu cũng nhìn thấy triều dân màu đen thủy triều giống như con sóng lớn màu đen từ vô tận thâm n g u y ê n bên trong bao phủ mà ra tiên diệt lấy hết t h ể giống như d ậ y sóng sóng lớn phảng phất cao tới mấy chục vạn trượng đứng thẳng vào mây trời giống như là đem chọn cái thiên địa đều bao phủ trong đó đây cũng là hấp vụ hải hải triều phảng phất diệt thế khủng bố phương chu lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tình huống tương tự bị giữ lại cổ họng giống như nội tâm cảm thấy không có gì sánh kịp trầm trọng tại cái kia thủy triều bên trong hắn thấy được rất nhiều thân ảnh mơ hồ không rõ hiện ra màu đen nhánh bọn hắn dâm lên sóng lớn vận sức chờ phát động những thân ảnh kia đều g n chứa đại khủng、bố. có kích diệt thế khủng bố khí thế khủng khí Phanh phanh phanh. đang động. bố Xôi uy nuốt hết, có núi đá pha thoái, có đại địa bị ăn mòn. hết, thoái, pha có có đại đá địa bị lực như vậy cho dù là thập cảnh trí cường một khi bị nuốt hết khả năng đều muốn bị ăn mòn thành hư vô đây không phải thuần túy thái hư lực lượng mà là một cỗ quỷ dị tử vong lực lượng phương chu nhìn xem mơ hồ trong đó phát giác cỗ lực lượng này tựa hồ có điểm giống thái hư cổ điện nội bộ thế giới phía ngoài nhất một vòng tử vong khói đen giống như thành chi phía dưới vũ k h ô n nhìn xem hát vụ hải triều có tới sắc mặt không phải rất dễ nhìn hắn quay đầu tóc vàng tại sóng lớn nhấc lên sóng gió bên trong bay dương hắn nhìn chòng chọc vào phương chu có chút không cam l ò n g đáng giận cuối cùng vẫn là chưa từng tại hát vụ hải t r i ề u triều dâng thời điểm đánh giết kẻ này vũ khôn hoàn toàn chính xác rất không cam tâm bất quá hắn hiện tại cũng không cách nào xông vào chủ thanh bên trong chủ thanh có thể là tổ tiên từng tự mình dặn d o qua không cho phép mạnh mẽ xông tới địa phương vũ khôn mặc dù đối thiên phú của mình hết sức tự tin thế nhưng hắn sẽ không đi tìm chết vũ khôn chúng ta nên tiến vào quá tải vị tiêu tuyệt mỹ thần tộc nữ từ vũ diên nói ra tốt vào quá tải tạm thời liền tha tiệu tử này một mạng vũ khôn không thể không làm ra như vậy quyết định cái này khiến hắn hết sức tức giận anh, vũ k h ô n đ ố i quan tài nhỏ xuống một dọn đầu ngón tay màu vàng kim máu tươi máu tươi nhỏ xuống tại quan tài mặt ngoài một cái chớp mắt liền bị hấp thu quan tài mặt ngoài phảng phất trở nên có hô hấp giống như ngâng lên hạ xuống ở giữa giống là chân thật sinh linh nắp quan tài s ố c lên vũ k h ô n nằm vào trong đó nơi xa sóng lớn không ngừng của tới vũ khôn cuối cùng nhìn lướt qua nằm vào quan tài bên trong vũ không chỉ là vũ khôn vũ chiếu cùng võ ngạo hai vị thần hoàng hậu duệ cũng học vũ k h ô n dám vẻ nằm vào quan tài bên trong nay phản phất là ước định mà thành tị nạn phương thức giống như tránh né hát vụ hải diệt sát thành trì phía trên phương chu nhìn xem c u ố n tới s o n g lớn hắn cũng nhìn thấy vũ không chờ tồn tại kỹ thuật hắn do dự một chút bước ra một giọt đầu ngón tay máu máu tươi nhỏ xuống tại quan tài mặt ngoài quan tài r u t lên sau đó giống như sống lại giống như nắp quan tài s ố c lên lộ ra trong đó đen kịt vô cùng quan tài nội bộ phương chu nhìn thoáng qua nơi xa không ngừng tới gần hủy diệt hết thể c u ố n tới thủy triều không tiếp tục lưỡng lự hắn nằm vào quan tài bên trong giắt chi giắt chi nắp quan tài khép kín phương chu chỉ cảm thấy hết thể trước mắt đều trở nên vô cùng đen kịt chật trội không gian chật hẹp hoàn cảnh hít thở không thông quan tài phương chu phảng phất có loại chính mình thật chết đi được mai táng tại quan tài bên trong cảm giác hắn nằm tại quan tài bên trong khẽ động đều không thể động tinh thần ý chí máu thịt tựa hồ tất cả đều bị trói lại phương chu chậm rãi nhắm mắt trong óc chuyến võ thư phòng hào quang lấp lánh hào quang nhỏ yếu phảng phất vô biên hắc cám bên trong một tiền nắng ấm áp lại sáng lời phương chu chính là bắt lấy này sợi ánh nắng nguyên bản bởi vì nằm vào quan tài mà trở nên lòng rộn ràng chậm rãi bình phục oong long long chuyến võ thư phòng tại nổ vang tại phương chu trong đầu phát ra thâm thúy nổ vang giống như là vượt qua thời không dù đãng ở tuế y nguyệt phương chu cảm giác mình ý chí bắt đầu bốc lên từng điểm từng điểm bay lên hạn t ự i hồ xem đến quan tài bên ngoài tình huống nơi xa sóng lớn có tới n g o à i thành ba bộ quan tài an tĩnh ngồi rơi trên mặt đất sau m ộ t khắc sóng lớn đánh thẳng tới quan tài trong nháy mắt bị sông quyển mà lên quan tài bên trong rõ ràng sóc này không ngừng phản phất có thở hào hển đang vang vọng đó là vũ khôn ba cái vô cùng khẩn trương nội tâm dù cho trải qua rất nhiều lần sớm đã có kinh nghiệm thế nhưng mỗi một lần hắc vụ hải thủy triều mang đến cảm giác tuyệt vọng vẫn như cũ để bọn hắn không dám n ú p đ í c h đó là một cố r ù cho đặt chân đến thập cảnh đều không thể chống lại lực lượng kinh khủng mà phương chu cũng nhìn thấy con sóng lớn màu đen phía trên một đầu lại một đầu bộ dáng quỵ dị hiện ra khói đen hình dáng thân ảnh bọn hắn đạp lên sóng lớn ánh mắt màu đỏ tươi nhìn qua không có bất luận cái gì sinh cơ chỉ có không có chút rung động nào khí tức tử vong tràn ngập giống như là vong linh thế nhưng màu đỏ tươi trong đôi mắt lại dẫn thô bạo cùng sát phạt hắc vụ linh cùng loại với khói đen hóa t ạ mãn số lượng vậy mà như thế nhiều lít nha lít liếc nhìn lại phản p h ấ t không nhìn thấy phần cối u mà thành t r í bên trong khói đen hóa t ả o mãn không biết tại khi nào hiện hiện đứng lặng tại tường thành địa đối mặt với to lớn thủy triều thở dài một cái hắn giang hai cánh tay ra sóng lớn bao phủ mà xuống có lẽ là truyền võ thư phòng trợ rút phương chu thấy được rất nhiều hắn thấy được cái tiêu tiếp dẫn t ả o mãn cái k i a mấy tôn hát vụ linh nay xem xét dù cho thân ở quá tải phương chu đúng là cũng toàn thân chấn động không khỏi r u n r u n một phiên bởi vì cái tiêu tiếp dẫn t ả o mãn mấy tôn hát vụ linh bộ dáng theo phương chu đúng là vô cùng quen thuộc đều là quen thuộc người chết xả thân lý bộ giáp k h ẳ n g khái chịu chết lục mang nhiên còn có chết trận xa trường khang vũ nam minh vũ đ ắ n g người bọn hắn đúng là đều hóa thành đen như mực bộ dáng đứng lặng tại thủy triều phía trên sóng lớn quyền quyền giống như là thời không cùng lịch sử hưởng lưu muốn yên diệt hết thảy không thể ngăn cản vơ anh phương chu chỗ quan tài đều c h ấ n bị đột nhiên vọt lên tại thủy triều bên trong bay cuồng không nớt cho dù là chủ thành cũng trong n y mắt bị sóng lớn t h ô n vệ h ắ t vụ hải thủy triều một đường bao phủ lan tràn trình tỏa cổ thành tới cổ thành thông hướng nhân tộc vực giới cổ lộ cửa thành giống như là có vô hình ngăn trở bay lên giống như là t u y ệ t bích âm ầm ngăn t r ở đen kịt h á c vụ hải nước biển thủy triều phương chu thông qua chuyển võ thư phòng trợ r ú t mơ hồ trong đó thấy được rất nhiều hình ảnh trong lúc nhất thời đúng là cảm giác được có chút hốt hoảng tại thời khắc này hắn phảng phất tỉnh mậu v i ế t cổ nhân hoàng mang nhân tộc con dân trèo đèo vượt núi tránh né đại hồng thủy thời điểm hình ảnh làm h ắ c vụ hải thủy triều cuốn lên q u a n t à i phương chu m ư ợ n nhờ chuyển võ thư phòng thấy quá nhiều bên ngoài hình ảnh ý thức bắt đầu trở nên vô cùng trầm trọng tinh thần của hắn trở về đến quan tài bên trong cuối cùng lâm vào ngủ say bên trong mà tại phương chu tâm thần lâm vào ngủ say lúc bị khói đen thủy triều nuốt hết chủ thành bên trong. có một đạo vô cùng to lớn hư ảnh phơi bày ra khiến cho lật lên kinh đảo hải lãng hắc vụ hải thủy triều bắt đầu từ từ lắng lại giống như này tôn to lớn hư ảnh thần bí mà mạnh mẽ quan sát hắc vụ hải thủy triều nhìn xem cái kia t r i ề u trên nước thường đạo n g ử a đầu hắc vụ linh thở dài thở ra một hơi một lần lại một lần luân hồi diệt sạch lại bắt đầu nhân tộc bi ca vĩnh viễn không có điểm dừng tiếng thở dài nổ vang sau đó từ từ trở nên yên lặng mà nuốt sống chủ thành thủy triều cũng bắt đầu lui bước thế nhưng lui bước đồng thời nhưng cũng đem một bộ quan tài trò cuốn đi phương chu không biết ngủ say rất lâu hắn cảm giác được bốn phía đột ngột truyền đến ẩ m ĩ khắp trốn nay phân ồn nào nhường phương chu đột nhiên tỉnh táo hắn phát hiện mình đúng là nằm tại một mảnh đất trống lên có gió nhẹ từ lai trên mặt đất sinh trưởng màu xanh biết cỏ dại tựa hồ cũng tại hơi hơi nhộn nhạo tại vớt ve ra thịt có loại thanh thản cảm giác nơi này là chỗ nào phương chu có chút mờ mịt hắn đứng người lên thân thể hoàn hảo không chút tổn hại chỉ bất quá hắn còn nhớ kỹ trước đó hắn không phải nằm tại quan tài bên trong sao bởi vì hắc vụ hải thủy triều thủy triều b a phủ chỉ có, trốn, quan tài bên trong mới có thể trốn được một mạng hiện tại nơi này lại là địa phương nào quan tài lại chạy đi nơi nào đông dưng có chạy tiếng bước chân văng lên có thân ảnh từ bên cạnh hắn phi tốc chạy mạ qua phương chu khẽ giật mình không khỏi quay đầu nhìn lại liền phát hiện vượt qua bên cạnh hắn là từng đạo bóng người toàn bộ đều là nhân tộc chỗ này làm sao lại có nhiều người như vậy tộc phương chu kinh ngạc hắn cảm giác mình có chút m ở mịt là huyện tợ ư n g sao là quan tài chỗ sáng lập ra huyện dông chứ mang theo nghi hoặc phương chu đi theo những ngày nhân tộc võ giả thân ảnh một đường tiến lên đi một hồi lâu đi tới một chỗ tựa như kim tự tháp kiến trúc trước đó cái kia kim tự tháp kiến trúc đỉnh có một thanh kim sắc kiếm an tính cắm ở trên đó t ả n ra sáng chói kim băng còn có phương chu vô cùng quen thuộc cùng loại với người hoàng khí đường hoàng khí tước trừ cái đó ra tại màu vàng kim bảo kiếm b ô n phía còn có chín vị quỳ một chân trên đất khôi lỗi những khôi lỗi này bộ dáng khác nhau có mi tâm khảm nạm lấy một k h ỏ a bảy màu tinh thạch có che kín đen kị hoa văn có trên đỉnh đầu có một gốc tiểu thụ tại chật t r ờ n cho phương chu một c ô manh liệt cảm giác quen thuộc phương chu đem tầm mắt chuyển rời đến bị bảo vệ ở trung tâm thanh kiếm kia lên mơ hồ trong đó trong lòng không khỏi nhảy một cái hắn cảm giác một thoáng trong đầu chuyển võ thư phòng lại là phát hiện chuyển võ thư phòng cũng không có, có bất cứ động tích gì phương chu thở ra một h Cảm trên thực a n tế từ khi theo nhân hoàng cổ lộ đặt chân đến cổ thành về sau phương chu cũng cảm giác được vô tận quỷ dị mặc kệ là hát vụ hải vẫn là cổ thành vẫn là đột ngột xuất hiện quan tài đều để phương chu có chút mờ m i t nhân hoàng tan biến mười vạn năm bây giờ nhân tộc tao nộ hai hoàng ngập đầu ta chính là nhân tộc cuối cùng t h ấ n thủ người ta nổi lên rút nhân hoàng kiếm vì nhân tộc cầu một chút hy vọng sống kim tự thắp xuống phương chu cách đó không xa một vị ăn mặc áo giáp nhân tộc nam tử thanh âm cao v ú t cao v ú t bên trong mang theo một chút tuyệt vọng giống như mở miệng nói hắn chỗ kêu gào lời nói lại là nhường phương chu khẽ giật mình nhân hoàng tam biến nhân tộc tao ngộ thai h ỏ a n g ậ p đầu nay chẳng phải là cùng bây giờ nhân tộc rất giống chẳng lẽ n à y người là bây giờ nhân tộc bên trong một vị nào đó c ư ờ n giả g có thể là bây giờ nhân tộc vực giới có cái gì c ư ờ n giả g phương chu không có khả năng không nhận ra mới đúng đã thấy nam tử kia theo kim tự tháp không ngừng đi lên leo hắn thừa nhận áp lực cực lớn rõ ràng mong muốn trèo lên đỉnh bắt lấy cái kia nắm tản ra vô thượng y nam kiếm cần phải thừa nhận áp lực lớn lao mà cố này áp lực tại cọ rửa nam tử thân thể nam tử trên người v ì năng phóng thích mà ra phương chu thoáng cảm ứng trong lòng không khỏi g i ậ n mình bởi vì nam tử này trên người khí t ứ c đúng là đạt đến khủng bố đến cực điểm thập cảnh n h â n tộc cũng có thập cảnh cái này khiến phương chu vô cùng kinh ngạc n h â n tộc đã có thập cảnh vì cái gì trốn ở chỗ này mặt ngoại giới n h â n tộc gặp phải hạn gì g nguy cơ to lớn suýt nữa bị chư tộc nô dịch những cường giả này ở nơi nào giờ này khắp này phương chu nội tâm đúng là có một cố lựa giận vô hình hắn cảm thấy những người này không nên tránh ở chỗ này vì rút một thanh hư vô mờ mịt kiếm nhân tộc nếu là có tập h cảnh toa c h ấ n cho dù là tiên hoàng dạng này bán h o à n g sợ là đều không dám đặt chân nhân tộc vực giới nửa bước đi phương chu vẻ mặt khó coi không nói gì thêm cũng không có đứng ra cao giọng chất vấn hắn ngắm nhìn một phía trong lòng có một cái to lớn nghi hoặc nơi này nhân tộc võ giả số lượng nhiều như vậy có hay không mỗi một vị thực lực đều đạt đến tập h cảnh n h ư thật sự là như thế bọn hắn đều tụ ở chỗ này làm cái gì phương chu trong lòng tìm nén một đám lửa nam tử đang không ngừng tăng lên lấy kinh cùng uy áp tại cọ rửa hắn trong nháy n mắt tiếp theo nam tử ầm ầm rút ra kiếm kinh khủng nhân hoàng khí dường như từ trên trời dán xuống toàn bộ kim tự tháp đều đang dung chuyển trong cõi hữu minh có vua thượng hạo đảng thanh em như nói đã thấy chín vị khôi lỗi mở mắt ra này chín vị khôi lỗi khí thức cực hạn khủng bố nhìn chăm chú lấy nam tử cung kính mở miệng cung nhanh người mới h o ả n g lời nói hạ xuống phương chu phát hiện nam tử biến mất không thấy hết t h ạ đều giống như huyễn như một loại thay vào đó là thuộc hạ trong đám lại lần nữa có người đặt chân kim tự tháp nhân hoàng tan biến mười vạn năm ta là bây giờ nhân tộc đại chu hoàng triều nữ đế hát vụ linh xâm nhập một cái kỷ nguyên luân hồi lại đem đến ta xuất lĩnh nhân tộc cường giải nhóm l i ề u mạng mà chiến vì nhân tộc tồn vong mà chiến bây giờ người chết rồi quốc diện sơn cùng thủy tận ta không muốn chịu thua ta nay rời đi thời cổ đường nhưng cầu nhân hoàng kiếm cứu ta con dân đây là một vị tuyệt mỹ nữ tử phong hoa tuyệt đại tư thế hiên ngang nàng cao giọng mở miệng dung nhan tuyệt mỹ bên trên lưu lại hai hàng thanh lệ sau đó nàng xóa đi nước mắt bắt đầu trèo lên kim tự tháp từng bước một mỏng manh thân thể cao ngạo rồi lại kiên cường phảng phất dùng nữ tử c h i thân chống lên nguyên một tòa thiên địa giống như mà trên người nữ tử khí tức cũng là khủng bố lại là một tôn thập cảnh thậm chí đạt đến thập cảnh đ ỉ n h phong khủng bố đến cực điểm phương chu cực kỳ chấn động thế nhưng càng rung động còn là đến từ lời của cô gái đại chu hoàng triều lại chưa từng có như thế một vị anh vĩ vô cùng nữ đế hắn ngửa đầu nhìn xem nữ đế đang lâm tuyệt đình rút ra nhân hoàng kiếm kiếm khí ngút trời phảng phất đăng thiên giết địch sau đó hình ảnh lại biến mất phảng phất lóa mắt pháo hoa nở rộ chiếu d ọ i nhân gian cực hạn xinh đẹp về sau liền tàn lủi trừ khử phương chu ngơ ngác nhìn hắn phảng phất đã hiểu thời không song song cũng hoặc là là lịch sử hấp hối hình ảnh đã từng tới đây rút qua nhân hoàng kiếm nhân kiệt tất cả đều tại này lưu lại rung động hậu nhân hình ảnh phương chu trong đôi mắt phảng phất cưới ngựa xem hoa có xuất hiện ở phi tốp lói lên trong ó c một mực bình tĩnh chuyển võ thư phòng đột nhiên bắt đầu rung động có hào quan văn trượng dù xuống dậy s á nguy năng mà kim tự tháp bên trên hình ảnh còn tại kéo dài một vị lại một vị nhân kiệt tại rút kiếm trước đó tất cả đều cao giọng ngữ đều không ngoại lệ nhân tộc đều là gặp phải thai hỏa ngập đầu tại nguy nan thời khắc đặt chân nơi này phán phất cái này đến cái khác luân hồi hắn thấy có đạo nhân trèo lên kim tự tháp rút kiếm hắn thấy có người đọc sách trèo lên kim tự tháp rút kiếm hắn cũng thấy có bao trùm áo giáp tướng quân trèo lên tháp rút kiếm hết thảy hết thảy như thoảng qua như mây khói có người rút kiếm ra vung tay vô to có người chưa từng rút kiếm ra quỳ xuống đất tuyệt vọng thút thít quanh thân bóng người quanh thân hình ảnh bắt đầu không ngừng biến thiếu kim tự tháp bên trên nhân hoàng kiếm bị rút ra một lần lại một lần có thể mỗi một lần rút ra về sau nhân hoàng kiếm đều sẽ lại xuất hiện an tính cắm ở kim tự tháp bên trong phương chu không biết điều này có ý vị gì nhân hoàng kiếm một lần lại một lần hồi quy nguyên vị có lẽ cũng không là cái gì mỹ hảo lại bắt đầu lại từ đầu sau lưng có vô số sinh mệnh tàn lùi lưu lại tàn khốc có lẽ n à y chút rút người xuất kiếm kiệt cầm kiếm chinh chiến cuối cùng đều thất bại cứu văn nhân tộc thất bại bị thời gian nuốt mất mặc cho ngơi phong hoa tuyệt đại mặc cho ngơi vô địch đương thời cuối cùng đều trừ khử tại t u ế nguyệt trường hà bên trong chỉ có thể nuốt vào kết quả thất bại nhân hoàng kiếm trở về đến nơi này phản phất bắt đầu một lần nữa một cái luân hồi người chung quanh ảnh càng ngày càng ít tan biến dưới ánh mặt trời và biển từng cái phá toái t a n biến bọn hắn kết quả sau cùng như thế nào phương chu rất tò mò có thể là thời gian cũng không có cho hắn đáp án hắn mong muốn tìm đáp án có lẽ cũng chỉ có đặt chân bên trên này tòa kim tự tháp rút ra cái kia nắm nhân hoàng kiếm bốn phía ồn ào chung quanh bóng người người xung quanh tiếng huyền áo tất cả đều tàn biến chỉ còn lại có phương chu nhìn kim tự tháp đỉnh cái kia nắm màu vàng kim nhân ho cô độc một n g lời h ư nói g Chu, thật hạ xuống phương chu sống lưng ngưỡng lên thẳng tắp phản phất đuổi theo người xưa bộ pháp bước lên kim tự tháp thuần sát phạt không có mồm có não bốn ca trương tắm trong máu trên một trăm bảy mươi năm ngươi không thuộc về thời đại này một tòa kim tự tháp cao tới vạn trượng tại kim tự tháp đỉnh có một thanh tản r a sáng choi ánh vàng kiếm an tĩnh cắm ở trong đó giống như là quán xuyên thiên địa vừa giống như là c h ấ n áp phiến tiên địa này nhân hoàng khí phảng phất phát tiết mà xuống tháp nước từ kim tự tháp đỉnh hình thành một bức treo ngược huyền bí hình ảnh phương chu chẳng qua là nhìn thoáng qua l i ề n bắt đầu leo tiến lên hắn hiện tại có thể xác định trước đó chỗ đã thấy xác thực đều là huyết tượng là trước thời đại thậm chí trước đó cái thời đại kỷ nguyên chỗ hấp hồi dưới hình ảnh mỗi một cái kỷ nguyên nhân tộc tựa hồ cũng gặp phải thai hoàng ở đầu không thể không đặt chân đến này mảnh cổ lộ chỗ thông hướng khu vực tới đây g ú t kiếm tới đây cầu sinh vì vọng nhân sống. chút hy tộc một cầu đương nhiên phương chu mục đích rõ ràng cũng cùng bọn hắn một dạng bây giờ nhân tộc mặc dù không tính là tao ngộ hai họa ngập đầu dù sao còn có ba năm giảm sốc thời cơ thế nhưng cái này ba năm thời cơ trên thực tế là đương đại nhân tộc võ giả dùng mệnh cho tích tụ ra tới ngã xuống t à o mãn vẫn lạc lý bội giáp chờ chút bọn họ đều là vì ba năm này sáng tạo ra thời cơ bọn hắn là thời đại này dũng giả là nhân tộc bất khuất tiêu chí phương chu chưa từng lui lại nguyên nhân cũng là bởi vì hắn gánh chịu rất nhiều người ý chí không muốn để cho nhân tộc tại phá diệt bên trong trần luân tan biến tại thuế n g u y ệ t thủy triều bên trong cho nên hắn đến leo lên kim tự tháp rút ra trôi này nhân hoàng kiếm có lẽ rút kiếm thành công liền có thể khiến người ta tộc có được cơ hội lật bàn cơ hội thế nhưng phương chu tâm thần kỳ thật rất nặng nề bởi vì những cái kia trừ khử hình ảnh những cái kia từng cái như gió tiêu tán ảo ảnh người khoác áo giáp nhân tộc tướng quân phong hoa tuyệt đại nữ đế chờ chút bọn hắn đều thành công rút kiếm thế nhưng cuối cùng kiếm vận tải này người cũng đã thành hoa cúc xế triều bọn hắn thành công rồi sao phương chu nghi ngờ trong lòng trên thực tế phương chu trong lòng sớm đã có đáp án những người kia những sự t ì n h kia những cái kia đã từng chết đi tuế y nguyệt sợ là đều đã trừ khử tại quần quận lịch sử hồng lưu bên trong phương chu không biết bây giờ nhân tộc có thể hay không cũng đi vào bọn hắn theo gót thế nhưng phương chu không thể không nỗ lực dâng lên bởi vì dù cho thật sẽ trừ khử thật sẽ ta n biến cũng muốn chỉ mình cố gắng lớn nhất có lẽ thành công liền có thể thấy thắng lợi hoa hỏa nở rộ tại khung thiên phía trên đây mới là tương lai tốt đẹp nhất cảnh tượng kim tự tháp rất cao thế nhưng phương chu không biết này đến cùng phải hay không h i ế tượng dù sao lúc trước hắn tự hồ là nằm tại quan tài bên trong mà bây giờ quan tài ở đâu cũng hoặc là nói quan tài là một cái lối đi thông hướng kim tự tháp lối đi quá nhiều nghi hoặc x u ố n g lại phương chu phương chu có chút suy nghĩ muôn vàn có thể là giờ này khác này hắn không có đường lui hắn tuần hoàn theo người xưa bước chân lựa chọn đặt chân bên trên kim tự tháp hắn muốn rút nhân hoàn g kiếm có lẽ đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn kim tự tháp phía trên có một đầu cầu thang cổ láo trên cầu thang lưu lại vô số dấu chân trên đó cẳng là có tản ra khí tức cường đại máu tươi vết máu lưu lại trên đó phương chu từng bước một đi lên leo đ ỗ n g dưng có áp lực kinh khủng từ kim tự tháp bên trong lan tràn mà ra hắn phảng phất thấy có cao cao tại thượng bóng người đang quan sát lấy hắn mang đến cho hắn không có gì sánh kịp khủng bố áp lực g i ắ t chi g i ắ t chi phương chu toàn thân xương cốt đều đang phát ra nổ vang áp lực lớn không chỉ có đến từ thể xác thậm chí còn có đến từ tinh thần phương chu cuối cùng vẫn là tự thân tu vi quá yếu bất quá sơ nhập thất diệu cảnh cứ việc có thể vượt cấp chiến bắt cảnh thế nhưng trước đó huyễn tượng bên trong những cái kia tuyệt thế phong hoa nhân vật bọn hắn đặt chân nơi này trên cơ bản đều là thập cảnh tu vi mà lại đều là có không kém gì vụ không chờ thần hoàng hậu duệ thiên phú bất quá phương chu không hề từ bỏ khí hải tuyết sơn tiểu thế giới dị tượng hiện ra cùng sau lưng phảng phất cùng thiên hợp cùng hợp cùng người hợp phương chu thân hình cùng khí tức phảng phất cùng kim tự tháp hòa làm một thể giống như áp lực lớn dồn dập tràn vào khí hải tuyết sơn bên trong dùng thiên địa lực lượng t r e o chống này phần áp lực ẩm ẩm khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong núi đang động giao động nước tại rung động cây lớn tại lay động phảng phất muốn sụp đổ thế nhưng kim tự tháp lực lượng giống như thác nước dòng nước không ngừng cọ rửa lại là phảng phất tại tầy đi trí trần không ngừng chui luyện chui phương chu, chu t càng càng đầu hữu ám bởi vì như thác nước cọ rửa lực lượng không ngừng ẩm ẩm hạ xuống Cọ chí, có ọ rửa Phương h c thể n thần ý chí, h ý c u y võ t h là lần này kim tự tháp chuyến đi lại là nhường phương chu tốc độ cao củng cố ở hắn vừa mới đột phá thất rượu cảnh tu vi nay phảng phất là một cái tẩy đi trần thế địa phương đối với phương chu mà nói lại là tuyệt hảo cơ duyên khu vực mồ hôi theo mỗi một tấc da thịt bên trong tiết ra trong n g á y mắt tại kim tự tháp hạ hội tụ thành nước đọng cổ lao kim tự tháp vắt ngang tại tuế n g u y ệ t hồng lưu bên trong nên đón một vị lại một vị nhân tộc nhân kiệt phương chu cũng là giống vô số nhân kiệt vì kim tự tháp đỉnh bên trên cái k i a một thanh nhân hoàng kiếm phát khởi xông vào thời gian đều phảng phất trở nên t h o n g thả giống như phương chu mỗi cái lỗ chân lông đều tại phun trương phun da l ù n nhiệt đó là mồ hôi phương chu không n ờ i thở hôn hẹn dù cho mở ra thất l o n g sống lưng sau thân thể đều có chút gánh không được áp lực càng l a đi lên áp lực lại càng lớn bất quá chỗ tốt tựa hồ cũng càng nhiều phương chu tinh thần ý chí tại thiên truy bách luyện về sau trở nên càng ngày càng cứng cỏi、Phúc. làm đệ nhất vành máu tươi từ thân thể bên trong tiết ra phun ra trên mặt đất thời điểm phương chu khoảng cách kim tự tháp bằng tháp đã còn thừa không bao nhiêu mà cả người hắn toàn thân đều nhuộm đỏ nhìn qua vô cùng dữ tợn đây là phương chu xuyên qua đến nay lần t h ứ nhất chật vật như thế cho dù là tại đấu vũ tràng quyền lôi bên trên cùng người chém giết đều không có như vậy chật vật phương chu quá mệt mỏi hắn phảng phất thấy được rất nhiều hình ảnh đó là tựa như ảo mộng hình ảnh là huyết cảnh hắn bên thai thả ra chuyển đến ô tô thổi còi thanh â m trước mắt hắn dường như nổi lên một tòa tòa nhà nhà cao tầng cút thép xi m ă n g chế tạo nhà lầu giống như là vượt ngang tuyến nguyện trở về đến xuyên qua trước mỹ hào thế giới phương chu m ở mịt đứng lặng ngơ ngác nhìn hắn trở về sau hắn có chút m ở mịt m ở mịt đồng thời nội tâm tựa hồ có một hơi muốn ẩ m ẩ m tán đi giống như phương chu thậm chí có chút thất thần tiến lên có chút hoài niệm xa xăm có chút chờ mong nếu là thật về tới cái thế giới này vậy hắn liền có thể b u ô n g xuống tất cả bao quần áo cùng áp lực thế nhưng tại bước ra mấy bước về sau phương chu đột nhiên bừng tỉnh tất cả những thứ này đều là huyết tượng bất quá là đem hắn sâu trong tâm linh hình ảnh chỗ chiếu dọi ra tới thôi phương chu đôi mắt xanh sáng khôi phục lại thần trí mà hắn lại là phát hiện chính mình vậy mà chạy tới kim tự thắp rịa lại bước ra một bước khả năng liền muốn rơi xuống đến thắp dưới leo thất bại mất đi rút ra nhân hoàng kiếm cơ hội cùng cơ d u ê n phương chu từng ngụm từng ngụm thở dốc có mấy phần lòng còn sợ hãi hắn sâu trong nội tâm chiếu g ọ i kém chút h ù lừa qua hắn mỹ hảo hoàn toàn chính xác để cho người ta hoà i niệm có thể là phương chu minh xác hiểu rõ hắn giờ này k h ắ c này cũng không là sinh hoạt tại mỹ hảo thời đại hắn cần dùng hai tay của mình đi vì nhân tộc sáng tạo ra một cái mỹ hảo thời đại đây là hắn đặt chân này tòa kim tự tháp leo về phía trước nguyên nhân hắn không thể vì vậy mà chấm luân ẩm ẩm phương chu khí huyết đang quay cuồng hắn bắt đầu đi bộ đi lên mà đi kim tự tháp mười phần cao phương chu không biết mình đi được bao lâu một ngày hai ngày cũng hoặc là là một tháng phương chu không biết mệt mỏi có một cô tinh thần ý chí chống đỡ lấy hắn không ngừng đi lên leo tại trong lúc này truyền võ thư phòng không có nửa điểm động tĩnh phương chu đã lời đi phân biệt đây rốt cuộc là nằm tại quan tài bên trong h u y ế n cảnh cũng hoặc là là một cảnh phương chu hiện tại liền một cái ý niệm trong đầu hắn muốn đăng lâm kim tự tháp đỉnh rút ra thanh kiếm kia kim tự tháp phản phất dưới ánh mặt trời thản ra hoa mỹ kim quang mà tại đây bôi màu vàng kim trong ánh sáng có một đạo đổ máu thân ảnh lôi kéo ra một đầu tơ máu hướng kim tự tháp đỉnh leo mà hắn đã phi tốc tiếp cận đến đình phong phương chu từng ngụm từng ngụm thở dốc lấy chung quanh hắn không ngừng có h u y ễ n cảnh hiện ra muốn làm hao mòn hắn leo ý chí có phong hoa tuyệt đại nữ đế hiện ra cao ngạo khuyên lơn phương chu từ bỏ cũng có toàn thân bao trùm lấy áo giáp tướng quân thiết huyết mở miệng nhường phương chu đi trở về không muốn tại hướng về phía trước có thể là phương chu ý chí chưa từng giao động một chút hắn vượt qua nữ đế vượt qua tướng quân cuối cùng đang lâm kim tự thắp đỉnh hắn thấy được chín vị quỳ dạp dưới đất kỳ dị điêu khắc phương chu quét nhìn liếp mắt tầm mắt rơi tại trên đỉnh đầu có một cái cây điều khắc lên khí hải t u y ế t sơn bên trong tiểu thế giới cây lập tức bắt đầu dáng dấp h i ể u điệu có sáng lạn hào quang cùng b ả n g bạc sinh cơ tôn g a phản phất phát sinh cộng minh giống như tiên thụ hoàng kinh phương chu thì thảo chẳng lẽ này đ i ề u k h á c là tiên hoàng không phương chu neo h lại mắt hẳn là tiên hoàng có lẽ này điều k h á c đ i ề u k h á c là tiên tộc thủy tổ này kim tự tháp tuổi tác vô cùng cổ lão có lẽ là tại nhân tộc sinh ra ban đầu liền tồn tại ở này mà này chút đ i ề u k h á c khả năng đều là dị tộc tiên tổ bọn hắn đã từng thần phục với nhân hoàng phương chu tầm mắt rơi vào mặt khác điêu khắc bên trên đều là theo trên đó bắt được quen thuộc đồ vật lệ như thần tộc thần cách ma tộc ma văn yêu tộc yêu đan chờ chút bọn hắn tu hành hệ thống tựa hồ liền là từ những thứ này cổ lao điêu k h ắ c bên trong truyền thừa tiếp giống như phương chu thu hồi t ầ m mắt không tiếp tục xem hắn ánh mắt rơi vào trôi này cắm ở một khối kiếm trên tấm bia màu vàng kim trường kiếm đó là nhân hoàng kiếm hàng thật giá thật nhân hoàng kiếm tuyệt thế trí bảo phương chu chẳng qua là tới gần trong cơ thể nhân hoàng khí chính là đang điên cồn u g máy liệt không hề nghi ngờ thanh kiếm này tuyệt đối cùng nhân hoàng có quan hệ nhân hoàng mười vạn năm trước nhân hoàng tan biến hắn đến cùng đi nơi nào chỗ này lưu lại nhân hoàng kiếm lại cùng cái kia nhân hoàng có quan hệ hay không phương chu hít sâu một hơi cảm giác có to lớn bí ẩn bao phủ hắn đến cho đến tận hôm nay phương chu đối với nhân hoàng biến mất vẫn không có nửa điểm đầu mối nhân tộc gặp phải thai hoàng ậ p đầu hết thể đều theo nhân hoàng tan biến bắt đầu có thể là đặt chân nhân hoàng cổ lộ phương chu vẫn như c ũ chưa từng tìm đến nhân hoàng tan biến nguyên do cùng huyền bí nhân hoàng đi đâu vẫn như c ũ là phương chu nội tâm n g h i hoặc không có đi suy nghĩ sâu xa dùng nhân hoàng cấp độ nếu là thật xảy ra vấn đề cũng căn bản không tới phiên phương chu đến giải quyết cho nên phương chu trở về thân tâm đem tầm mắt một lần nữa rơi vào nhân hoàng kiếm lên phương chu chậm rãi đi tới cái kia n ắ m c ắ m ở kiếm trên tấm bia nhân hoàng kiếm lên chưa nhiều nhân kiệt đều tại nhân tộc đứng trước mối nguy tồn vong thời khắc lựa chọn tới rút thanh kiếm này n à y kiếm có cái gì những địa phương khác sao phương chu có chút hiếu kỳ thế nhưng tò mò chẳng qua là xu thế hắn tới rút kiếm một trong những nguyên nhân phương chu chân chính muốn rút kiếm d u y ê n cớ cũng là vì này thế hệ tộc ba năm về sau chư tộc tiến vào nhân tộc ức ức vạn bách tính sợ là phải bị cực kỳ thê thảm xuống trảng như là không thể chống chọi chư tộc công phạt nhân tộc thật sẽ chết tận cứ việc thái hư cổ điện bên trong vị thần bí nhân kia tộc cường giả từng nói qua nhân tộc chân chính gặp phải thai họa căn bản không phải chư tộc thế nhưng phương chu bây giờ phải giải quyết chính là chư tộc họa phóng nhãn ngay lập tức mới là then chốt chín bức tượng điêu khắc đôi mắt tựa hồ cũng rơi vào phương chu trên thân phương chu chỉ cảm thấy áp lực lớn lao trong đó có một bức tượng điêu khắc ánh mắt chi phóng xuất ra mạnh mẽ tinh thần ý chí ngươi là tới đây rút kiếm bên trong yếu nhất người Ngươi làm thật muốn rút kiếm sao một khi lựa chọn rút da nhân h o à n kiếm liền nhất định phải gánh chịu rút da này kiếm cần thiết gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ làm người rút kiếm ra ngày đó lên người đem cũng không tiếp tục là vô câu vô thúc tự do tự tại lẻ loi một mình to lớn thanh âm phản phất tử phương chu nao bở bên trong văn vọng phương chu ánh mắt như đuốc không do dự hắn đã không có đường lui hắn ngoại trừ rút kiếm không có biện pháp nào khác nói thật tu vi đặt cho tới bây giờ cấp độ phương chu cũng không có bất kỳ cái gì nắm bắt tại trong vòng ba năm đặt chân đến bán hoàng cấp độ mà thiếu khuyết bán hoàng cấp độ cường giả đối mặt chư t ổ n hoàng cảnh như thế nào đâu cái này nhân tộc chỉ có một cái chết phương chu chỉ có kiếm tàu thiên p o n g bây giờ g ú t nhân hoàng kiếm tựa hồ cho hắn khác một cái cơ hội bốn phía điêu khắc yên tĩnh trở lại ánh mắt của bọn họ thâm thúy nhìn xem phương chu phương chu vươn tay rơi vào nhân hoàng kiếm trên c h u ộ i kiếm đông dưng vô số kim quan g bắt đầu sáng trói phong thích quan g mang lóa mắt mà trói mắt trói lọi giữa đất trời cả tòa kim tự tháp cũng bắt đầu ầm ầm rung dậy vô số kim quan g xông vào mây trời khiến cho kim tự tháp phía trên tầng mây bắt đầu xếp phảng phất có màu vàng kim lôi trì bên trong tựa hồ có vô số hình ảnh phơi bày ra phương chu thấy được hắn thấy được tuyệt thế phong hoa nữ đế toàn thân môn máu chống nhân hoàng kiếm bi thương nhìn lại tàn lùi tại hư không hắn thấy được người khoác áo giáp tướng quân áo giáp bên trên tràn đầy vết thương cầm trong tay nhân hoàng kiếm giết hết vị cuối cùng kẻ địch cùng kẻ địch đồng quy vũ thận một trận lại một trận bi c a tại q u a n q u ầ n đã từng rút kiếm người thành công tộc hào kẹt nhóm đều nắm thanh kiếm này đã trải qua thảm liệt chiến đấu có thể là bọn hắn đều thất bại hoặc là tàn lủi tại hư không hoặc là ngã xuống ở chiến trường hoặc là chết trận tại địch bụng cuối cùng nhân hoàng kiếm pha không trở về tại này a n t ĩ n h chờ đợi một cái luân hồi đều thất bại rồi hả phương chu tay cầm chui kiếm đang run dày nhẹ nhẹ hắn có chút mờ mịt nếu đều thất bại cái kia thanh kiếm này còn cần đến rút sao rút ra ý nghĩa lại là cái gì phương chu mong muốn thấy rõ một điểm hắn muốn xem đến những n à y nhân tộc h ả o kiệt đối thủ là người nào có thể là phương chu chỉ có thể nhìn thấy kết thúc thời điểm hình ảnh hắn thấy được hắc cám b ó n g tôi vô tận như như thủy triều vào tới thiên địa nhốn máu vô số nhân tộc thi thể trải rộng thiên hạ toàn bộ nhân gian lâm vào yên tĩnh như chết chỉ có hắc cám đang chạy nồng đậm khói đen khuýt tán tràn ngập toàn bộ nhân gian ô phương chu đôi mắt một lần nữa quy về thư thái hắn không nữa đi xem những hình ảnh này hắn nắm kiếm đôi mắt dần dần trở nên trở nên k i ê n nghị bọn hắn đều thất bại nhưng ta sẽ không thất bại cũng không thể thất bại phương chu cắn răng thất bại dù cho thật sẽ thất bại lại như thế nào dù n g lấy hết tất cả nỗ lực đi phân đấu vì nhân tộc mà chiến tất cả nhân tộc một lòng đoàn kết phương chu tin tưởng nhất định có thể thắng đây là một cỗ tín nhiệm giống như là thân thể cực hạn thăng hoa t h à chết đều muốn tại hư không chết trận tạo mãn giống là linh hồn thăng hoa lấy nhỏ thắng lớn vì nhân tộc sáng tạo kỳ tích lục mang nhiên còn có những cái kia trong chiến tranh không có ý nghĩa đến lại dùng lấy hết tất cả thậm chí sinh mệnh giết địch tiểu minh n à y chút liền là nhân tộc tín n i ệ m mạnh mẽ vô cùng tín n i ệ m tín n i ệ m hiện ra phảng phất đủ để đánh nát tinh không xuyên thủng tuế n g u y ệ n trường h ạ phương chu sau lưng có dị tượng hiện ra đó là một tòa p h ò n g sách truyền võ thư phòng nổi lên hào quan g văn trượng có huyền âm tại tụng niệm có sách tại lật giấy phương chu giống giận hắn bắt đầu rút kiếm hai tay nắm ở chỗ u kiếm dù cho toàn thân trên giới tiết ra màu tươi đều không thể ngăn cản hắn rút kiếm chung q a n h chín bức tượng điêu khắc đều làm mở mắt ra kinh khủng phảng phất có khả năng đánh nát tuyên cổ tinh thần ký tức hồi phục lại phảng phất địa liền sơn bằng giống như ánh mắt của bọn hắn khóa ổn định ở phương chu trên thân không không đúng ngươi không thuộc về thời đại này cái này luân hồi kỷ nguyên nhân tộc nên tới rút kiếm không phải ngươi dừng tay dừng lại rút kiếm không nên là ngươi tới rút kiếm sai lầm người là không thể nào rút ra thanh kiếm này từng tôn điêu khắc tựa hồ phát hiện cái gì đại bí mật thậm chí có đại kinh khủng tràn ngập tại thân thể của bọn hắn bọn hắn nhìn chằm chằm chuyển võ thư phòng cuối cùng tầm mắt khóa chặt tại phương chu trên thân bọn hắn tản mát ra khủng bố đến cực điểm ký t ứ c đủ lệ cho sơn hải sụp đổ nhường tinh thân v ấ diện có thể là phương chu mảy hắn giống giận toàn thân khiếu h u y ệ t sáng t o a n g huyết dịch dâng lên trên hai tay phản phất có vô biên lực lượng đang cuộn trào hắn không phải rút kiếm người phương t r u mới mặc kệ tự mình trải qua thời đại này mới sẽ minh bạch này d ố i n h â n tộc chỉ chiến ở kiếp này dù cho rút ra nhân hoàng kiếm thanh kiếm này đem cũng không còn cách nào trở về thì tính sao lần lượt luân hồi lần lượt chứng kiến thất bại như thế tháng này g đối nhân tộc mà nói là bực nào tra tấn còn không bằng đem hết thệ đều đặt cược xuống cực ở kiếp này dừng tay chín bị khôi lỗi điêu khắc đứng người lên khi tức của bọn hắn tựa như núi cao bao trùng tới hướng phía phương chu gầm thét bọn hắn c á i tia đắm chìm năm tháng dài đằng đắng tay cầm nâng lên che khuất bầu trời hướng phía phương chu trục tới nhưng mà phương chu cũng là đang gầm thét trên cổ máu thịt bên trên đều có gân xanh phơi bày ra chín vị khôi l ố i điêu khắc tay cầm trục tới không ngừng hướng phía phương chu tới gần mà phương chu không quan tâm chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu đó chính là rút kiếm dù cho hắn không nên là rút kiếm người hắn cũng muốn rút âm vang một thanh em vang lên kiếm bia ầm ầm phạt o á i nhân hoàng kiếm rút ra chín vị khôi l ố i điêu khắc tay cầm cứng ở trên không phương chu hai tay cầm kiếm dơ lên cao cao toàn thân máu me đồng địa nhưng lại hào quan g và trượng chín vị khôi l ố i nhìn cuối cùng thu hồi thủ trưởng bọn hắn quỷ sắt trên mặt đất hướng phía dơ lên kiếm thiếu niên thần phục thuần s ắ t phạt không v õ mồm có não bốn ca trương tắm trong máu chương một trăm bảy mươi sáu nhân tộc cái cuối cùng thời đại vạn chữ thay mới cầu mười phiếu kiếm rút ra tại phương chu rút kiếm ra nháy mắt hết thẻ trước mắt tựa hồ cũng tại tiêu tan đều đang không ngừng sụp đổ nguyên bản vàng son lộng lấy hình ảnh đúng là tại trước mắt của hắn bắt đầu phi tốc trừ khử giống như là một khoả cự thạch đầu nhập vào trong hồ đem như mặt gương mặt hồ cho đập đập tan ngươi không phải thời đại này người thanh kiếm này không nên do n g ư ơ i rút ra phương chu bên t h a i quanh quần thanh â m đàm thoại đó là chín vị khôi lỗi điêu khắc phát ra lời nói mang theo phẫn nộ bọn hắn cảm thấy bị phương chu c h i lừa gạt có thể là bọn hắn trong lòng nhưng cũng tồn tại thật sâu nghi hoặc bởi vì không phải thời đại này người tại sao lại xuất hiện ở chỗ này mà lại còn rút ra nhân hoàng kiếm đây mới là nhường chín vị khôi lỗi cảm giác được nghi ngờ địa phương. phương chu kỳ thật cũng không hiểu nhiều thế nhưng bỗng nhiên phương chu cảm thấy khả thấy chính chính là, là nắm ă chặt trong tay kiếm hết thể chung quanh đều tại tiêu tan phá diệt kim tự tháp từng tầm một biến mất to lớn thế giới bắt đầu thu nạp phảng phất một đường hủy diện cho đến n u ố t hết đứng lặng tại kim tự tháp đỉnh phương chu giống như mà phương chu đứng lặng tại kim tự tháp đỉnh bốn phía chín vị khôi lỗi điêu khắc q u ỷ sát thần phục lấy phương chu lại là mảy may không quan tâm tinh thần của hắn dường như bị kiếm kéo kéo trong đầu lại lần nữa ra hiện ra hình ảnh hắn dường như xuyên qua thời không xuyên qua thuế nguyện từ bên trong dòng sông thời gian đi ra hắn thấy được một cái lang b ạ c kỳ hồ thời đại có người ở trong đó chật vật chống lại thiên khung giống như là phá vỡ lô lớn thiên liệt có bóng tối vô tận theo nước ra bên trong cái hang lớn phát tiết mà xuống n ô n g đậm khói đen bao phủ hóa thành một mảnh n ó n g nhìn bắt n á c trôi nổi trên bầu trời h á n hải khói đen thành biển một đầu lại một đầu bao phủ tại khói đen bên trong sinh linh theo mênh ngông trong hải dương võ trang đầy đủ vương xuống nhân g i a n n h â n g i a n đại địa vô số sinh linh phát ra hoảng hốt thét lên t hủy d i ệ t chính là như vậy không có chút nào nguyên do vương xuống có nhân tộc võ giả phóng lên tận trời căn nguyện làm tiên phong cùng này chút khói đen bên trong đi ra sinh linh huyết chiến vô số người chết đi máu tươi nhuộm đỏ đại địa đây là một trận luân hồi khởi nguyên ai cũng không biết này chút khói đỏi chỉ có s á t lục phương chu lơ lửng hắn giống như là người ngoại cuộc đang quan sát tất cả những thứ này giờ khác này hắn thật sâu hiểu rõ cái gì gọi là diệt thế t hai á c h trong nhân tộc có thập cảnh cường giả không ngừng tuân ra đây là một cái trói lọi thời đại một cái rực rỡ thời đại thập cảnh cường giả nhiều không kể xiết mấy chục vị mấy trăm vị bọn hắn cùng nhau trèo lên không quy tắc xiềng xích xen lẫn đó là mỗi một vị thập cảnh cường giả nắm giữ quy tắc cụ hiện nhưng mà khói đen b i ế n thành trong hải dương đồng d ạ n g có toàn thân quấn quanh lấy khói đen quy tắc cường giả đi ra bọn hắn cường giả số lượng càng nhiều mà lại thực lực đạt được khói đen tam phúc càng thêm khủ Mục đ í phản của b phất thấy được một chiếc gương tỏa ra nhân gian tấm gương, giống như, là trong gương cường giả, giống như liền là nhân gian sinh linh hình chiếu giống như phương chu toàn thân điệu trấn trong đầu giống như là nghĩ đến cái gì hắn nghĩ tới chết đi tà mãn tại phía trên tòa thành cổ nhìn thấy tà mãn thời điểm đó tà mãn chính là nảy chút sát lục nhân gian khói đen sinh linh bộ dáng chỉ bất quá trong con ngươi của hắn vẫn còn tồn tại một sợi thư thái phương chu thân thể r u nhẹ n nhẹ thân tâm giống như là bị trước nay chưa có t r ù n g kích bởi vì tiến vào quan tài bên trong thời điểm ý thức của hắn đã từng thần du vật ngoại xem thấy được ngoại giới hết thảy hắn thấy được một chút mặt mũi quen thuộc đều là đã từng người đã chết tộc cường giả có lục mang n h i ê n có lý bộ giáp có k h á n g vũ có nam minh vũ n à y chút người đã chết tộc võ giả võ đạo r a các loại tựa hồ cũng hóa thành khói đen sinh linh chẳng lẽ khói đen sinh linh là người đã chết tộc người chết người đã chết muốn hủy diệt người sống thế giới phương chu cảm giác mình tựa hồ khoảng cách tiếp xúc đến chân chính đại bí mật càng ngày càng gần thế nhưng rồi lại có lớn nhất đoàn xương mù bao phủ lại hắn khiến cho hắn vô pháp chân chính c ở i r a huyền bí hình ảnh vẫn như cũ đang tiến hành cái kia là nhân tộc bị ca vô số nhân tộc cường giả khẳng khái chịu chết cùng khói đen sinh linh huyết chiến dù cho chết đi cũng muốn đổi đi khói đen sinh linh thập cảnh cường giả không ngừng ngã xuống thậm chí bán hoàng cấp cái khác nhân tộc cường giả đều xuất hiện mấy tôn cùng hát vụ hải bên trong xuất hiện cường giả ma chiến đánh thiên băng địa liệt vô số thi thể trôi nổi u y vắt ngang ở nhân tộc giữa đất trời cải biến hình dạng mặt đất cải biến sông núi thương h ả i tăng điển cảnh còn người mất cuộc chiến tranh này không biết kéo dài bao lâu n h â n tộc tiêu vong vô số nhân khẩu cấp tốc trật giảm cường giả cũng không ngừng chết trận n h â n tộc tựa h ồ tại từng bước từng bước hướng đi diệt vong mà thiên c u n g phía trên hát vụ hải trước sau như một những cái kia chết đi người chết vẫn như cũ liên tục không ngừng tuân ra hiện ra cho người ta ở giữa mang đến thái họa hát vụ hải bắt đầu hướng về nhân gian hát cám đang không ngừng xâm nhập dân tộc cương vực bắt đầu bị khói đen thốn vệ những cái kia khói đen mang ý nghĩa tử vong bắt đầu theo dịa thốn vệ n h â n tộc địa bàn đang không ngừng co rút lại n h â n tộc sinh linh cũng đang không ngừng di chuyển hướng còn sót lại quang minh chỗ di chuyển vì cầu sinh mà n h â n tộc cường giả thì là đ a n g t i ê n mà lên vì cản trở khói đen mà không ngừng nỗ lực bọn hắn xây dựng nổi lên trường thành đóng giữ tại trên đó cản trở cùng s á t lục theo khói đen bên trong giết ra sinh linh khủng bố một vị lại một vị cường giả ngã xuống trường thanh phòng tuyến cũng là đang không ngừng sụp đổ cuối cùng co vào đến cũng không còn cách nào co rút lại n h â n tộc đã từng bao la đến cực điểm cưỡng vực chỉ còn lại có nơi chật hẹp nhỏ bé nhân tộc sinh linh cũng tại di chuyển quá trình bên trong cầu sinh quá trình bên trong ngã xuống vô số thi cốt bị hắc cám thôn p h ệ thậm chí mai táng hồi trở lại cố hương cơ hội đều chưa từng tồn tại đến lúc cuối cùng một vệ quang minh bị thôn p h ệ đại biểu cho một thời đại chung kết phương chu ra đầu tê d ạ i nhìn xem hắn thấy tận mắt một thời đại tàn lùi cùng tiêu vong hình ảnh đến lúc cuối cùng hắn tại trong bóng tối vô tận vẫn như cũ thấy được một vệ quang hắn thấy được có người nắm nhân hoàng kiếm vẫn tại chật vật chém giết nhìn xem nhân tộc sơn xuyên đại địa đều bị khói đen thốn vệ trong đôi mắt chảy xuôi rơi xuống n h u n máu nước mắt một tiếng bi th cầm kiếm sổ thượng ậ p thư văn minh chung kết nhân hoàng ký không ngừng phun trào hoàn thiện lấy phương chu khí hải tuyết sơn tiểu thế giới khiến cho hắn khí hải tuyết sơn tiểu thế giới tăng cường rất nhiều tiên thụ hoàng kinh chỗ bồi dưỡng được tiểu thụ cũng đang nhanh chóng trưởng thành hóa thành đại thụ che trời chống lên một cái thiên địa thất d i ệ u cảnh đ ỉ n h phong phương chu có khả năng rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình tăng lên đạt đến thất d i ệ u cảnh đ ỉ n h phong trình độ dạng này tăng lên là đến từ nhân hoàng kiếm người hoàng khí phục dưỡng phương chu lại là không có quá nhiều vui sướng thần tâm rời khỏi chuyển võ thư phòng mở mắt ra bốn phía hết thể đều tại sụp đổ kim tự tháp từng tầng một pha thoái cuối cùng chỉ còn lại có đứng lặng tại trên đó phương chu bốn phía khôi l ố i điêu khắc cũng như bị đánh nát tấm gương tan biến mà con mắt của bọn họ tại tan biến trước đó vẫn như cũ gắt gao tập trung vào phương chu trong đó có điêu khắc phát ra thở dài ngoài ý muốn biến số xuất hiện nhân hoàng kiếm có lẽ đem cũng không còn cách nào trở về này có lẽ đem là nhân tộc cuối cùng thời đại có lẽ sẽ là nhất tuyệt vọng một thời đại phương chu theo quan tài bên trong mở mắt ra bên hai nhẹ giọng n h ỉ non t à n biến hát cám cũng tận đều trừ khử kim tự thắp không thấy chín bức tượng điêu khắc cũng không thấy phản p h ấ t hết thệ cũng chỉ là giấc ngộng nam kha chủ yếu nhất là phương chu phát hiện rút ra nhân hoàng kiếm cũng không thấy làm cái gì chẳng lẽ hết thệ thật chỉ là một giấc ngộng phương chu có chút mờ mịt dây vo nửa này nhân hoàng kiếm đúng là biến mất không thấy thế nhưng phương chu có khả năng minh xác một điều là hắn lúc trước thật thu nạp đại lượng nhân hoàng khí nguyên bản sơ nhập thất d i ệ u cảnh tu vi đều bị củng cố trong cơ thể khí h ả i tuyết sơn tiểu thế giới bên trong cái k i a tiên thụ hoàng kinh biến thành tiên thụ đều đã khổng lồ đến giống như thế giới chi thụ che đậy thiên địa cho nên hắn không phải là giả mới đúng à. thế nhưng nhân hoàng kiếm đâu hắn vừa rút ra nhân hoàng kiếm đâu ẩm ẩm đông dưng chuyển đến một tiếng biết t hai nhức góc nổ vang một mực tại phiêu diêu q u n tài đột nhiên ở lại giống như là rơi trên mặt đất thanh âm loại kia làm người hoảng sợ chật trội cùng đệ nén biến mất không thấy gì nữa phương chu đẩy ra quan tài cái nắp s ô i trào mánh liệt hắc vụ hải triều đã thối lui chỉ bất quá phương chu quan tài đã bị kéo theo rời đi chủ thành đến mức đi tới nơi nào phương chu cũng không có nửa điểm khái niệm phương chu bây giờ còn có c h ú t động hắn đang tự hỏi chính là hắn kiếm đâu nhân hoàng kiếm rõ ràng rút ra nhân hoàng khí cũng ra chỉ đến thân thể nhường phương chu tu vi được tăng lên có thể là kiếm lại là không thấy cái này khiến phương chu có chút ý khó bình bởi vì thanh kiếm này gánh chịu chính là phương chu ý chí rút ra thanh kiếm này phương chu là tuyệt đối không dễ dàng theo quan tài bên trong leo ra phương chu hít sâu một hơi bốn phía còn có hấp hối khói đen tại quanh quần lấy mang theo hơi ăn mòn lực lượng mà bởi vì làm nhân hoàng khí đại thịnh duyên cớ bây giờ phương chu không nữa cảm nhận được đèn é n thái hư lực lượng bị nhân hoàng lực lượng trung hòa về sau có cố khó hiểu thoải mái ông ngong ngong đ ồ n g ngong n c o n g ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong n g h n g ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong n h o n g ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong n g o n ngong n g o n ngong ngong ngong ngong ngong n g n g ngong ngong ngong ngong n g n g ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong hắn gánh vác lấy theo tiên hoàng châu ấy hủ lừa gạt tới đoạn kiếm đặt chân tại hắc vụ lượn quanh đại địa hướng phía nhân hoàng kiếm vị trí hành tẩu mà đi tại dọc đường trên đường phương chu thấy được một bộ lại một bộ do thái hư lực lượng ngưng tụ mà thành quan tài mà theo quan tài bên trong người rời đi quan tài đang ở một chút sụp đổ tàn biến phương chu trong lòng run lên hắn hiểu được thần hoàng hậu duệ vũ khôn vũ chiếu vũ diên chờ cường giả hẳn là cũng ra quan tài giờ phút này có lẽ đang phân tán tại đây mảnh khói đen vừa nước chiều rút một vị trí nào đó bây giờ phương chu mặc dù tu vì đập phá thế nhưng một khi gặp được vụ k h ô n bực này đi đến cựu cảnh cấp bậc tuyệt thế yêu n g h i ệ t khoảng cách thập cảnh chỉ còn cách xa một b ư ớ c cường giả cũng sẽ cảm giác được còn vô cùng khó giải quyết cho nên phương chu t ậ n lực cẩn thận thế nhưng hắn lại thế nào cẩn thận phiến địa vực này t r u n g quy là khoáng đặt cùng trong suốt phương chu suy đoán hắn hẳn là bị rút đi hải triều cho q u â n tới nơi này không biết khoảng cách chủ thành cũng hoặc là hư thành đến cùng có bao xa hành tẩu trong chốc lát phương chu đột nhiên cảm giác được trải rộng bốn phía tinh thần ý chí biến thành sen lẫn lơi lớn bị xúc đậu một thanh tiên kiếm kiếm khí đột nhiên sẽ rách trường không phi tốc bắn ra tới p h dân tộc quả nhiên tổ tiên bổ ra nhân hoàng tiết bích dân tộc quả nhiên tùy thời tiến nhập thái hư giới nếu bị ta gặp được vậy liền chết đi tiên kiếm bỗng nhiên vung ra vô số kiếm khí từ trên mặt đất nổ tung mà lên đây là tiên tộc thập cảnh trí cường an thiên nam đã từng thi triển qua vạn cổ kiếm liên uy lực không thể khinh thường có thể là phương chu cũng tinh thông một chiêu này gánh vác lấy đ o ằ n kiếm thân hình trong nháy mắt biến ảo vô số tàn ảnh nhẹ nhõm tránh qua tránh né này chút kiếm khí vị này tiên tộc nữ tử tu vi cùng lúc trước bị t à o mãn đánh nổ thân thể cái vị kia thần hoàng hậu duệ không sai bị lắm đều là bắt cảnh định phong mà lại bởi vì chạy x ô i theo tiên hoàng huyết mạch duyên cớ tu vi tuyệt đối không tinh yếu nếu là trước đó lục hợp cảnh phương chu gặp g ỡ tuyệt đối không chút do dự quay đầu liền chạy thế nhưng đã trải qua g ú t nhân hoàng kiếm đến người hoàng khí tẩy lễ sau phương chu lại là không tiếp tục lựa chọn rút đi ngược lại là lên tay nhân hoàng thụy quyền thuy nhân hoàng hư ảnh hiện ra khí tức k h u ấ y động đất dung núi chuyển vị này tiên hoàng hậu duệ nữ tử trong lòng giật mình kiếm khí k h u ấ y động vô số kiếm khí vọt lên quay thành kiếm khí liên hoa nàng vận chuyển tiên thụ hoàng kinh sau lưng có một gốc tiên thụ hiện hiện tiên diệp triển mở tiên hoa nở rộ tiên khí lượn lờ có lên đúng là đem nơi này hóa thành một mảnh tiên khí lượn lờ địa vực giống như mà phương chu đôi mắt lập lòe tinh mang thất long sống lưng thi triển xương cốt lốp bốt nổ vàng thân thể bên trong khí huyết xoay tròn nổ vàng như nộ long đang t h á c đạo mà lại khí hải tuyết sơn tiểu thế giới hiện ra cái kia đến người hoàng khí tan trong nháy mắt hiện ra che đậy mặt trời tiên hoàng hậu duệ nữ t ử vận chuyển công pháp hơi ngưng lại trong đôi mắt lấp lánh qua một vệ không thể tin như thế một cái ngây người thời gian phương chu trong nháy mắt tới gần nàng quên t h ầ n quyền lên quyền rơi kiếm khí cùng quyền mang xe lẫn phương chu thân thể trong nháy mắt bị chạm xuất ra đạo đạo vết máu thế nhưng phương chu nắm đấm cũng là đập xuống đập t r ú n g vị này tiên nữ thân thể bình một tiếng tiên nữ thân thể nổ tung đầu vai vị trí trực tiếp bị một quyền truy nổ không có phương chu lanh khóc vô tình cũng không vì đối phương là tuyệt mỹ tiên nữ liền hạ thủ lưu tỉnh này chút chư tộc hoàng tộc hậu duệ tất nhiên đều là thu vào mệnh lệnh vào nơi này tới đổi u giết hắn toàn bộ đều là kẻ địch đối với địch nhân mềm lòng đó chính là đối với mình vô tình bát cảnh đỉnh phong hoàng tộc hậu duệ tiên nữ thực lực rất mạnh thậm chí không kém gì trước đó gặp phải thần hoàng hậu duệ vũ diên có thể là phương chu mở ra thất long s ố n g lưng lại thêm thất diệu cảnh võ đạo gia tu vi đến bảng bạc nhân hoàng khí tăng phúc bị phương chu cẩn thận vị này tiên nữ giao thủ mấy chiêu liền suy tàn bị truy thân thể vỡ tan hồn nhiên không có bất kỳ cái gì chống cự lực lượng không đứng dây ta tiên nữ phát ra tuyệt vọng t h t lên ngài là tiên hoàng sai phái tới sao ta biết mặt khác một nửa đoạn kiếm tin tức ta còn có bảy viên hát vụ quả hạ thủ lưu tình tiên nữ phát hiện mình đúng là chiến không được thất cảnh nhân tộc võ giả trong lòng có chút tuyệt vọng chủ yếu là nàng phát hiện phương chu thế mà cũng sẽ bọn hắn tiên tộc hoàng tộc tu hành pháp tiên thủ hoàng kinh đây mới là chấn động nhất chẳng lẽ này người là tiên hoàng p h ụ thể rồi có thể là cái này người rõ ràng lại thi triển nhân tộc võ học đơn giản liền là một cái mâu thuẫn thống hợp thể phương chu nghe nói đến tiên nữ lời nói lông à y không khỏi hơi hơi một đám này tiên nữ cho là hắn là tiên hoàng phái tới còn biết mặt khác một nửa đoạn kiếm c h ô ở nơi nào phương chu trong lòng k h é động hắn đánh vác lấy trôi này đoạn kiếm chính là bổ ra nhân hoàng vách tường đoạn kiếm tiên hoàng trước đó muốn đặt chân nhân hoàng cổ lộ ngoại trừ vì thu hoạch được đột phá bán hoàng công cùng x i ế n g xích cơ duyên bên ngoài chính là vì thu hoạch cái kia còn lại một nửa kiếm đáng tiếc phương chu vừa chuyển động ý nghĩ mà qua sau đó tiếc đ ố i thở dài một cái này tiếng thở dài n h ư ờ n g ngã rơi xuống đất biểu hiện ra lê hoa đại vũ điềm đạm đáng ưu tiên nữ chấn động trong lòng nàng hạ to miệm còn muốn nói gì nhưng mà lời nói còn chưa mở miệm nàng liền thấy phương chu một quyền đối đầu của n nhanh như tia chớp cuốn theo lấy nhân hoàng q u y ề n ý không thể cản trở Vợ Vô vận vung anh! Nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan chia lửa chưa đao ra. kia Nàng rung ngưng trệ, đầu trong nháy mắt nổ tung, nổ chia năm bảy, như ánh lửa bùng.、Vô、tình! Tiên nữ tinh thần ý chí thê lương khói động mà lên, muốn chạy trốn thoát đi nơi này. Nhưng mà, đối mặt tiên nữ tinh thần ý chí, Phương từng dụng cuốn tinh thần dùng đoạn kinh chí thê khói chạy thoát chí, Chu thậm chí theo chí, phi thủ ph mà mà, cái cá cổ Cái đi đối kiếm, kiếm diệp diễm tuyệt trệ, mắt mặt đoạt ruột đầu bảy, lấy mỹ xẻ bập ý ý ý tinh thần ý chí gợn s ó n g m ộ t phiên cuối cùng như điểm điểm tinh quang vùng vãi trừ khử này một tôn ngoại ý muốn tao nộ tiên nữ liền như vậy bị phương chu vô tình c h é m g i ế t mặc dù tiên nữ cho phương chu linh cảm nhường phương chu có khả năng giả trang tiên hoàng đoạt sáng người để lừa dối tiên hoàng hậu duệ đáng tiếc này tiểu tiên nữ được chứng kiến hắn thi triển nhân hoàng thủy quyền nàng biết quá nhiều phương chu không tốt lừa dối nàng bởi vì lừa dối dâng lên lỗi thủng quá nhiều dễ dàng bị nhìn thấu làm chuyên nghiệp nhân vật diễn viên phương chu không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp như vậy cho nên đành phải diệt trừ nàng muốn trách chỉ có thể trách nàng biết quá nhiều bất quá. c hát vụ quả phương chu thì thảo đây cũng là tiên nữ trước khi chết mong muốn mua mệnh hát vụ quả phương chu lần thứ nhất vào thái hư giới còn thật không biết này hát vụ quả có làm được cái gì nắm bắt một khoản h á c vụ quả phương chu thoáng dùng sức đậu dưng viên này h á c vụ quả trực tiếp nổ tung hóa thành một đoàn nồng đậm khói đen khói đen đột nhiên ở giữa hướng phía phương chu cánh tay phi tốc vào tới giống như là mảnh khảnh con rắn nhỏ muốn theo phương chu trên cánh tay lỗ chân lông chui vào trong cơ thể hắn mời các bạn vào đọc thật nguyện nghi hơi hãy hòa mình vào thế giới tu chân dõi theo bước chân của bắc tiểu lục c h ư một trăm bảy mươi bảy thần giao tiên nữ ta là người tổ tông vòng trời tối t ă m một mảnh đẻ nén màu đen sương mù dày phảng phất hóa thành mây chạy chậm dài biến mất giống như là đại phá diệt về sau bựa bụn cùng thê lương để lại dưới phế tích khói mù giống như là chầm hương có lên tọa lạc ở trên mặt đất một c ố quan tài được mở ra theo bên trong có thân hình chậm rãi bỏ lên động tác của hắn rất quen thuộc rõ ràng cũng không phải lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy vũ không đầu đầy tóc vàng bay lên quét mắt liếc mắt bốn phía chưa từng hoàn toàn tiêu tán khói đen một cỗ trầm trọng đè nén khiến cho hắn nhịn không được phun ra một ngụm t r ọ n g khí h á c vụ hải quả nhiên là một cái hung h i ể m vạn phần địa phương cứ việc mỗi một lần đều có quan tài bảo hộ thế nhưng rất khó tưởng tượng một khi không có quan tài bảo hộ bị hát vụ hải mất xuống chẳng sẽ là như thế nào mỗi một lần nằm tại quan tài bên trong ta đều có thể cảm nhận được bên ngoài chuyển đến khủng bố đến cực điểm khí thế đó là một loại diện thế khí thế để cho ta linh hồn đều đang run r u dày cho dù là tổ tiên đều khó mà cho ta như vậy áp lực đen trong vụ hải tuyệt đối có vô địch khủng bố vũ k h ô n nhẹ nhàng thở ra hát vụ hải bên trong cứ việc cơ duyên rất nhiều thế nhưng mỗi nguy một dạng tồn tại mà lại hát vụ hải tồn tại vô tận thắng năm dài đằng đắng chết tại hát vụ hải bên trong chư tộc hoàng tộc hậu duệ vô số bọn hắn đều rất rõ ràng hát vụ hải nguy hiểm nơi xa có hai đạo thân hình phi tốc bắn ra tới đó là vũ chiếu cùng vũ diên hát vụ hải hải triều mặc dù đem bọn hắn quan tài đẩy ra rất xa thế nhưng cũng không vượt qua quá xa khoảng cách xa bọn hắn lẫn nhau ở giữa có thể lẫn nhau cảm ứng giờ này khắc này liền lẫn nhau t ụ đến đây là bọn hắn nhiều lần tại hát vụ hải bên trong sinh tồn chỗ học được kinh nghiệm n h â n tộc kia đâu hắn hẳn là cũng bị hát vụ hải hải triều cho quyển g i a cổ thành hát vụ hải nước triều rút thời điểm cố lực lượng kia không thể ngăn cản dù cho tại cổ thành bên trong cũng sẽ bị quyển g i a tới tìm tới hắn giết hắn n h â n tộc kia thiếu niên luôn là cho ta một loại bất an tim đập nhanh cảm giác vũ k h ô n nói ra vũ riêng chiếu ù n g Vũ c liếc nói h a u một c chúng hợp ta tại tới ra có lẽ cái này nhân tộc thiếu niên trên đường sẽ tao nộ đến tộc khác hoàng tộc hậu duệ sẽ bị bọn hắn chém giết cũng nói không chừng đầy chứ vũ không nhìn vũ chiếu liếc mắt mặc dù hắn thừa nhận vũ chiếu nói không sai có thể là vũ không cảm thấy vẫn là nhìn thấy đến thiếu niên kia thi thể mới tính không có sơ hở nào không được vẫn là đến lục soát cha một chút dùng cái này làm trung tâm tìm kiếm trong phạm vi chăm dặm bóng người trong phạm vi chăm dặm nếu là tìm tìm không được chúng ta liền trực tiếp đi tới hát vụ hải phong kiếm tháp vị trí lần này thủy triều kết thúc hẳn là sẽ có không ít hát vụ quả ngưng kết hát vụ quả luyện hóa về sau không chỉ có có thể tăng cường tố chất thân thể càng có thể cảm nộ g quy tắc lực lượng chính là hát vụ hải bên trong đỉnh cấp bảo vật tiên tộc c a n nhan ma tộc đ ỏ c á t yêu tộc k h ổ n g tước quỷ tộc hồng y hẳn là đều sẽ đi đến bên kia một khi bị bọn hắn đến đến đại lượng hát vụ quả dùng thiên phú của bọn hắn rất có thể sẽ bước vào thập cảnh trí cường lĩnh vực đến lúc đó bọn hắn nếu là rút phong kiếm tháp phía trên cổ kiếm liền trở nên lại cặn g dễ trôi này cổ kiếm tuyệt đối là trí bảo tuyệt đối không thể rơi vào tộc k h á c trong tay vũ không lương trọng nói được vũ chiếu cùng vũ diên r ồ n r ậ p mở miệng tiếp theo một cái trước mắt ba cái thân hình bắn mạnh ra hóa thành màu vàng kim lưu quang hướng phía ba phương hướng rong r ổ i mà đi thần ý bao phủ càn quét bốn phía qua không sai biệt lắm nửa ngày bọn hắn lại r ồ n r ậ p trở về không có ba cái như nhau trong đôi mắt có bất đắc gì cùng tiết với tính tiểu tử kia m ạ n lớn đi đi phong kiếm tháp vũ k h ô n cắn răng lạnh lùng nói sau đó bọn hắn liền không tiếp tục xoắn suýt phương chu vị trí dồn dập hướng phía cuốn lên sóng lớn hắc vụ hại phương hướng rong rổi mà đi suy suy suy sương mù màu đen phảng phất hóa thành có linh trí con rắn nhỏ không ngừng hướng phía phương chu cánh tay bên trong suy tới một cô kịch liệt nhói n h ó i cảm giác trong n g á y mắt bao trùm phương chu toàn thân dù cho dùng phương chu tu hành cựu long sống lưng tố chất thân thể đều tại thời khắc này cảm giác được đau nhức toàn thân cơ bắp cùng máu thịt tại trong tích tắc tựa hồ tại rung động cùng có rút này cái gì phương chu đôi mắt t h í c chặt trên trắn đều nổi lên mồ hôi nay chút khói đen là trái cây giống như là có linh trí tựa như là hắc vụ hải chưa tán đi sương mù giống như bất quá so với những cái kia khói đen càng thêm tinh thuần một chút phương chu có khả năng rõ ràng cảm nhận được trái cây biến thành khói đen bên trong lần chứa bàng bạc cùng đại lượng thái hư lực lượng cùng với từng tia kỳ quái lực lượng mơ hồ trong đó phương chu phảng phất thấy được xiềng xích quy tắc xiềng xích trái cây này bên trong lần chứa quy tắc lực lượng luyện hóa trái cây quá trình bên trong phảng phất tại lợi dụng này quy tắc lực lượng tại thối luyện thân thể phương chu hít một hơi thật sâu cảm thụ được phảng phất muốn chui vào da đầu đau đớn đôi mắt không khỏi phát sáng lên thống khổ tính là gì? nếu là có thể mạnh lên không quan trọng thống khổ thậm chí có thể nói là hạnh phúc quả nhiên có bảo vật phương chu kinh h ỉ dâng lên hát vụ quả hát vụ hải đặc sản sao cứ việc trước đó tại quan tài bên trong nằm hình ảnh nhường phương chu mơ hồ trong đó biết nhân tộc chân chính mối nguy cũng không là cái gì chư tộc mà là hát vụ hải hát vụ hải tựa hồ là diệt thế đầu mườn mặc kệ là cái kêu phong hoa tuyệt đại nữ đế cũng hoặc là là người khoác á o giáp tướng quân bọn hắn đối thủ căn bản đều không phải là chư tộc mà là hát vụ hải bên trong khói đen s i linh h á c vụ hải sẽ thôn vệ đại địa cuối cùng nhường mọi việc trên thế gian đều bị thôn vệ cùng ăn mòn hóa thành hư vô cho nên phương chu hiểu rõ chân chính diệt vong mối nguy nhưng thật ra là h á c vụ hải bất quá h á c vụ hải bên trong đã có tài nguyên phương chu tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bung tha cứ việc phương chu bây giờ cảnh giới khoảng cách cảm nộ quy tắc i ể u cảnh trùng kích trưởng không quy tắc thập cảnh còn có chút khoảng cách thế nhưng có thể tại h á c vụ quả bên trong sớm cảm nộ cũng là cũng không tệ h á trước đó phương chu mở ra cựu long sống lưng đều là thừa dịp tu vi đột phá tình huống khi đó thân thể mượn nhờ đột phá nhân hoàng khí tẩy lễ về sau sẽ trở nên cực hạn mạnh mẽ mở ra cựu lòng sống lưng vừa vặn mà bây giờ được sự giúp đỡ của hát vụ quả phương chu khả năng có thể sớm mở ra bắt lòng sống lưng thậm chí cựu lòng sống lưng vê anh phương chu trong cơ thể khí huyết giống như là sóng lớn không ngừng đập xương cốt như đ á ngầm kinh khủng khí huyết sụp sôi không thôi phương chu rốt của biết vì cái gì hắn dù cho trong tay nắm giữ nhân hoàng khí đối đầu vũ khôn sẽ như vậy cố hết sức bởi vì vũ khôn cũng hẳn là luyện hóa hát vụ quả thân thể trở nên vô cùng mạnh mẽ lại thêm cảm ngộ qua h á c vụ quả bên trong quy tắc lực lượng cho nên phương chu dù cho trong tay nắm giữ nhân hoàng khí cũng rất khó áp chế đối phương bảy viên h á c vụ quả rất nhanh liền bị phương chu toàn bộ luyện hóa khí hải tuyết sơn bên trong mơ hồ trong đó phản phất có quy tắc xiềng xích đang đan sen chỉ bất quá là loan thoáng cũng không hội tụ thành chân thực phương chu cảnh giới vẫn là quá thấp chút khoảng cách nắm giữ chân chính quy tắc lực lượng còn kém xa lắm bất quá quy tắc xiềng xích hiện ra cho phương chu hy vọng phương chu nhắm mắt cảm thụ tự thân chỗ tìm hiểu ra tới quy tắc chi lực quy tắc chi lực. cũng không có cố định quy tắc giữa đất trời vạn vật vận chuyển đều có quy tắc mà trí cường vì sao có thể coi là trí cường đó chính là bởi vì bọn hắn nắm giữ quy tắc lực lượng ngôn xuất phát h ủy có thể cùng tiên h đ ị a giao hòa cùng loại với một loại thiên nhân hợp nhất cảnh giới giờ phút này phương chu theo hát vụ quả bên trong rút ra ra quy tắc trí lực chỉ có thể coi là thưa thất đến cực điểm phương chu mở mắt ra thở ra một hơi kiếm khí kiếm sỏ xuyên qua hư không vài trăm mét thậm chí phát ra âm bạo vẫn là hát vụ quả không đủ nhiều a ta cần đủ nhiều hát vụ quả ta giống như nắm giữ đến tốc độ cao mạnh lên biện pháp phương chu đôi mắt tinh sáng lên theo nhân hoàng cổ lộ cho tới bây giờ phương chu cuối cùng tại bên trong vùng thế giới này tìm đến mạnh lên biện pháp không biện pháp này không chỉ có thích hợp với hắn càng thích hợp với nhân tộc đám v õ giả có lẽ phương chu cuối cùng nghĩ đến một cái tốc độ cao tăng lên nhân tộc thực lực tổng hợp biện pháp hát vụ quả ta cần đại lượng hát vụ quả không không phải ta cần là nhân tộc cần vì nhân tộc ta nghĩa bất dung tử phương chu đứng người lên xương cốt phát ra như như sấm sét nổ vàng đấm ra m ộ t quyền thậm chí có thể làm cho hư không phát sinh vận sóng vốn là nắm giữ cựu long sống lương phương chu giờ này khác này đến h á c vụ quả tăng cường thân thể hắn gần như có thể đem h á c vụ quả hiệu dụng phát huy đến cực hạn chư tộc hoàng tộc thiên tiêu bọn hắn đến h á c vụ quả mục đích có thể là vì trong đó quy tắc chi lực thế nhưng phương chu khác biệt phương chu là vì h á c vụ quả đối thân thể thối luyện nơi này hết sức thích hợp lao tạo nếu là tạo thiên cương tới đây hắn còn nắm giữ tạo mãn sáng tạo lòng tích thuật có lẽ có thể tốc độ cao mạnh lên thậm chí có thể tốc độ cao đi đến mở ra cựu lòng sống lưng trình độ phương chu phỏng đoán đến mức tạo mãn thì là có chút đáng tiếc nếu là tạo mãn bất tử được sự giúp đỡ của hát vụ quả có lẽ có thể dùng thân thể chi đạo đặt chân thập cảnh trí cường lĩnh vực đến lúc đó tuyệt đối là một tôn n g o n nhân thậm chí có khả năng thành vì nhân tộc trụ cột đáng tiếc ta cũng không biết nên từ chỗ nào tìm hát vụ quả ta đối này thái hư giới cùng hát vụ hải hiểu rõ thật sự là quá nông cạn bất quá phương chu nhìn thoáng qua trên mặt đất tiên nữ thi thể không đầu trong lòng có lập kế hoạch hán theo tiên hoàng c h â ấy dọa dẫm tới tiên thủ hoàng kinh này nhưng là chân chính tiên hoàng tu hành pháp là chứng minh thân phận rất tốt đồ vật không phải tiên hoàng nhìn chúng hậu bối làm sao có thể trong tay nắm giữ tiên thủ hoàng kinh tiên tộc t i ê n tiêu nhóm sợ là chết cũng không nghĩ đến tiên hoàng sẽ đem vô cùng chân quý tiên thụ hoàng kinh chuyển cho một cái nhân tộc a cho nên đây cũng là phương chu át chủ bài ở khu vực này bên trong phương chu có thể nói là tứ cố vô thân đã như vậy hắn liền lôi kéo trận doanh bất quá đang đắng vô ngần khói đen trên mặt đất phương chu mong muốn tìm đến tiên tộc cừng giả hoàn toàn chính xác hết sức khó khăn không khác mò kim đáy biển có thể gặp được tán tài tiểu tiên nữ thật sự là cơ duyên x à o hợp phương chu tìm một hồi lâu căn bản chưa từng tìm đến tiên tộc tu sĩ thân ảnh phương chu đứng lặng tại chỗ có chút bất đắc dĩ suy đi nghĩ lại phương chu bỗng nhiên có một cái tò gan ý、nghĩ. mắt nhìn trên đỉnh đầu lượn lờ lay động khói đen phương chu ngồi xếp bằng thần tâm trực tiếp tiến n h ậ p chuyển võ thư trong phòng bây giờ phương chu xem như triệt để trở thành chuyển võ thư phòng chủ nhân chuyển võ thư phòng công năng phương chu trên cơ bản đều có thể nắm giữ di hồn thần giao tìm gần nhất phạm vi bên trong tiên t ộ c phương chu tinh thần ý chí cầu thông chuyển võ thư phòng trên bàn bắt tiên ánh nến l ung dung hồn nến bùng cháy thanh khói lượn lờ thành nhắc nhở chữ viết về sau phương chu tinh thần ý chí không ngừng xông vào vân t i ê n phía trên ở ngoài ngàn dặm một vị người mặc màu trắng quần l u ồ mỏng mang một thanh thiên kiếm khuôn mặt tuyến mỹ ngay tại vừa mới nàng cảm nhận được trong cơ thể tiên khí hơi ngưng lại thân thể tựa hồ có cố không thuộc về cảm giác của nàng loại cảm giác này để cho nàng hết sức hoảng hốt phải biết tu vi của nàng có thể là cựu cảnh tĩnh phong nàng chính là tiên tộc đời này hoàng tộc hậu duệ bên trong người nổi bật thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh có thể là nàng lại có loại bị đoạt xá trưởng không thân thể cảm giác cho nên đến cùng là ai liên tưởng đến hát vụ hải q u ỷ dị thiếu nữ lập tức cảnh giác lên thân thể trưởng không cảm giác dần dần trở về thế nhưng thiếu nữ cảm giác được trong cơ thể của nàng tựa hồ ẩn giấu một đạo linh hồn của mình người đến cùng là ai tiên t ộ c thiếu nữ thấp giọng q u á t nói phương chu thông qua khói xanh nhắc nhở xem xong vị này tiên tộc thiếu nữ cơ bản tin tức biết được tên của đối phương an nhan mặt khác phương chu kinh ngạc chính là này tiên tộc thiếu nữ tu vi lại đã đạt tới c ự cảnh không kém gì thần tộc hoàng tộc hậu duệ thiên tiêu vũ khôn n à y loại huyết mạch tương liên cảm giác ngươi chính là ta chi hậu bối phương chu nhàn nhạt mở miệng duy chỉ lấy một loại cao thâm mặn chắc cùng cao não hán giờ p h ú t này vai trò là tiên hoàng hậu bối tiên tộc a n nhàn thì là xứng sở không hiểu đ â u ngươi là an nhàn c a o mày nói ta chính là tiên tộc chi hoàng phương chu nói tiên hoàng tiên tộc a n nhàn đôi mắt co r ụ t lại tuyệt mỹ trên dung nhàn lấp lánh qua một vệ không thể tưởng tượng nổi không có khả năng tổ tiên bị phong cấm tại nhân tộc vực giới ba năm về sau mới có thể giải phong n g ư ơ i ngu xuẩn n g ư ơ i đang chất vấn ta nhưng mà an nhan chưa nói xong phương chu chính là phát ra quát trói thai tà chi hậu bối tại sao có thể có n g ư ơ i như vậy ngu xuẩn tồn tại không quan trọng phong cấm làm sao có thể phong khốn ở ta ta chính là tiên tộc c h i hoàng nắm giữ vô thượng thiên quy tắc linh hồn trí cường thậm chí có thể ngao du thái hư ta đoạt xá một người tộc thiếu niên tùy tiện liền có thể đặt chân đến đây địa phương đơn giản như vậy biện pháp ngươi cũng không nghĩ đến sao ngươi cũng xứng xưng là ta về sao duệ an nhan a người làm ta t ộ huyết mạch ư tứ nhất hậu bối khi nào trở nên như thế ngu xuẩn Phương Chu quá l ớ ở trong sách cổ ghi chép qua hát vụ hải chính là phá diệt mở đầu chỗ chỗ này có vô biên mối nguy an nhan sợ h ã i chính mình có thể là bị hát vụ hải chúng cái gì q u ỷ dị cho c o n thân n g ư ơ i chứng minh như thế nào an nhan nói ngu xuẩn phương chu lại mắng một câu ta là người tổ tông thật tốt cảm thụ phương chu quắt trói thai sau một khắc dùng tinh thần ý chí diễn hóa tiên hoàng truyền lại tiên thụ hoàng kinh tiên hoàng truyền lại tiên thụ hoàng kinh chính là hoàng cảnh tu hành pháp so với an nhan tu hành tiên thụ hoàng kinh muốn càng thêm cao thâm an nhan chỉ cảm thấy trước mắt có tiên thụ hoa nợ cao tới ngàn vạn trượng che khuất bầu trời giống như thế giới chi thụ dáng rất hiệu điệu đây là tổ tiên tiên thụ hoàng kinh an nhan trong nháy mắt xác định t ổ tiên an nhan kinh h ỉ tại thời khắc này không còn có nửa điểm hoài nghi nhân tộc là không thể nào học biết về ra tổ tiên thụ hoàng kinh n à y là không thể ngụy trang chứng tử lao tổ thế mà thật tiến nhập thái hư giới đoạt xá cái nhân tộc thiếu niên sao lao tổ thật l à o động an nhan đúng là không biết l a o tổ chân diện m ụ an nhan có tội thỉnh lao tổ k h o a n dung an nhan q u ỳ dạp dưới đất vội và nói g n tiên hoàng tại tiên tộc vượt giới bên trong địa vị chính là trí cao vô thượng tồn tại chính là tiên tộc chấp trưởng giả thôi nơi này dù sao cũng là thái hư giới hát vụ hải đang ở trước mắt có vô tận quỷ dị ngươi hành sự cẩn thận nhưng cũng tính như thường về sau tiến lên tám trăm l i dặm cùng ta tụ hợp phương chu tại an nhan trong thân thể thản nhiên nói lời nói hạ xuống liền trực tiếp bóp cắt đứt liên lạc duy chỉ lấy cao thâm mặt c h ắ c cùng với tiên hoàng lãnh khốc bởi vì an nhan đối với hắn không tín nhiệm tức giận lao tổ tổ tiên an nhan thấp giọng la lên vài câu lại là phát hiện liên hệ đã t ạ n biến an nhan dung nhan tuyệt mỹ bên trên lập tức nổi lên trắng bệnh tri sắc tiên hoàng sợ la tức giận tổ tiên ghét nhất người khắc nghi v ư n hắn an nhan biến sắc trắng bệnh sau đó không chút do dự hướng phía sau báo tố bắn đi đi tám trăm dặm nàng phải nhanh cùng l a o tổ tụ hợp vội vàng xin lỗi dẹp an nhan thực lực cùng tu vi khoảng cách tám trăm dặm không đáng kể chút nào phi tốc r o n g r ù i tiên khí khuấy động tám trăm dặm khoảng cách lập tức đã đến mà xa xa an nhan liền thấy được đường chân trời phân c u ố i có một vị mặc áo bào trắng nhân tộc thiếu niên ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần mà cái này nhân tộc thiếu niên sau lưng có một gốc tre khuất bầu trời tiên thụ đang tỏa ra lấy vô tận tiên quang tiên thụ hoa nợ tiên lá chập trờn đây là chỉ có tiên hoàng mới có thể nắm giữ tiên thụ hoàng k i n dị tượng Bản. xem ra thiếu niên này nhất định là bị tiên hoàng đoạt xá không thể nghi ngờ lao tổ không hổ là lão tổ thế mà vô thanh vô tức liền theo nhân tộc vực giới đã thoát khốn mà lại còn lão tổ tại thái hư giới bên trong tìm đến đặt chân chân hoàng cơ duyên cái tia tiên tộc có lẽ có thể tại tổ tiên xuất linh giới nạo thị hư không chư tộc quân lâm hư không vừa nghĩ đến đây an nhan tuyệt mỹ trên dung nhan lấp lánh qua một vệt cung kính ngừng lại thân hình không nữa bắn mạnh mà là chậm rãi mà đi mặt lộ vẻ kính sợ cùng sùng bái nhìn xem ngồi xếp bằng nhân tộc thiếu niên không chút do dự phù phù một tiếng liền quỳ xuống mời các bạn vào đọc thật nguyện nghi ơi hãy hòa mình vào thế giới tu chân dõi theo bước chân của bắc tiểu lục vô vạn cùng hiểu chuyện chữ cầu tiên nữ nguyệt Gió hiểu thay phiếu. h tiểu mới, thân là tiên hoàng hậu duệ an nhan có thuộc về nàng sự kiêu ngạo của chính mình nàng vốn là cái vô cùng kiêu ngạo nữ tử không chỉ là bởi vì tu vi của nàng càng là bởi vì thiên phú của nàng nàng chính là bây giờ tiên tộc hậu duệ bên trong có thiên phú nhất cái vị kia trong cơ thể chạy xuôi theo tôn quý tiên hoàng huyết mạch tương lai có khả năng kế thừa tiên hoàng vị trí tiên nữ có thể là nàng lại thế nào tâm cao khí ngạo tại tiên hoàng trước mặt đều sẽ cam tâm tình nguyện túi lầu xuống dù sao là tiên hoàng a là tổ tông của nàng cứ việc người trước mắt nhìn qua chẳng qua là cái nhân tộc thiếu niên thế nhưng sau người tiên thụ lại là không giả được Đó là ngoại trừ những cái kia chạy xuôi theo hoàng tộc hết mạch thế hệ trước trí cường cho dù là trước đó tiên tộc đỉnh cấp trí cường an thiên nam đều chưa từng có được bản đầy đủ tiên thụ hoàng kinh cho nên an nhan đối với thân phận của phương chu không có nửa điểm nghi hoặc cùng hoài nghi thổ tiên an nhan lắng nghe sự giáo hấn của ngươi an nhan quỵ dạp dưới đất tóc xanh trải tán che nàng cái tia tuyệt mỹ dung nhan đầu lâu của nàng thiếp trên mặt đất trên khuôn mặt đều là xúc động cùng thành kính mà phương chu khoanh chân trên mặt đất sau lưng tiên thụ chập c h ầ n ở giữa tiên quang thu lại từng điểm từng điểm tiêu tán không thấy phương chu chậm rãi mở mắt ra đôi mắt chỗ sâu đều là thâm thúy cùng huyền ảo p h ả n phất xem thấu tuyết cổ đã từng ngao du thời không an nhan quỵ dạp dưới đất cảm nhận được này tầm mắt lập tức trong lòng r u lên trong lòng một điểm cuối cùng hoài nghi cũng triệt để tan thành mây khói không thể nào là giả cái ánh mắt này là cường giả ánh mắt mà lại là trải qua cao vị thường xuyên nhìn xuống hậu b ố i ánh mắt thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối là bị tiên hoàng cho đoạt xá không chỉ có như thế an nhan còn chứng kiến phương chu khoác lên trên đầu gối trôi này đoạt kiếm đó là tiên hoàng tự mình nắm giữ tiên tộc chấn tộc cổ binh chỉ có tiên hoàng mới có thể nắm giữ an nhan đã từng may mắn gặp một lần này cổ binh chính là bị tiên hoàng chân tàng cùng thưởng thức bây giờ trôi này cổ binh cũng xuất hiện càng thêm có thể xác định thân phận của phương chu cái này nhân tộc liền là tiên hoàng an nhan cũng không quan tâm cái gì tối ra nhân tộc cũng tốt tiên tộc cũng được chỉ cần linh hồn là tiên hoàng cái kia chính là tiên hoàng tới rất nhanh không sai phương chu mở mắt thâm thúy đôi mắt rơi vào an n h a n trên thân nhàn nhạt mở miệng đa tạ tổ tiên tán dương an n h a n vẫn như cũ quỷ sát nói ra đứng lên đi phương chu mở miệng an n h a n đứng người lên xinh đẹp đứng ở một bên trên mặt mang theo xúc động cùng sùng bái tổ tiên ngài đoạt xá cái này nhân tộc thiếu niên vào thái hư r ơ i đúng là không nhận gạt bỏ sao an n h a n t ỏ mò hỏi phương chu đôi mắt nhất chuyển nhàn nhạt mở miệng ta cũng không là hoàn toàn đoạt xá áp chế nhân tộc này linh hồn vì vậy vô pháp phát huy ra hoàn toàn thực lực bất quá chính vì vậy cho nên sẽ không nhận gạt bỏ tổ tiên là phát hiện bí mật gì cho nên tự mình vào thái hư giới an nhan lại tiếp tục hỏi phương chu lông mày cao lại cô gái này lợi làm sao nhiều như vậy nhàn nhạt lường an nhan lên mắt phương chu không nói gì cứ như vậy bình tĩnh nhìn an nhan bị xem áp lực to lớn lập tức hiểu rõ chính mình có thể có thể nói sai tổ tiên nếu là thật phát hiện bí mật gì cũng không có khả năng như vậy trực tiếp nói cho nàng qua loa đường đột tổ tiên an nhan sai an nhan túi đầu xuống ừng phương chu khẽ lên tiếng đứng người lên áo bào trắng bay lên ánh mắt thâm thúy vô cùng đừng rêu dao ta vào thái hư giới tự nhiên là có ta mục đích ngươi tiếp tục làm chuyện của n g ư ơ i ta sẽ cùng ở bên cạnh ngươi lúc khi tối hậu trọng yếu ta sẽ thi hành ta kế hoạch phương chú nói an nhan nghe vậy lập tức hiểu rõ ra thổ tiên vào thái hư giới quả nhiên là có kế hoạch lớn có lẽ thổ tiên là vì trùng kích chân hoàng lĩnh vực đâu bây giờ chư tộc hoàng đều là bán hoàng cấp độ mà một khi tiên hoàng chân chính bước ra một bước kia thành tựu i chân hoàng cái kia sẽ làm nạo thị hư không trở thành chư tộc chúa tể đến lúc đó nàng an nhan địa vị cũng tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên càng đừng nói nàng bây giờ cách tổ tiên gần như thế như đến tổ tiên sùng hạnh tương lai của nàng tất nhiên vô hạn quan minh ừ an nhan k h ô n g người ta bởi vì thái hư giới gạt bỏ duyên cớ rất ít vào nơi này ngươi có biết nơi nào có đại lượng hắc vụ quả có khả năng thu hoạch phương chu nhìn về phía an nhan phản phất giả bộ như lơ đãng hỏi cỗ thân thể này mặc dù bị ta sở đ o ạ t bỏ thế nhưng dù sao quá một chút nào yếu ớt vô pháp gánh chịu ta chi linh hồn rất nhanh liền sẽ sụp đổ ta cần hắc vụ quả đến để thăng thân thể cường độ tiến tới gánh chịu linh hồn phương chu nói ra an nhan nghe vậy h í c vào một hơi t thế, thế đây n cũng là duy nhất thu hoạch đại lượng hát vụ quả phương thức bằng không mà nói chỉ có thể dựa vào vận khí tại hát vụ hải mặt ngoài nhặt ve chai hát vụ quả an nhan chờ hoàng tộc hậu duệ tại thái hư giới bên trong trà trộn thật lâu đối với nơi này quy tắc đều hết sức thành thạo hòn đảo sao người dẫn đường phương chu duy trì lạnh nhạn toát ra cao cao tại thượng bên trong mang theo một chút có chút hăng hái biểu lộ nhân vật đóng vai phương chu là chuyên nghiệp dù sao tại truyền võ điện bên trong đóng vai qua quá nhiều cao nhân trúc dung t ọ a nhân trở b ị danh không một đều là trí cao vô thượng tồn tại phương chu đối với nhân vật khí chất bắt c h ẹ n không có sơ hở nào ít nhất an nhan không thể không biết có vấn đề vừa vặn tổ tiên nếu muốn đi trước hòn đảo kia chúng ta vừa vặn dọc đường phong kiếm tháp có thể đi phong kiếm tháp đi một lần phong kiếm tháp bên trong cổ binh xuất thế cái kia cổ binh chính là nhất định tranh binh lính an nhan cung kính nói có thể phương chu mở miệng tổ tiên ta chỗ này có chín cái hát vụ quả đều trước cho tổ tiên vững chắc thân thể bất diệt an nhan đem chính mình có hát vụ quả toàn bộ lấy ra giao cho phương chu phương chu khẽ giật mình cũng là không có cự tuyệt trẻ nhỏ dễ dậy phương chu khen ngợi cười một tiếng đặt được tán dương an nhan mở cờ trong bụng lúng đồng tiền như hoa sau đó an nhan liền bắt đầu tại phía trước dẫn đường nàng đi tại phía trước bày ra tốc độ tốc độ cực nhanh nàng ban đầu lo lắng tổ tiên có thể sẽ theo không kịp thế nhưng để cho nàng kinh ngạc chính là tổ tiên đoạt xá cái này nhân tộc thiếu niên mặc dù chỉ là thất cảnh tu vi có thể là tổ tiên lại có thể k h ô n g chế xe nhẹ đường quen bùng nổ tốc độ đúng là không kém gì nàng thậm chí dọc theo con đường này tổ tiên một bên luyện hóa hát vụ quả thậm chí còn vừa có lòng dạ thanh thản chỉ bảo nàng tiên t h ụ hoàng kinh an nhan có thể là rất rõ ràng luyện hóa hát vụ quả cần phải chịu thân thể đau đớn nếu là tinh thần ý chí không đủ cương đại sợ là sẽ phải bị đau bất tỉnh đi người thương căn bản khó mà chịu đựng không hề nghi ngờ này thân thể thiếu niên bên trong có một cái、so、m ạ phần mẽ l h bạn đạt được tổ tiên thưởng thức ban thưởng hoàn g chỉnh tiên hành thủ hoàng kinh cái tiêu nàng có thể muốn chân chính bay lên có thể tiết kiệm đi không thiếu phấn đấu tháng ngày n g ư ơ i tiểu nha đầu này tiên phú không tồi thật tốt tu hành chờ chuyện lần này ta sẽ chuyển cho ngươi bản đầy đủ tiên t h ụ hoàng kinh phương chu nhìn thoáng qua một đường liếm tới tiên nữ an nhan có chút không nói gì thiếu nữ này trong lòng đang suy nghĩ gì phương chu có thể không hiểu bất quá phương chu vẫn làm mở miệng hứa hẹn nói cho cái lớn mức táo đến mức tiên hoàng hứa hẹn sự tình cùng hắn phương chu có cùng liên quan an nhan nghe vậy trên khuôn mặt lập tức toát ra vẻ mừng như điên bản đầy đủ tiên thủ hoàng kinh an nhan dung nhan tuyệt mỹ bên trên toát ra vô tận kinh h ỉ t ổ tiên an nhan nhất định sẽ biểu hiện thật tốt an nhan đệ nén trong lòng mừng như điên nàng không thể cho tổ tiên một loại nông c ạ n ớ n tượng cả hai một đường tiến lên chim nổi khói đen tại trừ khử giống như là t r ầ m hương t r ầ m rãi nhấp nô tắn đi nơi xa có tiên quang lưu chuyển mấy vị tiên tộc hậu duệ khí thức ở phía xa hiện ra tựa hồ là cảm ứng được a n nhan khí thức đều là da tốc lướt đến phương chu chấp tay sau lưng duy trì lấy lạnh nhạt cùng bình tĩnh an nhan mấy vị tiên tộc nam tử tuấn mỹ gặp được a n nhan không khỏi tha thiết vô cùng mở miệng nay chút tiên tộc hậu duệ nam tử bộ g á n g tuấn mỹ tu vi cũng đều không yếu yếu nhất cũng có bắt cảnh đ ỉ n h phong trong đó thậm chí có một vị nam tử tu vi cùng an nhan tương xứng cũng là cựu cảnh đ ỉ n h phong tiên tộc thế hệ này tựa hồ hết sức ưu tú hắn là ai nam tử thấy được căn nhan trên mặt không ư ức chế được toát ra nụ cười thế nhưng thấy an nhan bên người phương chu nam tử nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa thậm chí hiện ra một vệ sắc cơ một cái nhân tộc thiếu niên an nhan đúng là cùng hắn như thế thân mật không thích hợp càn dỡ an nhan nhìn thấy nam tử đang muốn mở miệng nhưng chưa từng nghĩ nam tử thế mà trực tiếp đối tổ tiên bất kính trong lúc nhất thời an nhan nổi giận trên người kiếm khí khuấy động m à lên dậy sóng kiếm khí bao phủ trong chốc lát phản g phất vạn kiếm từ trời rơi xuống bức ép nam tử sắc mặt đại biến an lôi n g ư ờ i can đảm d á m đối với tổ tiên bất kính quỳ xuống an nhan quần lụa mỏng bay tán loạn kiếm khí tiên khí đan sen quấn quanh phương chu chấp tay sau lưng lạnh nhạt như nước nhìn xem an nhan trên mặt đúng là triển lộ ra có chút nét mặt tươi cười bộc lộ vẻ tán thành này tiểu tiên nữ ưu tú t ổ tiên rất nhiều tiên hoàng hậu duệ đều ngây ngần cả người cái này nhân tộc là tổ tiên là tiên hoàng cái này sao có thể tổ tiên mặc dù bị phong cấm tại n h â n tộc vực giới thế nhưng tổ tiên sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đoạt xá n h â n tộc thiếu niên đ ạ p trước khi thái hư giới các người gan dám như thế đại bất kính là muốn chết phải không các ngươi trong cơ thể chạy xuôi theo đều là tổ tiên máu hết thẻ quỳ xuống cho tổ tiên dập đầu an nhan q u á t trói thai phương chu thì là khe vớt c ằ m tiểu tiên nữ đều vai phụ đến nước này tiếp theo một cái trước mắt phương chu sau lưng có tiên thụ hiện ra tiên thụ hoa n ở, tiên diệp phiêu dương huyền ảo tiên thụ hoàng k i n che khuất bầu trời tiên thụ dị tượng hiện ra vị k i a gọi là an lôi tiên tộc nam tử sắc mặt đại biến liên tưởng đến an nhan bộ dáng lập tức hiểu rõ bảy tám p h ầ n trên mặt toát ra vẻ sợ hãi mấy vị tiên hoàng hậu duệ dồn dập quỷ sắt trên mặt đất bất tiếu tử tôn bái kiến tổ tiên phương chu khẽ vất c ằ m chống đoạn kiếm lường an lôi liếc mắt nói ngươi quỳ còn lại đứng dậy ta vào thái hư giới sự tình chính là che giấu trừ các ngươi bên ngoài không cho phép bảo hắn biết người một khi bị còn lại chư hoàng biết được ta vào thái hư giới hỏng ta chi đại sự chỉ các ngươi là hỏi phương chu lạnh lùng nói nữ khí mặc dù rất bình thản nhưng lại nhường tiên tộc hậu duệ nhóm toàn thân đều là d u lên ừ an lôi quỵ dạp dưới đất trong lòng tràn đầy hoảng hốt hắn có chút thảo não hắn sớm nên nghĩ đến cao n g ạ o an nhan sẽ cùng một cái nhân tộc thiếu niên như thế thân mật nhân tộc này trên người thiếu niên tuyệt đối có chỗ che giấu các ngươi trên người có nhiều ít h ắ c vụ quả tổ tiên linh hồn quá mạnh cần h ắ c vụ quả tới ổn định thân thể các ngươi đem h ắ c vụ quả giao cho tổ tiên an nhan mở miệng phương chu không khỏi nhìn an nhan lên mắt này tiểu tiên nữ thật sự là quá hiểu chuyện đi rất nhiều tiên tộc hậu duệ không do dự dồn dập lấy ra trên người bọn họ hát vụ quả tổ tiên chẳng lẽ sẽ còn tham ô bọn hắn hát vụ quả không thành một khi trở lại tiên tộc vực giới tổ tiên tuyệt đối sẽ có đền bù tổn thất cùng ban t h ư ở n g tiên hoàng đền bù tổn thất cùng ban t h ư ở n g tuyệt đối so với hát vụ quả tới mưa tốt n à y chút tiên tộc hậu duệ tại thái hư giới bên trong trà trộn cùng tu hành thật lâu cũng là đều có không ít hàng tồn lập tức phương chu liền góp nhặt mấy chục miếng hát vụ, vụ quả cầu tổ tiên tha thứ an lôi quỳ dạp dưới đất không được dập đầu có an nhan làm bảo đảm lại thêm tiên thụ hoàng kinh cùng đạo kiếm an lôi căn bản sẽ không đi suy đoán phương chu thân phận chân thật bởi vì những vật này đều là không giả được thôi nghiệm tình ngươi vô c h i lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa phương chu thu hai mươi miếng hát vụ quả về sau thản n h â n nói cái tên này cho thật là nhiều an lôi nghe vậy lập tức mừng rỡ dập đầu một trận về sau đứng người lên đi tới phong kiếm thắp đi sau đó cùng nhau đi tới hát vụ hải bên trong hòn đảo ta cần đại lượng hát vụ quả duy trì thân thể bất <cười> diệt này chút không đủ ai bộ thân thể này quá một chút nào yếu đ t phương chu nói ra ừ an nhan cầm đầu tiên tộc hậu dội nhóm rồn không người dập chắp trên a sau nữa, khóa hóa. An Nhan y luyện Phương bóp Chu không hát phía nói nát quả đầu đó tại bắt một vụ ư đường, hướng phía phong kiếm thắp phương hướng ớ c dẫn phong đi. phía thắp kiếm mà t r đường đi rất nhiều tiên hoàng hậu duệ đều đối phương chu cung kính vô cùng bởi vì an nhan duyên cớ tất cả mọi người đối phương chu tiên hoàng thân phận không có nửa điểm hoài nghi trên thực tế cũng sẽ không đi hoài nghi b ả n đầy đủ tiên t h ụ hoàng kinh ngoại trừ tiên hoàng cùng với tộc bên trong một chút cổ lao tồn tại ai có biết không quan trọng một cái nhân tộc t i ế u niên dựa vào cái gì sẽ tiên thủ hoàng kinh cho nên tiên tộc hậu duệ nhóm đều cung kính vô cùng trong lúc nhất thời bắt ngát hoa nguyên n g phía trên hiện ra cổ quái một màn đã thấy một đám tiên khí lượn lờ tuấn nam mỹ nữ như là chúng tinh cùng nguyện hộ vệ lấy một cái nhân tộc thiếu niên đi đường hao tốn đại khái một ngày phương chu trong lúc này luyện hóa mười mấy miếng hát vụ quả thân thể trở nên càng mạnh mẽ khí huyết sụp sôi vô cùng một quyền trong lúc huy động phản phất hư không g ậ n sóng thậm chí chỉ cần phương chu nguyện ý nhất nghiệm liền có thể mở ra bắt lòng sông lưng chiến lược từ trong vô hình đạt được to lớn tăng lên mà khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới quy tắc xiềng í c h cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng cứ việc còn chưa từng ngưng tụ thành hoàn chỉnh quy tắc thế nhưng quy tắc xiềng xích sen lẫn tại hư không nhường khí h ả i tuyết sơn tiểu thế giới càng ngày càng có thứ tự càng chân thực giống như phương chu mơ hồ trong đó cảm thấy chờ hắn thôi diễn tu hành đến c ự c h ạ n khí h ả i tuyết sơn trong tiểu thế giới có lẽ thật sẽ trở thành vì một cái thế giới chân thật sản sinh ra chân chính sinh linh trong cơ thể sáng tạo một cái thế giới đây là phương chu chỗ không dám tưởng tượng sự t ì n h thế nhưng phương chu lại là không hiểu có chút chờ mong mang theo thâm thúy phảng phất tinh thần trong mắt tiêu tan phương chu không có trả lời an nhàn đưa mắt nhìn lại lại là hơi mần ra hắn thấy được một t o à tháp hiện ra kim tự tháp hình dạng chỉ b ấ t quá trên đó che kín đen như mực xương n mù dày đây chẳng phải là hắn nằm tại quan tài bên trong thời điểm gặp được cái kia tựa như ả o ngộng kim tự tháp sao phương chu tầm mắt khóa chặt tại kim tự tháp đỉnh chín bị che kín rêu xanh trải rộng tuế y nguyệt dấu vết bị ăn mòn cơ hồ muốn vỡ tan khôi lỗi quý sát tại chính giữa thì là một tấm vải đầy vết d ạ n hiệu địa cùng với kiếm trên tấm địa cắm một thanh mất đi hảo quang lu mờ ảm đạm bị màu đen thái hư lực lượng phương chu có chút mờ mịt huyết tượng cũng hoặc là là hiện thực trước đó rút kiếm là hư hảo sao mà giờ khắc này mới là chân thực trên thực tế phương chu trong lòng có một cỗ cảm giác mãnh liệt hắn có khả năng tùy tiện rút ra trôi này bị thái hư lực lượng xâm nhiễm mất đi sáng b ò n g kiếm đây là một loại trực giác phương chu nằm tại quan tài bên trong thời điểm đã từng thành công rút ra thanh kiếm này này nắm nhân hoàng kiếm đã thuộc về hắn là thanh kiếm này à? phương chu cảm khái một bên a n nhàn trở tiên tộc hậu duệ không khỏi sửng sốt thổ tiên ngài nhận ra thanh kiếm này này kiếm chính là nhân hoàng kiếm làm nhân hoàng lưu lại phương chu nói ra các người biết ta vì sao muốn đoạt xá nhân thân vào nơi này an nhan thì là đôi mắt hơi sáng tựa hồ hiểu rõ ra tổ tiên có ý tứ là mong muốn rút trôi này nhân hoàng kiếm nhất định phải là nhân tộc mới có thể chứ tổ tiên nói tới đại cơ duyên chính là n à y kiếm n à y kiếm ẩn chứa đặt chân chân hoàng lĩnh vực huyền bí phương chu tán thưởng nhìn xem an nhan nay tiểu tiên nữ là thật h i ể u chuyện vai phụ thuộc về ngươi tối cường cái gì đều bị ngươi náo bủ phương chu không nói gì chẳng qua là chấp tay sau lưng đông dưng nơi xa có băng lãnh khí thế phong thích phong kiếm thắp xuống Có mấy đạo t h o n g đó vũ không nhìn chằm chằm phương chu ánh mắt bên trong sát cơ cốt cốt không quan trọng nhân tộc cũng dám tới nơi đây lá gan cũng không nhỏ a vũ k h ô n nhìn chằm chằm phương chu mi tâm màu vàng kim thần cách phảng phất có thần ý đang cuộn trào máy liệt bên cạnh hắn vũ diên cùng vũ chiếu cũng là sát cơ phun trào cô này sắc ý quá rõ ràng trong né mắt kinh động đến phong kiếm tháp dưới vô số cờ giả chư hoàng hậu duệ đều là tò mò nhìn lại cũng là thấy được bị tiên hoàng hậu duệ nhóm bảo vệ phương chu phương chu thấy vũ khôn lông mày hơi n h í u trên khuôn mặt vẻ mặt hơi hơi lanh tịch xuống tới hắn bên cạnh tiên nữ an nhan thấy tổ tiên sắc mặt chớp mắt nhất biến nàng lập tức liền hiểu được tổ tiên thần hoàng hậu duệ vũ khôn cùng tổ tiên có khúc mắt an nhan hỏi một chuyện nhỏ thôi ta sơ nhập thái hư dưới thời điểm mới ra chủ thành liền không hiểu gặp bọn hắn vây công phương chu thản nhiên nói lẽ nào lại như vậy không thể tha thứ nên giết an nhan nghe vậy lập tức giận dữ an nhan cho an lôi cùng rất nhiều tiên hoàng hậu duệ một cái ánh mắt tiếp theo một cái trước mắt thương thương thương an nhan cùng rất nhiều tiên hoàng hậu duệ dồn dập rút ra bọn hắn t i ê n kiếm xa xa nhắm ngay vũ khôn đang phong thích sát cơ vũ khôn đối mặt sáng loáng m ũ i kiếm s á t cơ đột nhiên liền cứng đờ mời các bạn vào đọc thật nguyện tụ nghi hơi hãy hòa mình vào thế giới tu chân dói theo bước chân của bắc tiểu lục c ư ơ n một trăm bảy mươi chín để cho ta cái chết rõ ràng bầu không khí trong nháy mắt có chút xấu hổ s á t cơ ngưng trệ phong kiếm thắp giới chư tộc cường giả đều là kinh ngạc và phần bọn hắn ngây người nhìn xem tiên tộc rất nhiều tiên hoàng hậu duệ đây là đang làm gì vì cái gì tiên hoàng hậu duệ nhóm sẽ giơ kiếm đem kiếm nhắm ngay thần hoàng hậu duệ bọn hắn vì sao lại lựa chọn bảo hộ cái này nhân tộc đây là chư tộc hoàng tộc hậu duệ có chút không hiểu địa phương dù sao nhân tộc cùng chư tộc quan hệ trong đó đã trải qua trước đó một trận chiến sau có thể nói là như nước với lửa lẫn nhau ở giữa hết sức có thể lại h ò a hoãn vì vậy làm ăn nhan chờ tiên tộc cường giả ra tay vì phương chu ra mặt thời điểm tất cả mọi người làm mười phần không hiểu vũ k h ô n sắc mặt âm trầm hắn đầy trong đầu đều là sương n g có thể là giờ này khắc này hắn hiểu được một điểm là phương chu cái này nhân tộc thiếu niên sợ là dính vào này chút tiên hoàng hậu duệ tiên hoàng hậu duệ cũng không yếu an nhan an lôi chờ tiên hoàng hậu duệ tại tu vi bên trên cũng không yếu hắn một chút đều là cựu cảnh đ h p h o n g nếu là thật chiến dâng lên hắn vũ k h ô n chưa hẳn chiếm cứ ưu thế các ngươi mong muốn dẫn tới chúng ta loạn chiến sao vũ k h ô n lạnh lùng nói các ngươi vì sao muốn bảo hộ một cái nhân tộc vũ k h ô n âm thanh lạnh lùng nói trên người sát cơ cũng là biến mất rất nhiều như là vì một cái phương tru cùng toàn bộ tiên tộc hậu duệ chấm dứt cái kia không đắng nhưng mà an nhan trên người sát cơ lại là tuân gia hiện ra băng lãnh mùi kiếm đang p h u n ra nuốt vào lấy kiếm khí An Nhan không chư ó nói tiên rõ lý do, dù sao, tổ t â n phận không thể bại lộ. Tổ tiên còn có việc lớn muốn làm. Một khi bại lộ, trừ phi có thể khi thể hết giết tổ một trừ bại bại việc lộ, làm, lộ, có có hoàng hậu duệ bằng một khi liên hệ chư tổng hoàng cảnh thậm chí điều động trí cường vào thái hư giới vậy bọn hắn có thể sẽ phá hư tổ tiên kế hoạch tổ tiên hao hết thiên tân và khổ xả thân bị phong ấn ở nhân tộc vực giới bên trong cuối cùng đoạt xá một người vào thái hư giới tìm cái k i a m ộ t sợi thành tựu chứng đạo chân hoàng thời cơ há có thể bởi vì miệng của nàng lầm mà cho một mồi lửa cho nên an nhan không từng nói an lôi chờ tiên hoàng hậu duệ cũng hết sức thông minh ở m i ệ n g bọn hắn tin chắc thân phận của phương chu cho nên sẽ không đi hoài nghi gì đến mức vũ k h ô n chờ thần hoàng hậu duệ bọn hắn sát cơ phun trào dám khi nhục bọn hắn tổ tiên khi nhục tổ tiên liền là khi nhục bọn hắn không sớm thì m u ộ n sẽ tìm được cơ hội giết chi vũ không khôn toàn thân lông tơ dựng thẳng tiên hoàng hậu duệ thế hệ này ra cái an nhan lại ra cái an lôi hai vị cựu cảnh đình phong hậu duệ thực lực mạnh có một không hai chư tộc hậu duệ cho dù là thần tộc cũng không có thể đợi đến bởi vì chư hoàng hậu duệ bên trong phần lớn đều chỉ có một vị cựu cảnh cứ việc a n lôi tại tu vi bên trên sẽ bị ẩn nhan yếu hơn một chút thế nhưng đồng dạng là cựu cảnh tu vi hai tôn cựu cảnh hình thành áp chế lực tuyệt đối khó mà ngăn cản cho nên vũ khôn cứ việc cảm giác trong lòng tức giận c u ộ n quận thế nhưng không dám làm loạn phương chu bị bảo vệ tại rất nhiều tiên hoàng hậu duệ bên trong n h à n n h ạ t nhìn xem tức giận không thôi hung tận nhìn chằm chằm vũ khôn phương chu c ư ờ i nhạt một tiếng không tiếp tục để ý phản phất vũ khôn trong mắt hắn liền giống như là thằng hề bộ kia cao n g o bộ kia chẳng thèm nó tới nhường vũ khôn trong nội tâm có một cô lựa giận vô hình tại đổ tung nhân tộc vũ khôn gầm nhẹ mà tiếp theo một cái trước mắt tiếng gầm nhẹ của hắn cứng đờ bởi vì phương t r u mặt không thay đổi xem ra nhàn nhạt mở miệng giết lời nói hạ xuống an nhan an lôi chờ tin ê hoàng hậu duệ từ một tiếng đúng là dồn dập ra tay không để ý ở đây rất nhiều chư hoàng hậu duệ trực tiếp thi triển lôi đ ỉ n h thủ đoạn tiên thủ chập trởn vô số kiếm khí dẫn đến sẽ rách h ò a bình d i ệ n hết thảy dung chuyển đang phát sinh sông núi bị bình di kiếm khí như mưa phát tiết mà xuống an nhan tu vi cực kỳ khủng bố trong nháy mắt lôi kéo ở vũ khôn mà một bên khác an lôi trong tay huy kiếm kiếm khí như sấm xét ầm ầm ầm đập、xuống. đem vũ riêng cùng vũ chiếu cho bao vây điên rồi c h i ệ t để điên rồi t r u n g quanh chư hoàng hậu duệ đều là hít vào một n g ụ m khí lạnh này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì vì cái gì cái này nhân tộc ra lệnh một tiếng tiên hoàng hậu duệ nhóm liền phấn đ ấ u quên mình xuất kiếm muốn chém giết vũ khôn n h â n tộc này tại mệnh lệnh tiên hoàng hậu duệ đây là cái gì quỷ dị tình huống vũ khôn bị an nhan khí tức ngăn chặn toàn thân thần quang n ở rộ tóc vàng bay lên trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy vằn vẹo cùng vẻ giận dữ an nhan người điên rồi vì cái nhân tộc muốn muốn cùng ta tử chiến vũ k h ô n quả nhiên là muốn bị tức đ i ê n hắn một mực chờ đợi đợi cùng tìm cái này nhân tộc tung tích nhưng chưa từng nghĩ nhân tộc thế mà d u n g một đống tiên hoàng hậu duệ tới vây giết hắn h o à n g màu vàng kim trường mẫu v u n g vẩy hoành không mà lên hào quang sáng lạ thân ý mãnh liệt nhường cả tòa núi xuyên đều đang rung chuyển phong kiếm tháp đều tại dì rào rung động có phong trần vô tận thuế nguyện bụi trần từ trên đó chấn động rất xuống khi tức kinh khủng lan tràn ra muốn yên diệt hết thể giống như phương chu bị còn lại tiên hoàng hậu duệ hộ vệ vào trong đó an lôi thực lực cực kỳ khủng bố t r ớ c mắt liền chấn áp vũ r i ê n cùng vũ chiến đem cả hai đánh thổ hết không thôi ngã trên mặt đất thân thể che kín vết dạn m á u tươi chảy ngang còn lại thần hoàng hậu duệ có c h ú t động vội vàng đi lên trợ chiến an lôi nhìn lướt qua tiên hoàng hậu duệ một bên đại lượng vọt tới trợ rút cùng thần hoàng hậu duệ chiến tại cùng một chỗ các ngươi đang xem kịch sao tiên tộc điên rồi bảo hộ một cái nhân tộc các ngươi mau tới giúp ta bị áp chế lấy đánh vũ khôn tóc vàng bay lên phát ra gầm thét trong lòng hắn chấn nộ vô cùng cựu cảnh tu vi thi triển đến cực hạn mơ hồ trong đó tựa hồ có quy tắc xiển xích sen lẫn hư không giống như nhưng mà chứ hoàng hậu duệ cũng không có ra tay bọn hắn vốn cũng không phải là một lòng đoàn kết giờ phút này tiên tộc cùng thần tộc chém giết bọn hắn tự nhiên là vui lòng xem kịch vui vũ k h ô n nộ đến cơ hồ muốn thổ huyết lúc này còn xem kịch vui vũ k h ô n mơ hồ trong đó đã cảm thấy không thích hợp không phải này chút tiên hoàng hậu duệ có vấn đề đó chính là phương chu có vấn đề bất kể là ai có vấn đề vấn đề này đều sẽ không nhỏ mà lại vũ k h ô n phát hiện tiếp tục như vậy hắn rất có thể sẽ bị giết chết bởi vì an lôi đã giết tới đây tương trợ an nhan hai tôn cựu cảnh đình phong tiên hoàng hậu duệ vũ k h ô n cảm thấy áp lực lớn h á n thần uy hạo đảng thần cách bên trong bắn ra sáng trói đến cực hạ n thần mang có thể là vẫn như cũng bị đánh liên tục bại lui tình huống này nhường vũ k h ô n hoàn toàn không nghĩ ra các ngươi tỉnh táo một điểm vì một cái nhân tộc vì sao muốn giết ta các ngươi đây là muốn xé rách thần tộc cùng tiên tộc hữu nghị đồng minh sao vũ không cầm thét an lôi hơi do dự một thoáng thế nhưng an nhan lại là không chút do dự lãnh khóc vô cùng giết ngươi cùng xé rách thần tiên đồng minh không có, có bất kỳ quan hệ gì đơn thuần là bởi vì ngươi xúc phạm chúng ta đáy lòng cấm kỵ chết đi an nhan kiếm lại lần nữa khuấy động vô số kiếm mang như hồ nước giống như một vòng kiếm hồ ầm ầm đập xuống đập vũ k h ô n toàn thân máu me đầm địa không một chỗ hoàn hảo bộ dáng an nhan kiếm khi kiếm ý m ộ ư ơ i phần mạnh mẽ như vậy sẽ dắt tới đơn giản muốn yên diệt hết thể giống như an lôi cũng không trần trờ nữa hắn thậm chí vì mình trần trờ mà cảm giác được xấu hổ cho nên an lôi công phạt cũng càng toàn lực ứng phó cùng khủng bố ị thịt chạm thân nhuôn máu màu vàng máu Màu kim m toàn là vàng đều mà tại dưới đ ấ y thần hoàng hậu duệ cùng tiên hoàng hậu duệ đại chiến thời điểm yêu ma quỷ bao gồm hoàng hậu duệ liếc nhau một cái đều là cười l ệ n h bọn hắn hướng phía phong kiếm tháp phía trên hành tàu mà đi bọn hắn muốn rút kiếm thừa dịp thần tiên hai tộc tại chém giết lẫn nhau bọn hắn có khả năng nhân cơ hội này đem trôi này của binh r ú t chiếm được thần tộc cùng tiên tộc uy thế cực cường làm là cường đại nhất hai tộc yêu ma quỷ bao gồm hoàng hậu duệ chưa hẳn đấu qua đối diện thế nhưng nếu là đạt được của binh thế cục liền hoàn toàn khác nhau phương chu tự nhiên cũng nhìn thấy điểm này thế nhưng hắn lại là không có chút nào、đâu. chẳng qua là đạm mạc nhìn xem bởi vì hắn có khả năng vững tin n à y chút chư hoàng hậu duệ căn bản không có khả năng rút đi nhân hoàng kiếm anh. vũ anh. v k h ô n đổ máu lùi lại thần hoàng hậu duệ cùng tiên hoàng hậu duệ chém giết cuối cùng vẫn là bị thiệt lớn thần hoàng hậu duệ nhóm bắt đầu rút đi vũ riêng cùng vũ chiếu có chút không cam tâm bọn hắn nhìn xem bị áp chế vũ khôn trong lòng đang dì máu đi trở về bẩm báo thân hoàng vũ không ầ m thét hắn một bên lên chiến an nhan một bên lên chiến an lôi nhường còn lại thần hoàng hậu duệ rút đi vũ k h ô n biết nay một trận chiến hắn khả năng đi không nổi an nhan sát phạt mười phạt m vị này tiên nữ nhìn qua mỹ lệ vô cùng thế nhưng ra tay lại hết sức n g o a n lệ chiêu chiêu đều lá sắc cơ đối sát ý của hắn xôi trào mạnh liệt phảng phất có thủ giết cha vũ không rõ ràng căn bản không có trêu chọc nữ từ này vũ diên cùng vũ chiếu đổ m á u không ngừng bọn hắn cứ việc trong lòng đủ kiểu không cắm lòng thế nhưng nhưng cũng biết đại thế đã mất bọn hắn đoán niệm cực sâu nhìn chằm chằm bị tiên tộc hộ vệ phương chu nhìn thoáng qua cái này nhân tộc đến cùng cho tiên hoàng hậu duệ nhóm rót cái gì thốt mê đáng dẫn đến t ự c điểm phương chu băng lãnh nhìn xem bọn hắn không muốn để bọn hắn rút đi phương chu tự mình đi ra theo hắn đi ra thân thể bắt đầu nổ vang mỗi một tấc máu thịt tựa hồ cũng đang phát ra kinh khủng gào thét luyện hóa không sai biệt lắm ba mươi mấy miếng hát vụ quả này chút hát vụ quả năng lượng nhường phương chu máu thịt đạt được tăng lên cực lớn tăng lên đến nhân thể cực hạn thời khác này phương chu thân thể so sơ nhập thái hư giới thời điểm mạnh mẽ không chỉ gấp mười theo phương chu hành tẩu trên người tử h u y ệ t từng cái được thắp sáng tứ long sống lưng ngũ long sống lưng lục long sống lưng thất long sống lưng bát long sống lưng phương chu tách ra cái thứ tám tử huyện trong chốc lát khí huyết sôi trào thân thể mặt ngoài phảng phất đều bao phủ lên huyết sắc xương mù dày lưu động sức máu dường như hóa thành cực hạn áp suất năng lượng hóa thành áo giáp bao trùm trên đó một bước đặt xuống phương chu hóa thành một đạo huyết sắc bóng mở bắn mạnh mà ra hướng phía rút lui thần hoàng hậu duệ nhóm đánh tới mục tiêu trực chỉ vũ riêng cùng vũ chiếu đến mức mặt khác thần hoàng hậu duệ thì là bị tiên hoàng hậu duệ nhóm càng ngăn trở mà theo phương chu ra tay tiên hoàng hậu duệ nhóm chỉ cảm thấy to lớn hưng phấn bao phủ bọn hắn tổ tiên tự mình ra tay để bọn hắn động lực mười phần chiến ý sôi trào chết an nhan hưng phấn huy kiếm thủ đoạn càng tàn nhẫn vũ k h ô n bị trả máu me đ ồ n địa liên tục lùi lại này tiên nữ an nhan c chẳng lẽ hút ăn tiên tộc phủ dung t i ê n dầu như thế cấp trên một bên khác mở ra bắt long sống lưng phương chu thân thể đạt đến cực h ạ n mỗi một tấc máu thịt đều hóa thành kinh khủng nhất sương n g ù phương chu cũng không thi triển nhân hoàng t h ủ y quyền dù sao hán giờ phút này vai trò nhân vật là tiên hoàng tiên hoàng là không thể nào sẽ nhân hoàng t h ủ y quyền một khi thi triển nhất định lộ tẩy đến lúc đó liền không thật tròn thế nhưng thi triển bắt long sống lưng lại là không có gì đáng ngại phương chu có thể nói là vì không bại lộ chính mình tiên hoàng thân phận chỉ sử dụng thân thể lực lượng mà chiến mượn cớ vê anh nắm chặt đoạn kiếm phương chu thi triển vạn cổ xem kiếm kiếm khí tự đại mà bên trong b ắ n ra mơ hồ trong đó phảng phất có chút cùng loại với tiên khí giống như đoạn kiếm bị phương chu vung d ậ y kinh khủng kiếm khí xé rách đại địa dồn dập nổ tung mà ra một kiếm vung ra không khí đều tựa hồ ngưng trệ mà đ ứ t kiếm bên trong tựa hồ có kinh khủng y áp tại tỏ khắp vũ diên chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác hít thở không thông bị đoạn kiếm uy thế bao phủ vũ diên toàn thân đều đang run run dày hai c ô run dày run r u dày khó mà động đậy không、Phốc. một kiếm chen qua trong nháy mắt g ọ đầu vũ diên vị thần này tộc tuyệt mỹ nữ tử trực tiếp bị chém bay đầu phương chu kinh khủng khí huyết m á n h liệt bắt long sống lưng lực lượng đánh ra như giang hải thao thiên thủy triều trong nháy mắt bao phủ hắn thân thể vũ diên thân thể bị đánh bạo hóa thành một đoàn thịt nát bắt cảnh đỉnh phong vũ diên bị mở ra bắt long sống lưng phương chu trực tiếp ép bạo phương chu lanh khóc vô cùng trước đó nhục giờ phút này dùng sinh mệnh tới hoàn lại hắn phương chu bao thủ tuyệt không c á c h đêm một bên khác vũ chiếu muốn rách cảm b mắt hắn đ ố i vũ diên có khác tình cảm giờ phút này thấy vũ diên bị giết tại tuyệt vọng đồng thời cũng là có điên cùng sát cờ phun trào ta cùng ngươi liều mạng vũ chiếu gầm h é t mà phương chu chỉ cảm thấy sụp sôi lực lượng máy liệt cùng bắt cảnh đ ỉ n h phong vũ chiếu chém giết chiến ở cùng nhau đoạn kiếm vung vẩy mà ra thế như t r ẻ tre trực tiếp chạm phá vũ chiếu thân thể mà phương chu bắt long sống lưng thái d ư ớ i kinh khủng khí huyết trực tiếp đem vũ chiếu ép n g ẹ t thở Phúc! lại là nhất kiếm vũ chiếu đầu nổ tung thần cách đều bị đoạn kiếm chém nát vũ diên vũ chiếu thần hoàng hai vị hậu duệ ngã xuống không nợ xa đổ máu không ngừng vũ khôn vẻ giận g ữ phun trào bi thương chi ý đang tràn ngập lấy làm sao lại như thế cái này nhân tộc cái này nhân t ộ ca vũ k h ô n làm sao đều không hề nghĩ tới bọn hắn cuối cùng kết cục thế mà lại là chết tại cái này nhân tộc trong tay bọn hắn trước đó rõ ràng còn ngạo thị cái này nhân tộc tới hoàn toàn không đem nhân tộc này thiếu niên để vào mắt có thể đào mắt bọn hắn liền bởi vì người này tộc mà chết phốc phốc an nhan nhất kiếm đâm vào vũ k h ô n thân thể rút ra về sau máu tơi ư bay tung tóe vũ k h ô n thân thể bay t ứ tung mấy trăm trượng n ệ n rơi trên mặt đất vô tận chật vật lại cũng mất đệ nhất thần hoàng hậu duệ cao ngạo tư thái nơi xa phương chu giết vũ riêng cùng vũ Chiếu, trong đầu chuyển võ thư phòng dung chuyển mơ hồ trong đó dường như để lấy ra thần hoàng tu hành pháp thần ý hoàng trải qua bất quá là tàn khuyết tiên thế nhưng cũng so với trước đó theo thần tộc t r í cường vũ thái thương trên thân chỗ rút ra mà ra tu hành pháp cao cấp hơn một chút vũ thái thương không phải thần hoàng hậu duệ cho nên vô pháp tu hành thần ý hoàng trải qua phương chu không có vội vã tu hành hắn đem này chút thần ý hoàng trải qua thu t ậ p chờ tìm thời cơ dùng đại lượng kinh nghiệm võ đạo tới suy đoán nếu là thôi diễn ra hoàn chỉnh thần ý hoàng trải qua phương chu khí hải tuyết sơn tiểu thế giới có lẽ có thể càng tiến một bước đặt chân đến bắt quái chi cảnh vũ r i ê n cùng vũ chiếu chết đi phương chu cũng không nữa đuổi theo giết còn lại thần hoàng hậu duệ mục đích của hắn liền là vũ d i ê n cùng vũ chiếu bởi vì hai người này trước đó uy hiếp qua hắn bây giờ tử vong của bọn hắn chính là đại giới nơi xa vũ khôn cũng chật vật không thôi bị vây g i ế t đến dầu hết đèn tắt trình độ sơn cùng thủy tận vũ k h ô n chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ phải gánh chịu đến dạng này vây công hắn không cam tâm hắn nhìn t r ò n g chọc vào an nhan cùng a n lôi vì cái gì ta đã sơn cùng thủy tận nói cho ta biết vì cái gì để cho ta cái chết rõ ràng vũ k h ô n lạnh lùng nói trên người hắn hoàng kim áo giáp nổ tung hoàng kim trường mâu cũng đứt gãy an nhan cùng an lôi hợp lại hai tôn yêu nhiệt g cấp độ tiên hoàng hậu duệ hợp lại vũ k h ô n căn bản không địch lại như là một đối một vũ k h ô n còn có thể chiến thế nhưng hai vị cùng hắn tương xứng cùng cấp bậc yêu nhiệt g hắn chỉ có thể n u ố t hận n ơ i xa phương chu tán đi bắt long xuống lưng năm chạy tràn lấy màu vàng kim máu tươi đ o ạ c kiếm an nhan cùng an lôi quay đầu nhìn tới dường như tại hỏi thăm phương chu có thể hay không nói ra bí mật phương chu nhàn nhạt gật đầu sau đó không còn quan tâm chiến cuộc quay đầu nhìn về phía phạm phất bị h á m chỗ ngầm chiếm kim tự tháp cùng với kim tự tháp phía trên cái kia nắm bị trần bao phủ nhân hoàng kiếm Một bởi ê bên n An Nhan cùng An lôi lại lần nữa thẳng hướng、vũ、Khôn. Mà vũ khôn bên hai, chuyển đến An Nhan thanh lánh truyền hắn vì sao muốn giết bí mật của hắn? khác, hai, chi Cáo sao của giết lôi lại mật Vũ Vũ vì Mà âm. bí b vì người đắc tội chúng ta tổ tiên cái này nhân tộc trong thân thể gánh chịu chính là tổ tiên linh hồn đây là tổ tiên từ nhân tộc vực giới đoạt xá mà đến thân thể an nhan lạnh lùng truyền âm vũ khôn s ữ n g sở hắn bị choáng váng các ngươi đây cũng tin tiên hoàng đoạt xá không có khả năng vũ khôn là cùng phương chu giao thủ qua khi đó phương chu bộ dáng căn bản không giống như là tiên hoàng đoạt xá dáng vẻ các ngươi bị lừa vũ khôn k h à n giọng giống giận hắn muốn rách cả mi mắt lòng tràn đầy bi thương cái chết của hắn lại là bởi vì này l i ê n này cũng bởi vì này tiên hoàng hậu duệ đều là kẻ ngu sao vũ khôn gào thét không ngừng cảm giác tâm tính đều sập hắn đ ỗ n g nhiên có chút hối hận hắn tại sao phải biết cái này nguyên nhân cụ thể biết được về sau hắn tâm tính thật sập n à y chút tiên hoàng hậu duệ thật bị lửa mà hắn vũ khôn thành trận này âm lưu người hy sinh cản rỡ an nhan giận dữ trong tay kiếm không lưu tỉnh chút nào chém xuống vũ k h ô n đầu bị chém bay nháy mắt phóng lên tật trời vũ k h ô n trong đôi mắt tràn đầy bi thương hắn một đời thiên tiêu yêu nghiệt thế mà lại là dùng phương thức như vậy chết đi thành vì người khác âm nhu bên trong vật hy sinh thật chính là không c à m tâm a các ngươi ngu xuẩn vũ k h ô n đầu rơi xuống đất thần ý từ thần cách bên trong phóng lên tận trời tràn đầy bi phẫn tràn đầy thê lương bản đầy đủ tiên t h ụ hoàng kinh cầm trong tay đ o ạ à kiếm đây đều là tổ tiên chiêu bài nếu là nhân tộc này trong tay nắm giữ thần hoàng thần ý hoàng trải qua còn cầm có thần hoàng trí bảo ngươi cảm thấy nhân tộc này lại là giả thần hoàng an nhan lạnh lùng nói nàng tại phản bác vũ khôn cái này vũ khôn hắn biết cái gì an nhan nhường vũ k h ô n thần ý không khỏi khẽ giật mình bản đầy đủ tiên t h ụ hoàng kinh còn có cái tia đoạt kiếm chẳng lẽ thật chính là tiên hoàng đoạt xa tới vũ k h ô n trước khi chết đều có chút m ở mịt thế nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại luôn cảm giác có chỗ nào không đúng sức lực mà an nhan cùng a n lôi công phạt cùng nhau hạ xuống trong nháy mắt n u ố t sống vũ k h ô n thần ý ngươi từng khi nhục tổ thượng của ta cho nên đây cũng là ngươi hôm nay phải chết nguyên do tổ tiên vinh quang do chúng ta tới bảo hộ an nhan liên tục huy kiếm đem vũ k h ô n thần ý tại thế lương cùng không cam lòng bên trong cắn giết nát vụt đệ nhất thần hoàng hậu duệ thần tộc tuyệt đại thiên tiêu vũ khôn chết thảm mời các bạn vào đọc thật nguy ệ n ể m nghi ơi hãy hòa mình vào thế giới tu c h â n d õ i theo bước chân của bắc tiểu lục thư không chấn động, tiên hoàng muốn chứng đạo. Vạn chữ thay nguyệt tung tué. Đó là một tôn tuyệt thế yêu nghiệt thần tượng. xuất tượng, tôn thần không chấn hoàng chứng chữ phiếu. hoàng Hoàng Hậu hiện chứng minh Hoàng Hậu hu mưa kim động, muốn Vạn đang ngã xuống Ngã xuống này cầu lúc đạo. Đó đủ để mới, yêu Màu là máu Duệ Duệ bay dị dị sẽ cái kia trước khi chết thảm, rú khi h p này phất là bây giờ thời đại một cái tất cả mọi người tại chánh độ đều đang thay đổi mạnh thời đại vũ khôn không nên h chết ở chỗ này bởi vì thái hư giới chia đôi hoàng cường già gạt bỏ cho nên cho dù là thần hoàng ký thác kỳ vọng hậu bối trên thân cũng sẽ không có thần hoàng ý chí bám vào không có bảo hộ chết rồi l i ê n là thật đã chết rồi trở thành thời đại sóng lớn bên trong một sợi không đáng chú ý bỏ sóng nhỏ cuối cùng triệt để bị người quyết lãng rất nhiều người t h ở d à i nay càng ngày càng tăng cường bọn hắn muốn thu hoạch được kim tự tháp đỉnh cái kia nắm cổ binh tín nhiệm bắt lấy hết thẻ cơ hội không ngừng tăng cường tự thân đây cũng là bây giờ người tu hành nhóm hiện trạng cùng mục tiêu còn lại thần hoàng hậu duệ nhóm đều không nói gì nữa bọn hắn tuyệt vọng rút đi không dám tại hấp hối vũ khôn vũ chiếu cùng vũ r i ê n ba vị yêu nghiệt chết đi đây đối với thần tộc mà nói là đã kích cực lớn cùng tổn thất cho dù là thần hoàng biết được tin tức này sợ là đều tức giận hơn đi có thần hoàng hậu duệ trong đôi mắt lấp lánh qua một vệ ánh mắt cửu hận cuối cùng tại tiên hoàng hậu duệ truy sát giới tan biến tại thái hư giới bao la đại điện khói đen b u ố n lên như t r ầ m hương mây bay thoát đi bóng lưng liền biến mất không thấy gì nữa an nhan cùng an lôi cả hai nam kiếm quanh thân khí tức dần dần thu lại giết chết vũ khôn bọn hắn trong lòng không có nửa điểm khó chịu thậm chí còn có chút nhỏ hưng phấn trước đó thái hư giới bên trong tranh phòng lẫn nhau ở giữa đều có điều cố kỵ dù sao đều cần cố kỵ sau lưng hoàn cảnh cừng giả thế nhưng bây giờ bọn hắn tiên tộc có dù cho thần hoàng thật làm loạn tổ tiên cũng đều vì bọn hắn chỗ dựa bọn hắn có tổ tiên tại bọn hắn không sợ hãi vũ k h ô n chết rồi phương chu thu hồi ánh mắt bụi về với bụi đất về với đất trước đó khuất n ụ phương chu cũng không nữa so đo theo vũ khôn vũ diên vũ chiếu ba cái chết đi mà tan thành mây khói đến mức thần hoàng t ứ c giận cùng với thanh toán mắc mơ gì đến hắn phương chu phương chu tầm mắt rơi vào kim tự tháp đỉnh nhìn xem những cái kia không ngừng tới gần tháp đỉnh phía trên nhân hoàng kiếm thân hình trong đôi mắt dần dần mang tới một v ệ nghiền ngẫm hắn bước ra bộ pháp hướng phía kim tự tháp đỉnh hành tẩu mà đi an nhan cùng an lôi cả hai chạy như bay tới nhìn xem phương chu ánh mắt nóng bỏng thổ tiên ngài đây là muốn đi rút kiếm sao an nhan hỏi nhân hoàng kiếm không phải người thân không thể rút bọn hắn đi cũng chẳng qua là phí công thôi này kiếm nhất định là thuộc về ta phương chu thản nhiên nói duy trì lấy cao cao tại thượng cùng nhìn xuống chúng sinh vô địch an nhan cùng an lôi cung kính hơn không hổ là tổ tiên nguyên lai sớm đã có kế hoạch c h i ế m cứ nhân thân mục đích chính là vì trôi này cổ bình sao thổ tiên n g ư ỡ bức mà phương chu không nói nữa chấp tay sau lưng đặt phút cuối cùng kim tự tháp quen thuộc địa phương quen thuộc bước chân chỉ bất quá thiếu khuyết loại kia rèn luyện thân thể năng lượng tẩy lễ phảng phất đã từng rực rỡ đều tại tuế nguyện chìm nổi ở giữa bị rửa đi hết thẻ viên náo cùng v ư n g sáng phương chu dạo bước trên đó trong lòng hơi xúc động dù cho mạnh như nhân hoàng kiếm cũng sẽ ở thời gian cọ rửa bên trong mất đi quang vinh sao mặc cho ngươi phong lưu một thời đại nạo g thị một cái hoàng vũ có thể cuối cùng khó mà chống lại thời gian cùng tuế nguyện an nhan cùng an lôi an tính đi theo phương chu bên người ba cái cùng nhau trèo lên kim tự á p đưa tới không ít cường giả quan tâm thần tộc vượt g i thần hoàng thất đình đang ngồi xếp bằng thần hoàng đột nhiên mở mắt ra khí tức của hắn trở nên vô tận khủng bố p h ả n phất muốn yên d i ệ t hết thảy khiến cho hư không đều đang chấn động giống như hắn có cơn tức giận mãnh liệt mà lên phải nhanh chóng phát tiết phát tiết ra là ai thần hoàng băng lánh mở miệng mà thần tộc vượt giới vùng trời có dậy sóng huyết sắc đang cột trào có lưu lại thần ý từ thần tộc vượt giới bên trong vật lên c u ố i cùng hóa thành thiên địa dị tượng bi thảm kết thúc hết thể năng lượng tại tàn lùi hết thể hào quan tại tiêu tán đây là ba tôn tuyệt thế ưu nhiệt tại nga xuống thuộc về thần tộc tuyệt thế ưu nhiệt tàn lùi tại cái này sáng trói thời、đại. tại thời khắc này thần tộc vực giới bên trong cường giả r ồ n dập mở mắt trí cường hư ảnh r ồ n dập hiện ra ngạo đứng ở trong hư không yên lặng quan sát lấy trận này máu tươi tàn dương đưa mắt nhìn ba vị hoàng tộc hậu duệ tàn lụi thở dài một tiếng quanh quần tại trong hư không thật lâu chưa từng tiêu tán rất nhiều cựu cảnh đỉnh cấp cường giả cũng là cảm giác được nhẹ thở bọn hắn cực kỳ chấn động cảm giác được thân thể rét run bởi vì ngã xuống vũ khôn tại tu vi bên trên so với bọn hắn càng cường đại vũ khôn cựu cảnh đỉnh phong tu vi thậm chí đủ để ngạo thị toàn bộ thần tộc nhưng mà chính là như vậy tuyệt thế yêu nghiệt đúng là vẫn là tại th Vì Mà vụ khôn chân ngã xuống thần ư ớ n đến cùng n g là ư thế nào? Ẩm. Thần hoàng hư ảnh hiện ra vô cùng to lớn cao tới văn trượng bao phủ lại toàn bộ thần tộc vực giới thần hoàng nhìn xuống xuống tới t â m mắt nhường toàn bộ hư không đều tại đ ề u chấn thần hoàng c h í cường hành lễ cựu cảnh đỉnh cấp cũng là chắp tay hành đại lễ thần hoàng đều đã bị kinh động bất quá cũng thế vũ k h ô n dạng này bị thần hoàng ký thác kỳ vọng thiên k ê u n g ã xuống thần hoàng sao lại không cực kỳ bi hay vũ k h ô n cái chết không phải là như thường tử vong thần hoàng ánh mắt băng lãnh có phai mở hết thẻ sắc cơ ta cảm nhận được hắn không cam lòng ý niệm thần hoàng lanh khóc vô cùng xuất động một vị trí cường vào thái hư giới ta phải biết v ũ khôn ngã xuống trần tướng thần hoàng nói ra thần hoàng rất rõ ràng dùng vũ k h ô n tu vi tại thái hư giới bên trong trừ phi bị vây đánh bằng không căn bản không có khả năng ngã xuống mà có thể vây đánh v ũ khôn cường giả xem ở t r ư hoàng trên mặt mũi cũng không thể lại tùy tiện lựa chọn vây đánh thần hoàng cần muốn biết rõ trần tướng một tôn thần tộc t r í cường thần quang đăng đắng người khoác hoàng kim áo giáp tự mình đi ra hướng phía thần hoàng ô quyền thần hoàng ta nguyện vào thái hư giới một thăm dò hư thực lời nói hạ xuống thần hoàng bàn tay to đột nhiên che đậy thiên địa mở ra một cái to lớn đen như mực thâm v i ê n cửa vào đó là một đầu cổ lộ cùng loại với nhân hoàng t u y ệ t bích đằng sau mở ra tới đường nay tôn thần tộc trí cường bước vào trong đó giữa đất trời đều quanh quẩn lấy hắn đặt chân trong đó nổ vang tiếng bước chân thần tộc v ư ợ t giới dung chuyển vô số cường giả đều không dám thở mạnh thần hoàng trôi nổi tại thiên cung lạnh lùng trôi nổi hắn đang chờ đợi lấy trí cường trở về bảo hắn biết trần tướng mà này tôn trí cường vào thái hư giới về sau rất nhanh thái hư giới lối vào liền bắt đầu dung chuyển cái kia tôn vào thái hư vực giới bên trong bất quá nửa canh giờ trí cường liền tốc độ cao lùi ra tới mà này tôn trí cường giả bên người còn có mấy tôn thần hoàng hậu duệ tại kinh hồn tán g đảm vũ khôn bị giết bị tiên tộc an nhan cùng an lôi vây đánh chém giết chết rất t h ê thảm có một vị thần hoàng hậu duệ thấy thần hoàng lập tức phát ra kêu khóc tổ tiên xin vì vũ khôn vũ diên vũ chiếu bọn hắn báo thủ à. tiên tộc lân ta thần tộc quá mức càng có thần hoàng hậu duệ kỹ càng miêu tả phong kiếm tháp trước đó phát sinh tình huống tiên tộc tuyệt thế yêu nghiệt an nhan liên thủ với an lôi khiến cho vũ khôn căn bản là không có cách đào tho bọn hắn nói tất cả những thứ này là tiên hoàng mệnh lệnh một tôn thần hoàng hậu duệ mở miệng lời nói hạ xuống trong ngư không thần hoàng đột nhiên phóng xuống kinh khủng tầm mắt tiên hoàng mệnh lệnh lời nói này hạ xuống toàn bộ thần tộc vực giới tựa hồ cũng sôi trào lên vô số thần tộc cường giả lòng đầy căm phẫn an nhan cùng an lôi tôn s ư n g một cái nhân tộc thiếu niên vì tổ tiên cái này nhân tộc thiếu niên có lẽ chính là tiên hoàng hóa thân thần hoàng hậu duệ đem bọn hắn chứng kiến hết thể đều là nói ra thần hoàng nghe vậy đôi mắt đột nhiên bắn ra hà quang tiên hoàng bị phong ấn ở nhân tộc vực giới bên trong lại là bổ ra nhân hoàng tuyệt bích sau cổ lộ. Chẳng lẽ tiên hoàng đoạt xá nhân tộc thiếu niên tiến tới đặt chân nhân hoàng cổ lộ thần hoàng vừa nghĩ đến đây lập tức cảm giác được thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân tốt tốt tốt tốt một cái tiên hoàng tiên tộc quả nhiên mặt ngoài văn nhã bên trong xảo trá nhất mạch tương thừa gian trá đến cực điểm thần hoàng giận dữ vừa sợ vừa giận kinh hãi là tiên hoàng dùng cái này thủ đoạn vào thái hư giới một khi đạt được cơ duyên lớn lao sợ là sẽ phải bước ra cái k i a một bước cuối cùng chứng đạo chân hoàng một khi nhường tiên hoàng chứng đạo chân hoàng vậy đối với hư không chư tộc mà nói tuyệt đối là một trường t h i nạn thần tộc sợ là muốn vĩnh viễn đều bị tiên tộc đạp tại dưới chân nguyên b u ồ n thần hoàng còn tại cười trên nỗi đau của người khác tiên hoàng bị phong ấn ở nhân tộc vực giới hiện tại xem ra thang hề lại là chính hắn thần hoàng có một loại bị hí lộng cảm giác đích truyền hậu đối vũ không n g a xuống bị hí lộng cảm giác một mạch toàn bộ dâng lên trong lòng nhường thần hoàng không muốn lại yên lặng h n h Hư không đột nhiên chấn động thần hoàng đi ra thần hoàng tháp cái t i ê u kinh khủng thân hình tại trong hư không cất bước hướng phía tiên tộc vực giới vị trí hành tẩu mà đi rất nhiều thần tộc trí cường cũng là đi theo tại phía sau bọn hắn cần một cái t u y ế t pháp vâng n n hư không tiên tộc vực giới khổng lồ ba la vắt ngang tại trong hư không tiên khí lượn lờ bao phủ giống như chầm hương không ngừng chìm nổi không ngừng luân chuyển sinh sôi không ngừng giống như vĩnh động tiên tộc vực giới là một cái bát ngát tiên địa có một gốc che khuất bầu trời cổ thụ vắt ngang dù che che đậy toàn bộ tiên tộc vực giới thần hoàng đặt chân hư không tới toàn bộ tiên tộc vực giới đều r u n g chuyển cổ trên cây có tiên tộc cổ lao trí cường thất tỉnh hắn mở mắt ra đôi mắt thâm thúy mà tràn ngập hôn đội mắt thấy thần hoàng đạp không tới khí thế hùng hổ sắc cơ cuộn cuộn này tôn trí cường lập tức giật mình hắn bay lên trời vô số tiên kiếm trung t i i ê n tiên thụ tại hắn sau lưng ch thần hoàng n g ư ơ i đây là làm gì muốn thừa dịp ta tộc tiên hoàng bị phong cấm tiến đánh ta tiên tộc trong mắt ngươi nhưng còn có hư không minh ước này tôn cổ lao trí cường trong lòng đang run dày làm sao đều không hề nghĩ tới thần hoàng sẽ đích thân đạp trước khi tiên tộc vượt giới tiên hoàng không tại bọn hắn có thể chưa hẳn ngăn lại được thần hoàng thần hoàng có thể là đặt chân cái tiên nữa bước đang lâm bán hoàng chính quả kinh khủng tồn tại chính là toàn bộ hư không chư tộc bên trong hoàng giả thần hoàng tự mình xuất trinh vung xuống tiên tộc vượt giới cái này động tĩnh không thể bảo là không lớn toàn bộ tiên tộc vượt giới đều tại nổ vang mà trong hư không yêu tộc vượt giới Quỷ tộc vực giới ma tộc vực giới bên trong đều có kinh khủng ý chí thất tình yêu hoàng ma hoàng quỷ hoàng trờ trí cao tồn tại đều là phóng xuất ra tinh thần ý chí tại xem k ị c h vui bọn hắn tò mò thần hoàng thật chẳng lẽ không muốn để ý minh ước công phá tiên tộc vực giới sao nhân tộc vực giới lại có ba năm liền có thể công phá đến lúc đó ta tộc tiên hoàng sắp thất tỉnh thần hoàng ngươi liền không sợ ta tộc tiên hoàng đến lúc đó thanh toán thần tộc nhìn xem càng ngày càng gần khí tức khuấy động nhường tiên tộc sông núi đổ sụt dòng sông ngăn nước thần hoàng tiên tộc cổ lao trí cường muốn rách cả mỹ mắt phát ra gầm thét. Thần hoàng ngưng bước. thế nhưng thần quang đằng đắng kinh khủng thần ý phản p h ấ t hóa thành một đầu kinh khủng bàn tay lớn muốn bóp nát toàn bộ tiên tộc vực giới tiên tộc vực giới nhưng không có nhân hoàng lực lượng bảo hộ không giống nhân tộc vực giới như vậy không thể phá diệt dầm dầm dầm trong hư không yêu hoàng ma hoàng quỷ hoàng chờ hoàng cảnh cường giả đều là hiện hiện khi tức kinh khủng x é lẫn quy tắc xiềng xích cụ hiện mà chân thực b u ô n g xuống ngăn trở thần hoàng cái k i a m ộ t cái đại thủ thần hoàng hủy diệt tiên tộc vực giới sẽ đánh phá bây giờ chư tộc cân bằng cử động lần này tuyệt đối không thể tiên hoàng chẳng qua là bị phong cấm cũng không phải nga xuống thanh âm bên trong mang theo mấy phần thuyết phục ý vị thân hoàng suy cười rộ lên tiên hoàng làm cái gì hắn chẳng lẽ không rõ ràng sao thân hoàng ánh mắt khóa ổn định ở yêu hoàng ma hoàng quỷ hoàng chờ cường giả trên thân nói các ngươi coi là tiên hoàng bị phong cấm tại nhân tộc vực giới bên trong thật chính là không cẩn thận các ngươi mời phân sai nếu không phải ta đắc ý hậu đối vụ k h ô n lấy mệnh thăm dò thăm dò ra tiên hoàng đúng là đoạt xá một vị nhân tộc thiếu niên đang lâm thái hư giới muốn dùng người thân thể tại thái hư giới bên trong thu hoạch được cơ duyên bước ra cái tiên đ ư ợ bước chúng ta có thể có thể đều sẽ một mực bị dầu diếm không biết chân thực mãi đến tiên hoàng chứng đạo thành công quân lâm hư không thần hoàng thanh n m bên trong mang theo l ã n h gốc lời nói hạ xuống phản phất một k hòa cự thạch đầu nhập hư không khiến cho toàn bộ hư không đều nhấc lên sóng to gió lớn cái gì yêu hoàng ma hoàng quỷ hoàng chờ hoàn g cảnh cừng giả đều là biến s á c còn có xem náo n h i ệ t chư tộc t r í cừng cũng là sắc mặt đại biến cái này tiên hoàng tự biên tự diễn vừa ra vợ kịch cố ý bị phong cấm tại nhân tộc vực giới sau đó đoạt xá nhân tộc thiếu niên đập trước khi thái hư giới thật sâu chìm tâm từ a hư không một mảnh xôn xao mà tiên tộc v ư ợ t giới bên trong cái kia tiên tộc cổ lao trí cường thì là một mặt m ộ t b ư ớ c thần hoàng nói là thật là giả a vì cái gì hắn thân là tiên tộc cổ xưa nhất trí cường nửa điểm phong thanh đều không có thu đến tiên hoàng vậy mà tại kế hoạch như vậy một kiện việc lớn nhưng vì sao sẽ bại lộ chuyện này là thật trong hư không có quỷ hoàng lo lắng mở miệng chư hoàng bên trong quỷ hoàng yếu nhất một khi tiên hoàng làm thật đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực quỷ hoàng có thể sẽ trở thành cái thứ nhất bị chém thần hoàng không nói lời nào vung tay lên thoáng chốc cái kia theo thái hư giới bên trong chạy ra hậu duệ liền xuất hiện tại trong hư không vị này hậu duệ trong nháy mắt hiểu rõ tình huống lập tức một thanh nước mũi một thanh nước mắt đem thái hư giới bên trong chuyện xảy ra hết thể miêu tả ra tới h ư không yên lặng thì ra là thế vũ k h ô n vị thần này tổng ưu tú thần hoàng hậu duệ không ít cường giả đều là biết được dù sao vũ k h ô n thực lực cũng không yếu chính là cựu cảnh định phong khoảng cách trí cường lĩnh vực chỉ kém nửa bước đã có thể tính là thành danh cường giả có thể là lần này lại là chết thảm vẫn lạc tại thái hư giới mà giết chết vũ khôn lại là tiên tộc an nhan cùng an lôi nếu là không có tiên hoàng mệnh lệnh an nhan cùng an lôi dám giết vũ k h ô n sao khẳng định không dám. xảy ra chuyện lớn tại thời khắc này chư tộc hoàn g cảnh đều là đôi mắt biến hóa thái hư giới bên trong khả năng xảy ra đại sự tiên hoàng muốn chứng đạo tuyệt đối không thể để cho tiên hoàng chứng đạo yêu hoàng ma hoàng quỷ hoàng chờ hoàn g cảnh cứng giả đều là l ũ i về riêng phần mình vực giới bên trong bọn hắn không nữa cản trở thần hoàng đối tiên tộc vực giới ra tay bọn hắn dồn dập triệu h á n đến tộc bên trong trí cường điều động một tôn trí cường vào thái hư giới phá hư tiên hoàng chứng đạo sự tình nô hoàng nô hoàng không có khả năng làm chuyện như vậy tiên tộc cổ lao trí cường mặt đều đen có thể là hắn nói ra ngữ đều trở nên không có chút nào sức thuyết phục cùng lực lượng bởi vì như thật không có tiên hoàng mệnh lệnh an nhan cùng an lôi làm sao có thể đi r ế t vũ khôn h ừ tiên tộc thần hoàng lanh khóc vô cùng bàn tay lớn cuối cùng vẫn là hạ xuống thần hoàng bất giận tiên tộc cổ lão cường g i ả đăng tiên mà lên mạnh mẽ chống đỡ một trường này thân thể triệt để vỡ tan máu tươi nhuộm đỏ h ơ không mà tiên tộc vượt giới dung chuyện đại điệu n ứ t ra sông núi sụp đổ dòng sông xấy khô rất nhiều tiên tộc con dân tại một trường này bên trong ngã xuống vô số có lẽ tất cả những thứ này là nhân tổ công ư đâu Thỉnh、thần n h h t hoàng tra xét xong lại đến thanh toán tiên tộc cổ lão cường giả chật vật bò lên h ã n khí tức khô héo cơ hồ nửa cái chân muốn bước vào tử vong thần hoàng hừ lạnh một tiếng cũng là không tiếp tục tiếp tục hạ sát thủ chết đi này chút tiên tộc đều là vì vũ khôn vũ diên vũ chiếu c h n cùng thần hoàng con ngón đúng ra lập tức vô số quy tắc hóa thành xiềng xích c u ố n chặt lấy tiên tộc vực giới đem tiên tộc vực giới cho bắt đầu phong tỏa tiên tộc bên trong trí cường chấn nộ vô cùng muốn muốn xuất thủ nhưng lại đều bị cổ lão tiên tộc trí cường cho cản trở tiên tộc giờ phút này không hoàng nếu là thật chiến dâng lên trí c ư ờ nếu g mạng không phải i bỏ b t là tổ ô tiên thật tại chứng đạo cái kêu liều lấy hết tất cả đều muốn cản trở ở tộc khác t h í cường nếu là tổ tiên chứng đạo thành công hôm nay chịu khuất đục đều đáng giá cổ lao tiên tộc t h í cường ho ra máu nhỏ giọng truyền âm thần hoàng cũng không rút đi liền như vậy trôi nổi tại hư không lan không tại tiên tộc vực giới vùng trời chiến sự tựa hồ bình tĩnh lại thế nhưng thư không nhưng lại không yên tĩnh tĩnh ngược lại so với trước đó càng thêm sóng ngầm mãnh liệt chư hoàng trở về về sau dồn dập điều động trí cường đ a n g lâm thái hư giới nguyên bản bình tĩnh thái hư giới cũng trong nháy mắt tràn vào quá nhiều trí cường khí tức kinh khủng đang kích động hát vụ hải trong lúc vô hình bắt đầu nổi lên thào thiên s ó n g lớn cùng lúc đó hết thể người khởi s ư ớ n g phương chu lại là căn bản không biết được những sự tình này hắn đăng lâm đến kim tự tháp đỉnh chư tộc cường giả đều nếm thử đi rút trôi này cổ kiếm lại là căn bản là không có cách rút động từng cái trên mặt đều là toát ra vẻ mất mát an nhan có chút khẩn trương nhìn xem nay nắm cắm ở kiếm trong địa cổ kiếm tràn ngập khí tức cổ xưa xem xét sẽ bất p h ẳ m phương chu liếc mắt nhìn hắn cũng không tay cái gì hắn có thể rút ra sao phương chu cười cười hắn đã sớm rút ra đối người khác mà nói muốn rút ra thanh kiếm này khó như lên trời thế nhưng đối phương chu mà nói này nắm nhân hoàng kiếm vốn là thuộc về hắn phương chu rút ra này kiếm không hề khó khăn các ngươi cũng đi thử xem phương chu nói ừ an nhan cùng an lôi cung kính bắt lại sau đó cả hai hướng đi che kín bụi trần mất đi hảo quang nhân hoàng kiếm bọn hắn k h í tức bùng nổ mơ hồ trong đó phảng phất có quy tắc hiện ra cả hai khoảng cách thập cảnh đều không xa giờ này khắc này dùng lấy hết tất cả khí lực rút kiếm nhưng mà kiếm lại là không n ú c n í c h tí nào t r u n g quanh chư tộc c ư ờ n g giả đều là nhẹ nhàng thở ra tiên tộc an nhan cùng an lôi đều chưa từng rút động bọn hắn cũng tìm đến tâm lý an ủi không có rút động kiếm an nhan cùng an lôi cũng là không chút phật lòng thậm chí bọn hắn càng ngày càng xác định tổ tiên mục đích tổ tiên đoạt xá nhân tộc thiếu niên chính là vì này nắm nhân hoàng kiếm mà đến bọn hắn vì tổ tiên kế sách mà thấy kinh diễm cả hai cung kính lui ra phía sau đối phương chu thổ tiên ngài tỉnh h phương chu khẽ vất c ằ m chấp tay sau lưng t r u n g quanh chư tộc cường giả đều là cười nạo h liên hiệu cảnh đ ỉ n h phong an lôi cùng an nhan cũng không từng rút đậu kiếm cái này khí tức bất quá tất h cảnh nhân tộc thiếu niên còn muốn rút kiếm ra đón bốn phía cười nạo h cùng chế rêu tầm mắt phương chu lơ l ễ h an nhan cùng an lôi cũng là một bước thế nhân đều say ta độc tỉnh cười lạnh bọn hắn mong đợi nhìn xem phương chu phương chu đi tới nhân hoàng kiếm trước đó vươn tay cầm kiếm phương chu nhẹ giọng thì thảo nên tỉnh tiếp theo một cái t r ớ c mắt che kín bụi trần mất đi h à o quan g cổ lão nhân hoàng kiếm bên trên lập tức có một chùm lại một chùm màu vàng kim ánh sáng từ trong đó bắn ra mà ra ánh sáng màu vàng long theo trên trôi kiếm bắt đầu lan tràn c h ư ớ c mắt h u y ế t tán ra tới cả tòa kim tự tháp đều hóa thành sáng lạn màu vàng kim trên đó bao phủ lịch sử trần thế dấu vết tháng năm tất cả đều biến mất kiếm tỉnh mà bốn phía chư hoàng hậu duệ trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch bên trong c h ư một trăm tám mươi mốt một trường giết chóc quang mang chiếu sáng h tám khu phá sương mù dày phản phất một cơn lốc tự phong kiếm tháp đỉnh phóng thiết ra đem mông lung tại bốn phía sương mù dày hiện ra gợn sóng hình dáng bốn tàn mát đứng lặng tại bốn phía chư tộc hậu duệ đều t r ò n váng nguyên bản mang theo xem náo nhiệt cùng chế dễu biểu lộ bọn hắn giờ này khắc này trong lòng rung động xảy ra chuyện gì này nắm xếp vào tại phong kiếm tháp bên trong vô tận tuế n g u y ệ t cổ kiếm thế mà bị rút ra các cường giả hậu duệ cảm giác được một hồi m ộ n g ảo phải biết bọn hắn thực lực cùng thiên phú tại chư tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đều là thuộc về người nổi bật bọn hắn đã từng đều giấu trong lòng to lớn hy vọng cùng tự tin đến đây rút này thành cổ kiếm có thể là không một đều là thất、bại. bọn hắn rất rõ ràng n à y thanh cổ kiếm đến cùng đến cỡ nào khó mà rút ra thân là chư hoàng hậu duệ bọn hắn có thuộc về tự thân kiêu ngạo bọn hắn đều không nổ ra được dựa vào cái gì cái này nhân tộc thiếu niên có thể rút ra phong kiếm thắp lên phương chu nắm nhân hoàng kiếm nhắm mắt toàn thân trên giới đều bị khí lãng cho đánh thẳng vào hắn cảm nhận được n à y thanh cổ kiếm bên trong tựa hồ có mê ngông n lực lượng nhân hoàng khí giống như là h ắ n như biển đàng cuộn trào m á h liệt tại hủy d i ệ t cùng sống lại ở giữa không ngừng chuyển đổi nhân hoàng kiếm một thanh gánh chịu vô tận t u ế m trước đó phương chu chẳng qua là tại trong nào cảnh rút ki làm m ộ n g t ì n h đến hết thể đều biến mất mà giờ k h ắ c này hắn tại chân thực bên trong rút kiếm nắm này nắm chân thực kiếm có thể cảm nhận được khí hải tuyết sơn tiểu thế giới tựa hồ cũng tại thời khắc này bị tới nhuận bên trong bản thân vô tự quy tắc lực lượng tựa hồ cũng tại thời khắc này phát sinh lớn dung chuyển lớn bị trình hợp bị trải vớt ẩm ẩm nhân hoàng kiếm bên trong không ngừng có sức mạnh bắt đầu tuân ra theo phương chu cầm kiếm tay tràn vào phương chu trong cơ thể cọ rửa phương chu thân thể cọ rửa ý chí của hắn đây là một cố cùng hắc vụ quả hiệu quả không sai biệt lắm năng lượng thế nhưng so với luyện hóa hắc vụ quả thời điểm đau đớn nhân hoàng khí thì là ôn nhu cọ rửa giống như là tắm gội trong b ồ t tắm bất chi bất giác liền mạnh lên cả hai hiệu quả mặc dù giống nhau thế nhưng quá trình lại bất tận một dạng phương chu thân thể lực lượng vốn là đạt đến thất d i ệ u cảnh đ ỉ n h phong càng là có thể mở ra đến bắt l o n g s ố n g lưng giờ này khắc này đạt được này phần tắm gội cùng tới nhuần phương chu cảm giác thân thể tựa hồ phá vỡ nguyên bản gông cùng xiềng xích càng ngày càng mạnh mẽ tựa hồ mỗi một tế bào bên trong đều ẩn chứa m ê n h mông nhân hoàng khí cỗ này nhân hoàng khí nhường khí tức của hắn tại tăng vọn chủ yếu nhất là nhân hoàng khí còn lan tràn vào hàn khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong. Dân dân đang thay đổi. nhường khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong sinh linh khí tức càng lúc càng nồng n ặ n g càng ngày càng cường thịnh phương chu cảm giác hắn sắp đột phá ông n g m nong t r u n g quanh tường đạo thân hình hiện hiện tựa như ảo ngộng đều là đã từng rút ra qua nhân hoàng kiếm một đời nhân k i ệ t bọn hắn trong năm tháng trừ khử chết trận tại vô tận khói đen bên trong phương chu bây giờ rút kiếm phản phất gánh chịu ý chí của bọn hắn giống như ông phương chu gánh vác lấy trôi này theo tiên hoàng trong tay lừa gạt tới loạt kiếm cũng là tại thời khắc này run dày lên thế nhưng chẳng qua là rung động trong chốc lát liền một lần nữa trở nên yên lặng có tiếng gọi ở mỹ chuyển đến phương chu mở mắt trên mặt bi thương biến mất không thấy gì nữa một lần nữa xông lên chính là bình tĩnh cùng thong dong hết thệ đều ở ta trong lòng bàn tay phương chu bình tĩnh nói nên vai trò thời điểm liền phải đóng vai an nhan t u y ệ t mỹ trên dung nhan tràn đầy xúc động không hổ là tổ tiên thế mà thật rút ra này thành cổ kiếm nhân hoàng kiếm thanh kiếm này có thể là cổ hoàng b i n h a có lẽ tổ tiên có thể mượn thanh kiếm này đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực đâu tiên tộc muốn trèo lên đỉnh chắc chắn tại tổ tiên xuất linh giới ngạo thị toàn bộ h ơ không cái gì t h ầ n tộc cái gì ma tộc cái gì yêu tộc đều phải thần phục tại tiên tộc phía dưới an nhan lúng đồng tiền như hoa tương lai của nàng cũng tất nhiên sẽ bởi vì tổ tiên mà nước lên thì thuyền lên phương chu nắm nhân hoàng kiếm cảm thụ được lực lượng kinh khủng đây tuyệt đối không là một thanh bình thường kiếm phương chu tầm mắt na z i thấy được vỡ vụn kiếm n g ĩ a hắn hơn m ẩ n ra đã từng liên tưởng tới cái kia thương xót thở dài thở dài bên trong nói đây là nhân hoàng kiếm một lần cuối cùng bị rút ra cũng là nhân tộc cái cuối cùng thời đại có lẽ thế hệ này lại bại nhân tộc đen cũng không còn cách nào tiếp tục ở bên trong vùng thế giới này tồn tại phương chu trong lòng lập tức cảm thấy chịu nặng áp lực nay phấn áp lực đều là nhân hoàng kiếm chỗ gánh chịu mà đến bốn phía hô hấp dồn dập có mạnh mẽ khí tức đan vào với nhau phương chu rút kiếm đích thật là rung động chư hoàng hậu duệ thế nhưng chư hoàng hậu duệ nhóm nhìn chằm chằm phương chu trong tay cái kia nắm nở rộ màu hoàng kim c h ạ c h cổ kiếm đều là toát ra tham lam cùng v ẹ ngôn n lệ nay thanh cổ kiếm như tiếp tục cắm ở kiếm b i a bên trong phong tồn tại phong kiếm tháp chúng ta thực sự không có cơ hội rút ra cùng thu được thế nhưng bây giờ kiếm bị rút ra vậy chúng ta chỉ cần cướp đoạt tới tay vậy liền có thể được đến than có h bất quá cái này nhân tộc thiếu niên bất quá thất cảnh tu vi tất nhiên vô pháp phát huy ra này nắm cổ binh nghi lực đây là bọn hắn cấp đoạt cổ binh cơ hội tốt nhất giao ra cổ binh bực này binh khí không phải ngươi có khả năng nắm giữ ma tộc yêu tộc ủy tộc bao gồm tộc hoàng tộc hậu duệ dồn dập b u ộ phát ra khí tức kính khủng tại thời khắc này chư hoàng hậu duệ đều là biểu hiện ra bọn hắn tham lam bọn hắn đang uy hiếp lấy phương chu đồng thời lại đề phòng lẫn nhau lấy lẫn nhau bởi vì bọn hắn đều muốn có được thanh kiếm này an nhan cùng an lôi cả hai lẫn nhau cản trở tại phương chu trước người cảnh giác vô cùng bọn hắn mặc dù mạnh mẽ thế nhưng một khi đụng phải chư hoàng hậu duệ vây công cũng sẽ không chịu được nổi giống như cái kêu bị bọn hắn vây đánh chết đi v ụ không như vậy phương chu n ắ m kiếm trên khuôn mặt mang theo ôn hòa c h i sắc nhân hoàng kiếm tại vụ vụ đang n ắ m chắc nhân hoàng kiếm trong n y mắt phương chu trong lòng đối tự thân tình cảnh không có nửa điểm e ngại có nhân hoàng kiếm ra trì phương chu cảm giác thực lực của chính mình có thể sẽ đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố vâng không có quá nhiều lời nói chư hoàng hậu duệ, thấy phương chu tựa h ổ cũng không có dao ra cổ binh s u thế trực tiếp bạo phát ra khí thế khủng bố ma tộc mạnh nhất hoàng tộc hậu duệ không kém gì vũ k h ô n tồn tại buộc phát ra khí thế ma văn xen lẫn giống như giống như là sống lại giống như ma văn n ú p nhích ở giữa thân thể bên trong bắn ra lực lượng hủy thiên dị địa cựu cảnh đỉnh phong khí tức khoảng cách thập cảnh trí cường chỉ thiếu chút nữa xa Rết. Một bước xuống, vị này ma tộc thiên chấp mắt tới gần phương chu. An nhan, an lôi chờ tiên Ma bước Phương chấp Chu. chờ đạp xuống, kiêu này gần An An, An Hoàng vị Hậ Lôi an n h a n cùng an lôi phân biệt bị cựu cảnh trư hoàng hậu r u ệ chỗ cản trở bọn hắn vô pháp gấp rút tiếp viện phương chu nay để bọn hắn hơi hơi biến sắc phương chu cũng là rất lạnh nhạt hắn nhìn cũng chưa từng nhìn tới gần ma tộc yêu n g h i ệ t ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve nhân hoàng kiếm hắn có khả năng cảm nhận được nhân hoàng kiếm trung cổ pháp cùng khí tức dày nặng này không chỉ là một thanh kiếm càng là trách nhiệm phương chu thở dài một cái sau một khắc nhẹ phủi thân kiếm nhân hoàng khí lập tức từ trong đó bắn ra xen lẫn tại phương chu quanh thân mơ hồ trong đó phương chu quanh thân m ư ơ i dặm phạm vi bên trong giống như là tạo thành đặc biệt trường n ự c phương chu bước ra một bước màu hoàng kim trường vực nước sống này tôn đánh tới ma tộc yêu nghiệt ma tộc yêu nghiệt chỉ cảm thấy một hồi ngẹ thở sau đó liền phát giác khí tức của mình đúng là một hồi rơi xuống thế mà bị tiếp cận p h ả n phất là tự mình đặt chân nhân tộc vực giới bên trong bị nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng t r ỗ áp chế xuống ma tộc yêu nghiệt hoảng sợ nhìn xem phương chu cái này thanh kiếm này có vấn đề mà phương chu đạm mạc nhìn xem hắn bắt long sống lưng mở ra cầm kiếm đưa ra ầm ầm một kiếm này dung nhập nhân hoàng thủy quyền không có cái gì l o ạ l o ạ có liền là đơn giản nhất kiếm chánh cũng không thể tránh chạm lấy hết tất cả phản phất ngôi sao đầy trời đều bị chém hết phản phất sơn xuyên hồ nước đều bị cắt mở đơn giản một quyền dung nhập trong kiếm hóa thành đơn giản nhất kiếm quyền cùng kiếm giao hòa nhân hoàng kiếm dung nhập nhân hoàng thủy q u y ề n ý cảnh cùng kỹ pháp một kiếm này phản phất là kiếm thuật đi đến cực hạn thể hiện chính là là nhân gian nhất cực hạn kiếm thuật cái gì vạn cổ xem kiếm tại một kiếm này thuật trước mặt đều ảm đạm phai mở ma tộc yêu nghiệt run sợ vô cùng chỉ cảm thấy tử vong mối nguy không ngừng bao phủ lại hắn một cố cảm giác tuyệt vọng t r ớ c mắt tràn ngập hắn toàn thân không ma tộc yêu n h i ệ t nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân ma văn núc p một đạo tinh thần ý chi phóng lên tận trời có thể là kiếm ý giao hỏa tại nhân hoàng trường vực bên trong căn bản là không có cách nào thoát bị kiếm khí chậm diện giao thủ bất quá ba bốn hô hấp một tôn không kém gì vụ không cựu cảnh yêu nghiệt như vậy vất diệt nắm giữ lấy nhân hoàng kiếm phương chu liền lại như vậy mạnh mẽ và khủng bố bốn phía đang giao chiến trư hoàng hậu duệ đều là giật mình sau đó không thể tưởng tượng nổi xem ra nhìn xem chết đi ma tộc yêu nghiệt đều có lạnh lẽo từ trong lòng dâng lên an n h a n cùng an lôi toàn thân mương máu bọn hắn bị mấy tôn cựu cảnh vầy đánh giờ phút này cũng đã bị thương đến khắp chung quanh một chút tiên hoàng hậu duệ cũng đều che kín vết thương thế nhưng bọn hắn lại là hưng vấn nhìn xem nhất kiếm chém giết ma tộc yêu nghiệt phương chu bọn hắn cảm giác trên người đau đớn hoàn toàn cũng biến mất không thấy tổ tiên không hổ là tổ tiên không chỉ có rút ra nhân hoàng kiếm tựa hồ còn có thể phát huy ra nhân hoàng kiếm công hiệu nay đoạt xá cái nhân tộc thiếu niên phản p h ấ t cùng biến thành chân chính nhân tộc một dạng l i ê n nhân hoàng kiếm bực này chân hoàng cổ binh đều có thể đủ hủ l ử a gạt thành công lợi hại a chém giết ma tộc yêu nghiệt phương chu hơi hơi nhắm mắt bởi vì đối phương là ma hoàng hậu duệ cho nên phương chu theo hắn trên thân đưa ra ra ma văn hoàng trải qua mặc dù không phải b ả n đầy đủ thế nhưng phương chu lại có thể chậm dãi thôi diễn mở mắt ra phương chu trong đôi mắt lãnh khốc vô cùng đại chiến lại lần nữa bùng nổ phong kiếm tháp bên trên máu tươi chạy xuôi máu chạy thành sông phương chu nắm nhân hoàng kiếm nhân hoàng trường vừa quyết tán chung quanh một mươi dặm phạm vi bên trong hắn phảng phất trở thành chân chính chúa tể nguyên bản phương chu còn dự định chậm rãi thăm dò thái hư giới thế nhưng rút ra nhân hoàng kiếm về sau phương chu cảm nhận được một cỗ cảm giác cấp bách lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm hoặc là nói là lưu cho nhân tộc thời gian không nhiều lắm hát vụ hải hát vụ hải bên trong những cái tia khói đen sinh linh có lẽ sẽ lại lần nữa có tới mang đến kỷ nguyên tập thế một yên diệt cả nhân tộc đây là mối nguy To lớn vô chưa ù n nguy.、Tại、dạng này mối nguy g mối mối Tại p í a d ớ i chư tộc m n đến mối nguy, g mối t hoàng ậ m mạnh. Dầm dầm dầm. chí cũng không tính khắp h Đứng nơi là p n trên bùng nổ. Chém giết không ngừng. g giết kiếm Chém tháp phía Chư o hậu duệ cũng không có bởi vì ma tộc yêu n g h i ệ t chết đi mà hoảng sợ ngược lại đối phương chu trong tay nhân hoàng kiếm càng ngày càng khát vọng cùng sốt ruột nếu là bọn họ đạt được thanh kiếm này có lẽ có thể nhảy lên vào trí cường tương lai thậm chí có thể chứng đạo hoàn g cảnh phương chu đi bộ hắn nắm nhân hoàng kiếm sau lưng có kinh khủng hư ảnh hệ ra phản phất một tôn trí cao vô thượng tồn tại theo tuyên cổ quan sát đương thời đó là nhân hoàng ý chí phương chu nhàn nhã tàn bộ đưa ra nhân hoàng kiếm mỗi một kiếm đưa ra đều sẽ điểm giết một tôn chư hoàng hậu duệ máu tơi ư chảy xuôi đem phong kiếm tháp cho nhiễm màu sắc phương chu một bước giết một địch nhân hoàng kiếm nơi tay tại nhân hoàng trường ngực bao phủ xuống phản phất trở về đến có nhân hoàng lực lượng áp chế nhân tộc vực giới bên trong chư hoàng hậu duệ vừa vào sân v ự c cũng cảm giác một thân tu vi hạ thấp rất nhiều sau đó bị phương chu cho giết chết ruột cá cổ kiếm phi diệt bao đủ loại giết địch thủ đoạn tinh diệu để cho người ta sợ hãi phong kiếm tháp bên trên trở thành một trường giết chóc chư hoàng hậu duệ bị nhân hoàng kiếm trô b ư ớ c lên suốt ruột tâm tình bắt đầu từ từ lãnh tịch xuống dưới nhìn xem thi thể đấy đất bọn hắn thư thái phản phất từng điểm từng điểm trở về rõ ràng nhân tộc này thiếu niên cũng không là cái gì q u á hở mềm mà là chính thức có được giết chết bọn hắn thực lực kinh khủng tồn tại hắn nắm giữ cổ hòa minh chúng ta rất khó là đối thủ của hắn nay kiếm không thuộc về chúng ta chúng ta không có được rút đi nếu không sẽ vô ích chết ở chỗ này từng tôn cựu cảnh yêu nghiệt dồn dập tỉnh lộ lại bọn hắn không muốn lưu lại ở đây bị phương chu giết chết ma tộc yêu nghiệt xuống chẳng có lẽ liền sẽ thành vì kết quả của bọn、hắn. lưu lại bọn hắn phương chu lại là không muốn bông tha bọn hắn tốt như vậy một cái suy yếu chư tộc thực lực cơ hội phương chu tự nhiên sẽ không dễ dàng bông tha nhân tộc cùng chư tộc đã định t r ư ớ c sẽ có một trận đại chiến trước đó phương chu sẽ dốc hết toàn lực đi suy yếu thực lực của đối phương dù sao suy yếu thực lực của đối phương không phải tương đương với tăng cường nhân tộc thực lực vâng an nhan an lôi chờ tiên hoàng hậu duệ hưng phấn vô cùng bọn hắn lần thứ nhất đạt được dạng này vinh quang một bộ tộc mà thôi đúng là giết chư tộc liên minh sợ hãi muốn rút lui tiên tộc khi nào từng có như vậy cao quan thời khắc tất cả những thứ này đều là tổ tiên công lao tổ tiên dù cho không phải chân thân đích thân đến chẳng qua là đoạt xá một cái nhân tộc thiếu niên tới vẫn như cũ kinh diễm phong kiếm tháp bên trên trở thành một cái s á t lục chiều dài an nhan cùng an lôi p h o n g thích cực hạ n lực lượng liên lụy ở chư tộc cựu cảnh yêu nhiệt g mục tiêu của bọn hắn chính là này chút yêu nhiệt g một chút bắt cảnh giết không có gì hay n à y chút cựu cảnh mới là phải chết bởi vì cựu cảnh yêu nhiệt g cho uy hiếp của bọn hắn lớn nhất phương chu cầm kiếm tới nhân hoàng trường vừa quyết tán yêu tộc cựu cảnh yêu nhiệt rú thảm ở giữa bị phương chu nhất kiếm chém giết mi tâm xuyên thủng thân thể hóa thành vô cùng to lớn yêu thể tinh thần ý chí cũng khó có thể đào thoát nhân hoàng kiếm khí tiêu diệt sinh mệnh tại thời khắc này không ngừng tàn lụi một ngày này là tuyệt đối hắc ám đối với chư tộc yêu nghiệt mà nói là một cơn á c nộng bọn hắn theo thợ săn thân phận dần dần chuyển biến thành con mồi thân phận yêu tộc ma tộc quỷ tộc chư hoàng cựu cảnh yêu nghiệt dồn dập chết t h ẳ n g tại chỗ đến mức một chút bắt cảnh hoàng tộc hậu duệ thì la hốt hoảng mà chạy chật vật không thôi bọn hắn cũng là bởi vì nhỏ yếu may mắn trốn rời khỏi nơi này thời gian trôi qua phong kiếm tháp bên trên sắt lục rốt cục chậm rãi hạ màn an nhan cùng an lôi trên thân tre k bất quá bọn hắn dù sao đều là cựu cảnh cường giả chữa trị dâng lên cực nhanh mà nay một trận chiến tiên hoàng hậu duệ cũng vẫn lạc vài vị giờ này k h ắ c này thu thập thi thể thời điểm tiên hoàng hậu duệ nhóm đều cảm giác được có mấy phần bị thương chiến tranh trung quy là sẽ có thương vong chúng ta chẳng qua là vẫn lạc mấy tôn bắt cảnh mà ngươi xem một chút chư tộc bọn hắn những cái kia bị ký thác thâm hậu hy vọng cựu cảnh yêu nghiệt lại là chết sạch những tin tức này truyền trở về thư không sợ là đều muốn chấn động an nhan nói ra an lôi ngồi dưới đất đã sớm không còn tuân nhã hắn chẳng qua là cao mày có mấy phần lo lắng Chúng tổ a như vậy s tiên, tiên, tiên, tiên nếu đều hạ đạt mệnh lệnh như vậy ngươi cảm thấy tổ tiên sẽ làm không nắm chắc chút nào sự tình sao tổ tiên bây giờ đạt được trôi này van dội cổ kim cổ hoàng minh này làm nhân hoàng kiếm chính là chân hoàng cổ binh tổ tiên nhất định có thể theo bên trong thấy được đặt chân chân hoàng lĩnh vực n g ư i bí chứng đạo chân hoàng an nhan vô cùng kích động nói nhìn về phía phương chu tầm mắt vô tận sùng bái n à y tiểu tiên nữ quả nhiên là bị phương chu cho lừa dối khập khiễng tổ h tiên ngài nói có đúng hay không an nhan nhìn về phía phương chu phương chu vớt v é kiếm bình tĩnh tự nhiên gật đầu bản thân phương chu đối với tiên tộc liền không có nửa điểm hào cảm cái này họa loạn nhân tộc trăm năm tuế nguyện tiên tộc lòng dạ đang chém phương chu hồ dâng lên có thể là nửa điểm g á n h vác đều không có tốt nhất chư tộc nội bộ hôn chiến dâng lên chó căn chó h u y ê náo miệng đầy mao mới là tốt nhất phương chu giờ phút này bởi vì chém giết chư tộc cựu cảnh yêu nghiệt thu được chư hoàng tu hành pháp hoàn toàn tập hợp bất quá b ả n đầy đủ ngoại trừ tiên thụ hoàng kinh bên ngoài mặt khác đều không có phương chu giờ phút này cần tìm một chỗ tiến hành tu hành hắn cảm giác mình khoảng cách đột phá không xa đi đi khói lên đ ả o ta cần đại lượng hát vụ quả ta đến này kiếm này kiếm chính là chân hoàng binh lính ta cần bộ thân thể này tốc độ cao cường đại lên đầy đủ gánh chịu ta sẽ phải mạnh lên tinh thần ý chí bằng không thân thể phá diệt ta chứng nhận đạo hy vọng liền cũng trở nên xa vời phương chu tiếp tục mở miệng lừa dối an、nhan. an lôi chờ tiên tộc hậu duệ đứng người lên mặt lộ vẻ cùng nhật phong kiếm tháp chỗ này ngoại trừ nhân hoàng kiếm bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì mặt khác đồ tốt tự nhiên không cần thiết ở đây ở lại lâu tổ tiên chúng ta theo chém giết chư tộc hậu duệ trên thân thu tập được h á c vụ quả tổng cộng trăm viên đủ sao an nhan truyền đạt một đống h á c vụ quả phản phất tìm kiếm khen ngợi giống như nói không sai phương chu cũng không keo kiệt khen ngợi này tiểu tiên nữ là thật vô cùng ưu tú thu hồi tất cả hát vụ quả phương chu lắc đầu đáng tiếc trăm viên hát vụ quả cũng không đủ còn kém chút cùng lúc đó một cỗ khí tức kinh khủng từ đường chân trời phần cuối b ắ n ra quy t ắ c i ỉ n g xích sen lẫn tại hư không nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười an nhan đột nhiên biến sắc là trí cường chư tộc điều động trí cường vào thái hư giới an nhan sắc mặt khó coi an lôi cũng là đứng dậy hắn phun ra một ngụm trọc khí quả nhiên chúng ta đầu tiên là rết vũ khôn hiện tại lại tàn sát nhiều như vậy cựu cảnh yêu nghiệt trung quy là chọc giận chư hoàng phương chu mặc dù kinh ngạc thế nhưng mặt ngoài lại nhất định phải biểu hiện ra rất bình tĩnh rất bình tĩnh bộ dáng không sao đi khói lên đạo đợi ta hiểu thấu đáo chân hoàng áo nghĩa chứng đạo thành công hết t h ả đều bất quá là gà đất c h o sảnh lời nói hạ xuống phương chu nắm nhân hoàng kiếm quay người liền hướng phía hắc vụ hải phương hướng chạy như đ i ê n c h ư n một trăm tám mươi hai cổ lộ phân c u ố i một c ô thầy khô vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu hiu hiu hoa i u h nguyên n g phía trên khói đen đang tràn ngập từng đạo bóng người phi tốc bắn mạnh đi xuyên qua hoang dã trên khuôn mặt tràn đầy b ố i r ố i cùng hoảng hốt đồ sát đã trải qua một trường giết chóc về sau bọn hắn theo trong tử vong trốn thoát bọn hắn lòng còn sợ hãi chết quá nhiều hoàng tộc hậu duệ mà lại đều là loại kia có thiên phú tương lai hạn mức cao nhất cực cao hoàng t những cái kia đều là bị trên cơ bản đều không có nguy hiểm tính mạng dù cho thật sự có ngã xuống hoàng tộc hậu duệ cũng là bởi vì đối phương không biết tự lượng sức mình khiêu chiến cường giả bị cường giả giết chết trên cơ bản trở ngại t h ư hoàng điều ước cùng mặt mũi chư tộc cường giả đều sẽ không lẫn nhau chém giết bởi vì mặc kệ chết bộ tộc kia hậu bối đều sẽ khiến hoàng cảnh cường g i ả phẫn nộ dẫn tới không cần thiết tranh chấp cùng p h i ề n thái cho nên đây mới là chư tộc hoàng tộc hậu duệ dám ở thái hư giới bên trong hoành hành bá đạo duyên cớ có thể là lần này tất cả mọi người đoán sai tiên tộc n g â n lệ tiên tộc đáng giận a có hoàng tộc hậu duệ thê thảm vô cùng toàn thân n h u ô n máu bị d ạ m g chiến đất hướng phía đen kỵ không thiên phát ra gầm thét tiên tộc cấu kết nhân tộc giết chư hoàng hậu duệ này không thể tha thứ thế lương kêu khóc tiếng vang triệt để không ngừng đông d n có khí tức kinh khủng khuyết ta tới thư không đều phản phất ngưng trệ giống như mơ hồ trong đó có quy tắc lực lượng xe lẫn hóa thành xiềng xích bông u xuống những cái kia quỷ sát tại trên cánh đồng hoang chư hoàng hậu duệ đều là cảm giác thân thể ngưng trệ giống như bọn hắn quay đầu nhìn xem cái kia đường chân trời phần c u ố i lại là phát hiện một đạo lại một đạo cường giả đ ạ t không mà tới khí tức kinh khủng t à khắp làm cho cả thái hư giới đều tại chấn động còn có đáng sợ đến cực điểm bị áp đó là thuộc về thập cảnh trí cường huy áp trí cường giả vào thái hư giới mà lại số lượng còn không ít chư tộc đều có trí cường nhập cảnh quy tắc xiềng xích hạ xuống những cái kêu quỳ dạp dưới đất kêu khóc trừ tộc hậu duệ đều là bị trói lại bị nói tới dâng lên chuyện gì xảy ra thái hư d ư ớ i bên trong xảy ra biến cố gì một tôn thần tộc trí cường băng lãnh mở miệng mi tâm thần cách tại phong thích lấy kinh khủng thần ý chết rồi đều đã chết tiên tộc can nhàn cùng ăn lôi chờ yêu nghiệt cấu kết nhân tộc rút đi trôi này cắm ở phong kiếm tháp bên trên cổ lão cổ kiếm bọn hắn mượn nhờ cổ binh oai tại đại khai sát giới thì ngại nhân vì chết đi tộc h u n h tộc đệ nhóm báo thù a chư tộc cường già kêu khóc lấy bọn họ đều là thiên chi trong cơ thể của bọn họ đều chạy xuôi theo hoàng tộc huyết mạch bọn hắn tại trong tộc địa vị tôn sùng vô cùng có thể là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia bọn hắn sẽ phải gánh chịu đến dạng này s á t lục làm sao có thể tiên hoàng đoạt xá cái này nhân tộc rút đi phong kiếm tháp bên trong cổ hoàng b i n h tiên tộc rốt cuộc muốn làm gì tiên hoàng còn bị phong ấn ở nhân tộc vực giới đâu chẳng lẽ tiên hoàng thật đoạt xá nhân tộc mong muốn t h ứ c tỉnh mong muốn chứng đạo đến phong kiếm tháp cổ hoàng b i n h tương trợ thật chẳng lẽ muốn chứng đạo rồi có cường giả rung động trong lòng đ ề u chấn phản phất có phỏng đoán trước đó những cái kia ra thái hư giới cường giả nói tiên hoàng muốn chứng đạo bọn hắn còn chưa tin hiện tại xem ra tiên hoàng là thật muốn chứng đạo bằng không tiên tộc h à dám như vậy điên cuồng như vậy cùng chư tộc triệt để v ạ c h mặt trừ phi tiên hoàng chứng đạo thành công đặt chân chân hoàng lĩnh vực bằng không tiên hoàng một người căn bản là không có cách tiếp nhận đến từ chư hoàng lựa giận chúng ta ngược lại muốn xem xem tiên tộc cậy vào đến cùng là cái gì hư lệnh một tiếng chư tộc thập cảnh trí cường đều là t o á t ra tức giận. Không, giận không được dù sao chư tộc hậu duệ thương vong thảm trọng như vậy cùng tiên tộc có không thể chia cắt quan hệ tiên tộc là đao phủ bọn hắn muốn tiên tộc trả giá đắt dầm dầm dầm tiếng xe gió vang vọng không dứt hư không đều tại sập chìm đại điệu phía trên vô số quy tắc xe lẫn đang kích động lấy hư không tại xé rách thương cung kinh khủng cảm giác c áp bách phản phát sóng lớn dậy sóng hướng phía phong kiếm tháp vị trí uy áp mà đi an lôi cùng ăn nhàn trở đi theo sau lương phương c h u bọn hắn chỉ dẫn ra cụ thể hướng đi hát vụ hải màu đen dâm thủy tại vô đá ngầm trong nước biển một mảnh âm n đầy từ khí mảy may người không thấy nửa điểm sinh mệnh khí t ư c đây là một mảnh tử vong quốc gia phương chu cầm trong tay nhân hoàng kiếm đạp không tới rơi vào màu đen trên bờ cát nhìn xem này mảnh không giới hạn hát sắc hải dương chỉ cảm thấy một cô áp lực kinh khủng chật trội t ử vong áp bách phương chu hơi hơi thở dốc sau đó phun ra một n g ụ m trọc khí hát vụ hải phương chu từng tại quan tài bên trong mộng du thái hư thấy qua rất nhiều nhân tộc hủy diệt trước bình minh nhiều như vậy ưu tú nhân kiệt vì đ ố i kháng hát vụ hải đến đây rút ra nhân hoàng kiếm tiến hành cuối cùng chống lại có thể là cuối cùng đều thất bại nhân tộc vực giới bị mất hết cuối cùng triệt để hóa thành hư vô triệt để trừ khử không thấy hát vụ hải đến cùng thổ tiên ngài rất ít vào thái hư giới có lẽ biết hắc vụ hải khủng bố thế nhưng hắc vụ hải kỳ thật hết sức an toàn chỉ cần không thâm nhập hắc vụ hải trong hắc vụ một chút bình thường hắc vụ linh cũng căn bản sẽ không tìm đến sự tỉnh an nhan nói ra bọn hắn tại hắc vụ hải bên trong trà trộn rất lâu đối với một chút bí mật hiểu rõ tự nhiên nhiều phương chu k h ẽ vất c ằ m thản nhiên nói các ngươi nghĩ quá đơn giản hắc vụ hải hoàn toàn không bình tĩnh như bên ngoài cái này đến cái khác thời đại hủy diệt tại khói đen bên trong nơi này là tử vong điểm cuối cùng cũng là mai táng luân hồi hải dương an nhan cùng an lôi toàn thân chấn động không hổ là tiên hoàng biết đến quả nhiên nhiều bọn hắn tại thái hư giới bên trong thăm dò đích thật là biết rất nhiều bí mật theo đôi câu vài lời manh mối bên trong bọn hắn biết được hắc vụ hải đã từng mai táng qua rất nhiều thời đại đã từng có thật nhiều nhân kiện tại cùng hắc vụ hải chống lại trên thực tế mỗi một kiện thái hư của mình đều cùng hắc vụ hải có không thể chia c ắ t quan hệ đều là bị hắc vụ hải mất hết tiếp theo phun ra của mình an lôi thở dài nói có lẽ một ngày kia hắc vụ hải sẽ cho toàn bộ hư không đều mang đến thái họa nhưng hôm nay chúng ta chỉ có thể mượn nhờ hắc vụ hải tới không ngừng tăng lên chính mình không ngừng m ạ n h lên phương chu nhẹ gật đầu lý đích thật là cái này lý hắc vụ hải khủng bố đó cũng là chuyện tương lai bây giờ việc cấp bách là sống ở ngay lập tức trơ chờ, chờ đợi một hồi lâu nơi xa có một tòa đen như mực hòn đảo phiêu đ n g tới cái k i a hòn đảo phía trên có một cái cây đồng dạng là đen như mực cây trên cây treo từng khỏa trái cây cái k i a toàn bộ đều là hát vụ quả cẩn thận đếm hát vụ quả sinh trưởng số lượng đúng là đạt đến mấy ngàn miếng ẩn chứa cực kỳ đáng sợ năng lượng hòn đảo này chúng ta đều xưng là khói đen đảo cây này chính là hát vụ quả cây chúng ta hoài nghi cây này chính là hết thể hát vụ quả cung cấp đầu mườn an nhan nói ra mỗi một lần khói đen thủy triều về sau này tòa khói đen đảo mới có thể xuất hiện vắt ngang giữa thiên đ i ệ đen trên đảo sương mù có đại cơ duyên có thể là c ũ nơi g đ xa một cố lại một cố kinh khủng đến cực điểm khí tức của tới phương chu không tiếp tục để ý tới nắm nhân hoàng kiếm đặt chân hát vụ hải màu đen nước biển tại dưới mặt bàn chân chập t r ú n g bất định nổi lên c o n sóng khói đen đảo nhìn qua rất gần thế nhưng nhìn núi làm ngựa chết an lôi cùng an nhan đều thủ tại đảo bên ngoài trôi nổi tại vùng biển phía trên bọn hắn không dám đặt chân khói đen đảo chỉ có thể nhìn phương chu lên đảo cô quặn hòn đảo không có nửa điểm sinh cơ khí tức tử vong tràn ngập tại cả hòn đảo nhỏ ở giữa cho dù là cây kia che đậy cả hòn đảo nhỏ cây cũng không có nửa điểm sinh cơ phương chu đặt chân đến hòn đảo phía trên trên hòn đảo nồng đậm đến cực điểm thái hư lực lượng liền tới giống như sơn nhạc gác bách mà tới giống như cỗ này nồng đậ đúng là sánh được rời đi thời cổ đạo mà tới tòa kia chủ thành thái hư lực lượng cùng nhân hoàng khí có khả năng lẫn nhau chuyển đổi đến cùng là sinh ra tại nơi nào chẳng lẽ khói đen c h ỗ sâu đản sinh chính là thái hư lực lượng sao phương chu trong lòng hơi nghi hoặc một chút n à y thái hư lực lượng mang đến nghi hoặc nương theo hắn thật lâu trước đó vào thái hư cổ điện thời điểm phương chu liền nghi ngờ mà thái hư cổ điện nghe nói là theo sâu trong hư không phiêu đang tới là chư tộc cường giả dẫn dắt đến nhân tộc vực giới bên trong bỗng n h i phương chu hồi trở lại nhớ ra cái gì đó hắn đã từng đứng lặng tại thang trời bí cảnh phân cối khoảng cách thanh đồng môn hộ chỉ kém cách nhau một đường h á n trưởng không thanh hoàng đăng đã từng nhìn thoáng qua qua cái kia thanh đồng môn hộ sau thế giới tự hồ cũng là rách nát khắp trốn cùng hát cám phản phất có nồng đ ầ m khói đen đang c u ộ n trào phương chu trong lòng giật mình lẫn nhau liên tưởng về sau đúng là không h i ể u có chút kinh dị thái hư cổ điện bên trong cái kia phiến thanh đồng môn hộ sau thế giới có thể hay không chính là hát vụ hải c h ỗ sâu thanh hoàng chẳng lẽ tọa chấn ngăn cản chính là hát vụ hải vừa nghĩ đến đây phương chu không khỏi hít vào một hơi bí mật nhiều lắm thái hư lực lượng hát vụ hải thanh hoàng p h ả n phất một tấm sen lẫn lời lớn bao phủ tinh thần của hắn khiến cho hắn có chút khó mà thở dốc giống như không nữa đi suy nghĩ này chút phương chu ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại hắn đi tới hòn đảo phía trên đi tới cây kia cổ l á o to lớn màu đen dưới cây trên cây từng khoả đen thui hình cầu tròn hát vụ quả lơ lửng phảng phất đang phát tán ra ánh sáng dịu dịu phương chu cảm nhận được thái hư lực lượng lưu động tựa hồ bị cổ thụ hấp thu cổ thụ dùng thái hư lực lượng vì chất dinh dưỡng kết xuất từng k h ả hát vụ quả chống nhân hoàng kiếm phương chu đối kháng thái hư lực lượng năng lực càng ngày càng mạnh thậm chí có thể nói cơ bả phương chu đ ă n g thiên mà lên muốn hái xuống trái cây bất quá hắn vừa mới v ư ơ n tay trong bóng tối đột nhiên liền bắn ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng đó là kiếm ý xé rách hết thảy muốn chém đi phương chu cánh tay giống như v y lực trí cường cấp bậc phương chu không dám mạnh mẽ chống đỡ tê cả ra đầu thậm chí linh hồn đều run nhẹ nhẹ giống như nhân hoàng kiếm rút ra cùng này màu đen kiếm ý va chạm vô thanh vô tức trừ khử phương chu rơi trên mặt đất trái cây vẫn như cũ hái được mà viên này vừa mới ngắt lấy dưới hát vụ quả ẩn chứa cực kỳ nồng đậm thái hư lực lượng so với phương chu trước đó lấy được bất luận cái gì một khoả h á c vụ quả đều muốn nồng đậm theo trên ngọn cây này ngắt lấy dưới h á c vụ quả tựa hồ hiệu quả càng tốt phương chu có chút kinh hỉ b ấ t quá hắn vẫn như cũng là cảnh giác vô cùng quan sát bốn phía dù sao vừa rồi cái tia từ trong bóng tối vô thanh vô tức bắn ra kiếm ý khiến cho hắn có chút tê cả ra đầu hắn nếu là muốn an ổn tu hành luyện hóa h á c vụ quả hắn cần chức giải quyết này kiếm ý mới được kiếm ý đến từ nơi nào vì sao hòn đảo này phía trên sẽ có kiếm ý xuất hiện khó trách gan nan h a n lôi không dám đặt chân dùng bọn hắn thực lực mặc dù là cựu cảnh đình phong thế nhưng một khi bị kiếm ý kia khóa chặt nhất định cựu tử nhất sinh dù cho có thể rời khỏi hòn đảo cũng phải trọng thương phương chu nếu không phải có nhân hoàng kiếm bảo hộ sợ là cũng phải trọng thương ông long long ngay tại phương chu tìm lấy kiếm ý thời điểm mơ hồ trong đó phương chu đúng là cảm giác được tự mình con p ụ trôi này đoạn kiếm đang run dày phương chu xứng sở hắn nhìn thoáng qua gánh vác lấy bọc kiếm tiên hoàng muốn đặt chân nhân hoàng cổ lộ tựa hồ chính là vì bù đắp thanh kiếm này mong muốn tại cổ lộ trên tìm đến cái kia mặt khác một nửa、kiếm. chẳng lẽ cái kia mặt khác một nửa kiếm ở đây cái kia cỗ kiếm ý là mặt khác một nửa kiếm phong thích mà ra ông trong bóng tối lại một vệ kiếm ý lăng không hiện hiện hướng phía phương chu chém tới trong nháy mắt đó phương chu cảm giác mình bị quy tắc xiềng xích trói buộc căn bản khó mà tránh thoát một kiếm này nhân hoàng kiếm k h u y ế t tán ra nhân hoàng trường ngực mới là nhường phương chu tránh thoát quy tắc trói buộc chạm ra nhân hoàng kiếm chém nát cỗ kiếm ý này mà phương chu cũng nhìn thấy nay kiếm ý đầu nguồn đến từ cổ trên cây phương chu nhìn xem đen như mực cổ thụ kiếm ý kia chém ra kiếm khí chính là từ xưa cây bên trong bắn ra mà ra. phương chu đ ă n g thiên mà lên nắm nhân hoàng kiếm nhân hoàng trường vực căng ra hắn không tiếp tục đi ngắt lấy hát vụ quả mà là hướng thẳng đến cổ thụ chỗ sâu mà đi nay cổ thụ quá lớn nội bộ cũng rắc rối phức tạp giờ phút này phương chu quan sát này là cây sắc bén như ẩn chứa kiếm khí giống như thường viên treo hát vụ quả tại lắc lư phương chu đi sâu cổ thụ bên trong hắn vừa vào trong đó cổ thụ thân cảnh đúng là tự nhiên mà động đem phương chu đường lui cho che đậy dâng lên phương chu lông mày tóc lại nếu không phải gánh vác lấy đoạn kiếm đang run dày nếu là trong tay có nhân hoàng kiếm nếu không phải trong đầu chuyển võ thư phòng đang không ngừng r u n động phương chu thật sẽ không làm mạo hiểm như vậy quyết định bởi vì phương chu thật không biết này cổ thụ chỗ sâu là có hay không có mặt khác một nửa kiếm mà cái kia một nửa kiếm có phải hay không sẽ tồn tại không thể địch sắc cơ thế nhưng đến giờ này k h ắ c này phương chu đã không có đường lui khói đen đ ả o bên ngoài an nhan cùng an lôi hít vào m ộ t hơi bọn hắn trôi nổi tại hắc vụ hải bên trên ngắm nhìn hòn đảo liếc mắt liền thấy được phương chu chui vào cổ thụ bên trong sau đó cổ thụ thân cảnh run run đột nhiên đem phương chu đường lui cho che đậy tổ tiên là gan thật là lớn a tổ tiên đoạt xá nhân tộc thiếu niên tu vi dù sao chẳng qua là thất cảnh nếu là gặp được mối nguy làm sao ngăn cản a an nhan có chút lo lắng có thể là hiện đang lo lắng cũng vô ích dù sao bọn hắn liền lên đảo dũng khí đều không có bọn hắn cũng biết trên hòn đảo cây kia cổ thụ bên trên kết xuất hát vụ quả chất lượng cứ tốt chính là cơ duyên to lớn có thể là bọn hắn không dám lên đảo a đã từng có cựu cảnh tuyệt thế yêu nghiệt lên đảo có thể là một lát liền bị xuyên thủng giết chết tại trên hòn đảo liền tinh thần ý chi đều bị chớp mắt che vỡ an nhan cùng an lôi luận đến thực lực căn bản không kịp cái kia tôn tuyệt thế yêu nghiệt cho nên không dám lên đảo khói đen đảo dù sao cũng là theo hắc vụ hải chỗ sâu phiêu đãng mà ra ẩn chứa đại khủng bố cũng là chắc chắn tổ tiên tổ tiên thật có thể bước ra chứng đạo một bước sao an lôi có chút đối phương c h ú mất đi lòng tin hắn cảm thấy tổ tiên để bọn hắn làm sự t ì n h thực sự quá điên cuồng an lôi không dám tưởng tượng giết nhiều như vậy chư hoàng hậu duệ một khi tiên hoàng chưa từng chứng đạo tiên tộc tương lai nên sẽ đến cỡ nào t h ấ thảm chắc chắn bị hư không chư tộc nơi nhằm v o thậm chí sẽ so với nhân tộc càng nhanh v ẫ diệt nơi xa đáng sợ quy tắc x i ề n g xích sen lẫn tại hư không chư tộc t r í cường đi mà tới tiên hoàng hậu dội nhóm dồn dập bị áp lực kinh khủng đệ vội vã trên mặt đất không thể động đậy từng sợi quy tắc x i ề n g xích sen lẫn tới c u n chặt lấy bọn hắn đem bọn hắn phong tỏa tiên hoàng ở đâu thần ma yêu quỷ bao gồm tộc t r í cường hay không bọn hắn từng cái tại thái hư giới bên trong giống như l i n n dương khí tức cực hạn sáng lạ bọn hắn nhìn chằm chằm hắc vụ hải bên trên an nhan cùng an lôi nghiêm nghị mở miệng an nhan chuyện gì xảy ra tiên tộc chí cường cũng xuất hiện sắc mặt hết sức khó coi mồ hôi lạnh chảy dòng dòng. Vị n à y tiên tộc trí cường một đường tới khóa chặt hắn khí thế càng ngày càng nhiều chư tộc trí cường đều khóa chặt lại hắn khiến cho hắn không dám t h ở mạnh mà lại khi biết tiên hoàng hậu duệ nhóm tại đồ sát chư hoàng hậu duệ thời điểm vị này tiên tộc trí cường càng là hoảng sợ đến cực hạn hắn h ậ n không thể quay đầu liền chạy tiên hoàng đoạt xá nhân tộc việc này thật chứ tiên hoàng đi nơi nào này tôn tiên tộc trí cường giờ phút này m ư ờ i p h ầ n cuối cùng an lôi mí môi chưa từng mở miệng an nhan lại là không sợ hãi dù cho giờ phút này gặp phải một tôn lại một tôn trí cường giả an nhan vẫn như c ũ không sợ nàng chính là cựu cảnh đ ỉ n h phong tuyệt thế yêu nghiệt vốn là có tại trí cường đối kháng lực lượng cùng dũng khí nàng không đến mức đối mặt trí cường không đúng chư tộc trí cường đều hiểu hết thảy đều là thật đến giờ này k h ắ c này hết thảy đều chân tướng rõ ràng tiên tộc tốt một cái tiên tộc thân tộc trí cường cười lạnh s á t cơ quân c u ộ n tiên hoàng vào khói đen đảo hắn bị cổ thụ n u ố t mất một mực yên lặng an lôi đột nhiên mở miệng an nhan không thể tin xem ra an lôi ngươi phản bội tổ tiên an lôi thì tràn đầy áy náy cùng an nhan kéo dài khoảng cách bắn mạnh đến nơi xa chậm rãi mở miệng ta cần cho mình lưu đầu đường lui ta cảm thấy tổ tiên có chút kỳ quái dù cho thật chính là tổ tiên đoạt xá nhân tộc cũng không có khả năng để cho chúng ta đại khai sát giới mới đúng r i ế t nhiều như vậy chư hoàng hậu duệ dù cho tổ tiên thật chứng đạo thành công cũng sẽ thấy khó giải quyết an lôi nói ra phân tích của hắn không phải không có lý có thể là phương chu cho thấy tiên thủ hoàng kinh lại thật chính là tiên hoàng tu hành pháp cho nên an lôi hết sức xoắn suýt có thể giờ phút này đối mặt rất nhiều trí cường bức bách an lôi vẫn là lựa chọn lui một bước cho mình chửa chút chỗ trống an nhan nắm trường kiếm dung nhan tuyệt mỹ bên trên cũng là hiện ra một vệ dao động hoàn toàn chính xác nàng kỳ thật nội tâm cũng dao động có thể là nàng vẫn như cũng là tin tưởng tổ tiên nàng quay đầu nhìn thoáng qua đen như mực cổ thụ mà tiên tộc trí cường thì là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hắn nhìn xem an nhan cùng an lôi mở miệng nói đ ừ n g nội các người nói tổ tiên đoạt xá nhân tộc này thiếu niên cái kia ta liền lấy trí cường bí pháp cầu thông tổ tiên nhìn một chút thiếu niên này là có hay không chính là tổ tiên nếu là tổ tiên thật đoạt xá cái kia ta bí pháp tất sẽ dẫn tới tổ tiên đáp lại tiên tộc trí cường mở miệng an nhan do dự một chút cắn cắn môi đỏ nàng cuối cùng vẫn là không tiếp tục tự tuyển cùng lúc đó phương chu tại cổ thụ bên trong đi xuyên hắn cảm giác mình phảng phất tại hành tẩu nhân hoàng cổ lộ sau lưng cành cây một mực tại bao t r ù n c ù n g xếp che đậy đường lui của hắn mà phương chu phảng phất về tới hành tẩu nhân hoàng cổ lộ thời điểm như vậy hắn không biết đi được bao lâu cuối cùng hắn đi tới cuối đường cuối đường ngồi xếp bằng một bóng người một bộ đã sớm khô q u ắ p thi thể thi thể ngực cắm một nửa kiếm mà phương chu thấy thây khô thì là đôi mắt cò r ụ c lại bởi vì này cỗ thây khô hắn nhận biết chương một trăm tám mươi ba trí cường vây công đoạn kiếm đúc lại đối với tình huống ngoại giới phương chu đã không nữa đi để ý tới cũng không rõ lắm trước mắt của hắn chỉ còn lại có đi tới nhân hoàng cổ lộ phần cối bị cắm một nửa kiếm thầy h ô cổ lao mục nát nhưng lại cũng không tan biến tại lịch sử trường hạ cũng không bị t u ế nguyệt chỗ ăn mòn thành c ạ t bã vẫn tồn tại như cũ lấy thân thể thầy h ô đến mức bên ngoài an nhàn cùng a n lôi có hay không phản bội hắn phương chu cũng không để ý phản bội là chuyện sớm hay muộn thân phận bị ngờ vực vô căn cứ cũng là chuyện sớm hay muộn thậm chí phương chu còn hơi kinh ngạc đã lâu như vậy hắn lừa dối thân phận thế mà còn không có bị nhìn thấu như thật chính là tiên hoàng làm sao có thể hạ mệnh lệnh bắt buộc đại khai sát d ư ớ i đâu giết đều là chư tộc bên trong vô cùng tôn quý chư hoàng hậu duệ đó cũng đều là chạy xuôi theo chư hoàng huyết mạch tồn tại thân phận của bọn hắn tôn quý trên thực tế đại biểu chính là chư hoàng giết những tồn tại này chẳng phải là tương đương đem hết thẻ chủng tộc đều đắc tội một lần dù n g một thượng vị giả góc độ đến xem làm ra mệnh lệnh như vậy là không thể tha thứ hành vi dù sao tiên tộc mạnh hơn cũng không có khả năng đối kháng toàn bộ h ơ không cho nên nói này bản thân liền là một cái kẽ hở khổng lộ phương chu không co che giấu bởi vì hắn cũng không có tính toán dùng cái thân phận này che giấu bao lâu bất quá có thể lừa dối lâu như vậy liền đã coi như là không tệ cho nên bị vạch trần phương chu cũng không quan tâm vào n g a y hôm nay thuyền đạt được nhân hoàng kiếm chiến lược đạt được mười phần tăng lên ít nhất tại thái hư giới bên trong phương chu có sức tự vệ nhân hoàng kiếm chính là chân hoàng c ổ a mình uy năng vô song những cái kia các triều đại nhân kiệt đều là nỗ lực rút nhân hoàng kiếm dùng tới đối kháng nhân tộc đối mặt cuối cùng thái ách cứ việc kết quả sau cùng là thất bại thế nhưng cái này cũng theo mặt bên nói rõ nhân hoàng kiếm uy lực tuyệt đối không thể khinh thường phương chu cảm thấy có nhân hoàng kiếm nơi tay hắn có lẽ có thể cùng thập cảnh trí cường đấu một trận trừ phi là bán hoàng cấp bậc tồn tại ra tay bằng không phương chu đều không có quá lớn mối nguy có thể chiến có thể lui đây mới là phương chu không nữa lo lắng cho mình lừa dối thân phận bại lộ nguyên nhân chủ yếu bại lộ liền bại lộ phương chu cũng không để ý bốn phía đen kịt một màu sau lưng đường lui lại một lần nữa bị cổ thụ nhánh cây chỗ che lấp phản p h ấ t xóa đi triệt để rời khỏi cổ thụ chỗ sâu lộ trình phương chu nhìn xem cỗ kia quấn quanh ở cổ thụ bên trong thầy khô thầy khô ăn mặc áo giáp áo giáp hiện ra màu vàng kim trên đó còn văn tú lấy cổ lá hoa văn cùng đồ án này chút đồ án mười phần tinh xem hoa mắt thần mê bất quá bởi vì năm tháng dài đằng đắng duyên c ớ này chút áo giáp che kín dấu vết tháng năm thậm chí bản thân liền vẫn như cũ tàn phá có vết đao vết kiếm c h ở các loại binh khí hấp hối vết thương rõ ràng năm đó cái này áo giáp chủ nhân thường ăn mặc áo giáp trải qua một trận đại chiến mặt khác phương chu phát hiện cái này áo giáp m ư ờ i phần hiện hiện dáng người không giống như là nam t ử mặc tiếp theo phương chu đánh giá ra này thơi khô có thể là một vị nữ tử mà phương chu một hồi hốt hoảng về sau trong đầu nổi lên lúc trước nằm tại quan tài bên trong mậu du thái hư hình ảnh một lần kia hắn rút nhân hoàng kiếm Thấy được rất được nữ h nhiều nhân hoàng thây khô háo thức i người kiệt tại rút nhân hoàng kiếm. Trong đó, có một người liền giáp, người ề u rất rút Trong một tha. cùng này thây khô mở dạng, ăn lộng lây háo giác, rắn n mở mặc đó, có lây đế vị tiêu phong hoa tuyệt đại nữ đế phương chu hít vào một hơi phương chu đều đã quên đi đó là cỡ nào năm tháng dài đằng đắng bên trong lưu lại ơ n ký cái tia nữ đế tuyệt đối không phải thời đại này người mà trước mắt không phải thời đại này nữ đế đúng là lưu lại thi thể phương chu trong đôi mắt mang theo mấy phần phiền muộn cùng v ẻ phức tạp cái tia phong hoa tuyệt đại nữ đế cuối cùng vẫn là bại không thể sắn cứu bọn họ thời đại kia nhân tộc sao trên thực tế tại nhân hoàng kiếm quay về kiếm địa thời điểm phương chu nên nghĩ đến mới đúng thở dài một tiếng cả đời thở dài phương chu có chút mờ mịt thời đại kia có phong hoa tuyệt đại nữ đế dẫn dắt rút ra nhân hoàng kiếm đối kháng hai á c h có thể nói thực lực tổng hợp ngạo thị toàn bộ hư không chớ nói t i ê n tộc chớ nói thân tộc tất nhiên đều không thể cùng nữ đế xuất lĩnh nhân tộc so sánh có thể là vẫn như cũng là thất bại nữ đế lưu lại một cỗ thây khô hồng nhan tàn lụi bây giờ thê thảm bao bọc tại cổ thụ bên trong không người có thể biết vốn nên tàn lụi nữ đế lại là lưu lại thây khô đây là ẩn chứa bực nào không tấm lòng nay k h ỏ a cổ thụ là nàng không cam lòng khí biến thành sao phương chu phun ra một ngụm trọc khí trong đầu hiện ra cái kia phong hoa tuyệt đại tuyệt mỹ tại đương thời nữ đế nữ đế có thể nói là thời đại kia nhân hoàng rút ra nhân hoàng kiếm che đậy đương thời đ ô i kháng hắc vụ hải bên trong chỗ mãnh liệt mà ra tuyệt thế thai ách l i ê n nữ đế đô bại cái kia kinh diễm thời đại đều tinh thần x a sút cái kia bây giờ thời đại này nhân tộc thật có thể thắng sao phương chu thì thảo làm thất bại ví dụ sống sở sờ bày ở phương chu trước mặt đã từng có mãnh liệt tự tin phương chu giờ phút này lại là có chút mờ mịt phương chu có truyền võ thư phòng bây giờ càng là r ú t nhân hoàng kiếm thế nhưng thật có thể dẫn đầu nhân tộc chấn áp thái ách che đậy đương thời nên tới một cái vạn thế thái bình sao phương chu đã từng có nắm bắt hoặc là nói là thôi miên chính mình cho mình không lý lẽ tự tin thật là đang nhìn thấy nữ đế thi thể phương chu có chỉ có phiền muộn cùng ở sâu trong nội tâm hiện ra mờ mịt cổ thụ giống như là một tòa quán tài trôn giấu lấy đã từng cái thế nhân kiệt phương chu thậm chí cảm thấy đến này trên cây ngưng tụ hát vụ quả khả năng đều là cho nhân tộc chuẩn bị chỉ người nắm giữ hoàng kiếm người mới có thể đi đến cổ thụ chỗ sâu thấy nữ đế thi thể mới có thể có cơ hội ngắt lấy cổ thụ bên trên hết thẻ trái cây mà có thể cầm nhân hoàng kiếm người nhất định là nhân kiệt nhất định là nhân tộc tương lai hy vọng cho nên hát vụ quả có thể bị dạng này người nắm giữ tất nhiên sẽ dùng đến giúp đỡ nhân tộc để nhân tộc trở nên càng thêm cường thịnh dù cho thời gian qua đi ngàn vạn năm tuế nguyệt thời đại kia nhân kiệt vẫn như cũ tâm b u ộ c lên tương lai nhân tộc dốc hết toàn lực vì nhân tộc tận một điểm lực phương chu xúc động không thôi trong tay hắn cái kia đoạn kiếm tại không ngừng run dậy thậm chí có sôi chảo m á n liệt thái hư lực lượng từ trong đó chạy sôi mà ra mơ hồ trong đó phương chu phảng phất còn cảm nhận được một nửa đoạn kiếm bi thương. phương chu có thể xác định nay một nửa đoạn kiếm chủ nhân tất nhiên chính là trước mắt vị này nữ đế trôi này thái hư của mình có lẽ đã từng chính là nữ đế bội kiếm theo nàng trinh chiến nhất thế theo nàng trong bóng đêm chạm ra con minh theo nàng đang lâm t u y ệ t đình theo nàng ảm đạm chết đi phương chu buông lỏng tay ra cái k i a một nửa đoạn kiếm đúng là huyền không mà lên trôi lơ lưng ở trên không quan g mang vạn trượng ở giữa đoạn kiếm hướng phía nữ đế thầy khô l ư ớ t tới đoạn kiếm khẩu đối đoạn kiếm khẩu đoạn kiếm nặng trồng ở cùng nhau hóa thành một thanh hoàn hảo kiếm vây anh trong máy mắt một cỗ vô biên song khí theo thầy khô phía trên bán ra phản phất ngủ say thật lâu tồn tại tại trong yên lặng thất t ỉ n h tại trong tử vong thất t ỉ n h phương chu đôi mắt co rụt lại chỉ cảm thấy một cỗ giống như núi lấp bách trong tay không khỏi nắm chặt nhân hoàng kiếm lùi lại một bước đã thấy cái kia đâm vào thây khô trong cơ thể đoạn kiếm cùng cái kia một nửa kiếm dung hợp làm một thể về sau vậy mà từng điểm từng điểm theo thây khô trong thân thể bị đẩy ra tới này cái gì a phương chu hít vào một hơi mà theo kiếm bị khu trục xuất thân thể thây khô tựa hồ bắt đầu từng điểm từng điểm vỗ tay dâng lên máu thịt trần đầy đã chết đi không biết bao nhiêu năm tuổi nữ đế phản phất muốn ở thời đại này sống lại bên ngoài khí thế khủng bố kích động một tôn lại một tôn trí cường tồn tại tại đường chân trời bên trong trôi nổi mà lên băng lanh khí tức xen lẫn quy tắc xiềng xích quật lấy hư không an nhan cùng an lôi do dự bọn hắn lựa chọn bộc lộ ra phương chu chỗ đi vị trí trên thực tế dù cho cả hai chưa từng bại lộ phương chu vị trí cũng rất tốt bị đoán ra được bây giờ ở đây cũng chỉ thừa này một tòa khói đ e n đ ả o phương chu không có khả năng biến mất không còn tam tích khả năng duy nhất chính là đặt chân khói lên nào tiến nhập hòn đảo chỗ sâu từng tôn trí cường phù không tới thập cảnh trí cường đã là sừng sững ở hư không đỉnh điểm khí tức của bọn hắn mười phần mạnh mẽ thực lực mọi loại khủng bố bọn hắn nắm giữ thiên địa quy tắc có được chủ đạo sinh linh sinh t ử năng lực bọn hắn là một thời đại vương giả bây giờ nhiều như vậy trí cường xuất hiện mang tới là đáng sợ đến cực điểm áp bách an nhan cùng an lôi mặc dù danh xưng t u y ệ t thế yêu n g h i ệ t là cựu cảnh đ ỉ n h phong yêu n g h i ệ t thiên tiêu có thể đối đầu trí cường thế nhưng có thể thành trí cường giả có thể không có cái gì kẻ yếu đều là đỉnh cấp yêu n g h i ệ t bọn hắn thực lực tuyệt đối không yếu an nhan cùng an lôi có lẽ có thể chống đỡ nhưng cũng chỉ là chống lại mà thôi trí cường muốn giết bọn hắn vẫn như cũng là nhẹ nhàng sóng lớn dậy sóng mà lên an nhan cùng an lôi phi tốc rút đi nhiều như vậy trí cường bọn hắn nếu là quả thực là ngăn cản chỉ có một con đường chết bọn hắn tự nhiên không muốn chết đi an nhan ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hòn đảo trên thực tế bị an lôi chỉ ra về sau nàng cũng bắt đầu hoài nghi tổ tiên đến cùng phải hay không thật chính là tổ tiên như cái kia tổ tiên chẳng qua là cái nhân tộc đâu cái kia hết thảy đơn giản không dám tưởng tượng an nhan cùng an lôi rút đi tiên tộc trí cường mặt đen lên đem bọn hắn tiếp dẫn đến một bên hắn thôi diễn kết thúc cũng không câu thông đến đen trong đảo sương n g phương tru tổ tiên đoạt xá cái này n h â n tộc thiếu niên các ngươi ngu xuẩn a cái này n h â n tộc trên người thiếu niên căn bản không có tổ tiên tinh thần đ ă n ký căn bản không phải cái gì đoạt xá tổ tiên vẫn tại nhân tộc vừa giới đang lâm vào ngủ say như thật chính là tổ tiên đoạt xá n h â n tộc thiếu niên tất nhiên sẽ đáp lại ta tiên tộc trí cường tức giận không thôi các ngươi bị l ừ a g ạ t tiên tộc trí cường mở miệng an lôi bỗng nhiên biến sắc an nhan cũng là một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt trở nên ảm đạm vô cùng làm sao có thể cái này dân tộc thiếu niên sẽ tổ tiên tiên thủ hoàng k i n mà lại là bản đầy đủ thiếu niên kia còn nắm giữ lấy tổ tiên đoạt kiếm thế nào lại là giả có phải hay không là tổ tiên tại cái k i a hòn đảo bên trong đen trong đảo sương mù có được đáng sợ đại bí mật vô pháp cùng ngài câu thông an nhan vội vàng mở miệng giải thích tiên tộc trí cường lắc đầu trong đôi mắt mang theo vài phần hồi hộp ngươi nói có chút ít khả năng thế nhưng ta đại khái có khả năng suy đoán tiên hoàng đoạt xá là giả nhân tộc hù lừa gạt các ngươi là thật thậm chí ta càng muốn tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật như các ngươi thật chính là bị hù lừa gạt lại là giết nhiều như vậy chư hoàng hậu duệ tiên tộc phải có phiền tài lớn tiên tộc trí cường khắp khuôn mặt là ảm đạm cùng nghiêm trọng c h i s ắ c hoàn toàn chính xác một khi hết thể đều là giả tiên hoàng cũng không chứng đạo cái tia hư không chư hoàng l ử a giận chắc chắn đều muốn do tiên tộc tới tiếp nhận tiên tộc vực giới bây giờ còn bị thần hoàng nắm ở trong tay một khi thần hoàng hạ xuống lôi đình l ử a giận toàn bộ tiên tộc vực giới sợ là sẽ phải sụp đổ nhiều ít tiên tộc sinh linh sẽ chết thảm lại ở trong hư không hóa thành hư vô khó có thể tưởng tượng đó là tiên tộc thai họa ngập đầu a tiên hoàng không tại căn bản không có bán hoàng có thể cùng thần hoàng chống lại các người a gây họa tại đình a tiên tộc trí cường nhìn xem an nhan cùng ăn lôi khuôn mặt giống như muốn khóc lên mà một bên khác chư tộc trí cường cũng là sắc mặt lạnh lùng bọn hắn đã đoán được tiên tộc trí cường cũng không câu thông đến tiên hoàng đoạt xá linh hồn cái kia mang ý nghĩa tiên hoàng đoạt xá là giả tiên hoàng chứng đạo cũng là giả nói cách khác tất cả những thứ này đều là nhân tộc kia thiếu niên tại chủ đạo tiên tộc giết sạch chư hoàng hậu duệ này sau lưng chủ mưu đều là cái này nhân tộc thiếu niên cứ việc tiên tộc không thể tha thứ thế nhưng cái này nhân tộc càng đáng chết hơn nhân tộc vực giới phong cấm bây giờ chúng ta không dám vào trong đó bởi vì vì nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng chưa tán thế nhưng không quan trọng n h â n tộc như rùa đen rút đầu ở n ú t tại nhân tộc vực giới bên trong thì cũng thôi đi cũng dám đi ra nhân tộc vực giới đang lâm thái hư giới đây là tại m u ố n chết cái này nhân tộc nhất định phải chém thành muôn mảnh chư tộc trí cường lời nói băng lãnh s á t cơ c u ầ n c u ộ n bọn hắn đối phương chu s á t cơ không che giấu chút nào giết người tộc bọn hắn không có nửa điểm lưỡng lự bởi vì chư tộc cùng nhân tộc đã là không chết không thôi cục diện thời gian trước đại chiến chư tộc chiến bại tránh lui l ư không t r i để mất đi đối nhân tộc vực giới trường khống lựa giận còn đang thiếu đốt bây giờ có nhân tộc xuất hiện bọn hắn dĩ nhiên muốn tháo lửa lên、nào? chư tộc trí cường đem hòn đảo vì x u ố n g lại thành một vòng c h i t để phong tỏa nhân tộc thiếu niên chạy trốn phương hướng sau đó thần ma quỷ yêu tiên bao gồm tộc trí cường dồn dập hướng phía trên hòn đảo rơi đi tiên tộc trí cường cứ việc không muốn lên đảo thế nhưng lần này sự tỉnh tiên tộc có không thể trốn tránh trách nhiệm giờ này k h ắ c này tiên tộc trí cường nhất định phải lên đảo chỉ có như vậy có lẽ còn có thể cọ rửa một hoàng chư tộc lựa giận h o n g anh làm tôn thứ nhất trí cường đạp trước khi hòn đảo thời điểm cả hòn đảo nhỏ đều đang run dày giống như trí cường tại dân tộc vực giới bị áp xúc chiến lực quy tắc k bọn hắn n nhìn qua tầm yếu. Thế n mắt rơi vào cổ trên cây nhìn xem cái kia từng khóa treo hát n vụ quả nay chút trí cường cũng là cảm giác được kỳ lạ nhưng cũng chỉ là kỳ lạ mà thôi bọn hắn nhìn chằm chằm cái kia cây chỗ sâu mơ hồ trong đó tựa hồ đã nhận ra phương chu k h í tức kẻ này vào cổ thụ chỗ sâu bịt hai mà đi trộm chung sao đây là coi là t i ề m ẩn tại cổ thụ bên trong chúng ta liền khó có thể phát giác hài hước đến cực điểm bộ r a này khỏa cổ thụ đem cái này nhân tộc thiếu niên bắt tới ngàn đao bầm thây chém thành môn u mảnh sau đó đưa đến nhân tộc vực giới bên ngoài phân thây dùng máu tơi ư đổ vào nhân tộc vực giới để nhân tộc vực giới nhân tộc nhóm lòng người bàng hoảng khó mà bình tĩnh qua ba năm này chư tộc trí cường đều vô cùng tàn nhẫn bởi vì cái này nhân tộc Đã chết đi quá nhiều hoàng tộc hậu duệ đây là khó có thể chịu đựng tổn thất bọn hắn cần cho hà giận chư tộc cần lựa giận phát tiết các vị đạo hữu hành sự cẩn thận đảo này phiêu p h ù ở hắc vụ hải bên trên tuyệt không tầm thường có lẽ có các loại q u ỷ dị chớ có phớt lờ có lẽ trên tòa đảo này có không biết đại khủng bố tiên tộc trí cường thì là mở miệng hắn cảm giác phải cần vãn hồi một chút tiên tộc danh tiếng nhưng mà chư tộc trí cường lại là căn bản không linh tỉnh lạnh lùng nhìn lại tiên tộc nợ không sớm thì muộn phải trả chỗ này chẳng qua là hắc vụ hải rịa căn bản chưa từng đi sâu hắc vụ hải không có mạ căn bản không cần e ngại tiên tộc ngươi đây là tại nói chuyện giật g ầ n mong muốn che giấu tội lỗi của các ngươi có trí cường mở miệng q u á t mắng không ngừng nợ không sớm thì muộn có thể coi là bất quá muốn chờ đầu cái này nhân tộc về sau mới có thể tính tiên tộc nợ cái gì tiên hoàng muốn chứng đạo toàn bộ đều là hoang l u ô n tiên tộc thế mà bị cái nhân tộc thiếu niên cho luồng n ị c h xoay quanh đơn giản ngu mội đến cực điểm Cự phụ lực bổ xuống đây là một vị trí cường công phạt thủ đoạn h ư không đều muốn bị chém nát phá diệt đổ sụt màu đen nhánh vết dạng sen lẫn mà ra phủ mang cái thế phản p h ấ t có khả năng bổ ra một cái tiểu thế giới giống như nhưng mà n à y phủ mang bổ vào cổ thụ bên trên cổ thụ bên trên có vô số c ả n h cây trồng chất đúng là đỡ được phủ mang vị này trí cường công phạt vô pháp thương tới cổ thụ một chút cái này ma tộc trí cường hơi hơi biến sắc vị này cùng một chỗ động thủ này cổ thụ quả nhiên có gì đó quái lạ không thể bài trừ tiên hoàng thật đoạt xá cái này nhân tộc thiếu niên giờ phút này tại cổ thụ bên trong tìm được vô thượng cơ duyên đang t r ù n g k í c h chân hoàng lĩnh vực khả năng ma tộc t r í cường quát trói thai chư tộc t r í cường cũng đều là biến sắc khả năng sao tiên hoàng muốn chứng đạo nay còn thật sự có khả năng tiên tộc t r í cường nói không có liên hệ đến tiên hoàng bọn hắn thế mà suýt nữa tin tưởng tiên tộc nhất không thể tin bọn hắn lời đã nói ra một chữ đều không thể tin chư tộc t r í cường quát trói thai thần ma yêu quỷ, long bao gồm tộc chí cường dồn dập bộ phát ra khí thế dị tượng nghệ ra chung q u n h đảo hư không tất cả đều đ ộ sụp p h á diệt mấy vị trí cường hợp lại công phạt không giữ lại chút nào lực lượng không có bị chút nào suy yếu đây là trong hư không đỉnh cấp chiến lược có thể chống đỡ người chỉ có bán hoàng cấp bậc tồn tại công phạt cái thế tựa hồ muốn phá diệt hòn đảo này san bằng này khỏa cổ thụ sóng lớn dậy sóng mà lên khói đen đảo nước biển t r u n g quanh bị lực lượng kinh khủng lôi kéo nhấc lên thao thiên s ó n g lớn giờ này khắc này hình ảnh giống như thành tận thế cảnh tượng giống như mấy tôn trí cường dạ cùng nhau công phạt tuyệt diễm đương t h ờ i anh cổ trên cây mỗi một chiếc lá đều hóa thành mũi kiếm có kiếm ý tràn đầy vào trong đó ẩn chứa tuyệt thế sát phạt bất quá đối mặt rất nhiều trí cường hợp lại công phạt vẫn như cũng là có chút gánh không được cổ thụ lay động di dao chấn động rất xuống rơi vào lá xoạt xoạt xoạt xoạt không ngừng có nhánh cây bị chém xuống có hát vụ quả n ổ t u n g hóa thành khói đen chìm nổi cổ thụ phảng phất thật đều gánh không được muốn bị phá ra giống như thậm chí h i ể n lộ ra cổ thụ bên trong hình ảnh cổ thụ bên trong phương chu lông mày cao lại nắm thật chặt nhân hoàng kiếm lại là không có chút nào cố kỵ đi ra bên ngoài chư tộc trí cường công phạt phương chu nhìn chòng chọc vào trước mắt cái kia đâm đang thây khô trong cơ thể hợp hai l à một cổ kiếm cuối cùng triệt để rút ra một điểm cuối cùng mũi kiếm cũng thoát ly thây khô thân thể mà cái kia thây khô máu thịt bắt đầu tràn đầy làn da bắt đầu khôi phục s á n g bóng tiểu tụy sởi tóc một lần nữa hóa thành đen nhánh tóc xanh trải tản ra đến còn như ngân hà tại chất lóe ba một đầu trắng non như ngọc nở nang vô cùng tay cầm cầm theo nữ đế thây khô trong cơ thể đẩy ra cổ kiếm chủ yếu nhất nhường phương chu tim đập đều giống như bỗng nhiên hơi ngưng lại là nữ đế thây khô cặp kia phủ đụi vô tận tuyến nguyệt đóng chặt dài đằng đăng thời gian đôi mắt chấm g i i mở ra một tôn cổ láo tồn tại t h ứ c t ỉ n h cái kia không biết là thế nào một thời đại nữ đế tại đây k h ỏ a cổ thụ bên trong chậm rãi mở mắt ra trong khoảnh khắc đó phương chu cảm nhận được một cỗ khuấy động s ô i trào tinh thần ý chí giống như là muốn bùng cháy một toàn bộ hư không kinh khủng m à cường đại phương chu từng tại quan tài bên trong mộng du thái hư khi đó hắn thấy được phong hoa tuyệt đại nữ đế đang lâm kim tự tháp rút ra nhân hoàng kiếm thời điểm đó nữ đế khí thức rất mạnh mẽ quanh thân c u ố n quanh quy tắc phương chu không biết là thập cảnh trí tưởng vẫn là bán hoàng cấp bậc cừng giả thế nhưng hiện tại xem ra nữ đế tu vi thật sự tuyệt đối siêu việt trí cường vẹn vẹn là c ổ này hít thở không thông lực lượng liền để phương chu cảm giác được không thể địch nổi đây là cổ lao thời đại n h â n tộc cường giả phương chu v ẹ mặt có chút phức tạp không biết vị này tuyệt thế nữ đế ở thời đại này thất tình đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu nàng đối nhân tộc là hữu hào thái độ cũng hoặc là sẽ đối với bây giờ nhân tộc nắm giữ ác ý phương chu không biết có thể là hắn vẫn như cũng là không có ngăn cản nữ đế thất tình cổ thụ tại chập trờn trên đó từng khoả hát vụ quả phản phất đều như đèn lồng đang phát tán ra ô quang sáng trói mà trói mắt cổ thụ bên trong phi lá mỗi một mảnh cũng đều hóa thành sắc bén bảo kiếm giống như xa xa chỉ thiên va chạm nhau ở giữa âm vang rung động phương chu nhìn xem mở mắt nữ đế theo t h â i khô đến tuyệt diễm nữ đế này quả nhiên là một trận quỷ dị thị giác thị kiến m ở mịt tầm mắt tại một trong nháy mắt liền khôi phục thư thái nữ đế nắm kiếm trôi này đúc lại bảo kiếm tại thời khắc này dựa đi duyên trần tản ra hào quang màu hoàng kim có cố trùng trùng điệp điệp hoàng ủy theo bên trong k h u ấ y động mà ra sóng năng lượng vô hình khuyết tán ra đến tràn ngập qua phương chu thân thể phương chu cảm giác tại thời khắc này ý thức của mình đều trở nên vô cùng rõ ràng giống như chuyến võ thư phòng tại rung động run g dày không ngừng nội bộ phảng phất tại n h ấ t lên kinh thiên k ỳ biến màu vàng kim hào quang rực r ỡ hạ xuống chiếu sáng cả tòa p h ò n g sách chiếu sáng phổ thiên đại thế phương chu ngồi xếp bằng hắn nhìn xem cổ thụ nhìn xem nữ đế nhìn lấy thiên địa ở giữa tràn ngập nồng đậm sinh cơ phương chu tựa hồ có điều nộ ra hắn tận mắt thấy một vị chết vô tận t u ế nguyện cổ thi tại cực hạn bên trong t r ư n g sinh khôi phục sức sống tràn trề n à y loại sinh cùng tử trải nghiệm vô cùng chân quý người bình thường căn bản khó mà thu hoạch được dạng này trải nghiệm mà phương chu đạt được phương chu mở ra cảm ngộ hình thức tại chuyến võ thư phòng tr tinh thần ý chí đạt được thăng hoa đối công pháp đối với tu hành pháp lý giải đạt đến cực hạn giống như khí hải tuyết sơn phảng phất tại phát sinh không thể miêu tả biến hóa có sinh mệnh theo trong hư vô sinh ra cây tia nở rộ tại núi tuyết đỉnh sinh mệnh trí thụ thông qua tiên thụ hoàng tình chỗ diễn hóa ra tới tiên thụ đang tại phóng thích sinh cơ chập chân ở giữa gieo rác sinh mệnh hạt giống hướng toàn bộ khí hải tuyết sơn tiểu thế giới phương chu cảm giác mình đụng chạm đến đột phá bên bờ có lẽ hắn có cơ hội tại hôm nay nhắc cử đặt chân đến võ đạo gia bắt quái cảnh nữ đế mở mắt ra ung dung và cổ phảng phất trong nháy mắt liên qua ba bùi tóc đen trải tán t ả n ra ô quang thanh lệ mà t u y ệ t diễm nữ đế tầm mắt rơi vào phương chu trên thân một vị bạch bạch t ị n h t ị n h áo b à o trắng thiếu niên nữ đế khẽ giật mình thời gian qua đi năm tháng dài đằng đắng nàng cuối cùng lại một lần gặp được nhân tộc nữ đế thâm thúy trong con mắt p h ả n phất có ướt tát đang dập dởn đây là một loại một lần nữa nhìn thấy đồng loại cảm động đêm nay là năm nào nữ đế thì thảo thanh âm của nàng hết sức thanh lãnh càng có một cố lãnh n ạ o có lẽ là cựu cư cao vị cảm giác áp bách nhường lời của nàng mang theo một loại khắc thành t h ụ ý vị phương chu không có trả lời nàng bởi vì lúc này thời khắc này phương chu đang ở chuyên chú đ đối sinh cùng tử tạo ra cảm n ộ sao cũng là cái tuyệt thế thiên tài nữ đế liếc mắt liền nhìn ra phương chu thời khắc này trạng thái nàng hơi hơi cảm ứng hơi có chút kinh ngạc hoàn toàn khác biệt tu hành pháp đúng là mượn nhờ nhân hoàng khí tu hành thật sự là khác lớn mật n à y là người phương nào khai sáng ra phương pháp tu hành có chút bá đạo nữ đế nói ra sau đó ánh mắt của nàng na z i rơi vào bày ra tại phương chu trên đùi nhân hoàng kiếm này xem xét nữ đế triệt để giật mình trong con ngươi của nàng lấp lánh qua đau đớn kịch liệt phản phất là hồi tưởng một chút không tốt lắm sự tình trước mắt của nàng dường như thấy được nhân tộc vực giới hủy diệt thiên địa xe rách bị khói đen thôn vệ hình ảnh đó là một trận tuyệt vọng nhân hoàng kiếm tại trong tay nàng gào thét cuối cùng phá không rời đi quay về kiếm địa mang ý nghĩa ở kiếp này nàng cứu thế thất bại nàng kim giáp nhôm máu nàng k h í khái hào hùng phân chấn nàng không muốn hướng vận mệnh thỏa hiệp nàng rút ra trong tay bội kiếm nàng không muốn chết đi biến thành hắc cám đồng l o a cho nên nàng lựa chọn tự chém một kiếm rót vào ngực tinh thần ý chi phong tồn nàng đem chính mình phong cấm phong tỏa hết thẻ sinh cơ chờ lợi vạn cổ sau một lần nữa thất tỉnh mà bây giờ nàng thất tỉnh có thể đồng nghĩa với nàng thất bại chấm nhân tộc đã không có bây giờ thời đại ta đã không phải là nhân vật chính ta chẳng qua là một cái kẻ thất bại thời đại này khách qua đường nữ đến ỷ non một tiếng buồn vô cớ thở dài mang theo quá nhiều t i ế t g lối mang theo quá nhiều bị thương đã từng kề vai chiến đấu chiến hữu đã từng chết đi những đồng bạc kia còn có tin chắc nàng có thể ngăn cơn sóng giữ toàn dân gia i binh vì nàng tử chiến đến cùng nhân tộc và dân đều trở thành tuế n g u y ệ n bên trong bụi trần nước mắt theo nữ đế khoe mắt trượt xuống nàng không muốn chết đi không muốn lưu lạc làm hắc ám nô bục nàng tại cuối cùng này thời đại thất tỉnh mong muốn cuối cùng tái chiến một trận ngươi chính là thời đại này nhân vật chính sao nhân hoàng kiếm lại lần nữa chọn chúng người nữ đế nhìn xem phương chu lầm b ầ m ta cảm giác được thiên phú của ngươi có thể là t u vi quá yếu nữ đế lắc đầu hoàn toàn chính xác tại nữ đế cảm giác bên trong phương chu thiên phú rất mạnh có thể bởi vì nàng sống lại mà cảm thụ sinh tử quy tắc thế nhưng phương chu bất quá thất cảnh t u vi căn bản không đáng chú ý mặt đối nhân tộc sắp gặp phải đại khủng bố phương chu bực này t u vi liền pháo hôi cũng công bằng rầm rầm đông dưng kinh khủng dung chuyển tại cổ thụ bên ngoài vang vọng mà lên nữ đế khẽ giật mình cổ thụ bị bổ ra s ắ c bén ẩ n chứa kiếm khí phiến lá bị chém vỡ một cỗ lại một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức bay lên quy tắc xiềng xích xen lẫn hình thành kinh khủng áp bách sắc cơ x e n lẫn tràn ngập nữ đế ngơ ngác kinh ngạc vừa mới thức tình nàng đúng là cảm thấy như thế nồng đậm sắc cơ thần tộc ma tộc yêu tộc vị tàu long tàu một đám thần tộc nô bục cũng dám cản rỡ cùng kêu g ạ o nữ đế nhìn lướt qua nhận ra này chút chư tộc cừng giả có chút không hiểu hơi nghi hoặc một chút sau đó nàng nhàn nhạt mở miệm lời nói thanh âm từ xưa cây về sau khuấy động mà ra n à y chút chư tộc t h ậ t cảnh là tới giết cái này nhân tộc thiếu niên sao nhân tộc khi nào luân lạc tới bị chư tộc truy sát trình độ đã từng nhân tộc ngạ thị hư không che đậy vô số vực giới đại nhất thống toàn bộ t h i ê n địa, chư tộc đều là túi đầu xưng ơ thần nhưng hôm nay nhân tộc đắc ý thiên tiêu thế mà bị chư tộc trí cường chỗ truy sát đối với nữ đế mà nói vấn đề này quả nhiên là hoang đường hài hước bây giờ nhân tộc đến cùng xảy ra chuyện gì bây giờ nhân tộc đến cùng gặp phải cái gì nữ đế không hiểu nàng nhìn về phía phương chu như thế một cái thất cảnh nhân tộc thiếu niên vậy mà lại rút ra nhân hoàng kiếm gánh chịu lấy h ắ n cái tuổi này chỗ không nên tiếp nhận trách nhiệm cùng áp lực thời đại này n h â n t ộ c chẳng lẽ chạy tới sơn cùng thủy tận trình độ sao nữ đế trầm m ặ t lại trong lòng của nàng có một cỗ h ỏ a diễm đang tiêu đốt thời đại này chẳng lẽ cũng không là nàng tưởng tượng tình h thế tại nhân tộc cuối cùng thời đại chẳng lẽ còn bị vô tận biệt khuất bao phủ nữ đế rất muốn hỏi thăm phương chu nàng muốn hiểu thời đại này bởi vì nàng mặc dù theo trong tử vong phục sinh ung dung bạn cổ trong nháy mắt mà qua thế nhưng n ụ c thể của nàng dù sao đã mục nát đến cực hạn khó mà đối kháng chân chính thời gian lực lượng nàng vô pháp trường tồn tại thế này nàng chỉ làm muốn vì nhân tộc tái chiến một trận nàng không cam tâm thời đại kết thúc thế nhưng nàng càng không muốn nhìn thấy nhân tộc gặp ức hiếp bên ngoài b ổ r a cổ thụ chư tộc trí cường đột nhiên khẽ giật mình bọn hắn đều là thấy được cổ thụ bên trong hai bóng người thấy được phương chu cũng nhìn thấy nữ đế cái kia người khoác cảm đạm sáng bóng áo giáp nữ đế phong hoa tuyệt đại cái kia tuyệt mỹ dung nhan nhường chư tộc trí cường đều có chút hốt hoảng làm sao có hai cái nhân tộc nay cổ thụ bên trong thế mà ẩn giấu hai tôn nhân tộc lần này cũng là có đại thu hoạch có một vị trí cường mở miệm tình huống hiện tại đến xem Cái nhưng à y n không mà tiên hoàng. chư h tộc t thứ t cả những thứ này đều là cái này nhân Ta tộc, đều cái trí, trí cường cũng không đốc lạnh lùng nhìn xem tiên tộc trí cường tiên tộc cũng có tội g i ế thổ c ú n tiên là giả nàng bị người lừa gạt nàng bị lừa thật thế thảm nghĩ đến chính mình trước đó đối cái này nhân tộc ngoan ngoan phục tùng an nhan chỉ cảm thấy một hồi nhục nhã đ a n g chết an nhan trên khuôn mặt lên cơn giận dữ nàng bắt đầu hoảng hốt hoảng hốt tiên tộc tương lai mà giờ khác này không người quan tâm tâm tình của nàng tất cả mọi người đang ngó t r ư ờ n g khói đèn đảo hòn đảo phía trên chư tộc chí cường đem cổ thụ bộ ra sắc cơ xe lẫn quy tắc biến thành x ư ớ n g xích dồn dập hướng phía cổ thụ nội bộ hai người quấn quanh mà đi muốn đem nữ đế cùng phương chu theo bên trong lôi kéo mà ra quốc gia đây nhận lấy cái chết tiên tộc chí cường q u á t chói thai lên tiếng hắn xuất thủ trước nhất cũng là biểu đạt thái độ hắn mong muốn vãn hồi tiên tộc tại chư tộc bên trong danh tiếng vê anh một thanh t i ê n kiếm từ lúc vị này tiên tộc chí cường trong tay bắn mạnh mà ra đây là một thanh thái hư của mình cổ thụ bên trong nữ đế lông mày tao lại ngần đầu băng lánh nhìn xem tiên tộc trí cường nàng vươn tay trắng non như ngọc tay cầm tay cầm bắt lấy tiên tộc trí cường đâm vào thái hư cổ binh liền bị nàng bắt lấy một đám hạ thần một đám tầm thường nô bục cũng dám đuối bản đế xuất kiếm càng rỡ tay cầm nắm lại cái này thái hư cổ binh đúng là bị trực tiếp cho bấm nát xoát xoát xoát xoát cổ binh bên trong thái hư lực lượng sụp đổ cổ binh chất liệu cũng sụp đổ vết dạn răng đ ầ y ở giữa triệt để đập tan mà tiên tộc trí cường thì là phát ra rú thảm trong đôi mắt tràn đầy không thể tin đây chính là thái hư của mình kiên cố vô cùng thái hư của mình hắn gánh chịu cổ binh đặt chân thập cảnh trí cường lĩnh vực năm tháng dài đẳng đắng đến nay hắn tinh thần ý chí đã sớm dung nhập cổ binh bên trong mà giờ k h ắ c này cổ binh bị nữ nhân này một tay cho bóc nát vô anh đen trên đảo xương m ụ không vô số quy tắc x e lẫn lực lượng kinh khủng vật lên hóa thành một đầu to lớn bàn tay màu trắng b tiên tộc trí cường thân thể liền một chút bị bóc nát cuối cùng sụp đổ nổ tung máu tươi hoành v ẩ y giống như trói lọi pháo hoa tiên tộc trí cường tinh thần ý chí cũng là bị bóc nát bị ma diệt nổ làm hào quang rực rỡ tung bay với thiên vũ ở giữa một chiêu gạt bỏ một tôn trí cường cái này giờ khác này chư tộc trí cường đều có một loại dùng mình kinh dị cảm giác hoàng là hoàn g cảnh bán hoàng cũng hoặc là là chân hoàng nhân tộc còn có bực này cường giả sao thanh âm h o à n g sợ không thể tin kêu gạo còn muốn phát ra từ sâu trong linh hồn rung động cái kêu cổ thụ bên trong nhân tộc nữ tử chẳng qua là nhô ra một cái tay xưa cũng không có gì lạ liền bóp nát thái hư cổ binh đây chính là thái hư cổ binh n a chí cường binh lính kiên cố vô cùng so tinh thần đều muốn khó mà đánh vỡ cũng là bị nữ tử một tay bóp nát kèm thêm lấy liền tiên tộc chí cường đều như ngắt con kiến hôi b ó c chết thực lực như vậy cho dù là tiên hoàng đều chưa hẳn có thể bằng a chiến lực như vậy nhường chư tộc chí cường cũng không khỏi hoa đá thậm chí vô pháp ước đoán nữ nhân này chân thực cảnh giới cùng tu vi nhưng là không thể phủ nhận chính là nữ nhân này thực lực tuyệt đối là bán hoàng thậm chí là chân hoàng chư ă n bản k ô n g phải thủ. h đối c tộc trí cường cũng đều không chút ả i người do dự hướng phía hòn đảo bên ngoài báo tố bắn đi đặt không mà lên muốn trốn chạy mà đi nhưng mà bọn hắn muốn đi nữ đế lại là không cho tại nữ đế trong mắt một đám nô bục thế mà dám c a n đảm ra tay với nàng đây là đại bất kính đến chu diện chấm để cho các ngươi đi rồi sao nữ đế đ ạ m mạc mở miệng trong xương cốt thân là thượng vị giả lãnh cốc để cho nàng hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn ở trong mắt nàng chư tộc đều chẳng qua là nô bục đã từng vạn tộc tới triều cho dù là chư tộc hoàng ở trước mặt nàng đều không dám càng hẳn rỡ một đám trí cường tại sao như vậy dũng cảm bây giờ nhân tộc chẳng lẽ đã cô đơn đến tận đây đã như vậy chấm làm vì đời này nhân tộc tái tạo huy nghiêm lời nói hạ xuống nàng giơ tay lên nhẹ phủi trước người cổ kiếm trong nháy mắt trên hòn đảo không vô số kiếm khí sen lẫn hóa thành bình t h ư ớ n g giống như là hóa thành một cái lĩnh vực giống như đó là kiếm khí cũng là quy tắc đan vào một chỗ có được khó lường u y ê n năng một tiếng hét thảm Quỷ tộc trí cường vừa lao ra hòn đảo l i ề n bị này lĩnh vực bao phủ trong nháy mắt bị xe đứt thân thể sụp đổ quỷ khí tràn ngập ở giữa linh hồn phá toái tàn lụi quy tắc lĩnh vực nữ nhân này là chân hoàng sao chư tộc trí cường đều là rút lui mà ra trong đôi mắt t o á t ra mọi loại không thể tin quỷ tộc trí cường thảm trạng để bọn hắn vì đó tim đập nhanh giờ phút này bọn hắn không sinh ra nửa điểm chạy trốn tâm、tư. quy tắc lĩnh vực đó là hoàn g cảnh năng lực chỉ có hoàn g cảnh có thể chống lại vì cái gì thần hoàng tay không liền dám trói buộc toàn bộ tiên tộc vực giới đó chính là bởi vì thần hoàng nắm giữ quy tắc lĩnh vực trói buộc tiên vực nhất nghiệm liền có thể phá t o á i tiên vực mà trước mắt nữ nhân này thế mà cũng có lực lượng như vậy nhân tộc khi nào có hoàn g cảnh h o à n g sợ lan tràn tại từng vị trí cường trong lòng bọn hắn làm sao đều không hề nghĩ tới nhân tộc còn sẽ có một vị hoàn g cảnh có thể nhân tộc có hoàn g cảnh vì sao không sớm một chút xuất hiện vì sao ngồi nhìn nhân tộc bị chư tộc xâm lấn quỳ xuống nữ đế từ xưa cây bên trong đứng người lên nàng tóc xanh bay lên trên người háo r i á p một lần nữa tản ra con vinh tỏa ra bảng bạc u y năng vô số kiếm khí sen lẫn liên miên hóa thành quy tắc xiềng xích nhường từng tôn trí cường giả dồn dập quỷ sắt trên mặt đất bọn hắn không dám n ú p đích bởi vì giờ này khắc này sinh tử đều tại nhân tộc này trong tay nữ nhân phốc phốc phốc từng vị trí cường dồn dập quỷ nằm ở đen trên đảo sương ngủ. nữ đế quan sát bọn hắn lạnh lùng vô tình một đám nô bục cũng dám phản thượng nữ đế băng lánh mở miệm sau đó nàng không tiếp tục để ý này chút trừ tộc trí cường trong lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc nàng cần phương chu g i ả i hoặc nàng không vội mà r ế t này chút trí cường nàng đối thực lực bản thân có cực lớn tự tin n à y chút chư tộc trí cường trốn không thoát lòng bàn tay của nàng nàng muốn chờ đợi phương chu đột phá kết thúc lại nói nàng bức thiết m u ố n biết bây giờ nhân tộc thế cục đến cùng l ạ i như thế nào h á t vụ hải phía trên tiên tộc trí cường rú thảm thanh â m vang vọng quanh quẩn không ngừng lập tức rung động thế gian tiên tộc hoàng tộc hậu duệ nhóm đều là x ư n g sở an nhan cùng ăn lôi hai vị hoàng tộc hậu duệ nhóm đều là xương sở an nhan cùng ăn lôi hai vị hoàng tộc hậu duệ chỉ cảm liền tinh thần ý chí cũng không từng chạy ra liền đã chết đi chuyện gì xảy ra đen trong đảo sương ngủ. làm thật có đại khủng bố a mà trọng yếu nhất chính là tiên tộc lại vẫn lạc một vị trí cường trước đó công đánh nhân tộc vừa ư giới trí cường an t i ê n nam chết thảm đối với tiên tộc mà nói chính là to lớn vô cùng t ố n thất bây giờ lại ngã xuống một tôn trí cường hơn nữa còn là dùng này loại không thể nào hiểu được phương thức chết đi có thể dễ dàng như thế chém g i ế t trí cường giả chẳng lẽ đen trong đảo sương mù có hoảng sau đó bọn hắn lại thấy được đen trong đảo sương mù có kiếm khí vật lên một tôn quỷ tộc trí cường muốn muốn s ố n g ra cũng là bị vô số kiếm khí cho chém giết thành vụ t mặt cuối cùng chết thảm nga xuống linh hồn khó mà nghỉ ngơi quá kinh k h ủ n g a đó là trí cường nắm giữ quy tắc chi lực trí cường a lại là như vậy vô lực chết đi trốn an nhan an lôi lướt nhau bọn hắn không chút do dự hướng phía bên ngoài chạy t h ụ c mạng tiên tộc hoàng tộc hậu dội nhóm cũng r ồ n dập chạy trốn đen trong đảo sức ngủ nữ đế ánh mắt đạm mạc q u é t tới nhẹ nhàng phụ trì tiếp theo một cái t r ớ c mắt kiếm khí q u y t tán xe lẫn n à y chút chạy trốn chư hoàng hậu duệ dồn dập cảm thấy khủng bố đến cực điểm áp lực đó là một loại vô biên đắc n g u đem bọn hắn triệt để chèn ép quy sắt trên mặt đất an nhan cùng an lôi cho dù là tuyệt thế yêu nghiệt có thể là giờ phút này cũng chỉ thừa chạy dòng dòng mồ hôi lạnh tuyệt vọng vô cùng cái tay kia giết tới mạnh nhân tộc nữ nhân ý tứ rất rõ ràng bá đạo k h ô n cùng không có nàng cho phép chư tộc trí cường chư hoàng hậu duệ một cái đều không cho đi nảm chiến tranh h o a nguyễn c h ư một trăm tám mươi lăm bị ai rồi lại trói lọi thời đại bên ngoài thưa không tiên tộc vực giới vùng trời cả tòa tiên tộc v ư ợ t giới bị khủng bố quy tắc xiềng xích chỗ x é lẫn bị quấn quanh cùng phong cấm khó mà kéo đức tiên tộc bên trong sinh linh đều là tại g u n l ầ y bảy hoảng sợ văn phần bởi vì bọn hắn cảm thấy tử vong uy hiếp khoảng cách chết chỉ có cách xa một bước mà tiên tộc cổ lao trí cường thì là sắc mặt xanh mét không ngừng thở dài mong muốn cùng thần hoàng thương thảo bảo tồn tiên tộc sinh linh tính mệnh có thể là thần hoàng cao ngạo nhìn xuống chư thiên hư không căn bản không cùng vị này cổ lao tiên tộc trí cường có nửa điểm trao đổi hai bên lẫn nhau căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại co kẽ mặc ả vị này tiên tộc trí cầng chính là phát ra từ trong xương cốt vô pháp ma d i ệ t đó là thân là bán hoàng lĩnh vực cường giả cao não đó là tu vi đi đến thông tin ê triệt địa về sau đối với sinh mạng xem thường tiên tộc cổ lao trí cường bất đắc dĩ chỉ có thể không ngừng thở dài hắn có thể có biện pháp nào tiên hoàng bị phong cấm tại nhân tộc vượt giới cần ba năm mới có thể giải p h o n g mà chân chính có thể cùng thần hoàng đối thoại cùng trao đổi chỉ có tiên hoàng vì vậy vị này tiên tộc cổ lao trí cường chỉ có thể biệt khuất đem hết t h ể quả đắng đều nứt vào chủ yếu là bọn hắn tiên tộc là không chiêm lý dù sao tại thái hư giới bên trong ai kêu an nhan cùng ăn lôi chờ hậu duệ đông e d h ơ n g thiên không đột nhiên chấn động lên kinh khủng nổ vang đang vang vọng không ngừng có lôi đỉnh xe lẫn có dị tượng hiện ra sáng chói tiên quang sông vào mây trời có không cam lòng gấm thét tràn ngập cả tòa tiên vực tiên tộc vực giới toàn bộ sinh linh đều rung động kinh ngạc ngầm đầu thần hoàng mở mắt trong đôi mắt lấp lánh qua một vệ kinh ngạc chi sắc có trí cường ngã xuống chẳng lẽ tiên hoàng thật chứng đạo rồi bị phát hiện về sau thi hành diệt khẩu cử chỉ không đúng ngã xuống chính là tiên tộc trí cường cái kia không sao thần hoàng đôi mắt k h é p mở có vô tận thần quang tại trong hư không tiêu tan đến hắn t ầ n g thứ này đã sớm nhìn xuống ngàn tỷ sinh linh thậm chí trí cao vô thượng tồn tại suy tư một hồi liền phát hiện chết đi lại là tiên tộc trí cường cái này khiến hắn hơi có chút nghi hoặc mà tiên tộc vực giới thì là triệt để đọc dung tiên tộc cái kia tôn cổ lao trí cường càng là toàn thân run dày không có khả năng hắn điều động tiến vào thái hư giới chính là tối vi vững vàng tiên tộc trí cường mà lại giỏi nhất chịu n ụ này cũng là vì toàn cục suy nghĩ bây giờ tiên tộc đắc tội thần tộc đắc tội chư tộc nếu là đổi một vị tính tình nóng nảy trí cường vào trong đó sợ là lập tức liền cùng chư tộc trí cường đánh nhau cho nên vị này cổ lao trí cường cố ý điều động vững vàng hạ người tiến vào có thể giờ phút này vị này vững vàng hạ người đã chết đi tiên tộc v ư ợ t giới cũng vì đó mà bị thương lại một vị trí cường ngã xuống tiên tộc trí cường kế an thiên nam về sau lại vẫn là một tôn có thể nói này một vị trí cường ngã xuống đối tiên tộc mà nói đã là thương cân đ ộ cốt đến cùng chuyện gì xảy ra tiên tộc cổ lao trí cường vẻ mặt khó coi mà t h thấy thấy như thế trong nháy mắt liền liên tục ngã xuống hai tôn trí cường chẳng lẽ là lẫn nhau chém giết lẫn nhau liều mạng tự sát không có khả năng trí cường giả lẫn nhau trong lòng đều nắm chắc sẽ không xuất hiện dạng này lẫn nhau liều tình huống dù sao mỗi một vị trí cường vậy cũng là tộc bên trong trụ cột là lực lượng trung k i ê n một khi xuất hiện t ổ n t h ấ t đối tộc lực ảnh hưởng vô cùng to lớn nói cách khác thái hư giới bên trong r a biến cố có cường giả tiếp liền giết chết tiên tộc trí cường cùng quỷ tộc trí cường vừa nghĩ đến đây hư không đều trở nên yên tĩnh trở lại thân hoàng q u ỷ hoàng ma hoàng yêu hoàng bao gồm hoàng đều là cách xa xôi hư không đang nhìn nhau k h í tức kinh khủng đang đàn sen cùng l a n tràn thái hư giới già to lớn tai nạn thái hư giới bên trong đen trên đảo sức ngủ chư tộc trí cường bị áp lực kinh khủng chèn ép quy sắt trên mặt đất bọn hắn chưa bao giờ cảm nhận được khoảng cách tử vong cư nhiên như thế chi gần chỉ cần nhân tộc này hoàn cảnh suy nghĩ k h ẽ động bọn hắn khả năng đều phải chết nhân tộc thế mà còn ẩn giấu có cường giả như vậy đơn giản không thể tưởng tượng nổi đến cực hạn nếu là có cường giả như vậy nhân tộc làm sao còn có thể yếu đuối nhiều năm như vậy chư tộc t r í cường mồ hôi lạnh chảy r ò n g r ò n g bọn hắn mong muốn đào thoát nơi này có thể là quy tắc xiển xích quấn quanh hư không lại thêm áp lực kinh khủng để bọn hắn không dám nút n í c tha thứ chúng ta chúng ta sai chúng ta không còn dám lên nào ta tộc cũng có hoàn cảnh các h ạ n như vậy tùy ý s á t lục không sợ dẫn tới chư hoàng trinh phạt sao có trí cường quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có trí cường thì là phẫn nộ uy hiếp thế nhưng nữ đế đô không quan tâm phong hoa tuyệt đại nữ tử chấp tay sau lưng ăn mặc che kín vết dạn g cổ lao á o giáp giống như là không thuộc về thời đại này sinh linh tĩnh nhìn lấy thiên địa mây cuốn mây bay nữ đế đang chú ý phương chu nàng đang chờ đợi phương chu thành công đột phá đến mức cái thế giới này nàng có thể hiểu con đường chỉ có theo phương chu c h â ấy phương chu người nắm giữ hoàng kiếm là thời đại này nhân vật chính nhân tộc bây giờ đến cùng tại gặp phải cái gì hỏi thăm phương chu tuyệt đối có thể biết được rõ ràng đến mức dưới đáy những cái k i a chư tộc trí c ư ờ n g tại nữ đế trong mắt đã cùng người chết không khác đã từng chết tại trong tay nàng chư tộc số lượng cũng không ít một đám nô bộc chi thần thôi nữ đế giết không có chút nào gánh nặng trong lòng nữ đế một mực đang quan sát phương chu trong đôi mắt đẹp lấp lánh qua một vện kỳ dị tại nhân tộc cuối cùng thời đại chỗ đản sinh ra tuyệt thế yêu n g h i ệ t có lẽ có hắn không tầm thường địa phương nàng đích s á t thấy được này loại tu hành pháp tự sáng tạo sao hỗn hợp nhiều loại tu hành hệ thống có thể là lại từ nhiều phức tạp loại hệ thống bên trong vén sạch một đầu rõ ràng con đường đi ra tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chi lộ sinh cùng tử cảm n g ộ dung nhập tu hành pháp đủ loại biên hóa đều ở trong đó tồn tại không hổ là cái cuối cùng thời đại nhân vật chính nữ đế hít sâu một hơi nàng theo phương chu trên thân thấy được vô hạn hy vọng có lẽ phương chu tương lai tất nhiên có thể siêu việt bọn hắn này chút cổ nhân chân hoàng phía trên sao nữ đế thì thảo mong muốn phá diệt thời đại này hai ách mong muốn triệt để xé tan bóng đêm nhiều diệt thế mối nguy tiêu trừ chỉ có có được chân hoàng phía trên tu vi bằng không không đáng chú ý nữ đế là tự mình trải qua cái k i a đoạn hắc cám thời đại nàng rất rõ ràng kẻ địch đến cùng có nhiều đáng sợ chư tộc căn bản không coi là cái gì phương chu tâm thần triệt để chìm vào khí hải tuyết sơn hắn tại cảm giác biến hóa quan sát nữ đế theo tử vong đến sống lại quá trình đây là một loại khác trải nghiệm hắn cảm giác được sinh mệnh biến tiên cùng tiến hóa sinh mệnh năng lượng bắn ra cùng nở rộ phương chu đem loại biến hóa này sửa sang lại dung nhập trong cơ thể khí hải tuyết sơn tiên thụ tung bay tiên hoa nở rộ đây là bộ thứ nhất dùng hoàng cảnh tu hành pháp chỗ ngưng tố ra tới tiên thụ có thể nói là khí hải tuyết sơn chủ tâm cốt chống lên toàn bộ tiểu thế giới sau đó phương chu dung nhập sinh tử biến hóa bắt đầu thai nghẽn ra đặc biệt sinh mệnh hắn thôi diễn yêu tộc tu hành pháp yêu đan hoàng trải qua đây là tại chết một tôn yêu hoàng hậu duệ về sau phương chu chỗ lấy ra tu hành pháp giờ phút này tại phương chu thôi diễn giới bộ này tu hành pháp tựa hồ tại diễn biến khí hải tuyết sơn trong khí hải từng k h ỏ a yêu đan trôi nổi theo nguyên bản năng lượng hội tụ đến chân thực thể hiện mỗi một viên yêu đan phản phất như là từng cái sinh mệnh trí đoãn trôi nổi ở trong đó trên dưới chìm nổi không ngừng t ô i diễn không ngừng tiến hóa thường viên yêu đan bắt đầu phá、thoái. vỡ vụn về sau theo yêu đan bên trong có sinh mệnh hiện hiện hoặc là cá bơi hoặc là đủ loại đơn giản sinh linh bọn hắn du đãng tại trong khí hải vô câu vô thúc bọn hắn là cái này khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong tạo ra nhóm đầu tiên sinh linh bọn hắn có thể nói là cái thế giới này chỗ tinh hoa phương chu tiếp tục thôi diễn công pháp ma văn hoàng trải qua thần ý hoàng trải qua chờ chút phương chu tại thôi diễn quá trình bên trong mặc dù không cách nào đem hai bộ tu hành pháp cho hoàn thiện thế nhưng, nhưng cũng có không ít cảm mộ thậm chí phương chu yêu đan hoàng trải qua cũng không phải bản đầy đủ tu hành pháp thế nhưng phương chu mượn nhờ nữ đế tự tử mà thành quá trình bên trong đạt được to lớn c ả g n ộ diễn biến sinh mệnh tiến hóa bắt đầu cho nên phương chu trong đan đ i ể n khí hải tuyết sơn tiểu thế giới giống như thật hóa thành một cái thế giới chân chính hoành năng lượng bắt đầu mãnh liệt thái hư lực lượng thiên địa chi lực hạo đ ẳ n g linh khí điên còn hướng phía phương chu thân hình vào tới một tầng lại một tầng xếp giống như là tạo thành một cỗ kinh khủng gió lốc n à y loại đột phá dị tượng cho dù là nữ đế cũng là trong ánh mắt màu sắc liên tục mà những cái kia bị nữ đế uy thế cho chen ép quỳ dạp dưới đất chư tộc trí cường càng là cảm thấy dùng mình đây là cái gì đột phá dị tượng a thất cảnh đột phá vào bắt cảnh làm cung cựu cảnh vào trí cường một dạng dầm dầm dầm trong hư không thậm chí có đủ loại năng lượng chi hoa đang tỏa ra đang diễn biến phương chu khí thế trên người càng ngày càng mạnh càng ngày càng kinh khủng trong cơ thể dựng dục một cái thế giới đây là một loại vượt qua lẽ thường tồn tại cho dù là nữ đế đô khó có thể lý giải được nữ đế mơ hồ trong đó có cảm giác ánh mắt của nàng thâm thúy tựa hồ nhìn xuyên phương chu thân thể trong cơ thể thai ngén tiểu thế giới đây là một loại hạng gì tuyệt thế phong thái không phải loại kêu mô phòng tiểu thế giới mà là chân thật tồn tại thế giới chưa từng có sáng tạo g i ố nữ g như thiên nhân n khai lịch địa tổ. đế tự chút hồ h có, có i quay đầu nàng nhìn về phía hắc vụ hải chốt sâu tu vi càng mạnh càng là có thể cảm nhận được hắc vụ hải chốt sâu khủng bố hắc vụ hải chốt sâu đang nổi lên lấy không có gì sánh kịp khủng bố so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều khủng bố hơn cùng đáng sợ lần này có thể chống đỡ được sao nữ đế không có nửa điểm lòng tin vê anh l a m vô tận hào quang tán đi thái hư lực lượng cùng nhân hoàng khí tướng lẫn nhau chuyển hóa về sau dồn dập tràn vào phương chu thân thể phương chu võ đạo gia tu vi cuối cùng triệt để vượt qua thất diệu cảnh đặt chân bắt quái cảnh trở thành nhân tộc có một không hai bắt quái cảnh võ đạo gia có thể nói là nhân tộc cho đến tận hôm nay cảnh giới cao nhất võ đạo gia năng lượng trong thiên đ i ệ như vòng xoáy tràn vào phương chu thân thể áo bào trắng bay lên phương chu thân thể trên lực lượng hạn lại lần nữa được tăng lên phương chu cảm giác mình lại có thể luyện hóa hát vụ quả trước đó thất diệu cảnh thân thể đạt đến cực hạn dù cho lại lần nữa luyện hóa hát vụ quả cũng khó có thể tăng lên thân thể thế nhưng đặt chân bắt quái cảnh về sau phương chu thân thể hạn mức cao nhất lại lần nữa bị mở ra bây giờ phương chu cảm thấy tự thân mạnh mẽ cho dù là đối đầu an nhàn cùng a n lôi chờ hoàng tộc yêu nghiệt sợ là đều có thể thế lực ngăn nhau mà người nắm giữ hoàng kiếm thậm chí có thể thực hiện dễ dàng chèm giết thậm chí phương chu người nắm giữ hoàng kiếm cảm giác mình có thể chạm trí tưởng khí tức c h ì nổi dần dần bình tĩnh trở lại hát vụ hải bên trong bắt đầu gió bắt đầu thổi màu đen dâm thủy vô hòn g đảo chuyển đến tiếng nổ vang d ề n vang phương chu chậm rãi mở mắt ra trong đôi mắt phảng phất có sinh mệnh chi quang đang hiện lên hắn nhìn về phía nơi xa duyên dáng yêu kiểu thân ảnh đó là có tuyệt thế phong hoa nữ đế phương chu nhận ra giờ này khắc này thấy sống lại sau chân nhân vẫn là cảm giác được có chút d u n g động phương chu đứng người lên chắp tay chúc mừng tiền bối sống lại nữ đế nhìn xem phương chu trong đôi mắt cũng là hiện ra hiền lành tri sắc đối với nhân tộc ưu tú hậu bối nữ đế tự nhiên là tán thưởng rất tốt thiên phương chu đều bị khen h có c ú thấy ổ Sau Chu đó, Phương h t được những cái kia bị áp chế lại quỷ s á t tại đen trên đảo sương mù trí cường nhóm cùng với khói đen đảo bên ngoài những cái kia bị ép phá quỷ s á t chư hoàng hậu duệ phương chu mơ hồ trong đó hiểu rõ chút gì trong lòng không khỏi hít vào một hơi cảm giác được rung động không hổ là nữ đế bá đạo vô cùng nữ đế chống đúc lại đoàn kiếm ánh mắt bên trong tràn đầy thâm thúy nàng đi đi tới khói đen đảo đình n ắ m nhìn hết thảy có thể nói cho ta nghe một chút đi bây giờ nhân tộc thế cục sao vì sao một đám nô bục cũng dám p h ả m thượng tới bức giết ngươi nữ đế nói nô bục phương chu bồi dối một thoáng chư tộc tại nữ đế trong mắt chẳng qua là nô bục sao tiền bối thời đại kia chư tộc là nô bục phương chu có chút cổ quái mà hỏi nữ đế khẽ vất cảm châm chỗ thời đại là nhân tộc huy hoàng nhất thời đại chấm chi dưới trướng nhân kiệt vô số xuất quân xuất trinh những nơi đi qua không có bất luận cái gì nhất tộc có thể n g a n hàng nhân tộc rực rỡ bao la hùng vĩ mở vạn thế thái bình vạn bang tới triều chư tộc đều cúi đầu n h â n tộc vực giới chính là hư không bên trong là cao quý nhất địa phương chư tộc hoàng giả đều phải tới hết kiến c h ấ m chấm nói bọn hắn là nô b u ộ c cũng không quá đáng nữ đế thản nhiên nói thanh âm mặc dù bình thản có thể làm miêu tả sự t ì n h lại là lòng trời lở đất dưới đây quy sát chư tộc trí cường đều là cảm giác được một hồi hoảng hốt n h â n tộc này nữ tử không phải thời đại này nhân tộc làm chư tộc bên trong trí cường bọn họ đều là quan sát qua rất nhiều điện tịch biết được rất nhiều bí mật so với nhân tộc lịch sử đứt gãy chư tộc cổ lao trong điện tịch còn có ghi chép qua dân tộc đã từng rực rỡ nhân tộc vừa giới chính là trong hư không thai ngén ra qua quá nhiều nhân tộc rực rỡ thời đại phương chu nắm nhân hoàng kiếm đi tới nữ đế bên cạnh người nghe nữ đế tự tin mà có buông thả lời nói trong đôi mắt lại là có chút hốt hoảng cùng hướng tới như thế thời đại nhân tộc nên bực nào hăng hái mà liên tưởng đến bây giờ thời đại này nhân tộc thế nhỏ bị chư tộc chỗ ức hiếp có loại hổ xuống đồng bằng bị cho khinh bi thương cảm giác vì những cái kiêng người đã chết tộc bách tính cùng nhân tộc cường giả mà cảm giác được bi thương thời đại khác biệt chỗ tạo nên bi kịch luôn là nhất trùng kích lòng người phương chu cũng chậm mở miệng hắn không có dấu diếm hắn cáo chi nữ đế thời đại này nhân tộc tình huống nữ đế nếu muốn nghe cái kia hắn phương chu liền nói theo đại khánh khai t r i ề u hoàng đế đốt sách trôn võ lại đến chư tộc s ầ m lấn nhân tộc tan tác bị chư tộc chia cắt nhân tộc nội bộ chư thành bị phá đứng lặng chú làm giới lại đến tiên tộc trào hàng phụ dung tiên dầu ăn mòn nhân tộc ý chí nhân tộc tham trạng tại phương chu trong miệng miêu tả mà ra nữ đế lắng nghe trong đôi mắt lại là tràn đầy mờ mịt nàng chỉ còn lại có một nỗi nghĩ hoặc đây là nhân tộc đây là một cái bi ai thời đại cũng là rực rỡ nhất thời đại nhân tộc đám võ giả từ không tới có theo nhỏ yếu đến mạnh mẽ theo quỷ đến chậm lên nhân tộc bất khuất tại mỗi một thời đại võ giả trên thân hiện hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn phương chu c h ầ m giai nói có lục công sáng tạo văn đạo thiên địa vì c h ố n g chính khí vì truy gõ vang nhân tộc thức tỉnh tinh thần c h ố n g t r ư ợ có tác hạ phủ chủ lý bộ giáp đốt hết linh hồn xua tan h c á m chiếu sáng ra tờ mở sáng tia nắng ban mai có đại triều sư tàu mãn tọa trấn biên tái khiến cho dị tộc các cường giả không dám đặt chân một bước cuối cùng càng chết trận bừng ngoại giết ra cái tươi sáng cả thôn phương chu lời nói dần dần ấm vang trong con ngươi của hắn mang theo một đám lửa thời đại này bắt đầu nhân tộc thật là bi a y thế nhưng tại nhiều đời người nỗ lực dưới thế hệ này nhân tộc cũng không b ị thương phương chu nói rất nhiều nữ đế từ lúc mới bắt đầu không thể tưởng tượng nổi lại đến phẫn nộ lại cho tới bây giờ máu nóng sôi trào nữ đế nghe ánh mắt bên trong có quan g mang lấp lánh nhân tộc quả nhiên vẫn là nhân tộc dù cho thương hải tăng điển dù cho tuế nguyện thay đổi dù cho vượt qua quá nhiều thời đại nhân tộc trước sau như một nữ đế cười khẽ sau đó nàng nhìn về phía dưới đ ấ y những cái kia bị áp chế quỷ sắt từng vị trư tộc trí cường trong đôi mắt thần quang không còn có cảm xúc chỉ còn lại có vô biên đạm mạc cùng lãnh khốc phạm nhân tộc người chu diệt hôm nay chấp liền vì nhân tộc lựa kiếm lời nói hạ xuống nữ đế giơ tay lên năm ngón tay manh liệt nắm nàng mặc dù thân thể mục nát vô tận tuyến nguyện thế nhưng tinh thần vẫn như cũ nhiệt liệt vê anh kinh khủng kiếm khí x e lẫn hóa thành kiếm khí bàn tay lớn ẩm ẩm hướng phía đen trên đảo sương m ụ chư tộc trí cường vô tới không chư tộc trí cường run sợ biến sắc nay tôn nhân tộc nam nhân muốn giết sạch bọn hắn rầm rầm chư tộc trí cường cũng là bắt đầu phản kháng quy tắc xiềng xích x e lẫn quật lấy hư không quật lấy kiếm khí kia bàn tay to nhưng mà quy tắc của bọn hắn lực lượng căn bản là không có cách cùng nữ đế nắm giữ quy tắc chi lực chống lại phấp ma tộc trí cường bị đập nát thân thể mạnh mẽ căn bản gánh không được kiếm khí máu thịt nổ tung như trói lọi pháo hoa tinh thần ý chí càng bị kiếm ý chỗ cắn giết yêu tộc trí cường cũng là như thế thân thể sụp đổ yêu đan cuốn theo lấy tinh thần ý chí bắn mạnh muốn cấp đường mà đi có thể là cuối cùng cũng là dạng nước che kín vết dạng tại kiếm khí chém giết dưới biến thành cho đùi đây là một trường giết chóc chư tộc trí cường tại trong hư không đều là địa vị trí cao vô thượng bọn hắn có được khó lường tu vi có thể là ở chỗ này lại l à tắt ở giữa liền bị chậm giết không có lực phản kháng chút nào dù cho thi triển đủ loại chạy trốn thủ đoạn cuối cùng vẫn muốn bị kiếm quang sáng trói chỗ chậm d i ệ t tử vong không ngừng lan tràn chưa tới một c a n h giờ khí thế hùng h ổ đặt chân khói đen đảo chư tộc trí c ư ờ n g triệt để vất diệt không một may mắn còn sống sót thi thể đang nằm huyết vũ rội d ị tượng hành không rên gì không thôi trong hư không chư giới vùng trời thần tộc vực giới thần quang ảm đạm có kiếm quang c h é m xuống thần hỏa phai mở thần ý tại s ụ đổ ma tộc vực giới di tượng hiện ra kiếm khí vắt ngang ba vạn dặm vô số ma văn nổ tùng có ma ảnh hướng đi mặt、lộ. Yêu tộc vực giới, dị tượng hành không có đại yêu chết thảm ở k i ế m dưới huyết vũ như chút nước long tộc vực giới long ảnh đang nằm bị kiếm động xuyên cuối cùng rú thảm bên trong tàn lụi kiếm một thanh sáng t r ó i kiếm phản phất có người tại hướng chư tộc lựa kiếm các tộc vực giới bên trong chư hoàng đều là chấn nộ mở mắt chí cường tất cả đều thân thể run dày c á i tiêu tuyệt thế phong mang chiếu sáng toàn bộ hư không nam chiến tranh khoa h u y ễ n chư một trăm tám mươi sáu cựu long sống lưng viên mãn thân thể cực hạ vạn chữ thay mới cầu nguyệt phiếu máu tươi tại tàn lụi dị tượng không ngừng hiện ra siêu phàm sinh linh tại n g ã xuống hình thành huyết hải như chút nước không ngừng thái hư giới bên trong hoàn toàn tinh mịch hát vụ hải tựa hồ cũng nổi lên sóng cả bởi vì chết đi sinh linh nhiều lắm mơ hồ trong đó phảng phất muốn dẫn tới kinh khủng thai ách giống như khói đen đ ả o bên ngoài từng cái bị áp chế trên mặt đất l i ê n động đậy đều không dám tiên hoàng hậu d u i nhóm giờ phút này chỉ còn lại có vô tận h o à n g hốt cùng tuyệt vọng thật là đáng sợ đây là s á t lục một trận đối trí cường sắt lục chết đi nhiều ít tôn trí cường rồi có chừng chín vị a hư không cựu tộc cộng lại đó chính là chín vị trí cường coi là thần ma tiên yêu quỷ trờ năm đại cường tộc mạnh mẽ trí cường này một trường giết chóc đối với hư không cách cục cũng có thể sửa một chút tộc yếu trí cường số lượng khả năng cứ như vậy hai ba tôn lập tức chết đi một tôn vậy tương đương là thường cần đạo cốt an nhan cùng a n lôi nằm dạp trên mặt đất bọn hắn trên c h á n tràn đầy mồ hôi cũng không tiếp tục phục tiên phong đạo cốt bình tĩnh cùng thong d o n g dạng n à y tuyệt vọng tình cảnh thật sự là để cho người ta ác mộng không dứt cái này nhân tộc thiếu niên tuyệt đối không phải tổ tiên chúng ta quả nhiên bị lừa an nhan tuyệt vọng trong tuyệt vọng mang theo vô tận phẫn nộ dạng này lừa gạt để cho nàng vô cùng phẫn nộ hận không thể tự mình ra tay chém giết phương chu nhờ vào đó cho hạ giận có thể là cảm thụ được tràn ngập giữa đất trời k i ế m khí cái k i a khủng bố đến cực điểm sắc cơ an n h ă n có chỉ còn lại có hoàng sợ lúc này nàng không dám d ị động bởi vì này tôn nhân tộc hoàng giả hiện tại mục tiêu giết đều là trí cường thế nhưng nói không chừng sẽ giết bọn hắn này chút tiên hoàng hậu d ư ớ i đâu một khi nàng động chẳng phải là liền thành chim đầu đàn thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch hát vụ hải nước biển tựa hồ cũng bị nhiễm màu sắc nay đất phản phất trở thành trí cường phân mộ phương chu nắm nhân hoàng kiếm đứng lặng tại nữ đế sau lưng nhìn xem nữ đế biểu hiện vô cùng kinh khủng thống trị lực thế nhưng bây giờ phương chu ý chí đạt được thăng hoa vô cùng mạnh mẽ trong cơ thể sinh ra một cái tiểu thế giới càng làm cho hắn tinh thần cảm giác trở nên vô cùng tinh tế tỉ mỉ hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được nữ đế trên thân mục nát khí t ứ c khí huyết không cường thịnh đến đâu đã sớm d ầ u hết đề tắt nàng vô pháp theo giữa đất trời hấp thu lực lượng nàng vận dụng đều là tự thân bản nguyên lực lượng bởi vì nữ đế không thuộc về thời đại này nàng lịch thiên phong cấm tự thân tại thời đại này thất tỉnh nàng chỉ có thể động dụng tự thân phong tồn lực lượng Làm phong t ồ n lực lượng dùng hết nữ đế có lẽ liền nên tan biến tại phiến thiên địa này phương chu thở dài tiền bối còn lại để cho ta tới đi phương chu nói ra hắn hy vọng nữ đế tiết kiệm một chút lực lượng bây giờ nhân tộc giống nữ đế cường giả như vậy quá ít đây là chiến lược tính vũ khí há có thể lãng phí tận lực lượng mà ngã xuống nữ đế tự hồ biết phương chu ý tứ nàng cũng là không nghĩ tới phương chu lại có thể nhìn ra điểm này một đám bình thường trí cường thôi không có gì đáng ngại bất quá ta lực lượng hoàn toàn chính xác không thể lãng phí cuối cùng chiến tranh chưa mở ra ta đến bảo tồn thực lực bản thân Cái cuối cùng thời đại ta nhất định phải chiến một t r ậ n chiến nữ đ ế nói ra nàng quay đầu đứng lặng tại hòn đ ả o đ ỉ n h quay đầu nhìn về phía hát vụ hải chỗ sâu mơ hồ trong đó phản p h ấ t tại con n g ư ơ i của nàng bên trong phản chiếu ra hát vụ hải chỗ sâu màu đen h ư ảnh đó là từng tôn kinh khủng tồn tại ngăn cách lấy một cái không gian đang quan sát lấy thế gian này nữ đ ế thu hồi tầm mắt nàng nhìn về phía phương c h u phương c h u k h ẽ vượt cầm hắn không có sử dụng nhân hoàng kiếm mà là đem nhân hoàng kiếm cầm vào đen trên đảo sương mù bước ra một bước trong n g y mắt liền vượt ngang màu đen mặt biển hắn đứng lơ lửng trên không lúc này hồi tưởng lại chị cảm thấy vẻ mặt đỏ bừng khó coi phương chu đối tại thái độ của bọn hắn cũng không thèm để ý phẫn nộ là bình thường không phẫn nộ mới có quỷ đem mình làm tổ tông lâu như vậy giống như là thật cháu trai một dạng hầu hạ phương chu còn cảm thấy quái thoải mái bất quá phương chu vẫn là rất rõ ràng bọn hắn là tiên tộc ác độc vô cùng tiên tộc một khi biết được hắn phương chu thân phận thật sự hạ lên sát thủ đến tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì nương n Vâng g tay. anh! h p Chu tay o hoàng à n thân chấn động, nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng thái tức khí hư h lực lập ó thành trùm hắc kỳ máu giáp, bao l ấ thân thể của hắn. Đạm mạc nhìn xem ăn nhàn ăn cùng ăn của mạc Đạm xem lôi a n nhan cùng a n lôi hai tôn cựu cảnh đ ỉ n h phong tuyệt thế yêu nghiệt đúng là r ồ n dập biến sắc có chút khó tin đây là b á t cảnh cái này nhân tộc yêu nghiệt đáng sợ lúc này bọn hắn hồi tưởng lại phương chu trước đó biểu hiện bọn hắn trước đó cảm thấy phương chu là t i ê n tộc lao tổ cho nên vượt cấp mà chiến đều cảm thấy tập mãi thành thói quen có thể nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới như phương chu cũng không là tiên hoàng cái kêu mang ý nghĩa cái này nhân tộc thiếu niên thiên phú vốn là như vậy yêu nghiệt nữ đế hiểu rõ phương chu ý tứ đây là dự định mượn ăn nhan cùng ăn lôi thực lực tới tôi luyện tự thân nữ đế cũng là không có dị nghị phương chu dưới cái nhìn của nàng quá trẻ tuổi nhiều trải qua chút chiến đấu xem như chuyện tốt cho nên nữ đế giải khai đối an nhàn cùng an lôi trói buộc hai tôn cựu cảnh đỉnh phong yêu nhiệt lập tức phóng lên tận trời tiên quang khuấy động kiếm khí n g ú t trời an lôi gầm thét vô số kiếm khí tại hắn quanh thân vọt lên mặt đất d ặ n nước như lôi đỉnh kiếm hình cùng tại rút đầm b ộ n phương phương chu công phạt cùng an lôi công phạt va chạm kinh thiên động địa dẫn tới không khí nổi lên kinh khủng sóng cả tựa hồ cũng có như lô đen mảnh vỡ hệ ra một chiều va chạm phương chu đứng lặng hư không lù lù bất động mà an lôi thì là liên tiếp lui về phía sau cựu cảnh đ ỉ n h phong hắn thế mà chẳng qua là cùng phương chu đánh cái thế lực ngang nhau an lôi tràn đầy không thể tin đây là bát cảnh bát cảnh làm sao có thể như thế mạnh hắn an lôi tại bát cảnh thời điểm gặp đến thời khắc này phương chu sợ là một chiêu liền sẽ bị đánh giết ta đá. an nhan cũng là đánh tới cầm trong tay tên i kiếm kinh khủng kiếm khí sẽ rách đại địa phản phất cản khôn đều muốn bị chém vỡ cả hai lại lần nữa hợp lại lúc trước bọn hắn hợp lại giết phương chu hai cỗ kiếm khí phản phát hình thành hai cô như phong bạo muốn cắn giết hết thẻ giống như phương chu vui mừng không sợ một bước tầng tầng dẫm đạp mà xuống sau một khắc sợi tóc bay lên chín long tích thuật mở ra bắt long s ố n g lưng phương chu trong cơ thể phảng phất có kinh khủng cự thú thức tỉnh giống như khi tức kinh khủng dậy sóng khuấy động phảng phất muốn đập nát sơn hà phương chu thân thể cất cao da thị t xích hồng mỗi một t ấ c máu thịt đều có rang đầy giống như là cầu l o n g cơ bắp b à n h một tiếng vang thật lớn phương chu thân hình tan biến tại thiên khung phía trên mang theo dã man cảm giác áp bách hướng phía an lôi tới gần an lôi cùng an nhàn tiên tộc tuyệt đại thiên tiêu bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú một phú một phiên cực chiến. thư không bên trong mây bay đều vỡ nát càng khôn giống như điên đ o hơn tiếng hét phẫn nộ tiếng giống giận dữ sen lẫn không ngừng t r u n g quanh mặt k h ắ c tiên hoàng hậu duệ đều xem lên người thân thể tại run lười bảy n à y có thể nói là thế hệ trẻ tuổi nhất cao cấp quyết đấu a phải biết an nhan cùng an lôi có thể là có thể chém giết bị thần hoàng coi trọng nhất hậu duệ vũ khôn phương chu tốc độ càng lúc càng nhanh mà lại không sợ tiêu hao bởi vì trong đan điển khí hải tuyết sơn tiểu thế giới không ngừng cho hắn chuyển đưa tới năng lượng dù cho xuất hiện vết thương thương thế cũng sẽ tốc độ cao khép lại một toàn bộ thế giới sinh cơ để đền bù phương chu thương thế phương chu phảng phất có được bất diệt thân thể giống như chỉ cần thế giới không sụp đổ phương chu sẽ không phải chết đi phương chu đang diễn luyện võ học tại quá trình chiến đấu bên trong quen thuộc lấy tăng vọt lực lượng nhân hoàng thủy quyền phi diệt bao thiên địa đồng bi chờ các loại kỹ xảo chiến đấu cùng thủ đoạn thi triển dẫn tới thiên địa biến sắc theo như khi còn bé bồi bạn phương chu một đường trưởng thành võ học cho tới bây giờ tẩy đi trần thế bán ra khó có thể tưởng tượng uy lực phương chu một người độc chiếm hai tôn tiên tộc thiên tiêu che đậy lấy bọn hắn tại đánh phương chu càng đánh càng hăng toàn thân khí huyết dâng lên mơ hồ trong đó phản phất có quy tắc xiển xích bị vợ thuận bị lĩnh hội hiện lên ở hắn q u a n thân an lôi có chút tuyệt vọng hắn trở thành phương chu trọng điểm chiếu cố đối tượng thực lực của hắn so với an nhan muốn càng yếu hơn hơn một chút giờ phút này đã cảm nhận được phương chu trên thân cho ra áp lực chủ yếu nhất là đây là tại phương chu chưa từng sử dụng nhân hoàng kiếm tình hồ dưới nếu là phương chu thật sử dụng nhân hoàng kiếm hắn an lôi sợ là sẽ phải bị một chiêu c h é m g i ế t không phải là đối thủ an lôi tâm thái tựa hồ có chút h ỏ n g mất an nhan hơi b i ế n sắc mặt nàng có khả năng rõ ràng cảm nhận được an lôi tâm thái nổ tùng thủ đoạn đều trở nên yếu đuối đối phương chu công phạt không đủ chặt chẽ、Hiu. phương chu thân hình tại trong hư không lóe lên một cái một cái lên gối trực tiếp đem a n lôi đụng bên trong a n lôi thân thể dạ n nước, trong lòng kinh hãi phương chu trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau một bước đạp thật mạnh dưới một bàn tay phiến í a ra trực tiếp đem a n lôi nửa bên mặt đều cho vô nát b ấy a n lôi tại trong hư không rú thảm sau đó tiếp nhận chính là phương chu như lôi đ ỉ n h công phạt liên tục tiến đánh không ngừng quật a n lôi thân thể trực tiếp bị rút sụp đổ b ì n h một tiếng vang thật lớn bị phương chu đánh nổ như một đoàn khói lửa thịt nát bay tư tung tinh thần ý chi cuốn theo tại thịt nát bên trong ăn lôi h o ả n g cấp đường chạy trốn hắ hắn không nên chết ở chỗ này thiên phú của hắn yêu n g h i ệ t tương lai rất có thể nạo thị tiên tộc hắn há có thể chết ở chỗ này trốn không thoát an lôi tinh thần ý chí hiện hóa ra chân thực thân thể hắn quỳ nằm ở hư không khẩn cầu phương chu tha thứ tha ta an lôi g ậ p đầu tha ta ngươi sẽ vĩnh viễn là tổ thượng của ta an lôi hoàn toàn không thèm đếm sửa mặt mũi cầu xin tha thứ nơi xa an nhan khí khuôn mặt đ ỏ bừng cái này an lôi thật không có, có cốt khí đi sao có thể hướng một cái nhân tộc cầu xin tha thứ phương chu lạnh lùng nhìn xem đối với tiên tộc hắn căn bản không có nhiều hảo cảm b an, an, an, an, an, an nhan mặc dù là tuyệt thế xinh đẹp tiền nữ có thể là phương chu vẫn như cũ lanh khốc sát phạt đánh ra phi diệp đao thi triển vệ vây ruột cá cổ kiếm dùng kiếm vì phi đao trong nháy mắt phi đao hành không kinh diễn thiên niệm phú một tiếng an nhan bị xuyên thủng ngực quần áo bị máu tươi n h i ế m đỏ an nhan triệt để điên cuồng tuyệt mỹ trên mặt đều đang và mẹo nàng biết trước đó phương chu hứa hẹn nàng hết thảy đều là hư hảo bởi vì phương chu không phải tổ tiên nàng an nhan bị thiếu niên này trố lừa gạt chết an nhan giống giận nàng đang thiêu đốt tự thân tinh hoa nàng tại cưỡng ép đặt chân thập cảnh h ảo h ảo quy tắc xiềng xích c u ố n quanh mặt tới an nhan tại thời khắc này bắn ra khó có thể tưởng tượng thực lực lực lượng mạnh mẽ phản phất đánh vỡ hết thảy thập cảnh an nhan bùng cháy sinh mệnh tinh hoa cưỡng ép đặt chân thập cảnh trở thành trí tưởng cái này cũng không đáng giá khánh hạ cùng vui sướng bởi vì an nhan một bước này đi ra liền không còn có chứng đạo bán hoàng hy vọng bởi vì nàng căn cơ không đủ viên mãn thậm chí vô pháp đi đến trí cường đ ỉ n h phong có thể là nàng không lo được những thứ này bởi vì không giết chết phương chu nàng khả năng liền sống tiếp vốn liếng đều không có mà một khi chết đi lại nói thế nào chứng đạo đâu Dầm dầm dầm. mụ, mảy Xen xiềng xích, đen lẫn tràn ngập tại trong hư không. Nữ đế đứng lặng tại đen trên sương đứng lặng trên lông nàng nh lại, tại tại tại cổ trên cây, lông mày cao hư đảo chu, đế thấy phương chu tựa hồ kích động. muốn dùng bắt cảnh chiến thập cảnh không hổ là này cái cuối cùng thời đại tạo ra nhân vật chính cho dù là nữ đế lúc tuổi còn trẻ cũng chưa từng có dạng này phong hoa cùng tự thái nữ đế như phương chu lúc còn trẻ có lẽ có thể chiến cựu cảnh thậm chí ngạo thị cựu cảnh có thể là gặp được thập cảnh trí c ư ờ n g đồng dạng khó mà địch nổi có lẽ chỉ có dạng này tuyệt vọng thế gian mới sẽ sinh ra ra dạng này yêu nghiệt đi càng là mối nguy buông xuống liền càng sẽ có yêu nghiệt xuất thế thập cảnh phương chu nhìn chằm chằm an nhan áp lực lớn nhường phương chu cảm nhận được mỗi một tấc da thịt đều đang rôn dày giống như an nhan không phải kẻ yếu thiên phú của nàng có thể nói là hư không bên trong chư thiên vạn giới bên trong cao cấp nhất một nhóm kia đối phương vào thập cảnh mang đến áp bách quá mạnh đây mới thực là hoàn g cảnh hậu duệ đặt chân thập cảnh đợi đến thế hệ tuổi trẻ tiên h hoàng bất quá phương chu vẫn như c ũ không sợ hãi chiến phương chu thân thể liên tục tăng lên được sự giúp đỡ của hát vụ quả đi đến cực hạn thân thể tại giờ khắp này phảng phất lại lần nữa thăng hoa giống như bàn tay lớn m ộ t quyển phương chu đ o t được hát vụ quả rồn rập vỡ nát hóa thành quấn quanh năng lượng bao phủ giữa trời phương chu toàn thân lỗ i chân lông nở rộ phảng phất c ử kình hô hấp c h ư ớ c mắt đem hết t h ể hát vụ quả năng lượng cho thu nạp vào trong cơ thể đau đớn kịch liệt đánh thẳng vào phương chu trong óc một cái chớp mắt mà thôi phương chu toàn thân liền răng đầy máu tươi huyết dịch phun ra không ngừng phương chu ho ra một ngụm lại một ngụm máu tươi hắn thân thể đang không ngừng phá diệt thế nhưng tại phá diệt về sau rồi lại tại khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong tuân r a sinh cơ d ư ớ i khôi phục lại phá diệt khôi phục phá diệt khôi phục phảng phất một trận tranh độ t h ố n khổ đến nhường phương chu không khỏi hò hét lên tiếng an nhan không khỏi vì đó độc mấy trăm viên hát vụ quả đồng thời h ấ p thu dạng này đau đớn sợ là sẽ phải sống sờ sờ hành hạ chết người a có thể là phương chu hết lần này tới lần khác liền làm như vậy quả nhiên thiên tài đều là cùng tên điên không khác giết an nhan lôi đình ra tay quy tắc xiềng xích hóa thành từng đạo k i ế m khí sẽ rách h ư không hướng phía phương chu đánh tới phốc phốc phốc phương chu máu thịt bị chém trúng xương máu ngông lung có thể là rất nhanh lại thường thế khôi phục lại cái này khiến an nhan biến sắc đây là cái gì bí thuật vì sao cùng đánh không chết một dạng mà phương chu thân bên trên một cái có một cái khiếu h u y ệ t được t ắ p sáng cả người phản phất hóa thành quần quận tinh hà khiếu h u y ệ t chính là cái kia đầy sao bên trong sáng nhất cái kia viên trong cơ thể có tiểu thế giới đầy trời máu thịt vì tinh không phương chu tại thời khắc này phản phất cảm n ộ nói cái gì cả n g ư ờ i đạt được cực hạn thăng hoa cái cuối cùng tử h u y ệ t vĩ lư h u y ệ t phương chu dùng thần tâm dẫn dắt h áp vụ quả năng lượng đuôi cái cuối cùng tử h u y ệ t vĩ lư phát khởi trùng kích an nhan quy tắc xiềng xích có tới mỗi một lần đều sẽ phương chu đánh vết thương nổ tung thế nhưng phương chu quả thực là dựa vào khí hải tuyết sơn tiểu thế giới sinh cơ khôi phục lại ba cái hô hấp mà thôi thế nhưng đối với cường giả mà nói thời gian ba hơi thở liền đã dài đằng đắng, đắng. vây anh cuối cùng một tiếng đ i ế c t h a i nhức góc nổ vang phản p h ấ t thiên địa gông cùng xiềng xích bị đánh phá giống như một cố q u a n thông khí thế xuyên suốt phương chu toàn thân chín quả khiếu h u y ệ t lấp lánh như chín quả hàng tinh bùng cháy năng lượng liên tục không ngừng tại phương chu trong cơ thể khuấy động như sóng lớn đang quay đánh giống như là hãn hải tại chìm nổi đây là một cỗ lực lượng bên trên thăng hoa phương chu thép dài áo bào trắng nổ tùng lộ ra cân xứng cơ bắp đường cong thân thể như tinh không đăn điền bao hàm thế giới phương chu ánh mắt thâm thúy nhìn an nhan cựu long sống lưng toàn bộ triển khai phương chu phản phất cùng thiên địa giao hòa khí cảm không ngừng cùng thiên địa xen lẫn không ngừng mà lưu chuyển giống như đây là thân thể cực h ạ n mơ hồ trong đó phản phất thân thể đặt chân đến chứng đạo diệ hào hào phương chu mặc dù chưa từng cảm nộ quy tắc có thể là giờ phút này thân thể phía trên tự động đã đản sinh ra quy tắc chi lực phương chu nhắm mắt đôi mắt mở ra an nhan lại lần nữa đánh tới công phạt lại không cách nào lại lần nữa đánh vơ phương chu thân thể phương chu giơ tay lên bắt lấy quy tắc xiềng xích bình tĩnh nhìn an nhan kết thúc phương chu nói tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt phương chu khé động tan biến tại hư không đó là tốc độ nhanh đến khó mà bắt trình độ vê anh trong hư không phản phất có một mảnh tinh không tại na di sáng trói đến cực hạn an nhan quấn quanh quy tắc lực lượng tại quân thân muốn ngăn cản phương chu có thể là phương chu thi triển nhân hoàng thủy quyền đánh tới vô số quy tắc bị đánh bạo phu một tiếng an nhan đôi mắt t r ợ to trong mắt của nàng vẫn lưu lại không thể tin đầu lâu của nàng phóng lên tận trời không thể tin nhìn xem chính mình mất đi đầu thân thể nàng bị phương chu bẹ gãy đầu vê anh mà phương chu thi triển nhân hoàng thủy quyền d u n g cựu long sống lưng thái độ thi triển phản phất chân chính nhân hoàng giáng trần kinh khủng y năng đấu đá hết thảy an nhan cuối cùng tại cười thẳng bên trong tàn lụi tuyệt mỹ dung nhan triệt để dừng lại tại một q u y ề n phía dưới cuối cùng chia năm xẻ bầy máu tơi bay là tạ quy tắc sụp đổ vị này có tuyệt thế phong hoa tiên hoàng hậu duệ triệt để ngã xuống cùng chết đi giết chết a nhan n phương c h u trôi nổi tại không thân thể vẫn như cũ có khó có thể tưởng tượng linh hoạt kỳ hảo cựu long sống lưng thái thân thể thậm chí không còn là như vậy dữ tợn thân thể càng chú trọng cân xứng theo an nhan chết đi tiên hoàng tiêu ngạo nhất hai tôn hậu duệ đều hoàn toàn chết đi tiên t ộ c mặt khác hậu duệ triệt để lâm vào điên cuồng cùng tuyệt vọng bọn hắn đứng dậy muốn chạy trốn tại cũng không có nửa điểm c h i ế n ý an nhan liên thủ với an lôi giết địch thế mà thất bại cuối cùng đều là bị đánh bạo một m à n này giống như ác mộng đánh thẳng vào bọn hắn bắt quái cảnh võ đạo r a cựu long sống lưng cảnh thân thể phương chu huyền không quan sát bọn hắn giơ tay lên trong tay ruột cá cổ kiếm sáng rực lên sau đó vung ra phi dịp đao một lá c h ẳ n tiên ném đi khẽ hấp phốc phốc phốc từng vị tiên hoàng hậu duệ đều là bị phi đao chém đầu Tinh thần ý chí ý c này này tộc tộc đây là một phen thắng lợi là cho đến tận hôm nay thậm chí so với trước thanh thành thủ vệ chiến càng thêm muốn phân chấn lòng người đại thắng mà hết thẻ này có thể cùng phương chu chia sẻ chỉ có không thuộc về thời đại này nữ đế n h â n tộc đã trải qua bị chư tộc lấn ép thời đại bị ép thở không nổi thậm chí một lần đến sụp đổ d ĩ a mà bây giờ phương chu lại là chu diện chư tộc thiên tiêu nhường chư tộc thực hiện chân chính tuyệt tự đây là so với trước tại thái hư cổ điện bên trong đồ sát càng thêm thương tới chư tộc căn bản cử động càng đừng nói này một trận chiến chư tộc đều là vẫn lạc trí cường chỉ cần đặt chân đến thái hư giới chư tộc trí cường cũng không từng sống mà đi ra bởi vì nữ đế thực lực thật sự là quá mức mạnh mẽ cứ việc nàng đã mục nát thân thể gần như sụp đổ nhưng như cũng địch chống đỡ thời gian quả thực là đánh ra kinh khủng sát phạt vì thế thế hệ tộc mà lược kiếm nữ đế có cao thượng thân v ị nhân tộc kiêu ngạo nay loại kiêu ngạo là phương chu đều chỗ chưa từng có được nay đời nhân tộc là tại chống lại mà nữ đế thời đại kia nhân tộc là chinh phục đây là hai cái thời đại khác nhau nhân tộc tư tưởng và trạm Kết đến thúc. thân thể tại thân thể tối trạng thái, thậm Phương Chu phiêu nhiên hạ、xuống. Hắn phùng hạn trạng thái, thậm chí khủng cực có được lưng xuống. lên, long sống viên mãn. kiểu bố Đây là mở ra vi đây là cho đến tận hôm nay nay thế hệ tộc lần thứ nhất có được mặt đối mặt chống lại trí cường lực lượng võ đạo để nhân tộc quật khởi tại b ẽ nhỏ trói lọi tại đ ỉ n h phong phương chu nhìn xem chiến trường không nhịn được muốn hét lớn một tiếng phát tiết trong lòng bị đè nén hán phản phất thấy được nhân tộc quật khởi thời điểm hình ảnh bây giờ nhân tộc phản g phất đã thổi lên phản công kẹt lệnh thời đại này trung pi là thuộc về nhân tộc ba năm đợi không được ba năm chúng ta nhân tộc hạ có thể chậm rãi chờ chết ba năm về sau nhân hoàng lực lượng tiêu tán có thể là chưa hẳn cần ba năm ta nhân tộc khả năng liền sẽ trực tiếp đi ra nhân tộc vực giới t r i n h phạt h ư không đ ạ c diện trừ t ổ n h ọ a phương chu giơ tay lên nhân hoàng kiếm bắn mạnh tới tay trên người hắn khí tức liên tục tăng lên mơ hồ trong đó p h ả n phất muốn đánh vỡ thiên địa công cùng xiềng xích giống như mặc dù không phải trí cường chưa từng nắm giữ quy tắc có thể là thời khắc này phương chu lại là bắn ra so trí cường càng khủng bố hơn uy năng cùng khủng bố nữ đế chấp tay sau lưng mỉm cười nhìn phương chu tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo một vệ tán thưởng phương chu không hề nghi ngờ là thời đại này nhân kiệt thậm chí là thời đại này hy vọng thế nhưng nữ đế rất rõ ràng một thời đại hy vọng không thể nào là một người mà hẳn là nguyên một bộ tộc ấy thời đại này nhân tộc mới là hy vọng cuối cùng chấm dứt muốn nhìn một chút thời đại này nhân tộc đến cùng như thế nào muốn nhìn một chút nhân tộc sơn hà có hay không vẫn như cũ t r ắ n g lệ nữ đế nói ra phương chu nắm nhân hoàng kiếm nhìn về phía nữ đế sáng lạn cười một tiếng được tiền bối có thể theo ta ra thái hư giới ta mang tiền bối nhìn một chút nhân tộc tốt đẹp non sông nữ đế khẽ vất c ằ m phương chu thì là đứng dậy vung tay lên đem từng khoả hắc vụ quả cho ngắt hai xuống trên cây cổ thụ này hắc vụ quả số lượng rất nhiều cẩn thận khẽ đếm có chừng hơn vạn viên trên thực tế kết quả này xuất cũng không cao dù sao viên này cổ thụ thực sự quá lớn phương chu thần tâm k h ẽ động n à y chút hắc vụ quả thế mà toàn bộ đều xuất hiện ở phương chu trong đan đ i ể n khí hải tuyết sơn tiểu thế giới còn gồm cả lấy thu nạp công hiệu ngươi thu nhiều như vậy hắc vụ quả làm cái gì nữ đế tò mò nhìn về phía phương chu dù ngươi bây giờ thân thể cường độ hắc vụ quả hiệu quả đã không đủ ngươi cần càng cường đại hơn luyện thể tài nguyên tỷ như thái hư Chỉ. nữ đế nói ra phương chu nhìn lại không khỏi kinh ngạc thế gian này thế mà còn có so hắc vụ quả càng cường đại hơn luyện thể tài nguyên thái hư trì phương chu thanh n â m bên trong mang theo mấy phần kinh ngạc ngươi không biết nữ đế thì là càng thêm nghi hoặc phương chu nhìn xem nữ đế yên lặng nhìn xem ngài có thể là đối thời đại này n h â n tộc có cái gì hiểu lầm thời đại này n h â n tộc giống như là bị quyển dưỡng giống như giống như là nhà ấm bên trong đoá hoa đối với hư không thăm dò căn bản là số、0. lần này vào thái hư giới vẫn là tiên hoàng bổ ra nhân hoàng vách tường về sau phương chu mới cơ duyên xảo hợp tìm đến cơ hội đặt chân đến nơi này trên thực tế nếu để cho nhân tộc chính mình thăm dò ra thái hư giới phương chu cũng không biết lúc nào mới có thể thăm dò ra tới dù sao muốn đại nịch bất đạo bổ ra nhân hoàng v á c h tưởng bình thường người thật đúng là sẽ không đi làm chuyện như vậy nữ đế tựa hồ cũng hiểu rõ ra sắc mặt có chút phức tạp thời đại này n h â n tộc thế mà thảm đến trình độ như vậy sao liền thái hư chỉ đều chưa từng biết được cũng hoặc là nói thái hư chỉ bị phong tỏa rồi n h â n tộc dính không được nửa điểm cơ duyên vậy dạng này ngay tới thời đại này n h â n tộc yếu thế đến nữ đế khó có thể tưởng tượng trình độ châm thống ngự n h â n tộc thời điểm thái hư chỉ liền vì dân tộc nằm trong tay thái hư chỉ chính là luyện thể bảo địa bên trong ao nước có thể nói là hóa lòng hắc vụ quả nếu là quả thực là dùng hắc vụ quả số lượng tới so sánh lời đại khái là mấy trăm vạn viên hắc vụ quả lượng mà lại thái hư chỉ năng lượng càng thêm ôn hòa càng áp dụng cùng nhân thể có thể r a cố kinh mạch đồng thời ở trong kinh mạch dung hợp quy tắc lực lượng đối với thân thể chứng đạo người có thể coi là vô thượng t h á n h đ i ệ m chính là tuyệt hảo luyện thể chỗ trong thời đại kia thái hư chỉ từng bồi dưỡng được rất cường đại đến cực điểm thân thể chứng đạo võ tướng ngạo thị hư không chấn áp thái hư nữ đế n g o nghệ nói ra phương chu nghe vậy con mắt bỗng dưng sáng lên mấy trăm vạn viên hắc vụ quả cái này đây là cái gì thần tiên bảo đ i ệ a tiền bối ngài còn nhớ đến cái kia thái hư chỉ vị trí cụ thể phương chu không kịp chờ đợi hỏi nữ đến ở nụ cười đương nhiên là nhớ kỹ trâm cực khổ lúc mệt mỏi thích làm nhất một sự kiện chính là tại thái hư trong ao ngâm trong bùn t ắ m phương chu nghe vậy không khỏi hơi ngưng lại ngâm trong bùn t ắ m là nghiêm túc sao đã nhiều năm như vậy không biết thái hư chỉ có thể vẫn còn ở đó nếu là thái hư chỉ vẫn còn trâm cũng có thể mượn nhờ thái hư chỉ lực lượng tu bổ một thoáng mục nát thân thể nữ đế cũng là có mấy phần mong đợi phương chu cũng là cảm thấy nếu là thái hư chỉ thật tồn tại khả năng đã sớm bị chư hoàng nắm giữ bị chư tộc chỗ phong tỏa mong muốn vào thái hư chỉ, nhất định là mọi loại khó khăn cho nên phương chu thậm chí không có ôm quá nhiều chờ mong hai người đang tán gẫu quá trình bên trong phương chu đã đem chỉnh k h ỏ a cổ thụ hắc vụ quả đều cho hái giống một k h ỏ a đều không có để lại lưu lại cũng vô dụng nếu là thế hệ này nhân tộc bại về sau này hắc vụ quả nhưng lại tại cũng không ai có thể vì đó hử dụng cho nên toàn bộ đều ngắt lấy có thể gia tăng nhân tộc một phần lực là một phần lực làm xong tất cả những thứ này phương chu mới là hài lòng dự định rời đi nơi này nữ đế đứng lặng tại khói đen đạo rĩa chấp tay sau lưng thức tha dáng người khắc tinh xảo nàng quan sát lấy hắc vụ hải c h ỗ sâu đôi mắt chỗ sâu có thật sâu k i ế n kỵ phương chu ngắt lấy sau khi kết thúc hành đ ầ u tới nhìn về phía nữ đế cũng cùng nàng cùng một chỗ quan sát lấy hắc vụ hải c h ỗ sâu chân chính hai á c h có phải là đến từ hắc vụ hải c h ỗ sâu phương chu hỏi nữ đế nhìn phương chu l ê n mắt ngươi đúng là biết được cái này bí mật phương chu nhẹ gật đầu trên thực tế hắn bản không biết được có thể là một lần kia tại quan tài bên trong ngộng du thái hư cho nên hắn liền biết có lẽ là chuyển võ thư phòng trợ g ú p đi khiến cho hắn thấy được một chút chỗ lẽ ra không nên tại hắn khoảng thời gian này nên thấy bí mật nữ đế thở dài mỗi hơi có mấy phần kiên kỵ có mấy phần đau đớn phương chu nghiêng thai lắng nghe chuẩn bị lắng nghe bí mật thế nhưng nữ đế lại là lắc đầu cũng không cáo chi phương chu chân chính thai ách là cái gì n g ư ơ i bây giờ chỉ cần biết nhân tộc đối mặt chân chính thai ách không phải chư tộc mà là hắc vụ hải chỗ sâu khủng bố liền có thể đến mức những cái kia đại khủng bố là cái gì ta hiện tại không muốn nói cho ngươi bởi vì nói cho ngươi đối ngươi không có chỗ tốt chỉ sẽ ảnh hưởng tâm tình của ngươi thậm chí ảnh hưởng cả nhân tộc tâm thái nữ đế nói ra phương chu hít sâu một hơi cảm thấy hắc vụ hải chỗ sâu bí mật giống như là một cái lời lớn thu nạp lấy hắn nữ đế có mấy phần hiền hòa nhìn xem phương chu yên tâm chấm lựa chọn ở thời đại này thất tình cũng là bởi vì không cam lòng muốn tại cuối cùng này thời đại đánh vỡ hết thảy để nhân tộc có thể vĩnh tồn phương chu tự hồ hiểu được nữ đế trên người không cam lòng nàng là một thời đại kẻ thất bại nàng chỗ thời đại trong bóng đêm hủy diệt chỉ bất quá nàng không muốn tiếp nhận thất bại cho nên tự tay phong c ấ m chính mình tại cái cuối cùng thời đại thời kỳ cuối thất tình tương trợ này cái cuối cùng thời đại có lẽ tại nữ đế xem ra cái này vốn nên là ó n g ánh nhất một thời đại đáng tiếc bây giờ dân tộc có thể muốn để cho nàng thất vọng ngươi bây giờ c ò nữ chưa cần tục chỗ chỗ có thể chống đỡ, ít nhất. được thành vì chân mạnh, mạnh hát hải khủng không phải thể nhất, thành hoàng. ngươi người đủ đối đỡ, muốn lên. n giờ tiếp Bởi sâu tuyệt bố, ít vụ bây vì, vì đế nói ra phương chu như có điều suy nghĩ đông nhiên phương chu giơ lên nhân hoàng kiếm vớt ve thân kiếm nhìn xem nữ đế hỏi tiền bối có thể biết nhân hoàng đi nơi nào nếu là nhân hoàng chưa từng tàn biến có hắn dẫn dắt nhân tộc không thể lại rơi cho tới bây giờ ruộng nương mới đúng đây là một cái một mực trôn giấu tại phương chu trong lòng nghi vấn quán xuyên thủy chung theo hắn xuyên qua đến cái thế giới này bắt đầu phương chu vẫn tại nghĩ hoặc nhân hoàng đi nơi nào là người nào hoàng sẽ vô duyên vô cơ biến mất chỉ cho nhân gian lưu lại nhân hoàng lực lượng bảo hộ đây đối với nhân tộc mà nói mặc dù là một loại bảo hộ thế nhưng thụ người dùng cá không bằng thụ người dùng cá thủ đoạn như vậy nhưng cũng là cho nhân tộc mang đến thai ách mở đầu nữ đế nghe nói phương chu vấn đề này cũng là một hồi hốt h o ả n g các ngươi thời đại này nhân hoàng cũng đã biến mất sao nữ đế lẩm bẩm nói nhân hoàng là một thời đại người khai sáng bọn hắn dẫn theo nhân tộc từ nhỏ bé trong cuộc khởi truyền thừa nhân tộc tân hỏa để nhân tộc có thể tại ăn lông ở lỗ thời đại bên trong rừng trên cùng Học, phạt, tiếc, kỳ, mất, sau, thai ra, trâm h a sáng võ đã n h â từng cũng tại tìm tòi nghiên cứu vấn đề này từng truy tra ra dấu vết để lại tan biến nhân hoàng có thể cùng hắc vụ hải có quan hệ có lẽ bọn hắn cũng không rời đi cùng từ bỏ nhân tộc bọn hắn một mực tại chiến đấu dù cho sinh mệnh đi đến phần cuối cũng chưa từng từ bỏ chiến đấu nữ đế nói ra c h ỉ bất quá nàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn đây chỉ là suy đoán của nàng dù cho đã từng nữ đế đặt chân đình phong nhưng như cũng vô pháp truy xét đến nhân hoàng tung tích phương chu cũng là có mấy phần m ở mịt liền nữ đế cũng không biết nhân hoàng tung tích sao nhân hoàng đến cùng đi nơi nào phương chu xem trong tay nhân hoàng kiếm trong đầu cũng là có từng quyển từng quyển một quyển sách t r u y ề n võ đại sử ký trong đó đều ghi lại nhân hoàng sự tích phương chu lắc đầu không suy nghĩ vấn đề này nữa càng là nghĩ liền sẽ càng ngày càng cho mình trói buộc bên trên x ư xích đi thôi mang tiền bối nhìn một chút nhân tộc tốt đẹp non sông phương chu cười nói nữ đế ngay vậy không khỏi n ở nụ cười xinh đẹp cái kia cười một tiếng nhường hắc vụ hải đều trở nên sáng lạn được trong hư không chư tộc y ế n l ạ n g chết rồi toàn bộ đều đã chết t h ầ n hoàng chờ đợi rất lâu vẫn như cũ không từng có bất luận cái gì thân ả n h theo thái hư giới bên trong đi ra vào thái hư giới bên trong chư tộc trí cường toàn bộ chết hết tiên tộc tiên hoàng hậu duệ đồng dạng là toàn bộ hủy d i ệ t không một người còn sống thái hư giới bên trong phản g phất bạo phát một trường giết chóc thân hoàng khuôn mặt nghiêm túc ma hoàng yêu hoàng quỳ hoàng còn có một số tộc yêu hoàng giả đều là toát ra vẻ lạnh lùng đối với cường tộc mà nói chết đi trí cường đều là thương cân độ cốt càng đừng nói bọn hắn này chút tộc yếu trí cường chết đi đối bọn hắn mà nói là tộc lực suy yếu may m à tộc bên trong sinh ra hoàng giả cứ việc chẳng qua là yếu nhất hoàng giả nhưng cũng là bán hoàng vẫn như cũ có thể bảo hộ bộ tộc thái hư dưới bên trong ra b i ê n cố thần hoàng thở ra một hơi chư hoàng tại trong hư không thương nghị lẫn nhau ở giữa không ngừng trao đổi không có bất kỳ cái gì tin tức chuyên r a cũng không có bất kỳ cái gì tinh thần ý chí chạy trốn mà ra nói cách khác chư tộc cường giả ở trong đó tất cả đều chết hết việc này tất nhiên cùng n h â n tộc có quan hệ chuyên gia thông tin bên trong nói tiên hoàng đoạt xá cái nhân tộc thiếu niên hiện tại xem ra cũng không là tiên hoàng đoạt xá mà là cái này nhân tộc thiếu niên bản thân liền là nhân tộc chí cường ngã xuống cùng n h â n tộc này khẳng định có quan hệ nhân tộc kia thiếu niên có không phân ra liên quan thần hoàng nghiêm túc nói trừ tộc tại thương nghị cuối cùng thần hoàng quyết định tự mình đặt chân thái hư giới dò xét cha một chút hư thực nay chút chí cường không minh bạch chết đi nếu là không dò xét ra nguyên do hắn vô pháp an tâm dù sao có thể đổ sát nhậu như vậy chí cường giả không hề nghi ngờ tại thực lực cùng về mặt c h i l ư c khả năng cũng không yếu tại bất luận một vị nào cường tộc bán hoàng đột nhiên thêm ra một vị cường tộc bán hoàng tự nhiên ăn ngủ không yên trong hư không chư hoàng đều là đồng ý quyết định này đương nhiên thần hoàng cũng không phải chân thân bông xuống dù sao thái hư giới bên trong buộc phát ra đối trí cường độ sát chia đôi hoàng khả năng đều có uy hiếp chứ không nói thái hư giới hắc vụ hải bản thân bài xích lực lượng liền vẹn vẹn là này phần uy hiếp liền để thần hoàng không dám tùy tiện dùng chân thân đặt chân một phần vạn vẫn lạc tại trong đó vậy liền thật không chỗ có thể khóc thần hoàng tinh thần ý chi phân thân chia ra một thể khí vũ hiên ngang thần quang đ thế nhưng cùng chân thực thân thể cơ hồ không khác biệt mà chiến l ự c cũng đạt tới kinh người trí cường trình độ tại chư hoàng tò mò thân hoàng tinh thần ý chí phân thân đặt chân thái hư giới ầm ầm toàn bộ thái hư giới kịch liệt rung động hát vụ hải nổi lên kinh tiên s ó n g cả phản phất có kinh khủng tồn tại tại hãn hải chỗ sâu của quận muốn phá biển mà ra giống như phương chu cùng nữ đế hành tàu tại cổ lộ trên rất nhanh liền về tới n h â n tộc cổ thành nữ đế trong ánh mắt mang theo vẽ phức tạp nhìn này tòa cổ xưa thành trì thời đại thay đổi tuế nguyện biến thiên chỉ có này tòa nhân tộc cổ thành tuyên cổ tồn tại chỉ có trên tường thành máu tươi vẫn như c ũ chưa từng phai màu nữ đế dội ra ngón tay thon dài vớt ve cổ lao t ư ờ n g thành cùng với trên tường thành vết máu sóng mắt lưu chuyển dường như nhớ lại từng tại trên tòa thành cổ kiên thủ chiến đấu vết máu bên trong tựa hồ ẩn chứa cùng nàng k ề vai chiến đấu nhân tộc cường giả ý chí bất khuất phương chu thì là n ắ m kéo một đống thi thể đây đều là trí cường thi thể đối với nhân tộc mà nói những thi thể này đều là bảo tàng không thể lãng phí bởi vì mỗi một bộ trí cường thi thể đều có thể rút ra giá tinh huyết cứ việc nhân tộc bên trong có thể gánh chịu trí cường tinh huyết, huyết mạch võ giả số lượng không nhiều có thể là phương chu có hắc vụ quả nếu là phục d ụ n g hắc vụ quả thân thể lực lượng tăng cường có lẽ liền có thể gánh chịu ở trí cường tinh huyết tại v ề mặt chiến lực đạt được tăng lên cực lớn đương g i a mới biết t u ổ i gạo quý phương chu đây là không ông tha bất luận cái gì một điểm tăng lên nhân tộc thực lực cơ hội nữ đế vốn là không hiểu thế nhưng nàng không có ngăn cản thời đại này có thời đại này sinh tồn phương thức nàng sẽ chỉ quan sát sẽ không đưa tay đi ngăn cản mà phương chu là thật sự có chút chờ mong đối với lần này thái hư rơi chuyến đi phương chu rất hài lòng bởi vì hắn thu hoạch quá nhiều đồ tốt chứ không nói thực lực bản thân tăng cường võ đạo gia tu vi đột phá vào bắt quá i cảnh mà thân thể lực lượng mở ra chín cái t ử h u y ệ t đặt đến cựu long sống lưng phương chu tăng lên là to lớn cho dù là phương chu chính mình cũng chưa từng nghĩ có thể tại trong thời gian thật ngắn tăng lên tới trình độ này chủ yếu nhất là đào ra cái nữ đế cổ lao nữ đế chính là thời đại thượng cổ cường giả tu vi cao cường có một không hai cổ kim giết tới mạnh như giết chó là nhân tộc còn sót lại b á o vật nhân tộc chính là cần muốn cường giả như vậy tới t ò a c h ấ n hai người đứng lặng tại cổ thành trên tương thành thiên địa vẫn như cũ chật trội ha cám như trầm hương khói đen vẫn như cũ ở trên mặt đất nhấp đ ô đông dưng thiên địa câu chiến thần tộc hư thành hướng đi một tôn vô cùng to lớn hư ảnh phơi bày ra đó là thần tộc tinh thần ý chí phân thân hãn đặt chân thái hư giới thần quan g vạn trượng sáng trói trói mắt nữ đế cùng phương chu cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm giác được này một cỗ tinh thần ý chí phân thân t h ầ n h o à n g phương chu lông mày cao lại đối với thần hoàng phương chu l ạ i đối với thần hoàng phương chu tự nhiên không xa lạ gì thường tại nhân tộc vực giới bên ngoài uy hiếp cùng che đậy lấy cả nhân tộc giống như tiên hoàng đều là đáng dẫn đến cực điểm một khi t h ầ nữ Hoàng. n đế n h tầm mắt băng lãnh hoành xuyên qua hư không rơi vào cái kia thần tộc hư trên thành không hiện ra thần hoàng tinh thần ý chí phân thân thần hoàng tinh thần ý chí phân thân h xuất hiện phương chu cũng là không có cảm giác quá mức ngoài ý muốn dù sao thái hư giới bên trong phát sinh như thế chuyện trọng đại thập cảnh trí cường đều vẫn lạc nhiều như vậy tôn trong hư không chư hoàng làm sao sẽ còn lửa chút động tĩnh đều không có mà thần hoàng sẽ kiên kỵ vẹn vẹn dùng tinh thần ý chí phân thân vào giới cũng là cũng có lý dù sao thần hoàng tại không có làm rõ ràng này chút trí cường giả vì sao mà ngã xuống tình huống giới là không dám tùy tiện dùng chân thân tiến vào thái hư giới tu vi càng cao liền càng dễ dàng sợ hãi cái chết bởi vì bọn h ắ n dạng này tu vi cường đại kiếm không dễ càng là kiếm không dễ đồ vật liền càng dễ dàng chân quý vì vậy thần hoàng trên đại thể chỉ có thể sẽ dùng tinh thần ý chí phân thân xuất hiện tại thái hư giới phương chu cùng nữ đế đứng lặng tại nhân tộc chủ thành nơi này là chủ thành có thể nhìn ra xa các phương thần tộc hư trên thành không hư ảnh. ở trong mắt phương c h u rõ ràng nữ đế cũng hết sức kinh ngạc cái này thời đại ngoại trừ nhân tộc thế mà còn có dám xương hoàng giả tại nữ đế thời đại kia các tộc người mạnh nhất ở trước mặt nàng cũng phải túi đầu xương thần bằng không nhân tộc thiết kỵ liền sẽ đặt chân chư tộc vực giới san bằng vực giới mang đến gió tanh m ư a máu thời điểm đó nhân tộc vô cùng bá đạo chính là trong hư không tối cường chủng tộc chư tộc đều chẳng qua là nhân tộc nô b ộ c c h i t h ầ n thôi nhưng mà thương hải tăng điển thuế nguyệt biến thiên bây giờ dễ không quan trọng chư tộc người mạnh nhất cũng dám tự xưng là hoàng không quan trọng bán hoàng mà thôi nữ đế tinh thần cảm giác khuấy động mà ra trong nháy mắt liền cảm ứng được thần hoàng khí t ứ c mặc dù là tinh thần ý chí phân thân thế nhưng thông qua đạo này phân thân nữ đế trên cơ bản liền có thể phân tích ra thần hoàng tu vi thật sự cùng thực lực bán hoàng không sai không quan trọng bán hoàng mà thôi bán hoàng rất mạnh thế nhưng tại nữ đế trong mắt chỉ đến như thế phương chu cũng là bị nữ đế khẩu khí cho rung động đến cô gái này đấy là thật bá đạo a bán hoàng đều không để vào mắt chẳng lẽ nữ đế lúc trước chân thực tu vi là chân hoàng tri cảnh sao phương chu suy đoán chân hoàng tri cảnh đó là tiên hoàng t h bởi, bởi vì nữ đế đã ra tay rồi mặc dù phương chu rất muốn thay thế thay nữ đế ra tay bây giờ phương chu thân thể viên mãn đặt đến cựu long sông lưng càng là đặt chân bắt quái cảnh võ đạo ra lĩnh vực tự thân chiến lược thẳng bức trí cường có thể cùng trí cường một trận chiến lại thêm phương chu nằm trong tay nhân hoàng kiếm cái này chân hoàng binh lính đối lực lượng tăng phúc càng là khủng bố phương chu thậm chí cũng dám cùng chân chính bán hoàng tách ra vượt a y bất quá nữ đế xuất thủ trước tuân theo một cô ý chí phương chu tôn trọng lựa chọn của nàng nữ đế ra tay quyết tâm rất nặng tại nữ đế xem ra không quan trọng nô b ộ c cũng dám xưng hoàng đây là một loại vũ nhục nàng nhất định phải đánh nổ đối phương mới có thể rửa sạch loại vũ nhục này nữ đế băng lanh thanh â m k h u ấ y động ở trong hư không thần tộc hư trên thành không thần hoàng phân thân đôi mắt ngư tụ hư ảnh ngư tụ thần quang văn trượng mi tâm thần cách càng là bắn ra sáng trói đến cực điểm hạ quang người nào khẩu khí thật lớn lại còn nói chư tộc hoàng giả là nô bục thần hoàng ánh mắt vượt ngang hư hảo xua tán đi khói đen thấy được nhân tộc chủ thành vùng trời cái kia từng bước một đăng tiên mà lên nữ đế nữ đế một thân rách dưới cùng mục nát á o giáp che kín tuế nguyệt cùng thời gian dấu vết thế nhưng nữ đế cái kia bay lên tóc xanh liên tục tăng lên khí thức nhường hư không đều tại chấn động huy áp nhường thần hoàng phân thân đôi mắt không khỏi co r ụ t lại nhân tộc thần hoàng kinh ngạc vô cùng mở miệng mà lại cố khí tức này bán hoàng nhân tộc thế mà còn có bán hoàng không có khả năng thời đại này nhân tộc làm sao sẽ còn tồn tại có bán hoàng cường giả thần hoàng trong giọng nói tràn ngập rung động hắn là thật bị khiếp sợ đến nữ đế trên người khí tức không ngừng đan sen vô số kiếm khí lăng không dẫn đến đúc lại đoạn kiếm trôi nổi mà lên trên thân kiếm hào quan g văn trượng vô số kiếm khí phản phất nộ lòng tại bão phủ nữ đế kiếm uy năng vô song đây là một cố vượt mức bình thường quy tắc t r ư ờ n g khống sắc bén bá đạo chạm lấy hết tất cả đây cũng là nữ đế kiếm ý chính là quy tắc của nàng vê anh thần hoàng mi tâm thần cách cũng là hào quan g văn trượng một cây trường kích hư ảnh từ trong đó nổi lên đó là một thanh mới đúc binh khí chính là thần hoàng hội tụ toàn bộ thần tộc tinh hoa đúc thành thần hoàng kích là hắn thân phận tượng trưng là địa vị hắn tiêu chí giờ phút này thần hoàng dùng thần hoàng kích quy tắc sen lẫn tại thái hư giới bên trong hiện ra uy năng vô song vê anh trường kích phản phất ngưng tụ thành chân thực vỡ ra hư không kinh khủng kích mang ầm ầm bông u xuống đây là hai tôn bán hoàng lĩnh b ự c cường dạ và trạm h á c vụ hải nổi lên kinh thiên sóng cả đang không ngừng sôi trào manh liệt lấy nữ đế chấp tay sau lưng đứng ngạo nghễ tại hư không sau đó vươn tay cầm đúc lại kiếm kiếm phía trên hào quan và trượng phản phất có kiếm mở mười vạn dặm kiếm mang h à n không ầm ầm chém xuống cùng cái kia trường kích uy thế va chạm hào quang dậy sóng kiếm khí khuấy động thân hoàng ý chí phân thân chỉ cảm thấy chấn động mạnh một cái sau đó trường kích liền bị nện trở về trên đó thần mang đều trở nên ảm đạm tối tăm giống như thần hoàng phân thân run sợ biến sắc nhân tộc này bán hoàng thực lực vậy mà mạnh mẽ đáng sợ thực lực thế này tuyệt đối là cường tộc bán hoàng lĩnh vực cho dù là hắn chân thân tới đây đều chưa hẳn có thể tùy tiện chấn áp đối phương Nhân tộc. có này tôn nhân tộc bán hoàng ở đây chư tộc trí cường căn bản khó mà chống lại sẽ chết rất bình thường nhân tộc các ngươi đang tìm cái chết ba năm này các ngươi nếu là an phận ở tại nhân tộc vực giới đem sẽ không có bất luận cái gì thái ách có thể là các ngươi thế mà dám can đảm tiến vào thái hư giới giết nhiều như vậy chư tộc trí cường các ngươi đây là tại tự tìm đường chết thân hoàng lạnh lùng mở miệng ý uy hiếp không che giấu chút nào bán hoàng lại như thế nào nữ đế trên thân mục nát khí tức căn bản khó mà che lấp đây là một vị sắp gặp tử vòng bán hoàng không đủ gây sợ nữ đế nghe vậy trong đôi mắt tàn khốc hiện ra Đáy mắt c à nữ g là l đế nằm h q u ngón n phát Phương hiện Chu n tay vồ lấy cầm đúc lại cổ kiếm ngang tàng chém xuống giữa đất trời chỉ còn lại có một đạo kiếm khí kiếm khí kia phản phất đem hình ảnh theo trọng kiếm bắt đầu một phân thành hai không chỗ có thể trốn tránh t cuộn cuộn ba năm tộc thành t hư không liệt cần ba năm dân tộc không sớm thì muộn sẽ lại lần nữa đặt chân hư không tái tạo nhân tộc vinh quang nữ đế cầm kiếm chị xéo thương khung lãnh đạo nói đây là lời thề của nàng nữ đế bá đạo hiển lộ không thể nghi ngờ mặc kệ ở thời đại nào nhân tộc đều chắc chắn là hư không nhân vật chính chư tộc đường chỉ có thần phục thần hoàng bị cắt mở tinh thần ý chí không thể tin nhìn xem mạnh quá cường đại mặc dù mục nát thế nhưng mạnh mẽ không thể tưởng tượng nữ nhân này dưới trạng thái toàn thị n h khủng bố đến mức nào nhân tộc lại có bực này cường giả kiên kỵ hoảng sợ giờ k h ắ c này thần hoàng trong lòng tuân ra qua đủ loại cảm giác cuối cùng đều nương tố thành quần c u ộ n sắc cơ đối với nữ đế đối với nữ nhân này thần hoàng nhất định phải nắm chết bằng không chư tộc mong muốn xâm chiếm nhân tộc vực giới căn bản không thể nào làm được có cường giả như vậy toạch ấ n nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng dù cho t ắ n đi bọn hắn cũng không có tư cách đúng chẳng thần hoàng đôi mắt bình tĩnh lại lực lượng của ngươi cũng không thuộc về thời đại này ngươi không phải thời đại này nhân tộc ta không biết ngươi tại sao lại xuất hiện thế nhưng ngươi đại biểu không được thời đại này ngươi đại biểu không được thời đại này nhân tộc lực lượng của ngươi dùng một điểm thiếu một phần ngươi mong muốn cứu vớt nhân tộc không có khả năng thần hoàng ý chí phân thân nói đến phần sau người to thanh â m khuấy động ở trên không kiếm khí ầm ầm nổ tung thần hoàng ý chí phân thân bị triệt để xé nát thiên địa trở nên yên tĩnh trở lại nữ đến n m kiếm trên người nàng hào quang tựa hồ lại ảm đạm mấy phần áo giáp bên trên cổ lão cùng mục nát khí tức càng nồng đậm thần hoàng dù sao cũng là bán hoàng dù cho chẳng qua là cùng nữ đế ngắn ngủi cách không giao phong thế nhưng hắn vẫn như cũng là nhìn ra nữ đế lực lượng nguồn suối cùng thai hại n ị c h thời gian sinh tồn chỗ trả ra đại giới to lớn mục nát khó mà trường tồn nữ đế đứng lặng ở trên không chém đi thần hoàng ý chí phân thân trong đôi mắt lại là không có quá nhiều ý mừng nàng quay đầu nhìn về phía hắc vụ hải mênh mông vô bờ đường ven biển vô biên đ è nén theo trong lòng của nàng chỗ sâu lan tràn mà lên nàng không phải thời đại này người nàng vô pháp lâu dài tồn tại lực lượng theo thời gian trôi qua tại tiêu vong l ụ c thể của nàng đã sơ mục nát không còn năm đó vô địch ta mặc dù không phải thời đại này người nhưng là bất kể ở thời đại nào n h â n tộc vinh quang mãi mãi cũng một dạng nữ đế t h i thảo sau đó nàng khí thế thu lại từng bước một theo trong hư không đi xuống rơi vào nhân tộc chủ thành bên trên rơi vào phương chu bên người khí thế thu lại phản phất hóa thành người bình thường phương chu nhìn xem nữ đế nữ đế đầu đầy tóc xanh bên trong sen lẫn mấy sợi tóc trắng cái tia trắng non không rành p h n g ánh sáng long lanh khuôn mặt trên da thịt chư ũ n g i ệ n lên l một ợ sợi n nếp nhăn. g p h ư ơ tộc h dự định tại ba năm sau đợi đến nhân hoàng lực lượng tiêu tán triệt để hủy diệt nhân tộc mà ta lại là cảm thấy ba năm quá lâu ta dự định tại nhân hoàng lực lượng tiêu tán trước đó triệt để đạp diệt chư tộc chư tộc không phải nhân tộc chân chính uy hiếp tại đối mặt h ắ c vụ hải thai ách tiến đến trước đó nhất định phải đạp diệt chư tộc phương chu nhìn thần hoàng tinh thần phân thân hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán vị trí ánh mắt bên trong mang theo mấy phần hóa diễm chậm rãi mở miệng có chi khí thân vị nhân tộc liền nên như vậy nữ đế tán thưởng cười một tiếng ngôi lợi bị tiền đánh cùng chủ động xuất kích nữ đế vẫn là càng ưa thích chủ động xuất kích sau đó phương chu liền không tiếp tục lời nói mang theo nữ đế nam kéo một đồng chí cường thi thể hướng phía nhân hoàng cổ lộ hành tẩu mà đi đường cũ trở về v â ngần hư không chư tộc hoàng giả trôi nổi tại hư không đứng ngạo nghễ tại từng khỏa tĩnh lặng tinh thần phía trên mà ánh mắt của bọn hắn tất cả đều rơi vào toại trấn tại tiên tộc vực giới vùng trời thần hoàng trên thân thần hoàng tinh thần ý chí đặt chân vào thái hư giới muốn dò xét tình huống bên trong muốn biết chư tộc trí cường vì sao mà chết đi đ ồ n g nhiên hư không chấn động kịch liệt một hồi một cỗ kinh khủng k i ế m khí lăng không hiện hiện từ thần tộc thái hư giới lối vào chạm ra dâng lên vào hư không phản chiếu xuất kiếm ảnh vắt ngang ba và dặm sắc bén vô cùng kịp khí tựa hồ một trăm triệu tinh thần chém tất cả vỡ thật là khủ b、so、á nhân, nhân tộc có một vị bán hoàng cấp bậc tồn tại những cái kia trí cường chết đi đều là bị nhân tộc này bán hoàng giết chết t hoàng ầ n h thanh â m khuấy động trong tinh không quanh q u ầ n tại hoàn vũ ở giữa nhường chư hoàng đều là rung động ma hoàng yêu hoàng quỷ hoàng chờ cường giả đều là bộc lộ không thể tin nhân tộc tồn tại bán hoàng không thể nào